chương bốn mươi b ố cây xanh hiệu quả đồ r a lò ngày hôm sau buổi sáng từ lỗi mang theo đặc phẩm dâu tây về nhà khi từ mẹ gấp không chờ nổi nói đến lỗi tử thực sự có hiệu quả tối hôm qua thượng nhà ta không điểm nhang môi u cũng ngủ cái sống yên ổn rác nay bạc hà thật t ố t quá từ ba đồng dạng khen không dứt miệng năm nay mùa hè chúng ta không cần lại mua nhang môi u chờ từ yến k ỵ xe điện trở về cũng là tấm tắc bảo lạ liền nói muốn không đến tối hôm qua nàng chẳng những không có bị mất cắn hơn nữa ngủ đến đặc biệt hảo buổi sáng rời giường trong phòng còn quanh quần nhàn nhạt bạc hà thanh hương lưu thím cùng từ thanh hải đám người đi làm k h cũng thử ấ t cả đều là k e n ngợi ra câu tiểu nông phu lại phát video trước tiên nàng liền nhận được hôm nay đầu điều để đưa biến dị bạc hà ngang trời xuất thế loại bỏ con n mũi hiệu quả kinh người người đáng giá có được biến dị bạc hà đây là tiểu nông phu đẩy ra gieo trồng tân c h ủ loại tiêu đề cũng quá khoa trưng ơ điểm mang theo nghi hoặc trương phi p h ỉ cờ l ạ c mở video chuyển phát tin thực mau nàng kinh ngạc há to miệng đối phương không có khoa trường con m ũ i tư tán chạy trốn trường hợp hiệu quả đích xác thực chấn động video xem xong trương phi p h ỉ vốn định giữ nôn không biết nên nói chút cái gì tiểu nông phu thật là một cái kỳ nhân trước đó không lâu đào tạo ra độc nhất vô nhị đặc phẩm dâu tây hiện tại lại tới cái đổi u m ũ i bạc hà thật tốt chính mình nhất định phải mua hai bùn giống như tối hôm qua phòng liền có mỗi ho ngóng tê ơ c h ư ơ n g vị vị thế nhưng không có hoài nghi video tạo giả cùng nàng giống nhau rất nhiều vong hữu nhìn đến tiêu đề phản ứng đầu tiên chính là quá khoa trương chờ video chuyển phát tin xong bọn họ lại bán t í n bán nghi nhắn lại thiệt hay giả ta biết bạc hà có đổi mũi hiệu quả nhưng là cũng không có khoa trương như vậy chứ bá chủ có phải hay không ở hình ảnh ngoại dụng thuốc sắt trùng xua đổi nha tuyệt bích tạo giả thật muốn có này hiệu quả ta phát sóng trực tiếp a n tưởng từ lôi tài khoản nội cái thứ hai ăn tưởng vong hữu chính thức ra đời nhìn qua không giống tạo giả tiểu nông phu nhân phẩm vẫn là đáng giá tin tưởng ta mua quá biến dị phản viện dâu tây thật sự thực thần kỳ hiện tại shop ôn là khai bán sao mua hai cây thử xem ta cũng m u ố n trong nhà mỗi đặc biệt nhiều bảo bảo thể chất tương đối nhược điểm không thành nhang mỗi ngắn ngủn nửa giờ video chuyển phát tin 7-8 y t ạ n nhắn lại cũng có trên dưới một trăm điều còn có rất nhiều người chuyển phát ngay cả trương phỉ phỉ nơi gieo trồng đàn chung cũng nổ tung nổi cầm hoài nghi thái độ người không í t cảm thấy video chân thật đồng d ạ n g rất nhiều chủ yếu là phàn viện dâu tây chuyện này bọn họ đã bị vả mặt quá một lần từ l ô i sở sáng kiến câu hữu trong đàn rất nhiều người sôi nổi hắn do hỏi biến dị bạc hà có phải hay không thật sự nghi ngờ cũng hảo tưởng đội vàng mua sắm cũng thế Tử vì bảo trì nhiệt độ hắn lập tức quyết định trở lên truyền một cái cử hành miễn phí đưa tặng biến dị bạc hà hoạt động tùy cơ lựa chọn sử dụng một trăm linh danh vong hưu mỗi người hạn lanh một chậu không nghĩ tới đại buổi tối nhiều như vậy con cú video mới mới vừa phát ra không lâu đã có mười mấy điều nhắn lại lại đổi mới đột phá hai mươi điều này trong đó liền bao gồm trương phì p h ỉ nàng chính thức đêm cấp từ lỗi làm cây xanh hiệu quả đồ kết quả lại thu được hôm nay đầu điều đầy đưa theo bản năng cờ lắp mở sau đó tranh mua thậm chí vì để cao tỷ lệ trúng thưởng nàng còn động viên khuê mật cùng nhau tham dự kế tiếp hai ngày từ lỗi lại lần nữa công việc lưu đủ lên trừ bỏ phát chuyển phát nhanh chính là mở rộng bạc hà gieo trồng quy mô vì bảo trì thân bí này công tác tạm thời chỉ có thể hắn một người tới làm đến nỗi loại mầm nơi phát ra tự nhiên là không gian nội bạc hà điển bạc hà bảy tám tháng nhi mới n ở hoa quả kỳ một ư ơ i tháng hiện tại xa không tới thu thập hạt giống thời điểm bất quá loại này thực vật còn có một cái đặc tính có thể trồng gieo trồng từ lỗi c ô ý ở trên mạng tra quá thao tác phương pháp đơn giản trực tiếp từ hành cán thượng cắt xuống chi nhánh ngâm ở nước trong chung chờ thượng dăm ba bữa thời gian liền sẽ tự động mọc ra căn cần sau đó t ả i nhập thổ nhưỡng nội là được đương nhiên cũng có thể trực tiếp trồng nhập tầm bùn đất giữa chỉ cần tránh đi thái dương bạ phơi đồng dạng có thể sống vì nhanh hơn gieo trồng quy mô từ lỗi lựa chọn hai loại phương pháp đồng thời tiến hành hơn nữa đem tương đối lớn một bộ phận trồng hành đặt ở không gian nội có trước một lần đặc phẩm dâu tây đời thứ hai thí nghiệm kết quả từ lỗi không sợ vong hữu được đến biến dị bạc hà sau áp dụng đồng dạng phương thức đạt được loại mầm không hề nghi ngờ biến dị bạc hà sở dĩ đổi mũi hiệu quả c ứ n g hãn chủ yếu vẫn là giờ ỷ chúng phóng thích đặc thù tin tức tố có tác dụng mà loại này tin tức tố trùng hợp là con mũi chán ghét hoặc là sợ hãi nếu đem không gian nội biến dị bạc hà tính làm cây mẹ như vậy từ chúng nó hành cán thượng cắt xuống tới thuộc về đời thứ nhất loại mầm đến nỗi vong hữu lại lần nữa cắt chi đào tạo chính là đời thứ hai. cành lá chung bao hàm đặc thù tin tức tố sẽ phi thường thớt h ớt đ ổ i m ộ i hiệu quả tự nhiên có chút ít còn hơn không miễn phí đưa tặng biến dị bạc hà vong hữu danh sách công bố sau ở kế tiếp mấy ngày từ lỗi lục tục trang dương giao hàng làm hắn không nghĩ tới chính là trương vị phỉ, phỉ cũng ở tranh mua hàng ngũ vì thế từ lỗi đơn độc cho nàng đã phát hai cây không tính ở rút thăm trúng thưởng danh sách kia gì đệ nhất bản thảo cây xanh tạo hình phương án đối phương đã phát lại đây từ lỗi nguyên bản cho rằng chỉ làm ấy trương hiệu quả hình ảnh không từng nghĩ đến trừ hình ảnh ngoại còn có một đống lớn hồ sơ bên trong kỹ càng tỉ mỉ liệt c â ra thi công phương án, như thế nào vùi lấp bơm lấp bơm. cương cấu kiện như thế nào lắp ráp ngày thường hẳn là như thế nào giữ gìn h ả o g i a hỏa hắn xem thẳng say xe bất quá t r ư ơ n g phỉ phỉ thiết kế hiệu quả đồ rất xinh đẹp ít nhất từ lỗi xem sau thực động tâm tổng cộng ba loại bất đồng tạo hình phong cách đệ nhất loại cổ xưa tự nhiên dương trúc nước chảy p h o n g nhỏ cầu gỗ rào c h e tường đình hòng gió mang theo nồng đậm trung quốc phong vị cùng toàn bộ ngắt lấy viên hòa hợp nhất thể tràn ngập điển viên nhàn nhã hơi thở đệ nhị loại còn lại là phim hoạt họa tạo hình phương tây đồng thoại lâu đài vài toàn âm phỏng cộng thêm đáng yêu động và thịnh tượng nay nhìn qua cũng từ mỹ loại thứ ba chủ đánh hiện đại hóa thời thượng nguyên tố tạo hình phức tạp độc đáo thuyền buồn cung bọ sóng hợp thể tâm hình đồ án cộng thêm văn tự tổ hợp từ lỗi hoàn toàn ngóc vòng chính mình chỉ nghĩ làm chút đơn giản tạo hình thật không tính toán lộng như vậy phức tạp nhưng mấu chốt là thật sự thật xinh đẹp nha nếu dùng tầm thường cây xanh tới làm hậu kỳ quản lý hẳn là thực phiền thoái quang nhân công phí tổn chính là cái không nhỏ con số biến dị p h à n viện dâu tây bất đồng chỉ cần có sung túc phân nước chúng nó là có thể đủ tràn đầy sinh trưởng trưởng vị phỉ, phỉ hiện nhiên đối này thực hiểu biết thiết kế khi cố ý suy xét tới dồi điểm này hơn nữa tạo hình trung dự trôn có bơm nước bơm. nói cách khác chỉ cần đem phân nước tỷ lệ phối hợp hảo đẩy thượng công t ắ c nguồn điện trực tiếp tới căn bản không cần tốn công nhìn n ử a này g từ lỗi vô pháp định đoạn chỉ có thể thỉnh từ mẹ đám người cấp ý kiến vừa lúc hai ngày này tiểu tiến h tiến đi theo mẫu thân ở từ g i a câu trụ cũng lại đây xem náo nhiệt kết quả bảy người ba loại ý kiến căn bản không thống nhất đặc biệt cái loại này phim hoạt họa tạo hình tiểu tiến h tiến phi thường thích liên tiếp kêu làm u ố n trụ dâu tây lâu đài từ lỗi dứt khoát cắn ra một cái ba loại phương án đều phải dù sao về sau dâu tây ngắt lấy viên còn muốn mở rộng đến lúc đó không bằng tạo thành ba cái bất đồng phong cách viên cu 3 loại o p h như g c c á ơ thương lượng tốt, 1 chương n lượng nguyên. Từ lôi không có kéo dài, trực tiếp thông qua xỉn chuyển khoản, tin tức minh. Nay liên thành, nhìn đến tài khoản nội nhiều ra đồng tiền, phỉ phỉ có điểm hoài nghi nhân sinh. Như g gửi đồ, đó hồi dựa dài, trực phía qua sau ra theo trước tốt, Từ tiếp tức thuyết tài chứ kéo có lôi lại điểm hoài vậy sảng khoái r ứ t khoát giáp phương chính mình vẫn là lần đầu tiên gặp được phía trước nàng đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời tiếp thu đối phương yêu cầu sửa chữa đệ nhị bản thảo đệ tam bản thảo nếu đều là loại này giáp phương phòng chừng chính mình trên mặt sẽ thiếu khởi một nửa đầu đầu đầu chi lấy lý báo chi lấy đảo vừa lúc nàng mới vừa nhận được nhân viên chuyển phát nhanh điện thoại hẳn là miễn phí bạc hà mau tới rồi trương phi p h ỉ quyết định ngày mai liền ở hôm nay đầu đ i ề u gieo trồng v ò n g viết cái chia sẻ rán ký lục đổi mũi hiệu quả kỳ thật trương phi p h ỉ đối chính mình thiết kế cây xanh tạo hình đồ tương đương vừa lòng thực chờ mong thành phẩm hiệu quả thậm chí tính toán gì thời gian đi từ ra câu một chuyến chương bốn mươi năm từ không vạn triển vọng vì nghiệm chứng biến dị bạc hà chân thật hiệu quả trương phi p h ỉ ngủ cố ý nửa mở ra cửa sổ lấy thân t h độc không nghĩ tới cực kỳ hảo toàn bộ buổi tối đều không có nghe được mỗi ho ngóng thanh hơn vừa sáng rời giường cảm giác thần thái s a n g láng t i ể u nông phu quả nhiên không có cô phụ chính mình tín nhiệm mang theo kích động tâm tình nàng bùm bùm đánh ra một đoạn đoạn văn tự thượng truyền ảnh chụp đến hôm nay đầu điều gieo trồng vòng chia sẻ tự thể nghiệm không đơn thuần chỉ là nàng mặt khác thu được biến dị bạc hà vong hữu cũng bắt đầu phơi chiếu văn tự gian tràn ngập khen ngợi Kém mình không tồn tại kế phản viện dâu tây lúc sau dùng tay video ngắn gieo trồng trong vòng về biến dị bạc hà thiệp đột nhiên hỏa bạo lên ngắn ngủn ba bốn thiên thời gian nhiều ra mấy chục điều thiệp điểm đánh tối cao đều không phải là trương phỉ phỉ phát ra đồ văn mà là một cái vong hữu chia sẻ thực nghiệm video vong hữu này là vị thịt heo đại lão ở nội thành khai có một nhà tiệm thịt heo nhàn khi yêu thích soát dung tay ngày đó nhìn đến từ lỗi phát video liền thử nhắn lại đoạt một chút không từng tưởng bị lựa chọn theo thời tiết dần dần chuyển nhiệt thịt heo quầy hàng thực dễ dàng t r e o chọc dồi bỏ giống nhau thịt phô đều sẽ bật lửa dồi hương ở quầy hàng phía trên điếu cái mini tiểu quạt phiến diệp cột lên giải lụa hoặc là vải nhựa lấy này tới xua đổi dồi bỏ vong hữu này thu được biến dị bạc hà sau trực tiếp dọn đến thịt quán thượng video chung có thể rõ ràng nhìn đến nguyên bản vây quanh heo quầy hàng bay múa rồi bọ thực mau tránh đi nửa ngày cũng không có lại bay trở về một con trái lại cách vách bán thịt gà sống gà quầy hàng vẫn như c ũ đàn rồi loại vũ đối lập phi thường rõ ràng cũng lại lần nữa chứng minh biến dị bạc hà đ ổ i con mũi hiệu quả chuẩn cờ mở nợ giờ con nổi danh v o n g hữu là bò sùng ái hào giả hơn nữa thuộc về nhàn t r ứ n g đau cái loại này hẳn thế nhưng phát rồ đến lấy chính mình sở hữu bò sùng làm thí nghiệm từ n ệ n hình cường con bò cạp con n ệ n lại đến côn trùng cương bọ canh cứng con d ư mẻn còn có giáp sắc cương con cua nhiều đủ mã lục, con non thậm chí còn có động vật n u y ễ n thể môn bụng đủ cương ốc xen tóm lại nhiều vô số thí nghiệm mười mấy loại liền từ lôi xem sau cũng thẳng hô đại thần nhịn không được ở video phía d ư ớ i nhắn lại tỏ vẻ cúng bái chi tâm xem qua thịt heo đại lao cùng loài bò sát tiểu vương tử thí nghiệm video tuyệt đại bộ phận vong h ư u đã không còn cầm hoài nghi thái độ rất nhiều đổi tới từ lôi phát ra video phía d ư ớ i truy vấn biến dị bạc hà khi nào khai bán cũng có chút ở run tay video ngắn nhắn lại từ lôi thô sơ giản lược thống kê một chút do hỏi vong hữu có ba bốn trăm tên nhân số quá nhiều vô pháp nhất, nhất hồi đáp bất đắc、dĩ. hắn chỉ phải lại ra một kỳ video thuyết minh biến dị bạc hà thượng ở vào gương giống giai đoạn đại k h á i yêu cầu nửa tháng mới có thể tiến vào shop online tiêu thụ thỉnh các vị bằng hữu kiên nhận chờ đợi vội xong trên mạng chuyện này không sai biệt lắm đến giữa t r ư a ăn cơm thời gian buổi chiều lên phố đưa chuyển phát nhanh trước từ lỗi cố cô ý công đạo quá làm mọi người trễ chút trở về chờ hạ phát tiền lương đến chân trên từ lỗi làm t ỉ t ỉ nhìn chằm c h ầ m đánh đơn chính mình tắt sớm ngân hàng không tan tầm sớm một chút đi lấy tiền ngân hàng cửa đảo có máy atm bất quá thường xuyên không có tiền vẫn là sớm một chút chạy đến trò thỏa đáng hiện tại trên mạng chi liền một ít ăn xin giả đều xứng có mắc c giờ nhưng là đối với rất nhiều dân quê tới nói mua đồ vật còn thói quen sử dụng tiền mặt đặc biệt sáu bảy chục tuổi lão nhân rất nhiều còn ở dụng công có thể cơ loại này di động có ba cái chỗ tốt một là tự đại trên màn hình biên tin tức thấy rõ nhị là âm lượng đại không ấn loa cũng có thể nghe được đối thoại đệ tam còn lại là tin quản thời g i a n trường lấy ra tiền hắn nghĩ nghĩ lại ở phụ cận tiểu siêu thị mua một sấp bao lì xì về đến nhà đem mỗi người tiền lương tính hảo từ lỗi cấp tỷ gọi điện thoại làm cho bọn họ tới vườn trái cây lãnh tiền đại ba đám người là tiền mặt đến nội từ yến tiền lương trực tiếp di mẹ này g với không phải tiền lương là cho ngươi tiền tiêu vặt từ lỗi cười trả lời hiện tại có tiền hạn tự nhiên không có khả năng bạc đãi người nhà này tiền thật là làm mẫu thân tiêu vặt chạy nhanh lấy về đi làm người chê cười ta thiếu tiền hỏi ngươi muốn từ mẹ nói gì không chịu thu mẹ ngươi liền nhận lấy đi đây cũng là lỗi tử một phần tâm ý từ h i ế n ra tiếng nói đúng rồi nhị tẩu lỗi tử có tiền đồ đưa tiền đương nhiên muốn tiếp theo chờ lỗi tử thật cưới vợ ngươi muốn phòng chừng cũng khó khăn lưu thím ở bên cạnh trêu ghẹo kia ta trước thế lỗi tử thu từ mẹ còn có điểm ngượng ngùng tiền lương kết xong xác định không thành vấn đề sau từ lỗi lại móc ra mấy cái bao lì xì nhân thủ một phần từ mẹ cũng có tới tới tới, mỗi người một cái lỗi tử ngươi đây là làm gì mấy người lại mơ hồ này một tháng vất vả đại ra tính tiền t ư ở n g không nhiều lắm một cái bao lì xì hai trăm l à cái tâm ý s ắ p trời đã tối tự yến theo thường lệ lưu tại nhà mẹ để ăn cơm ba mẹ ta chuẩn bị hai ngày này đem nhà ta trướng toàn bộ còn chờ đồ ăn b ư n g lên bàn từ lỗi nói ra trong lòng tính toán phòng trong tức khắc một mảnh an tĩnh từ ba lấy chiếc đũa tay có điểm run dày lỗi tử chúng ta thiếu mười mấy vạn ngươi khoảng thời gian trước đào hồ nước còn phải làm gì cây xanh tạo hình nay lại mới vừa phát hoàn công tư đỉnh đầu tiền có đủ hay không từ mẹ có điểm kích động hỏi không có việc gì dư giả từ lỗi cười nói gần nhất sóc ôn l ạ tiêu thụ tiến vào vững vàng kỳ hai loại bí chế con run cộng thêm đặc phẩm dâu tây ngoại cùng loại mầm mỗi ngày đơn đặt hàng đều duy trì ở năm trăm kiện tà h ư u từ lỗi đại khái tính hạ bào đi các loại phí tổn một ngày có gần vạn lợi nhuận một năm xuống dưới thỏa thỏa hôn thành từ trăm vạn vậy sớm một chút còn thiếu nhân ra tiền lòng ta tổng đặt chuyện này buổi tối liền ngủ đều không an ổn còn cũng hảo từ ba đồng dạng duy trì bọn họ hai vợ chồng đều hơn năm mươi tuổi người vẫn là lần đầu tiên thiếu như vậy nhiều tiền dừng một chút từ lỗi lại nói tỉ còn có ngươi kia tam vạn đồng tiền ta trực tiếp chuyển cho ngươi đi lỗi từ từ yến sắc mặt nhất thời thay đổi đứng dậy khí thanh nói ngươi đây là tưởng đổi u đi ta đi vẫn là làm gì chúng ta không phải một cái mẹ sinh ngươi ba không phải ta ba thì ngươi hồ liệt liệt gì ngồi xuống nghe ta từ từ nói từ lỗi vội vàng kéo tỉ tỉ ngồi xuống sau đó nói ra chính mình lý do ngươi cùng t ỷ phu mới vừa ở nội thành mua phòng ở mỗi tháng còn cho vay đỉnh đầu cũng không dư giả mặt khác thiến tiến mãi mãi nơi đó đừng làm cho lão nhân trong lòng có ngật đáp nếu ta không tránh đến tiền này ta m vạn khối chỉ có thể tính ngươi chính là mớn một chốc cũng còn không t h ư ợ hiện tại s ó o p ôn l à sinh ý ngươi cũng biết không kém tiền nàng có gì nói ta chính mình kiếm tiền h i ế u kính cha mẹ thiên kinh đ ị a n g h ĩ a nói nữa ngươi có thể cho ta mẹ phát tiền lương ta liền không thể cấp ta ba xem bệnh này không phải một mã chuyện này mấu chốt nhà ta hiện tại không phải không có tiền nói đến cùng từ lỗi không nghĩ làm t ỷ t ỷ ở nhà chồng khó xử từ mẹ thường nói khuê nữ dễ làm tức phụ khó làm mặc cho ai ra khuê nữ tới cửa đ ư ờ n g tức phụ n h ậ t tử liền không có hòa thuận lỗi tử nay tiền ta nói gì không cần thu đi ra ngoài làm người chọc lương canh rạch trừ phí ngươi không nhận ta cái này tỉ còn có ba mẹ không nhận ta cái này nữa nhi từ đến thái độ phi thường kiên quyết nhìn đến hai đứa nhỏ bởi vì tiền làm tới làm đi từ mẹ t h ự c vui mừng không giống nhà mình ca ca như vậy toàn lỗi thủng đạo t hành động chiếm t i ệ n nghi lỗi tử chim én nếu nói như vậy tiền trước tồn đến ngươi nơi đó bọn họ về sau có chuyện gì ngươi lại giúp một phen chính là h ả o đi nghe mẫu thân nói như vậy từ lỗi chỉ phải gật đầu đúng rồi ngươi ngày mai trả tiền thời điểm mỗi nhà đưa mấy cân dâu tây qua đi chúng ta vay tiền gần một năm nhân ra cũng chưa để qua một câu đây là tình ý ta cũng không thể đã quên thứ ba lại dặn dò yên tâm đi ta biết từ lỗi gật đầu ân suy nghĩ lỗi tử chuyện n à i tiểu tử này thật cho ta mặt dài là nha ta cũng không nghĩ tới nhà ta lỗi tử mấy tháng thời gian lăn lộn như vậy đại một sạp phóng trước kia từ mẹ tưởng cũng không dám tưởng tiểu tử này có cái số phận ta cha trước kia tồn tại thời điểm liền nhắc tới quá lao từ ra ba cái tô tử h ngươi nhất n t xem r ọ tử. Có nhưng tìm ư i mù đánh đổ đi từ mẹ thịt mũi coi thường lưu người mù người nọ là cái chụp hồ miệng gì thời điểm tính chuẩn quá hắn nói chuyện ma quỷ ngươi cũng tin tưởng thật muốn chuẩn lời nói chính mình sẽ không rất mương thiếu chút nữa chết với nghe tức phụ vừa nói thử thanh sơn vừa cười lưu người mù đoán mệnh rất mương chuyện này chính là ở thanh sơn chấn t r u y ề n thành trò cười thật nhiều năm c h ư n g bốn mươi sáu thuốc cao bôi trên da cho tới cửa lưu người mù là thanh sơn chấn một cái thầy bói thuộc về nửa mù ban ngày miễn cưỡng có thể thấy rõ lộ trước kia phiên trợ thường xuyên ở c h ấ n đông đầu bảy quán sớm chút năm tiểu lâm trang có hộ i nhân ra cái tân phòng chuẩn bị kết đỉnh phát hiện tiên có điểm âm đang định sửa kết đỉnh ngày thời điểm vừa lúc lưu người mù từ cửa đi n g a n g qua vì thế chủ gia liền ngăn lại hỏi lưu tiên sinh hôm nay có hay không vũ lưu người mù véo véo đầu ngón tay tự tin trả lời yên tâm đi hôm nay không vũ gần nhất một tuần đều là trời、nắng. chủ g i a thật đúng là tin hắn nói tiếp đón nhất ba người quái xi m a n g kết đỉnh kết quả mới vừa đem nóc nhà chuẩn bị cho tốt xôn s a o mưa to xuống dưới một đám người luân thành gà rớt vào n ồ i canh nóc nhà liền vải nhựa đều không kịp cái đến nỗi lưu người mù bản nhân trời mưa khi sốt u ruột hướng ra đuổi hoàng không cho lộ một b é ngã ngã q u ỷ mương hắn vốn chính là nửa mù hơn nữa mương sườn núi ở à mất đ ầ u tiêu ở trong nước biên sở bò nửa ngày lăng lên không được n g ạ thiếu chút nữa không chết bới vẫn là có người đi ngang qua nhìn đến vội vàng đem hắn vứt đi lên kinh này một chuyện lưu người mù ở thanh sơn chấn hoàn toàn có tiếng không còn có người tìm hắn đoán mệnh. thậm chí còn có người biên ra tới cái câu nói bỏ lửng lưu người mù đoán bệnh hôm nay không vũ nghe tức phụ ngắt lời từ thanh sơn không nhắc lại gì thổ trọng cho kim lại thay đổi đề tài nói đúng rồi cấp lỗi t ử làm mai chuyện này ngươi còn phải nắm chặt lại tìm xem hắn biểu cô ta quá hai ngày liền lộng dương trứng gà cùng sữa b ò qua đi lần trước năm một nhân gia liền gọi điện thoại nói cháu n g o ạ i gái ở nhà làm hai người thấy cái mặt ta lỗi t ử không muốn ngươi hỏi lại hỏi c h i mén xem giáo viên mầm non có thích hay không hai vợ chồng lạy nhải nói đến hơn mười một giờ mới ngủ ngày hôm sau ăn cơm xong từ lỗi cho m ậ u thân lên tiếng kêu gọi cưới xe điện rời nhà trên xe thả một d ư ơ n g gà che trứng cộng thêm mười tới cân dâu tây xem như cái tâm ý nhân lúc còn sớm không sân vãn hắn chuẩn bị trước đem thiếu đại cô ra hai vạn đồng tiền còn thượng đương nhiên xuất phát trước từ lỗi trước cấp đối phương gọi điện thoại xác định người ở nhà đại cô tên là từ thanh hoa nghiêm khắc tới nói cũng không phải từ lỗi thân cô nàng là từ thanh vân n ộ i tử cùng từ thanh sơn cùng cái ra ra tính thúc bá tìm bội quan hệ là mai cũng thân nhưng rốt cuộc không phải một mãi đồng bào thật luận khởi thân sơ còn muốn so từ lỗi đại cứu xa chút chính là hai người làm sự tỉnh lại có cách biệt một trời nhân ra biết được từ thanh sơn té bị thương sau không c h ờ bọn họ há mồm đi cầu chủ động đưa tới hai vạn đồng tiền này phân ân t ì n h từ lỗi đương nhiên nhớ rõ đến trên đường khi hắn lại mua dương đồ uống cộng thêm một dương bánh mì thấu thành bốn m à u lễ bốn m à u lễ là thanh sơn chấn thăm người thân một loại phong tục bất đồng trường hợp bao hàm đồ vật cũng bất đồng tỷ như trước kia đính hôn khi bốn m à u lễ làm m i ế n ý tứ hai nhà hàng năm không ngừng tâm cắt p h i lại kêu liền cắt p h i ý tứ tâm tới tâm hướng còn có lễ điếu cùng đường bao ra cửa ba giả mả phong tục đại bất đồng cũng có người lựa chọn gà trống cá chép rượu hồng túi đường trắng này lại là mặt khác một loại cắt tường lời nói đương nhiên hiện tại bốn m à u lễ không có như vậy chú trọng thuốc lá lá trả bánh mì từ từ đều nhưng d i vãng bên trong phối hợp mặt khác còn có sáu sắc lễ tám sắc lễ m ư ờ i sắc lễ cái này môn đạo càng nhiều liền từ lỗi chính mình nói không rõ đến đại cô gia b ồ i dượng nói trong chốc lát lời nói từ lỗi xin miễn lưu cơm đem tiền cùng bốn m à u lễ lưu lại phản hồi khi hắn lại mua mấy dương đồ vật chuẩn bị giữa chưa đưa đến đại bá cùng tam t h u c gia đến nỗi mượn đại ca tiền buổi sáng trực tiếp muốn dãy số chuyển khoản qua đi vô nợ một thân nhẹ trong nhà thiếu trướng còn xong trường kỳ đẻ ở từ l ô i trong lòng một cục đá lớn hoàn toàn bị dọn đi không đơn giản hắn từ mẹ từ phụ còn có từ i ế n đều thở dài nhẹ nhõm một hơi đương nhiên tương lai nhật tử chỉ biết càng có b u ô n đầu từ l ô i còn tiền khi không tưởng kinh náo h ra cái gì đại động tĩnh kết quả gần hai ngày thời gian toàn thôn người đều đã biết đạo không phải đại b á đám người để lộ ra đi vấn đề ra ở từ l ô i tiểu cháu trai từ tử hiên đại ca gia hải tử đại bá tô tử trên người tiểu gia họa này dùng nông thôn lão tục n ữ hình dung thuần túy là đầu phía dưới gối không được bốn lượng gừng khô hoặc là đầu cho thượng định không được bốn lượng cha trong nhà có sữa b ò bánh mì hắn lập tức lấy ra đi hướng tiểu đồng bọn khoe khoang vừa lúc bị từ khôn m ạ i l ạ i gặp được này lão thái thái là cái mật thám liền hỏi ai cấp mua đồ ăn vặt từ từ hiên thuận miệng nói tiểu lỗi thúc tới nhà của ta còn tiền cho ta mang lão thái thái được tin tức buổi chiều liền tìm tới cửa hỏi từ lỗi đ ạ i nương nếu bị hài tử nói ra đi quách thái mai cũng không có phủ nhận lại trải qua lão thái thái hướng trong đám người vừa nói toàn bộ thôn đều biết từ thanh sơn ra một lần đem mười mấy vạn tiền nợ trả hết chờ từ thanh hải biết chuyện này sau hung hăng đem tức p ụ n một đốn cho rằng miệm nàng mau ngày hôm sau đi làm khi còn cấp tử l ô i xin lỗi t ử l ô i thật không có gì bất mãn nay tiền là chính mình quang minh chính đại tránh lại không phải trộm tới đ o ạ tới t cho dù bị người trong t h ô n biết cũng không gì chính là sự tình chuyển ra tốc độ xa so tưởng tượng muốn mau ba tháng t r á n h mười mấy vạn này ở thanh sơn chấn tính không nhỏ tin tức thứ mau liền mã đức lâm một nhà cũng được đến tin tức buổi sáng từ thanh sơn đang ở trong viện thời nắng thình lình nghe được ngoài cửa có người k ê u thanh sơn ở nhà sao ngay sau đó liền thấy mã đức lâm hai vợ chồng tới cửa lần này bọn họ thật không có tay không để ra hai g ư ơ n g quả tạo đối với đại cứu ca phía trước làm sự tình từ thanh sơn trong lòng cũng có chút tức giận nhưng là dỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người hắn người này vốn là sĩ diện không mặt mũi đem đối phương đổ ngoài cửa chỉ có thể thỉnh hai người ở trong viện ngồi xuống sau đó cấp thê tử gọi điện thoại từ mẹ đang ở dâu tây đ i ệ n tưới thấy trượng phu thình lình gọi điện thoại còn tưởng rằng có chuyện gì đâu c h u y ệ n được nghe được ca ca cùng tàu tử đã đến tin tức từ mẹ sắc mặt lúc ấy thay đổi mẹ có việc nhi từ yến lập tức ra tiếng hỏi là ngươi đại cứu cùng mợ bọn họ tới nhà ta ngươi ba chính tiếp đón đâu thanh sơn chấn bên này thế hệ trước người quản mợ kêu mợ người trẻ tuổi nhưng thật ra kêu mợ tương đối nhiều bọn họ tới làm gì từ yến khí lẩm bẩm một câu còn có thể có chuyện gì ngươi ba một người ứng phó bất quá tới ta trở về nhìn xem từ mẹ t h ở dài trả lời kỳ thật đối với mã đức lâm hai vợ chồng vì sao tới các nàng trong lòng đều minh bạch không nghĩ tới lần trước đã ở trong điện thoại minh s á t cự tuyển hai người vẫn cứ không thuận theo không cảo thấy từ mẹ phải rời khỏi từ yến không yên tâm dặn dò mẹ ngươi cần phải đứng vững lập trường ngàn vạn đừng bị ta đại cứu thuyết phục l ỗ tử có thể đi đến hôm nay không dễ dàng từ mẹ gật gật đầu yên tâm ngươi đại cứu là gì người ta còn không rõ ràng lắm bất quá n ế u tới cửa ta không thể không chiêu đ á i tổng không thể làm người ngoài chế rêu ta giữa chưa không trở về nhà ăn cơm ở lỗi từ nơi đó c h ắ p vá một đốn rất xa từ yến lại tới một câu a n ngay nói thật nàng thật đúng là không muốn nhìn đến đại cứu k i a phó s á t mặt từ yến đến bây giờ còn quên không được khi còn nhỏ có thư ăn tết đi đại cứu ra thăm người thân tình cảnh rời đi khi đối phương cấp tiền mừng tuổi cố ý dùng hồng giấy bao lên nàng xem hồng giấy bên trong quấn một đại đoàn còn tưởng rằng mặt trời mọc từ hướng tây trong lòng thật cao hứng kết quả mở ra vừa thấy tất cả đều là một mao tiền giấy tổng cộng một khối tiền từ yến tức dẫn đến đương trường đem tiền xe xuống vì thế còn bị từ mẹ đánh một đốn l i ê n hướng mã đức lâm năm trước làm những chuyện này cùng hai nhà đoạn lui tới không gì khác nhau đội thành cái tâm địa hận trực tiếp lấp kín không cho vào cửa cũng không quá bất quá từ thanh sơn hai vợ chồng đều không phải loại người này đối phương làm việc nhi không lên n g à i mặt bọn họ lại không thể như vậy nói một ngàn nói một vạn mã đức lâm vẫn là từ mẹ thân ca nếu nhân ra tới cửa như thế nào cũng nên chiêu đãi ít nhất mặt mũi thượng không có trở ngại tủ lạnh có thịt có trứng cả từ mẹ về đến nhà bồi hai người nói nói mấy câu lại cưỡi xe điện lên phố mua mấy cái r a u trộn mắt nhìn đồ ăn bưng lên bàn mã đức lâm cân nhắc có chút không hợp khẩu vị vội hỏi này đều giữa trưa lỗi tử cùng từ yến sao còn không có trở về nga gần nhất một đoạn thời gian vườn trái cây vội bọn họ không công phu trở về ăn cơm chúng ta ăn đi từ mẹ mất tự nhiên trả lời vội điểm nhi hảo vội điểm nhi hảo mã đức lâm trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra hắn biết m ộ i m ộ i tâm điểm mềm mọi phu lại sĩ diện chính mình chờ hạ đưa ra yêu cầu đối phương rất có khả năng đáp ứng thay hai cái tiểu bối có lẽ trực tiếp cấp dôi đến nam trên tường đi đặc biệt từ yến nha đầu này từ nhỏ tính tình đại căn bản mặc kệ cái gì trường bối gặp chuyện thích ném sắc mặt vạn nhất làm cho xuống đài không được ngược lại không tốt mã đức lâm còn nhớ rõ đã từng đã cho từ yến tiền mừng tuổi bao lì xì kết quả nha đầu nấy trễ làm cho như vậy nhiều người mặt đem tiền xe nát ném nhà mình cửa làm hắn thực mất mặt hắn nhưng thật ra đã quên chỉ hướng hồng giấy bao một khối tiền quang vinh sự tích chứng bốn mươi bảy chính mình căn cơ cũng là từ chuyện này khởi mã đức lâm biết từ yến không dễ chọc giữa chưa hai cái hậu bối đều không trở lại nhưng thật ra tỉnh rất nhiều phiền t o á i ăn cơm thời điểm Mã Đức Lâm Đức cùng thanh ứ c p ụ cố tình hót, đứng h lời y l i ê tiếp k ô không n ngừng. Tổ tử, các ngươi xem như ngào ra tới. Tử là cái có bản lĩnh đúng rồi, ta lớn nhỏ liền xem tử đứa nhỏ này không đơn giản, là chúng ta thân thích bên trong nhất có năng、lực. Thanh g Tổ tử, tới. tử ta tử ta thích các cái có có lực. Lỗi rồi, lỗi xem xem là là ra đứa sơn ngươi về sau liền chờ hưởng phúc đi lỗi tử tìm hảo bạn gái không ta nhà mẹ đẻ có cái chất nữ lớn lên thật xinh đẹp người cũng hảo quá mấy ngày ước bọn họ trông thấy đối với bọn họ dễ nghe lời nói từ thanh sơn hai vợ chồng trong lòng biết rõ ràng nay khẳng định là có việc nhi tám chín phần mười đối dâu tây điền đ ộ n tâm bất quá đối phương không đề cập tới bọn họ cũng không hỏi chỉ là không ngừng cấp mã đức lâm rót rượu quả nhiên uống lên mấy chén sau mã đức lâm bắt đầu thở dài ai đại ca ta liền không được hiện tại một năm không bằng một năm từ thanh sơn giả vờ không biết tiếp tục rót rượu đại ca không nói đều ở rượu nay rượu là lần trước tỉnh thành một cái trái cây l á o b ả n g cấp linh bán một lọ muốn một trăm nhiều khối đâu từ phụ thật không có nói dối trong nhà này dương lục châu l á o hầm sáu năm trần đ ầ u khúc là tần bằng phi tới cửa nói chuyện hợp tác khi đưa x o n g việc hắn chuyên môn hỏi qua như tử một dương không sai biệt lắm muốn sáu trăm khối một trăm nhiều rượu ta có thể hào hào nếm thử mã đức lâm vừa mới bắt đầu uống không biết rượu giá cả cảm thấy thực bình thường hiện tại càng thêm cảm thấy miên ngọt mâm miệng uống đến dạ dày cả người ấm áp s a hoa rượu chính là không giống nhau thấy trượng phu tham tiện nghi tật xấu lại tái phát tạ quế hoa nhịn không được ở cái bàn hạ dẫm một chân kết quả mã đức lâm không phản ứng còn ở phần rượu vì thế nàng tăng lớn l ự c độ lại hung hăng mà dẫm một chút mã đức lâm đại khái uống nhiều ăn đau kêu lên ngươi lão dẫm ta làm gì tạ quế hoa tức khắc sắc mặt giận hồng cờ mắng liền b i uống sao không uống chết ngươi chúng ta tới hiểu phương ra còn có chính sự nhi đâu uống say làm sao không có việc gì uống say ta làm lỗi tử đưa các ngươi thứ thanh sơn nói lại hướng cái ly rót rượu mã đức lâm sợ lao bà tuy rằng đối rượu có điểm lưu luyến lại không dám lại uống hắn còn nhớ rõ tới t ử ra câu mục đích vội ngăn lại nói thanh sơn đ ừ n g đổ chúng ta xác thật có chính sự nhi thứ thanh sơn cùng từ mẹ l ư ớ t nhau thầm nghĩ vẫn là không ngăn lại ngươi xem lỗi tử bên này làm khá tốt không ngừng nhận người lần trước gọi điện thoại liền nói quá ta ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng lại đây hỗ trợ đều là người trong nhà ta làm việc các ngươi cũng yên tâm đại ca tậu các ngươi thấy được hiện tại ta này thân thể không đảm đương nội ra chuyện gì đều giao cho lỗi tử xử lý nếu không như vậy quay đầu lại ta hỏi một chút hắn còn có cần hay không nhân thủ nếu muốn lại nói tư phụ không mặt mũi trực tiếp bắt bỏ chỉ là chối từ nói thanh sơn ngươi lời này nói tạ quế hoa lại không thuận theo không đông tha cười nói nhi tử lại đại năng lớn hơn lão tử ngươi là một nhà c h i chủ tùy tiện nói một câu lỗi tử còn có thể cự tuyệt không thành lại nói nhà ngươi sạp lớn như vậy cũng s ắ c thật yêu cầu đáng tin cậy nhân thủ chúng ta là thân thích đức lâm làm việc tuyệt đối thành thực thực lòng chuyện này ta thật đúng là không làm chủ được dâu tây điền là lỗi tử chính mình làm cho tư phụ hào mặt mũi không giả nhưng là tao nộ đại nạn sau gặp chuyện cũng đã thấy ra vài phần ít nhất không như vậy cố trước thấy m ộ i phu không đúng khẩu ta quế hoa lại rời đi đối tượng h i ể u phương ngươi nói một câu tổng không thể ta và ngươi ca đại thật sát tới chuyện gì không hoàn thành liền như vậy s á m xịt về nhà không cho người trong thôn c h ế cười như vậy ngươi về sau không biết xấu hổ lại về nhà mẹ đẻ t ẩ u tử thanh sơn nói không sai hiện tại sắc thật lỗi tử ở đơn gia ta quay đầu lại giúp ngươi hỏi một chút từ mẹ sớm suy nghĩ cẩn thận mặc cho ca tẩu nói ra cái hoa nhi tới chính mình cũng không đúng khẩu dâu tây điền là nhà mình mệnh ngàn b ạ n không thể làm người trộn lẫn đến nỗi về nhà mẹ đẻ cha mẹ sớm không còn nữa ca tàu lại l à n h ư vậy bộ dáng trở về còn có ý gì kế tiếp mã đức lâm hai vợ chồng đánh bi tình bài năn nỉ h ý ôi các loại chiêu thức ra hết từ thanh sơn hai người lại cắn định thanh sơn không thả lỏng không đạt được mục đích ăn cơm xong không bao lâu mã đức lâm cùng tạ quế hoa liền ngượng ngùng rời đi rốt cuộc là nhà mẹ đẻ người từ mẹ tuy rằng không có thỏa mãn bọn họ yêu cầu lúc gần đi còn chuyên môn hái được tràn đầy một dương dâu tây làm hai người mang về nếm cái tiên kị xe điện ra từ g a thôn mã đức lâm liền gấp không chờ nổi cầm lấy d Đi theo tấm tắc không nghĩ tới từ ra một chút tình cảm đều không nói căn bản không lấy chúng ta đương thân thích chính là hai cái tiểu nhân không hiểu chuyện nhi liền thôi thanh sơn cùng hiệu phương cũng chòng mắt hướng lên trên phiên ở bọn họ hai vợ chồng trong miệng sai lầm đều là người khác căn bản không nghĩ tới chính mình làm chuyện này hay không làm người thất vọng buồn lòng lên án công khai vài câu sau m ã đức lâm bất đắc dĩ hỏi lại thế tử vậy ngươi nói làm sao chúng ta quá mấy ngày lại đến biết lao từ ra bán dâu tây tránh đồng tiền lớn tạ quế phương tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ đại cứu cứu mẹ đã đến chuyện này chỉ có thể tính tiểu nhạc định từ lỗi thực mau vứt chi sau đầu vườn trái cây còn có rất nhiều sự tình muốn nọc lòng chính mình không thời gian dỗi để ý tới hai người hắn nguyên bản tính toán quá nửa tháng sau lại khai bán biến dị bạc hà Nào biết k hơn g l nữa g bạc hà mùa thu mới kết hạt nhi tạm thời không giống dâu tây như vậy có thể lợi dụng hạt giống nhanh chóng sinh sôi n ả i nở từ lỗi có thể làm chính là cắt chi trồng đào tạo tốc độ mau không đứng dậy hắn trước sau bảo trì thanh tỉnh cây sồi không gian mới là chính mình căn cơ bất luận cái gì bất lợi với không gian hoàn cảnh sự tỉnh n g à n vạn không thể làm không thể tát ao bắt cá lẫn lộn đầu đôi bán ra biến dị bạc hà mầm cũng cần thiết ở bảo đảm cấp giờ ỉ chủng cung cấp s u n g túc có cây tinh hoa sau mới có thể làm nếu bởi vì quá liều cắt đào bạc hà c ả n h lá xúc phạm tới tiểu gia hỏa kia mới là mất nhiều hơn được sửa sang lại hảo hảo ảnh trụ cùng tư liệu sau hắn trực tiếp thượng chuyển sóc online hậu trường kinh doanh lâu như vậy trong tiệm sản phẩm rốt cuộc đạt tới năm loại kế tiếp từ lỗi lại ở run tay vì đeo ngắn cùng hôm nay đầu điều làm tuyên truyền xem như cấp trở mong vong hữu một cái hồi phục video phát ra mới vừa nửa giờ gỗ cản s ủ và x i n nhắc nhở thanh không ngừng vang lên rất nhiều vong hữu cho hắn gửi tin tức nói mua không được biến dị bạc hạ mua không được sẽ không sóc ôn là thiết trí có vấn đề đi mang theo nghi hoặc từ lỗi vội mở ra di động hậu trường kết quả vừa thấy há h ố c m ổn tồn kho bằng không đây là bán hết hắn chỉ ở hôm nay đầu điều phát video gì thời gian chính mình có lớn như vậy lực ảnh hưởng vẫn là câu nói kia từ lỗi sóc ôn là tuy g i ả n khai thời gian không dài nhưng là sản phẩm chất lượng không nói trường kỳ tích lũy xuống dưới danh dự l à n g quảng đại vong hữu đối này rất có tin tưởng đến nỗi một chút nghi ngờ tạo giả thanh â m mấy nhiều không được bọn họ phán đoán lại nói gieo trồng vòng có không ít phơi v i d e o hình ảnh vong hữu không có khả năng đều là thắt đi từ lỗi phía trước nghĩ đến biến dị bạc hà sẽ được h o à n n lên tuyệt đối không nghĩ tới như thế hòa bạo v ừ a xa quá lúc trước phản viện dâu tây chỉ có thể nói hắn xem nhẹ mọi người đối mỗi chán ghét trình độ hiện tại siêu thị một đại hộp nhang mỗi muốn m ộ ư ơ i lăm khối hơn nữa nhiều nhất dùng nửa tháng mười đồng tiền một chậu bạc hà kinh tế bảo vệ môi trường nhưng dùng khả con thưởng cớ sao mà không làm đâu Cho bạc chính hà nên biến dị t xem qua đối phương phát video trương phi phỉ lại nghĩ tới cây xanh tạo hình chuyện này không biết tiểu nông phu làm thế nào mấy ngày này cũng không gặp có cái đáp lại nếu không gửi tin tức hỏi một chút chương bốn mươi tám nhận thầu thổ b a o lĩnh nhận được trương phỉ phỉ phát tới tin tức từ lỗi cũng có chút ngoài ý m u ố n về cây xanh tạo hình hạn kỳ thật gần nhất vẫn luôn ở suy xét cuối cùng xác định lựa chọn phim h o ạ t họa đồng thoại phong cách đến nỗi nguyên nhân nhà mình cháu n g o ạ i gái thích liền đơn giản như vậy bất quá lựa chọn như thế nào chống đỡ cây xanh tạo hình giàn giáo tài liệu lại là cái nan đề từ lỗi nguyên bản tưởng từ trên mạng định chế liên hệ chủ quán g i hỏi sau quyết đoán từ bỏ thật sự quá quý một cái đơn giản ý nốt chạm giống mai hoa lộc tạo hình chỉ tám mươi cm Trào giá 1, nguyên. từ r o giá nguyên. t lỗi đem t r ngày phỉ phỉ thiết kế lâu đ hôm ì n ảnh cùng h h t phát qua, không gì vấn đề. Từ ngày hôm qua đưa i chuyển ố n phát nhanh khi còn cố ý quại đạo xem qua tạ lao đại cùng đồ đệ đã bắt đầu xuống tay hàn phòng chừng lại có một tuần tả hữu là có thể hoàn công thật sự trang bị trước sớm một chút nói một tiếng có thời gian nói ta qua đi một chuyến không biết từ lao bản hay không hoan nghênh không biết làm sao c h g phỉ phỉ ở trên di động đánh ra này bạn văn tự ngươi muốn lại đây nha đương nhiên hoan nghênh nghe được trương phỉ phỉ nghĩ đến từ gia câu từ lỗi không có không đồng ý đạo lý tây xanh tạo hình là người ta thiết kế hắn cũng sợ bày biện sau không đạt được hiệu quả nếu có thể có chuyên nghiệp nhân sĩ hiện trường chỉ đạo không thể tốt hơn từ lao bản ngươi cần phải cho ta chi trả đi tới đi l u i tiền xe c h g phỉ phỉ ở trong điện thoại trêu gạo không thành vấn đề chẳng những tiền xe chi trả hơn nữa bao ăn bao ở dâu tây quản đủ từ lỗi một ngụm đáp ứng kia gì trương vị phỉ, phỉ nguyên bản không tính toán tới rốt cuộc thiết kế công tác hoàn thành p h í dụ n g cũng thanh toán kế tiếp công trình đã cùng nàng không nhiều lắm liên hệ chính là nàng ở này đó cây xanh tạo hình thượng trút xuống rất nhiều tâm tư trương vị phỉ, phỉ không có nói cho từ lỗi ba cái phong cách phương án lâu đài tạo hình cũng là nàng thích nhất nàng thậm chí ảo tưởng quá chính mình kết hôn khi có thể ở một tòa lâu đài trước cử hành này đại khái là không ít nữ hải tử đều có vương tử công chúa đồng thoại m ộ cũng bởi vậy trương vị phỉ, phỉ nghe nói cái thứ nhất cây xanh tạo hình là lâu đài khi trong lòng bức thiết hy vọng chính mắt chứng kiến nó ra đời với lúc đỉnh đầu có cái đơn tử làm xong hẳn là có thể thanh nhàn một đoạn thời gian nếu có thể xin nghỉ nói nàng quyết định hạ chủ nhật đi từ g i a câu thực địa khảo sát một chút coi như là du lịch t â y xanh tạo hình hạng mục sở dĩ không có lập tức lên ngựa còn có cái nguyên nhân từ lỗi không có ở trong điện thoại nói đó chính là nơi sân vấn đề hắn sớm hạ quyết tâm đem ngắt lấy viên chế tạo thành ba cái bất đồng phong cách v i ê n khu chiếu này quy hoạch đem hiện có bảy mẫu dâu tây điền dùng xong còn chưa đủ nếu như thế không bằng xây nhà bất khác lại nhận tàu một mảnh vùng núi vốn có dâu tây điền giữ lại tiếp tục cấp sóc ôn lại cùng tần bằng phi cung hóa nhắc tới tần bằng phi tần l ắ o bản từ l ô i hiện tại đều có điểm sợ người này trên cơ bản ba ngày một chiếc điện thoại cầu làm hắn tăng đại cung hóa lượng từ l ô i không có đi tỉnh thành khảo sát nhưng là từ đối phương trong giọng nói cũng có thể đủ nghe ra đặc phẩm dâu tây b á n thực hòa bạo lần này nếu mặt khác sáng lập ngắt lấy ngắm cảnh viên nhưng thật ra có thể cấp tần bằng phi nhiều cung ứng chút đến nỗi nhận thầu cụ thể cánh đồng từ l ô i sớm xem trọng vườn trái cây phía dưới thổ bà lĩnh nay khối địa đồng dạng thuộc về thôn tập thể sở hữu cũng coi như sau núi một bộ phận nó tên tuy rằng kêu thổ bà lĩnh kỳ thật trên núi cục đá rất nhiều căn bản không có biện pháp chống sớm chút năm đồng rộn u g chất quý trong thôn có người ở bên trên khai hoang loại hoa màu cơ bản hoang loại mỏng thu dài nửa túi lúa mạch v ộ i t r ă n g một quý có thể thu hai ba trăm cân m ấ u chốt nơi này cục đá viên nhiều trồng trọt đặc biệt phiền thoái liền châu cày cũng chưa biện pháp xử chỉ có thể dựa nhân công dùng đầu một chút một chút bảo thu hoạch thời điểm thu hoạch cơ không thể đi lên đồng dạng yêu cầu nhân lực càng quan trọng là thổ bao lĩnh địa thế cao bình thường tồn không được nước mưa mùa mang hảo còn có thể thấy chút lương thực hơi chút khô hạn không thu hoạch hiện tại nông thôn thực hành cơ giới hóa từ gia câu người càng ngày càng lười cắt ra rất nhiều san bằng tiểu khối địa cũng chưa người nguyện ý loại càng miễn bàn một cái cục đ á cương cũng bởi vậy nay mười mấy năm không còn có người đánh thổ bao lĩnh chủ ý hiện tại hoàn toàn hoa phế một lần nữa bị cỏ dại tạp thụ c h i ế m cứ cây tao c h u a t h ụ giã bạch tắn hoa thứ ngắt ngọn cầu quất nay đó thực vật lớn lên nơi nơi đều là phần lớn mang thứ cho nên ngày thường người trong thôn cho dù đến sau núi cũng sẽ vòng qua thổ bao lĩnh thiếu người loại tung tích nơi này hoàn toàn trở thành hoang dại động vật nhạc viên từ lỗi rất nhiều lần từ bên cạnh trải qua đều đụng tới gà rừng bay loạn thỏ hoàng chui vào bụi cỏ hắn nhìn chúng thổ bao lĩnh còn có quan trọng nhất một chút chính là địa phương cũng đủ đại trên núi dưới núi toàn tính có hơn bốn mươi mẫu khai phá thành ngắt lấy ngắm cảnh viên vừa lúc giữa chưa ăn cơm thời điểm từ l ộ i cho cha mẹ nói tính toán của chính mình l ộ i tử thổ bao linh thượng tất cả đều là cục đá san bằng lên qua phiền thoái ít nhất muốn mười mấy vạn đầu nhậm không có lời ngươi nếu không tìm người trong thôn thương lượng lộng vài mẫu đồng rộng đi đối với nhi tử mở rộng dâu tây gieo trồng đ i ể n c r u y ề n này từ thanh sơn đương nhiên duy trì bất quá nhận thầu một cái cục đã cương hắn cầm phản đối ý kiến lúc trước gieo trồng cây ăn quả trước từ thanh sơn cũng nhìn c h ú n g thổ báo lĩnh sau lại suy xét khai phá phí tổn quá lớn cuối cùng từ bỏ trên núi cục đá bất đồng với bình nguyên ở không đào ra thổ phía trước ngươi căn bản không biết phía dưới có bao nhiêu đ ạ i trừ phi vận dụng đào cơ s ă n bằng nếu không căn bản không có biện pháp lợi dụng thậm chí có chút cục đá mặt ngoài thoạt nhìn rất nhỏ cái đấy lại có mấy tấn trọng liền đào cơ cũng chưa biện pháp lỗi tử chúng ta thôn thật nhiều nhân ra không nghĩ trong chọn trực tiếp lộng vài mẫu đồng ruộn thật tốt từ mẹ đồng dạng duy trì trượng phu ý kiến đúng rồi l ỗ tử ngươi nếu muốn bao mà nói làm ta mẹ đi trong thôn giúp ngươi hỏi. một mẫu đất ra một n à n khối khẳng định có người nguyện ý từ yến cũng tỏ vẻ phản đối thành phố lớn banh thân thổ địa thực quý giá nhưng là giống từ da câu loại này xa xôi mảnh đất nông thôn thuê loại thổ địa thực tiện nghi một mẫu đất bốn trăm đồng tiền tả hữu ngươi không có nhìn lầm chính là bốn trăm n g u y ê n hơn nữa nhân gia còn muốn đại khối địa tiểu khối căn bản không muốn thuê này trong đó có bao nhiêu phương diện nguyên nhân quan trọng nhất chính là trồng trọt không kiếm tiền thanh sơn chấn bên này nông dân tư tưởng bảo thủ rất ít có người gieo trồng cây công nghiệp phần lớn đều là loại lưỡi hoa màu một năm hai mùa một quý đậu hoặc lá bắp một quý tiểu mạch giải rác lại loại chú đậu xanh khoai lang đỏ linh tinh không bán tiền chỉ nhà mình ăn thanh sơn chấn nương tựa sở tỉnh thủy tài nguyên cũng coi như phong phú sống chút năm trong thôn còn đại diện tích loại quá lúa nước sau lại ngại phiền thoái cũng không a i loại là thật phiền thoái gây giống di ương tại ư ơ n g thời kỳ sinh trường tưới thu hoạch kỳ bài thủy phơi nắng thổ đ i ệ m tóm lại cơ bản không nhàn thời điểm cho dù hiện tại có lúa nước vứt ương cơ cùng thu hoạch cơ cũng không có người nguyện ý lại lan l ộ t thà rằng đem rộn nước hoang tiểu mạch cùng đậu phộng bất đồng phi thường dùng ít sức từ loại đến thu toàn bộ hành trình cơ giới hóa thậm chí thu hoạch về sau đều không cần hướng trong nhà kéo trực tiếp từ hai đầu bờ ruộng chạy đến chấn trên bán đi đương nhiên loại hoa màu là dùng ít sức khá vậy không thế nào kiếm tiền từ lôi ở trong thôn h i ể u biết quá loại mười mấy mẫu đất bảo trừ các hạng phí tuần sau một năm có thể có một vạn khối t h u ầ n lợi nhuận đã đến chân trời không để ra ngoài làm công hai tháng liên này vẫn là mùa màng tốt tình huống gặp được mưa to mưa mấy ngày liên tục hoa màu trên mặt đất ngọ không ra nảy mầm trường mau mút meo là thường có chuyện này cũng bởi vậy trong thôn người trẻ tuổi phần lớn không muốn ở nhà trồng trọt chỉ có lao nhân tuổi lớn ra cửa làm công không ai mớn hoặc là thân thể không tốt mới đại ở trong nhà chăm sóc hải t ử đồng thời thuận tiện loại vài mẫu đất cũng có thể có cái thu hoạch từ yến nói không sai nếu t ử lỗi nguyện ý ra một ngàn đồng tiền một mẫu đất nhận thầu người trong thôn tuyệt đại đa số đều sẽ tìm tới môn nhưng là t ử lỗi có chính mình suy tính nhận thầu trong thôn thổ địa thực dễ dàng bất quá hắn làm dâu tây ngắt lấy viên khẳng định sẽ đại đào thắng đủ phá hư vốn có cày ruộng dân quê không hiếm lạ thổ địa không giả nhưng là cũng sẽ không nhìn nhà mình đồng ruộn bị hủy rớt chuyện này là có tiền lệ mấy năm trước có nơi khác thương nhân ở tiểu lâm trang nhận t ầ u thổ địa gieo trồng thẳng cỏ một mẫu đất sáu trăm khối lúc ấy không ít người động tâm sôi nổi cùng nhận thầu hộ ký kết thổ địa lưu chuyển hợp đồng hơn nữa một thêm m ộ ư ơ i năm chính là thực m a u bọn họ phát hiện vấn đề mặt cỏ một năm gieo trồng hai cha bán ra khi liền căn mang thổ cùng nhau đào đi loại hoa màu đều biết đồng ruộng phía trên là phì nhiêu đất đã qua khai thác phía dưới còn lại là cứng đờ đất mới loại mặt cỏ tương đương là ở ngoài ruộng quát đất đã qua khai thác loại một vụ quát một lần đồng ruộng càng ngày càng thấp nếu tùy ý nhận thầu hộ tiếp tục đào đi xuống chờ đồng ruộng một lần nữa trở lại nông dân trong tay khi căn bản loại không thành hoa màu sau lại không ít người đổi ý tìm trấn trên người ra mặt hợp đồng trực tiếp trở thành phế thải. từ lỗi làm dâu tây ngắt lấy viên tuy rằng phá hư nhỏ lại lại cũng muốn đại đào thắng đủ vạn nhất có người bởi vậy trên đường thay đổi đâu dâu tây viên là hủy diệt vẫn là r ỡ xuống đều là một cái thôn người tổng không thể dựa ký hợp đồng ước thúc đi như vậy sẽ bị cùng thôn người chỉ vào l ư n g kênh rạch mắng nhận đầu thổ bao lĩnh tắc không có như vậy nhiều cố kỵ tùy hắn như thế nào l a n lộn đến nỗi cục đá nhiều vấn đề đối tử lỗi mà nói cũng không phải chuyện này đơn giản yêu cầu nhiều ra một phần máy xúc đất tiền hơn nữa đào g a đại thạch đầu cũng không lãng phí vừa lúc đứng ở ngắt lấy trong vườn đường núi g i phong cảnh từ lỗi đem trong lòng tự hỏi nói ra trong nhà còn thừa ba người trầm mặc bọn họ quang nghĩ nhận thầu đồng ruộng b ấ t việc không suy xét trên đường có người đổi ý nên làm sao vì đ ạ t được cha mẹ duy trì từ lỗi lại bỏ thêm câu các ngươi yên tâm ta sẽ không một lần đem thổ bao lính khai phá xong có thể trước đem dâu tây đ i ể n phụ cận sửa sang lại ra tới chờ về sau thật muốn làm lớn lại đem toàn bộ thổ bao lính quanh lại thổ bao l í n h ước chừng có hơn bốn mươi mẫu dựa theo vườn trái cây nhận thầu phí tới tính một năm cũng liền tám nghìn khối phí dụng đối hiện tại từ lỗi tới nói căn bản không gọi chuyện này c h ư n bốn mươi chín trị con bò cạp chập bị phương mấy người chính thương lượng bỗng nhiên nghe được phòng sau rừng trúc chuyển đến một tiếng khóc đều theo sát đó là đám hùng hải tử và, và kêu thanh âm lỗi tử ngươi chạy nhanh đi lão phòng bên kia nhìn xem chuyện gì vậy đừng làm cho bọn họ đem gạch lộng đ ả o t ậ p đến người t ừ thanh sơn trên mặt biến đổi vội dặn dò nói từ lỗi không dám trì hoãn ném xuống chén đ u ô i trực tiếp ra cửa nhà hắn có hai khối đất nền nhà một chỗ là hiện tại trụ rừng trúc bên ngoài còn có một chỗ là trước đây ra ra mãi mãi lưu lại theo lý thuyết thế hệ trước người lưu lại tòa nhà hẳn là từ thanh sơn cùng đại ca chia đều chính là từ thanh hải ra hải tử từ, từ thần tùng thời trẻ kết hôn khi tính to vừa lúc từ lỗi ra ở cửa thôn có khối cày ruộng vì thế bọn họ ca hai thương lượng một chút cày ruộng làm từ thần tùng kiến phòng ở nhà cũ về từ thanh sơn sở hữu từ lỗi ra phòng ở cũng đủ bốn người trụ nhà cũ liền hoàn toàn không số dưới phòng ở một khi không người ở hoang p h ế đặc biệt mau ngắn ngủn bảy tám năm thời gian đại lương hủ bại nóc nhà sập hoàn toàn thành nguy phòng từ thanh sơn sợ hãi có người trải qua khi bị tật đến cũng sợ có không hiểu chuyện hải tử trộm lưu đi vào chơi cố ý dùng một vòng gạch vây lên ngàn phòng văn phòng vẫn là không phòng đến này đàn hùng hải tử từ lỗi bước nhanh vòng qua giường trúc xa xa liền nhìn đến mấy người đứng ở lão phòng đầu hồi đ ầ u ngoại trong đó từ triệu dương ô m tay khóc nước mắt nước mũi một đống lại chuyện gì vậy con bò cạp lỗi từ thúc nhà ngươi trong phòng biên có con bò cạp triệu dương hướng tưởng trong động đạo điệu bị chết thương một cái khác hùng h à i t ử t ử không trả lời biết được sự tình m ọ n mờn từ lỗi cũng nhẹ nhàng thở ra bị con bò cạp chập đến không tính gì đại sự nhi c ấp vũ vừa qua khỏi đi không mấy ngày con bò cạp ngủ đông một cái mùa đông tất tỉnh đúng là độc tính đại thời điểm nay hùng hải tử rỗi tay sờ đến có thể không đau sao từ lỗi thỏ lại gần nhìn mắt mới không lâu sau cánh tay sưng một vòng lớn nói này đó hùng hài tử thật không cho người bớt lo lần trước đào điệu bị ê m còn không đến một tháng hào vết sẹo đã quên đau hiện tại lại bị con bò cạp chập đến hắn rất tưởng từng cái chiếu lỗ hai ninh một hồi tới câu xứng đáng bất quá nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ trải qua giống như cũng không thể so bọn họ hào đi nơi nào nhắc tới bắt con bò cạp chuyện này từ lỗi cũng tràn đầy hồi ức sau núi cục đá nhiều con bò cạp không ít s ớ m chút năm trên cơ bản bái mấy tảng đá là có thể phát hiện một con du tẩu con bò cạp đặc biệt cốc vũ trước sau con bò cạp càng tụ tập nhi vẫn k h tốt nói tìm được con bò cạp hoa một cục đá phía dưới có thể bắt được ba năm chỉ cục đá hạ con bò cạp có ba loại đệ nhất loại là bà con bò cạp phi thường h ả o phân biệt bụng đại bên trong đều là tiểu con bò cạp từ l ô i đã từng gặp qua mẫu con bò cạp s ạ n tử phần lưng vỡ ra sau tiểu con bò cạp rậm rạp bỏ ra nhìn qua thực do người n g h e trong thôn các lao nhân nói thứ này hậu sản thân thể dinh dưỡng bị hậu đại hấp thu thực mau sẽ chết đến nơi rốt cuộc là thật là giả từ lối cũng không rõ ràng lắm còn có một loại là công bò cạp cái đầu ít hơn tính tình hưng mãnh cuối cùng là tiểu con bò cạp bọn nhỏ gặp được loại này giống nhau sẽ thủ hạ lưu chờ chúng nó lớn lên lại bắt bắt giữ con bò cạp công cụ rất đơn giản một cái không bình thủy tinh một cây chết thành hai đoạn tế cây gậy trúc đương nhiên tế cây gậy trúc không thể hoàn toàn bẻ gãy trung gian muốn liền cùng nhau nói trắng ra là chính là tự chế đại hào cái n h í p bắt con bò cạp cũng giảm kỹ xảo nhất định phải tay mắt l ê n h lẹ chúc cái n h í p kẹp đến con bò cạp cái đuôi sau nhanh chóng mở ra nắp bình để vào trong đó động tác hơi chậm con bò cạp liền khả năng rơi xuống trên mặt đất đào tẩu còn có chút ngốc gan lớn hùng hài tử trực tiếp tay không bắt bọn họ phát hiện con bò cạp sau nó tay cái cùng ngón trỏ nhanh chóng năm cái đôi đương nhiên loại này phương pháp không phải mỗi người đều dám nếm thử nếu là bị chập đến tư vị kia kêu, kêu một cái t o a n sảng rất nhiều người đau đến nằm ngầm la lộn hoa hoa gọi bậy từ l ô i cũng từng bị chập đến quá một lần đến nay ký ức h a y còn mới mẻ tóm được con b ò cạp đổi tiền đây là trước kia từ ra câu hải từ phương pháp chi nhất trấn trên tiệm trung dược thu mua năm a o tiền một con từ l ô i nhất quang huy trải qua là bắt nửa năm con b ò cạp tránh hơn hai trăm khối lúc ấy không hiểu chuyện gì, này tiền chưa cho cha mẹ toàn mua đồ ăn và xoàn xoàn rớt sau lại mọi người bắt con bỏ cạp thiết bị thăng cấp trực tiếp dùng tới ánh sáng tím đèn một chiếu một cái chuẩn cả đêm có thể tránh ba bốn trăm khối đến nỗi nguyên lý nghe nói con bò cạp s ắ c ngoài đựng ánh hình quan g vật chất ở từ ngoại đèn chiếu xuống sẽ phát sinh mãnh liệt phản xạ tác dụng khoa học kỹ thuật thăng cấp con bò cạp tao hương mấy năm thời gian sau núi đã rất ít thấy từ l ô i ở trại nuôi gà ngốc nửa năm thời gian cũng liền nhìn đến quá hai lần bất quá hiện tại không phải cảm khái thời điểm trước mặt còn có cái hài t ử đau kêu cha gọi mẹ đâu ta nhìn xem có độc câu không từ l ô i nắm lên này hùng hài từ cánh tay cẩn thận xem xét thức mau tìm được tiêm câu gai độc nổ độ. sau đó dùng tay để ép đem nọc độc mạnh bài trừ tới toàn bộ trong quá trình từ triệu dương khóc lợi hại hơn lúc này công phu trong thôn các đại nhân bị kinh động thực mau vây thượng một đám liền từ mẹ cùng từ h i ế n cũng ở trong đó lại có người làm ra xà phong thủy cấp này hùng hải từ sốt dựa trước kia trong thôn có người bị con bò cạp bắt được cơ bản đều là như vậy xử lý chưa từng có nói cái nào đưa đến bệnh viện khóc gì khóc từ triệu dương mãi mãi tức giận gian dạy đau nha tiểu ra hỏa l ê n miệng tiếp tục khóc đê ờ đau dùng sức đau lại không thương ngươi còn muốn trời cao đâu đúng rồi chị con bò cạp đau có cái diệu pháp bỏ đến chỗ cao liền không đau ngươi trước lên cây thử xem từ thanh hải t r e o g ẹ o nói thật sự từ triệu dương đầy mặt hy vọng hỏi lại ta lừa ngươi làm gì không tin hỏi ngươi lỗi tự thúc hắn biết từ thanh hải lại cười nói đại bá liền sẽ bóp ta đ o ạ n từ lôi thực vô ngữ trả lời từ lôi năm đó là đầu tổ hong vỏ vẽ bị chập đến chính đau hoa hoa têu thời điểm đại bá cho hắn ra cái chủ ý thượng đến chỗ cao liền không đau từ lôi tin là thật giống con khỉ giống nhau cọ cọ cọ ba lượng hạ bỏ đến cây dương thượng kết quả hắn vẫn cứ cảm thấy rất đau liền hỏi đại ba chuyện gì xảy ra đối phương tới một câu dùng sức đau không thương ngươi còn muốn trời cao đâu bởi vì chuyện này từng bị trong thôn cười quá rất nhiều năm thật vất vả mọi người đều đã quên lại bị đại bá gợi lên mấy trận nam phong thổi qua ngoài ruộng lúa mạch rốt cuộc chín nặng tríu mạch tuệ nửa gục xuống đầu có gió thổi qua một l u ố n g một luống tiểu mạch liền nổi lên kim sắc cuộn sóng nhìn qua thực khả quan từ lỗi ngày hôm qua đã cấp đại bá đám người công đạo quá hai ngày này không cần đi làm chờ cắt xong mạch đậu phộng loại hảo lại nói đến nỗi từ lỗi ra đồng ruộng vườn trái cây hạ bảy mẫu nhiều dự l i u chính là xuân đậu phộng hạ hiện tại loại thượng dâu tây tính xuống dưới chỉ có đại ca phòng sau kia tam mẫu nhiều l ú a mạch nhiều nhất cá biệt giờ là có thể cắt xong kéo về r a bất quá t r ư ớ n g không thể như vậy tính hắn đồng dạng muốn mở ra nhà mình máy cày dắt tay đi ngoài ruộng hỗ trợ dâu tây viên một chút thiếu bốn cái lao động chỉ còn từ mẹ cùng t ừ h i ế n đóng gói chuyển phát nhanh khẳng định không được từ lỗi đơn giản đem cửa hàng bí chế con dun cùng loại mầm tồn kho tạm thời thanh linh chỉ làm từ mẹ hai người phát đặc phẩm dâu tây vì thế hắn cố ý ở hôm nay đầu điều đã phát cái video thuyết minh nguyên nhân trong nhà muốn thu lố mạch con dun tạm không giao hàng này video vừa ra phía dưới rất nhiều vong hữu sôi nổi nhắn lại gần i nhất mấy ngày nguyên bản có chút tịch liêu thôn trang bởi vì người trẻ tuổi trở về nhiều vài phần náo nhiệt không khí đối trong thôn người trẻ tuổi tới nói về nhà không chỉ là cắt mạch trồng trọt chủ yếu nhìn xem ba mẹ nhìn xem hải tử thuận tiện cho chính mình phóng cái giả k h i thật về nhà loại chuyện này căn bản không phải tiền tài có thể cân nhắc thật muốn tính tiền khẳng định mệt ở nhà đãi mười ngày qua thiếu tránh nửa tháng tiền lương hơn nữa qua lại lộ phí ít nhất có thể mệt rất ba bốn n g à n đồng tiền ngay cả như vậy mỗi đến gặt lúa mạch thời tiết trong thôn rất nhiều người vẫn là không tự chủ được hướng ra đổi u bởi vì đây là bọn họ căn hiện tại mọi người lười không nghĩ phơi nắng tiểu mạch cho nên đều thừa dịp sau một lúc lâu cùng buổi chiều thu mạch còn thừa thời gian hoặc là tụ cùng nhau nói chuyện phiếm hộ phun hoặc là đánh bài từ lôi hai ngày này thành tiêu điểm ra ngoài làm công người trẻ tuổi hoặc nhiều hoặc ít đều từ trong điện thoại nghe nói qua hắn loại dâu tây phát tài chuyện này hồi thôn sau sôi nổi tới cửa tham quan đối này từ lôi ai đến cũng không tự tuyệt dâu tây tùy ý ăn hắn còn cố ý công đạo từ mẹ sát mấy chỉ gà tre hầm thượng lại từ c h ấ n trên từ vân phi nơi đó lộng mười tới cân kho tương thịt buổi tối thỉnh mọi người tới trong nhà cùng nhau ăn đều là cùng thôn người đánh tiểu cùng nhau lớn lên cũng không như vậy nhiều hạt chú trọng trực tiếp dùng đại bồn trang đồ ăn một chậu khoai tây hầm gà một chậu kho tương thịt kho tương thịt là từ gia câu truyền thống đồ ăn cơ bản mọi nhà ăn tết đều sẽ làm ăn lên không gì hiếm lạ nhưng thật ra từ mẹ làm khoai tây hầm gà được đến đại gia đồng thời khen ngợi gà che thịt kính đạo có vị thương tay tinh tế mang theo điểm nhai đầu căn bản không phải thức ăn chăn nuôi gà có thể bằng được ngay cả khoai tây khối cũng mặt hương mặt hương kết quả một đại trậu khoai tây hầm gà ăn cái tinh quang kho tương thịt dư lại không ít. t r h ư ơ n g năm mươi năm c h à o kim long đối này từ lôi trong lòng biết rõ ràng mẫu thân tay này không thay đổi chân chính trở nên là nấu ăn nguyên liệu từ trước đoạn thời gian bắt đầu hắn dần dần hướng h ạ t thức ăn chăn nuôi bên trong tăng thêm bí chế cũng không có nhiều hơn đại khái một trăm cân nguyên liệu tăng thêm một ư ơ i liều con run xem như cải thiện hạ vị hình con thừa phối phương không thay đổi bắp c h ấ u cám rau xanh lá cây nguyên tố vi lượng bởi vì trộn lẫn bí chế hồng con run nguyên nhân tân làm r a hạ thức t ăn chăn nuôi hơi mang mùi tanh cùng dự đoán giống nhau thức ăn chăn nuôi rơi tại trên mặt đất lập tức đưa tới đại đàn gà tre tranh đoạt nuôi giữa người đ ề u biết cùng loại thức ăn chăn nuôi nuôi nấm thời gian quá dài gà tre sẽ phiền chán không hào, hào thức ăn từ l ộ i r a dưỡng trại gà tuy có mấy ngàn chỉ gà tre đại bộ phận là năm nay mùa xuân mới vừa thượng gà con còn chưa tới đ ể trứng thời gian chỉ hơn một ngàn chỉ là năm trước không bán đi nguyên bản mỗi ngày có thể thu ba trăm n h i ề u cái trứng gà thức ăn chăn nuôi tăng thêm con run sau hiệu quả thực không tồi gần nửa cái nhiều tháng để trứng lượng tăng lên một phần tư mỗi ngày không sai biệt lắm có bốn trăm cái trứng gà trừ bỏ cấp đồ lao tam đưa đi ngoại còn thừa đại bộ phận đặt ở shop online tiêu thụ còn có chút bị tới cửa câu hữu mua đi chẳng những trứng gà sản lượng tăng lên liền gà tre thịt vị cũng tăng lên không ít đương nhiên bởi vì tăng thêm con dung lượng quá ít loại này tăng lên cũng không tính quá rõ ràng so với kê mấy chỉ làm thí nghiệm gà tre còn có rất lớn trên l ệ n h ngay cả như vậy cũng muốn so trên thị trường bán h à o rất nhiều đây cũng là từ lỗi gà nhà trứng cùng gà tre sắp tới n h i ệ tiêu t nguyên nhân chiếu này thế phát triển đi xuống từ lỗi chuẩn bị cùng đồ lao tam nơi đó chặt đứt hợp tác chuyên tấn công sóc online tiêu thụ trên mạng có rất nhiều ra bán cái gọi là đông trùng hạ thảo trứng sinh thái trứng gà hữu cơ trứng gà từ từ chỉ là chế tạo một cái khái niệm lại có thể bán được hai nguyên một quả chân thật vị phòng chừng còn không bằng nhà mình gà tre trứng cho nên hắn bước tiếp theo chuẩn bị tiếp tục tăng lớn thức ăn chăn nuôi con run hàm lượng chế tạo tinh phẩm trứng gà đương nhiên đây đều là lời phía sau trước mắt quan trọng nhất là đem thổ bao lĩnh nhận thầu xuống dưới từ lôi đã nghĩ kỹ rồi cho dù tạm thời vô pháp hoàn toàn khai phá thành ngắt lấy viên cũng có thể sáng lập một mảnh n u ô i thả gà tre vẫn luôn đặt ở trên sườn núi cũng không phải chuyện này nhi người trẻ tuổi tụ cùng nhau khoe khoang nói nhiều rượu cũng sẽ không thiếu uống mười mấy người lan g uống một d ư ơ n g nửa có mấy cái ra cửa đi đường đã đông vạn tây lung lay từ lôi không yên tâm từng cái đưa về nhà hắn đang chuẩn bị về trên núi các đêm lại bị từ mẹ ngăn lại lỗi tử ngươi uống nhiều như vậy nếu không đêm nay ta đi trên núi đi nhiều gì nhiều ta cũng chưa say từ lỗi đáp lại một câu đánh đèn mỏ rời đi nói t ử có cây sồi phân thân sau từ lỗi chẳng những thân thể tố chất đề cao rất nhiều liên quan tiểu lượng cũng tăng trưởng không ít đêm nay mời khách làm chủ gia hắn tự nhiên không uống ít hiện tại đầu góc lại rất thanh t ỉ n h liền vựng đều không vựng thấy nhi tử đi đường sắt thật không có việc gì từ mẹ lúc này mới yên tâm không có lại ngăn trở lên núi ăn mấy cái dâu tây đương ăn khuya lại uống lên nửa chén nước hắn sớm ngủ ngày hôm sau rời giường vẫn như cũ thần thái sáng láng ăn cơm xong từ lỗi mở ra máy cày rắt tay ngừng ở cửa thôn chuẩn bị gặt lúa mạch đại hội chiến cùng hắn cùng loại rất nhiều người cũng sớm lại đây không ít tối hôm qua uống rượu đôi mắt đỏ lên tinh thần hệ vải không phân chấn bọn họ nhìn đến từ lỗi trạng thái tâm tác bảo lạ liền nói ra hỏa này tiểu lượng tăng trưởng tối hôm qua từ lỗi ít nhất uống mười mấy rượu không sai biệt lắm tám m chín hai mọi người nói chuyện phía một trận thu hoạch cơ đã tới thương lượng h ả o trước cắt thôn sau cánh đồng bọn họ liền mở ra máy cày rắt tay ở ven đường một chữ bạch hai tuy cắt tuy kéo nửa điểm thời gian cũng chưa trì hoãn đến giữa chưa một chút không sai biệt l từ lôi qua loa ở nhà ăn cơm xong buổi chiều tiếp tục vội buổi tối trời tối hắn cho mẫu thân lên tiếng kêu gọi đi từ vân hạo ra ăn cơm vẫn là tối hôm qua kia phê người trẻ tuổi một cái không ít trong bữa tiệc từ vân hạo nhiều cấp từ lối đổ ly rượu c ả m tạ lần trước cứu từ ba chuyện này từ lôi chưa nói gì đều ở rượu ngày hôm sau cắt mạch vẫn như cũ bận rộn buổi tối tiếp tục tụ hội đệ tam ngày thứ tư lúa mạch không sai biệt lắm thu xong người trẻ tuổi lục tục rời nhà cũng có chút tính toán chờ đậu phộng loại xong lại đi uống rượu hạ màn từ lôi cũng nhẹ nhàng thở ra shop online một lần nữa khôi phục bình thường lại lần nữa công việc lưu đủ lên trong lúc hắn cố ý chạy tranh trong thôn thương lượng nhận thầu thổ bào l ĩ n h chuyện này bởi vì là cùng thôn người thủ tục cũng đơn giản rất nhiều c ù n g t ừ ba nhận thầu vườn trái cây hợp đồng giống nhau một tiêm ba mươi năm chuyện này đồng dạng ở trong thôn nháo ra không nhỏ động tĩnh đ ả o không phải có người phản đối thổ bào l ĩ n h hoang phế như vậy nhiều năm trên núi tất cả đều là cục đá không có người khác tính toán nhận thầu cũng không tồn tại ích lợi gốc mắt bọn họ nghị luận chính là từ thanh sơn ra thật phát tài bút tích càng ngày càng đại đối với người trong thôn phản ứng từ lỗi sớm có đón trước không để ở trong lòng g i ờ phút này trong tay hắn dẫn theo chém sơn a o mang lên đại hoàng phía sau còn đi theo mấy chỉ t i ể u thổ cầu đỉnh đầu châu châu ưng c ù n g mới sông thẳng thổ bao linh đi đến n à y muốn đặt ở cổ đại thỏa thỏa một bộ ăn chơi chắc táng đi săn đ ổ kỳ thật thổ bao linh thật không cao cũng liền hơn mười mét bộ dáng chủ yếu lộ không dễ đi trừ bỏ đại thạch đ ầ u ngoại rất nhiều địa phương còn giải rác giã tao thứ tùng này đó đều không tính gì để cho người thâm ác đau tật còn lại là thứ ngắt ngọt thứ này còn có cái dễ nghe tên gọi n g ũ trào kim long bộ dáng cùng dây thường xuân rất giống bất quá lá cây cùng hành cắn có chứa vô số tiểu gai ngược người chỉ cần đụng tới liền sẽ bị đâm ra thật dài một đạo vết máu từ lỗi nguyên bản cho rằng nó thuộc về ngoại lai kẻ xâm lấn sau lại mới biết được là sinh trưởng ở địa phương bất quá bị liệt vào có hại thực vật sớm chút năm từ gia câu bên này chưa bao giờ gặp qua ước chừng mười mấy năm trước linh tinh xuất hiện hiện tại đã có lan tràn xu thế thứ ngắt ngọn sinh trưởng tốc độ kỳ mau một bọ một tảng lớn hơn nữa chúng nó có chứa thua gặp được cái gì địa hình đều có thể phản viện cục đá đại thụ váy tường nếu không ai quản ngắn ngủn hai ba năm thời gian có thể chiếm cứ mấy trăm cái bình phương lớn nhỏ không gian bị nó tử vong quấn quanh thực vật khó có thể tồn tại cho dù đại thụ cũng giống nhau đối loại này thực vật dân quê thâm ác đau tật chỉ cần gặp được lập tức diệt trừ chính là trị ngọn không trị gốc thứ ngắt ngọn năng lực sinh sản phi thường cường chúng nó hạt giống giống bù a công anh giống nhau sẽ theo gió phiêu lãng rơi xuống tức mọc dễ mặt khác thứ này cho dù chủ hành bị chặt đ ứ ớ c chia lịa xuống dưới cảnh còn có thể tồn tại thuận thế trở thành một gốc cây tân thực vật nếu muốn hoàn toàn diệt trừ trừ phi đánh nông dược thấy thanh sát hoặc là mùa xuân thu hoạch sử dụng sau này lửa đốt. từ lỗi một đường vượt mọi trong gai miễn cưỡng sáng lập ra một cái tiểu đạo cuối cùng bỏ lên trên đỉnh gặt lúa mạch mới vừa kết thúc rất nhiều nhân da đậu phộng tới không có tới loại quay đầu chung quanh lĩnh hạ là chống giống đồng ruộng một đám chim sẻ rơi rụng ở mạch lúa h à n h mổ thỉnh thoảng qua lại nhảy bắn cái đuôi nếết lên nếết lên phát ra thì thầm tiếng ồn ào cái này mùa cũng là loài chim hạnh phúc nhất thời gian đồng ruộng hai đầu bờ ruộng châu chấu rất nhiều còn có các loại thanh trùng cũng không thiếu thức ăn cũng bởi vậy rất nhiều loài chim đều lựa chọn cuối xuân đầu hạ phu hóa ấu điều từ lỗi vừa rồi leo lên trên đường liền phát hiện ba cái tổ chim. Xa hơn chút cánh đồng, linh tinh có vài miếng lưu ý đó là có nhân r a loại xuân đậu phộng hoặc là xuân bắp lại qua chút thời gian hạ mấy trận mưa toàn bộ đồng ruộng liền một mảnh xanh đúng tươi tốt vòng quanh thổ bao lĩnh chuyển động một vòng từ lôi trong lòng có đại khái quy hoạch Giá sơn cây táo cùng bạch tàn hoa có thể giữ lại cũng coi như cái cảnh trí đến n ỗ i thứ ngắt ngọn cần thiết hoàn toàn thanh trừ trên núi còn muốn trồng trọt dâu tây không có biện pháp đánh thấy thanh sát chỉ có thể dùng nhân công thu hoạch toàn bộ thổ bao lĩnh hơn bốn mươi mẫu diện tích chỉ dựa vào từ mẹ đám người rửa sạch ít nhất yêu cầu hai nguyện rốt cuộc dâu tây viên còn có một xả chuyện này muốn nội hơn nữa chuyện này muốn nhân lúc còn sớm nếu không chờ thứ ngắt ngọn kết ra hạt giống lại rửa sạch chính là làm vô dụng công dứt khoát quá hai ngày chờ trong thôn đậu p h n g loại xong làm từ mẹ tìm những người này làm công ngắn hạn còn ấn một ngày một trăm cấp chứ năm mươi một tìm kiếm thơ hấu l ạ c thú ở thổ bao linh tuần tra xong từ lỗi mang theo đại hoàng cùng năm con thổ cậu từ một khắc sườn xuống núi tiếp tục sáng lập t â n lộ nói năm con tiểu thổ cậu tới nhà hắn có hơn một tháng ở từ lỗi tỉ mỉ chăm sóc h ạ không xuất hiện gì ngoài ý mớn toàn bộ sống hơn nữa lớn lên thực chất địch trong đó cái đầu lớn nhất đại mao đã lẻn đến hơn bốn mươi cm cao vì ngày thường quản lý phương tiện từ lỗi dựa theo cái đầu cho chúng nó đặt tên theo thứ tự là đại mao nhị mao tham mao mấy cái ra hỏa chẳng những cái đầu động tác nhất trí trường cao một tiết liên quan lượng cơm ăn cũng gia tăng rất nhiều hơn nữa đại hoàng mỗi đốn tràn đầy một chậu so từ lỗi ra mấy khẩu người ăn còn nhiều cũng may mắn hắn hiện tại mỗi ngày tiến trướng pha phòng nếu không thật đúng là nuôi không nổi sáu điều cầu hạ thổ bao lĩnh từ lỗi tính toán từ vườn trái cây đến gần lộ trở về nào biết mới vừa đi vài bước lại dừng lại đường núi bên trong bụi cỏ một cái tân đào lao tự động xem c ử động kia đôi tái thổ này lao thử hẳn là còn không nhỏ lại hướng phía trước đi hơn m ộ mươi mét lại phát hiện một cái từ lôi quyết định thay đổi mục tiêu chuyên môn tìm khởi lao thử đ ậ u nay một mảnh vừa lúc ở vào vườn trái cây mặt trái khoảng cách bản phòng có hai ba trăm mét hơn nữa vị trí hẻo lánh hắn bình thường rất ít lại đây vẫn là lần đầu tiên chú ý tới phụ cận nhiều như vậy lao thử đ ậ u cũng không biết châu chấu ưng này ngốc điều thấy thế nào vườn nếu gặp được từ lôi tự nhiên sẽ không bỏ qua nếu không chờ quả đào thành t h ụ bọn người kia khẳng định sẽ thai họa không ít không bằng nhân cơ hội này toàn bộ rớt rớt cũng coi như là trọng nhặt khi còn nhỏ l ạ t ú không có biện pháp hiện tại trong núi ra đồ vật cơ bản chịu bảo hộ chấn chân nhân viên công tác lâu lâu cũng sẽ vào thôn tuyên truyền trong thôn thợ săn sớm mười mấy năm trước liền thất nghiệp mấy ngày hôm trước l a o đầu châu còn cảm thái hiện tại tiểu hài tử liền đơn giản nhất mà bộ đều sẽ không làm từ ra câu thợ săn nối nghiệp không người từ lỗi bọn họ này bối người xem như đuổi kịp săn thú cái môi khi còn nhỏ cũng đi theo trong thôn thế hệ trước vào núi đánh quá lợn rừng đuổi đi quá còn hoáng sau lại lợn rừng không cho đánh súng săn hết thể nộp lên toàn thôn một đám tinh lực tràn đầy người trẻ tuổi chỉ có thể dùng lưới bóng chuyền bắt con thỏ đuổi gà rừng xem như tìm xem đi săn từ lôi còn nhớ rõ huy hoàng nhất trải qua là có thư ăn tết trước trong thôn t r a i t r a i tiểu tử đều ở nhà mấy cái lao thợ săn lánh bọn họ đuổi đi con thỏ một ngày công phu tóm được ba mươi tám chỉ vào lúc ban đêm toàn thôn người tụ cùng nhau ăn củ cải hầm thỏ hoang thật náo nhiệt lại sau lại không biết như thế nào bắt đầu lưu hành tế cho d ư ợ thỏ t hoang vừa đến mùa thu chấn trên những cái đó người trẻ tuổi liền sẽ c ớ i việt giã mùa thỏ mang lên tế cầu suốt đêm ở ngoài ruộn g truy săn bọn họ không nói săn thú q u ý củ lớn nhỏ thông sát chỉ cần là thỏ hoang đều phải từ thu đến đông này nhóm người có thể bắt non nửa năm n mấy năm thời gian thanh sơn chấn thỏ hoang gà rừng thiếu chút nữa bị bắt tuyệt cũng liền trong núi địa hình phức tạp nay đó động vật mới chạy thoát một tiếp lớp người già thợ săn không quay nhìn chỉ có thể âm thầm thở dài nói bọn người kia không nói quy củ lại sau lại bởi vì có người đi săn bị chảo cuối cùng làm bọn người kia ngừng nghỉ bất quá kỳ thật như vậy khá tốt ít nhất gần mười năm sau trồng cây cấm phá rừng hiệu quả thực rõ ràng từ l ô i hồi thôn mấy tháng rõ ràng cảm thấy sau núi ra đồ vật nhiều lên hiện tại liền chim sẻ đều không cho tóm được duy nhất lạc thú chỉ sợ chỉ có tìm chuột đồng p h i ề n thái bất quá cái này mùa chuột đồng còn không có tới kịp tồn chữ lương thực từ l ô i tự nhiên sẽ không cố sức đào động tính toán trực tiếp dùng thủy g i ó t xem xét bốn phía không ai hắn lắc mình tiến vào không gian trở ra khi trong tay nhiều cái thùng nước chạy phụ cận sơn khê rót tràn đầy một thùng ù ngục, ngục ngục đi xuống nào thật đúng là tìm được điểm thơ hấu hương vị thấy chủ nhân bộ trăng sau chỉ thổ cầu toàn bộ vây quanh ở bên cạnh mang theo tò mò con vọng một xô nước rót hơn phân nửa động đầy không hai phút liền có lao thử ở cửa động tham đầu tham não xem xét bên ngoài tình hình thấy bên cạnh có người g i a hỏa này một lần nữa biến mất ở trong động từ lôi không quản tiếp tục dùng thủy rót lao thử thực mau liền kiên trì không được kéo đ ớ t dầm dề ra lông lao tới đại hoàng tốc độ tập mau một cái phát thoán đã đem c h i ấn đảo móng đ u ớ t phía dưới theo sát một cái khác cửa đ ộ n g trước sau có ba con chuột đồng chạy ra chúng tiểu thổ cầu gô gô tứ tán truy kích bọn người kia không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện lăng là làm một con trôn tiến bụi cỏ lúc này đỉnh đầu một tiếng thanh thúy kêu to có đạo bóng đen cấp tốc rơi xuống lao thẳng tới bụi cỏ lại là châu châu ưng đi săn cái này hảo hai đại hai tiểu tứ chỉ chuột đồng một cái không chạy thoát dựa theo lệ thường từ lỗi làm ra không ít con run khen thưởng mấy cái ra hỏa tiếp theo hắn dẫn theo thùng nước dẫn dắt mấy chỉ thổ cầu tiếp tục chạy về phía cái thứ hai mục tiêu mười tới phút sau đi hướng cái thứ ba lào thử động năm con tiểu ra hỏa phối hợp càng ngày càng ăn ý hiện tại lao thử gặp được chúng nó cơ bản không chạy thường thường một cái đối mặt liền bị bắt lấy thậm chí từ lỗi còn đem bùi có chung một con thỏ hoang k i n h khởi đại hoàng vừa muốn truy bị hắn kêu đỉnh liền rót sáu cái lao thử động tính tạm hạ màn từ lỗi ngồi ở đại thạch đầu thượng chuẩn bị nghỉ tạm một lát về nhà mấy chỉ tiểu thổ cầu khó khăn chạy đến giã ngoại tinh thần đầu mười phần chúng nó đối gì đồ vật đều cảm thấy hứng thú đông nghe nghe t â y người thực chạy mau xa lúc này một cái tiểu g i a hỏa bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thang thiết h o ả n g trên đầu nhảy hạ nhảy dị tình huống bị con bò cặp ra hỏa này điểm nhi đủ bối hiện tại thời tiết càng ngày càng nhiệt theo lý thuyết con bò cặp h ẳ n là đã trốn đến cục đá phía thẳng đến buổi tối mới có thể lôi ư u tới Gì? Là n g mật Chờ u tới. nhảy bắn chạy đến gần chỗ, Từ lôi phát tiếp giúp hiện thượng chỉ Chúng châm Chỉ thực thi công kích sau, độc châm thượng khó thổ châm mật mật bất tạng tuyến tạng tới Rất khó lại bay đi. Từ lội tay giúp thổ cầu đem ông mật cái mũi rơi liên nội gai liền Liên nội lôi nó xuống ông Ông cùng ông đồng nó cùng cần công đó độc độc Độc đem đem mang ngược ra ra sau câu quan cầu sau buông vỏ bay lấy Lúc kéo làng này, mới hắn ý bị ong mật chập đến không phải gì đại sự nhi nhiều nhất nửa ngày thời gian liền tiêu sưng từ lỗi cũng không có để ý hắn nguyên bản tưởng quay đầu rời đi đông nhiên lại dừng lại chừng lớn đôi mắt nhìn bạch tàn hoa lá cây trên mặt lộ ra vài phần ý mừng liền thấy kia hình trứng lá cây thượng r ơ i dụng có không ít màu vàng nâu điểm điểm là ong mật phân thải qua giã tổ ong người ong mật ra ngoài thải mật hoặc là bay trở về trước xào hết trước đều sẽ đem trong cơ thể phân b à i không chỉ cần ở nơi nào đó phát hiện đại lượng ong mật phân đã nói lên phủ cận có tổ ong tồn tại Từ lôi cục ẩ n thận ở chung quanh tìm kiếm quan sát, không hai phút, phát hiện này tìm sát, phút, phát tiểu ra hỏa thải mật hỏa chiều h ở lúc sau ra kiếm p đó ậ n mấy khối đá ạ thạch hạ i phi. Cục đầu đ phụ cận ong mật phân càng nhiều đặc biệt bên cạnh cỏ dại tùng trung rậm rạp tất cả đều là màu vàng nâu lầm tấm cục đá phía dưới có một đạo mười tới cm lớn lên kẽ h hở ong mật chính là từ nơi này bay ra n à y giá tổ hong quá ẩn nấp khoảng cách vườn trái cây bất quá trên dưới một trăm l i n xa từ lỗi thế nhưng chưa bao giờ có chú ý tới nếu gặp ỡ khẳng định sẽ không sai quá chỉ là thu tổ o n g cũng là một môn kỹ thuật sống từ lỗi không đầy năng lực chỉ có thể cấp đại bá gọi điện thoại làm hắn lại đây hỗ trợ sớm chút năm từ ra câu dưỡng thổ hong nhân ra không ít từ thanh hải cũng là trong đó một cái thổ mật ong thực quý không giả bất quá chúng nó không có ngoại lai ý ong hảo dưỡng hơi không lưu ý liền sẽ vỡ tổ phân ong ổn định tính cực kém không có biện pháp duy trì đại hong đàn hơn nữa bọn người kia thực dễ dàng chịu ngoại giới dụ hoặc chỉ cần nơi nào đó có thích hợp một mật toàn bộ hong đàn liền sẽ bay đi mặt khác thổ hong còn ái cắn ong t cắn lạn sắp tiết sẽ nảy sinh xào trùng chúng nó còn thường xuyên mê xảo nếu đem hai thùng ong bày biện vị trí gần thổ hong liền ong chúa cũng không ngoại lệ quan trọng nhất một chút thủ ong sản mật lượng tương đối tiểu xa không như y ong tóm lại một câu thủ ong rất khó đại quy mô nuôi dưỡng hơn nữa y ong mật ong đánh sâu vào trong thôn nuôi dưỡng nhân ra càng ngày càng ít từ l ố i đại bá trước kia mua đến mùa thu đều sẽ vào núi tìm giã mật ong thuận tiện đem d i ong đàn về nhà dưỡng nguyên bản dưỡng khá tốt kết quả có một năm không biết ong đàn như thế nào đột nhiên phát cuồng mãn viện tử bay loạn hơn nữa đụng tới người liền chập thậm chí là đem hàng xóm từ chiến phát ra một đầu n g ẽ con cấp chập đã chết cuối cùng bồi nhân ra ba nghìn đồng tiền trải qua chuyện này đại nương nói gì không cho hắn ở nhà dưỡng. mặt khác giã tổ hong giống nhau ở núi sâu yêu cầu phản cao bỏ thấp từ thanh hải hiện tại tổ u i lớn không nghĩ vào núi l a n l ộ t mới hoàn toàn thu tay lại bất quá trong nhà thu giã hong đồ vật hẳn là đều còn ở chương năm mươi hai lại lần nữa mở rộng quy mô từ l ộ i không lo lắng thổ hong t r ư ớ người hắn tính toán thu hong đàn phóng nhà mình vườn trái cây nơi đó ngày thường rất ít có người ra vào hẳn là sẽ không đã chịu cái nhiễu mặt khác có này đàn vật nhỏ tồn tại còn có thể vì cây ăn quả cùng dâu tây thụ phấn. phấn vấn đề từ lỗi mới hậu tri hậu g i á phát hiện không đúng cây sồi phân thân trong không gian không có o n g mật tồn tại dâu tây rốt cuộc như thế nào thụ phấn hắn mở ra độ nương tuần tra t h ự c mau tìm được kết quả nguyên lai、like、dâu tây là cây lưỡng tính thực vật ở một đoá hoa mặt trên đã có nhị được cũng có nhụy cái chứ bỏ mượn dùng chung môi thụ phấn ngoại chúng nó còn có thể mượn dùng phong môi truyền phấn trong không gian không có phong chỉ có thể là giờ ị trùng có tác dụng vật nhỏ này hẳn là thông qua phong thích nào đó tin tức tố đạt tới cấp dâu tây thụ phấn mục đích từ lỗi bên này cắt đứt điện thoại không bao lâu liền thấy đại ba khiêng l o n thùng nội vã lại đây bên cạnh hắn còn đi theo mấy cái du khách trong đó liền có chụt điệu cao nhân vương ái sinh người này nguyên bản ở đập chứa nước b ê n trụ có trắng thấy từ thanh hải khiêng liền tò mò c h à o hỏi dò hỏi nghe nói bắt ra h ông vương ái sinh quyết định đổi kịp xem náo nhiệt còn có câu hữu cũng thực cảm thấy hứng thú đồng dạng buông cột lại đây đi vào đại thạch đầu trước từ thanh hải để sắt vào xem xét hai mắt nói phụ cận o n g mật phân không nhiều lắm phòng trường ông đàn sẽ không đại nhiều nhất có hai năm từ lỗi sớm mở ra di động thu video chuẩn bị sau đó thượng chuyển tới hôm nay đầu điều từ hắn khai thông hôm nay đầu điều đến bây giờ lục tục thượng chuyển mấy chục điều video phần lớn điểm đánh lượng ở một vạn tà hữu biến dị bạc hà kia kỳ sáng tạo cái tiểu bạc k h ả n điểm đánh lượng phá trăm vạn tránh hơn trăm nhiều vô số từ thanh hải nửa đời người cùng d ạ ong giao tiếp kinh nghiệm tự nhiên đủ hắn ở cục đá bên nhìn hai mắt chào đoàn cỏ xanh đem cửa động lấp kín rồi sau đó cầm lấy sẻn nhỏ đào thổ toàn bộ quá trình thật cẩn thận sợ kinh đến ong đàn đến nội từ lỗi tắc cầm di động trung thực kỷ lục thứ mau kim hoàng long tì liền từ tổ ong nội hiện lộ ra tới từ thanh hải đoán không sai ông tỷ không lớn chỉ có mấy phiến nhiều nhất hai ba năm thời gian ngấp lại bình thường nơi này mà chỗ sau núi bên ngoài tuy r ằ n g vị trí hẻo lánh nhưng đều không phải là không có người tới cho dù hôm nay từ lỗi không có phát hiện thời gian dài khẳng định cũng sẽ bị những người khác tìm được tiếp theo từ thanh hải lấy ra bật lửa bật lửa chuẩn bị tốt làm lại thảo hân chọn bộ động tác nhìn như tùy ý lại rất chú trọng từ dưới lên trên từ tả đến hữu đem ông mật hướng một chỗ đuổi làm chúng no rời đi ông tỷ ô n đoàn đây cũng là quan trọng nhất một bước ngàn vạn không thể nóng đội nếu không sẽ đem ông mật hân chạy hoặc là hân chết thấy ong mật thành công ông đoàn từ thanh hải nhìn kỹ xem xác nhận ong c h ú a không có bay đi mới bắt đầu cắt ong tỷ hắn trước hướng ong thùng phóng nửa khối ong tỷ cấp ong đàn lưu loại còn thừa tắc thu vào tợ lạc tiệp thủ nội kế tiếp sự t ì n h đơn giản đem ong đoàn để vào ong thùng là được đương nhiên lại nói tiếp đơn giản thật thượng thủ thao tắc cũng không dễ dàng rất nhiều người nhìn đến dậm dạp ong mật đoàn phòng chừng sớm bị dọa lui về phía sau t ừ thanh hải kinh nghiệm mười phần đảo không ra gì ngoài ý mớn hắp đôi tay vững vàng p h n g ong đoàn thu vào ong thùng lại đắp lên cái nắp đem xào câu đối hai bên cánh cửa chuẩn nguy còn sót lại linh tinh ong mật cảm ứng được con chúa hơi thở cũng sôi nổi bay khỏi cũ xảo chui vào hóng thùng đến tận đây một toa da h n g mật thu xong dựa theo từ da câu bên này trước kia lên núi săn bắn quy củ ai gặp thì có phần bất quá đầu súng hoặc là s u ấ t lực lớn nhất người muốn đa phần một phần nhi đi săn như thế hái thuốc cũng như thế đây là người miền núi cổ xưa mà chất phát trí tuệ quy tắc làm mọi người đoàn kết nhất trí c h i ề u một phương hướng dùng sức để được đến lớn hơn nữa càng nhiều thu hoạch lấy lần này thải giã mật ong tới nói từ l ỗ trước phát hiện tổ h n g từ thanh hải xuất lực nhiều nhất cho nên hai người hẳn là địa phân bất quá người một nhà không cần giảng nhiều như vậy thú n g chi đại nương cũng không cho phép trong nhà lại d i ữ a ngóng mật cho nên này ong thùng liền cho từ lỗi đến nỗi mật ong hắn tính toán chờ hạ lưu một lọ còn thừa làm đại bá mang về nhà từ thanh hải cũng không keo k i ệ t nắm lên một khối ong tỷ phân thành vài miếng nhi đưa cho vương ái sinh đám người nhấm nháp rồi sau đó hắn cùng từ lỗi từng ư ờ i cầm lấy một mảnh để vào trong miệng nhấm ướt giá mật ong khả nộ bất khả cầu cho dù từ ra câu thôn người vào núi một năm nhiều nhất có thể tìm hai ba hoa ở trong thành càng khó gặp được có tiền cũng mua không được tuần nhấm nháp mỹ vị g i mật ong từ lối nối tiếp xuống dưới dâu tây mật hoa rất là trầm o n g hắn trong lòng còn có cái ý tưởng nếu thu sau ong mật chia tổ nói có thể nếm thử hướng trong không gian nuôi thả một đám không biết giờ ỉ trùng hay không hoang lên mấy cái du khách học hai người bộ dáng sôi nổi đem ong tỉ để vào trong miệng nhấm nháp một ngụm đi xuống mật ong tuôn ra tức khắc cảm giác nhẹ nhẹ sền sẽ toan hương ở trong miệng lan tràn mặt khác còn có cổ nói không nên lời mùi hoa vị tóm lại vị phi thường hảo n g a i lên mềm mại có tính dai hương vị thực độc đáo cùng mấy người trước kia uống qua mật ong hoàn toàn bất đồng càng thuần hậu cuối cùng vương ái sinh đám người đưa ra tưởng mua xăm chút giá mật ong bị từ thanh hải cự tuyệt hắn tính toán lưu t r ữ nhà mình dùng tiểu tôn tử mùa thu thường xuyên ho khan uống mật ong xả nước hiệu quả thực hảo ở đại ba dưới sự trợ giúp ông thùng thuận lợi dịch tiến vườn trái cây giữa t r ư a ăn cơm xong từ lỗi ngồi ở trước máy tính đem video cắt may xong phát đến hôm nay đầu điều không ngoài sở liệu video phát ra không bao lâu liền có người tại hạ biên nhấn lại dò hỏi giá mật ong bán sao từ lỗi đồng dạng cự t u y ệ n h hoa giá ong nhiều nhất có thể thải tàm cân nhiều mật ong hai nhà một phân căn bản không thừa n h i ít sao có thể bán không t ừ n g tưởng này video cũng đem trương p h ỉ p h ỉ kinh động đối phương ở hệ x i n h chung gửi tin tức tưởng mua điểm rốt cuộc hai bên miễn cưỡng tính hợp tác đồng bọn từ l ô i đảo không hào cự tuyệt chỉ nói không cần tiền cho nàng đều nửa bình b i ê u qua đi lần trước nhân ra thiết kế những cái đó cây sanh hiệu quả đồ hắn rõ ràng cảm giác đưa tiền cấp thiếu lần này vừa lúc còn một cái nhân tình kết quả trương p h ỉ p h ỉ nói không cho gửi qua b i ê u điện nàng quá mấy ngày qua từ ra câu khi nhân tiện lấy hiện tại nông thôn hoa màu thu hoạch mau loại cũng mau ngắn n g ủ mấy ngày công phu mạch địa đại bộ phận đã loại thượng đậu p h ư n g thừa dịp mọi người đều có nhàn rỗi từ mẹ hô hơn hai mươi cá nhân đi thổ bao lính bên kia hỗ trợ cắt thứ ngắt n g ọ n nhiều người như vậy s u ố t dùng ba ngày mới miễn cưỡng đem thổ bao lính rửa sạch một lần cắt rất thứ ngắt n g ọ n không sai biệt lắm có thượng và cân vì p h o n g ngừa này thực vật cho tàn lại cháy từ l ô i cô ý đem c ả n h cành nhanh nhanh quán đ ặ t ở thái dương hạ bà phơi tính toán phơi khô sau giấm nát tăng thêm đến thức ăn chăn nuôi bên trong nghi c à cái này mùa thứ ngắt n g ọ n còn không có nợ hoa cũng không sợ có hạt giống tàn lưu thiếu đầy khắp núi đổi thứ ngắt ngọt thổ bao linh thoạt nhìn lanh lẽ rất nhiều đương nhiên này chỉ là vạn dặm trường trinh bước đầu tiên p tư tiền tường hậu từ lỗi chuẩn bị ở sườn núi ở giữa đánh một ngụm giếng nước không cần quá sâu sáu mươi mễ hẳn là cũng đủ rốt cuộc từ da câu không thuộc về khô hạn khu vực gỗ cạn xù nước mưa bình thường vẫn là thực dư thừa bằng không thời trẻ cũng sẽ không đại quy mô gieo trồng lúa nước nhiều một mảnh dâu tây ngắt lấy viên nhân thủ lại không đủ từ lỗi tính toán tìm cái thời gian cho mẫu thân nói hạn làm nàng lại hỗ trợ chiều cá nhân trên thực tế gần nhất đã có không ít thôn dân lén n ử a nói dỡn nói cho hắn muốn người nói trực tiếp chào hỏi đối này từ lối đều không có nhận lời nếu thật nhận người hắn vẫn là có khuynh hướng trước từ bồn ra chiêu tuy rằng từ ra câu đại bộ phận người là một cái tổ tiên nhưng chân chính luận khởi tới cũng có cái thân sơ v i ế t cận đương nhiên loại chuyện này vẫn là muốn từ mẹ tới làm rốt cuộc nàng đối trong thôn thế hệ trước người càng thụ biết hay là gì phẩm hạnh không từng tưởng giữa chưa ăn cơm khi từ yến trong lúc vô tình nhắc tới t r ư ở n g phu triệu ngọc hàng ngày hôm qua đánh trở về điện thoại nói trong xưởng năm nay hiệu quả và lợi ích không tốt lắm tháng trước tiền lương mới đã phát bốn nghìn khối còn không có nàng ở nhà tránh đến nhiều hơn nữa sáu tháng cuối năm là mùa hế hàng phòng trừng tiền lương càng thấp từ l ô i nghe xong tâm động thử thăm dò hỏi tỷ phu kia nhà xưởng sinh ý không tốt không bằng làm hắn trở về hỗ trợ tiếp đón dâu tây viên người chuyên môn phụ trách s ó c online như thế nào cũng không biết tỷ phu có nguyện ý hay không có gì không muốn từ yến nghe xong không có do dự một ngụm đáp ứng x u ố n g dưới nàng kỳ thật sớm có làm trượng phu trở về đi theo đệ đệ làm việc nhi ý tưởng bất quá nguyên nhân chính là vì là người một nhà ngược lại không tiện mở miệng sợ thêm phiền t h i hiện giờ từ lỗi chủ động nhắc tới chính mình đương nhiên nguyện ý đến nỗi tiền lương vấn đề nàng căn bản không hỏi chợ phu ở phương nam trong xưởng đi làm tuy nói tiền lương nhiều thời điểm một tháng có thể phát năm nghìn nhiều khối nhưng là bao ở không bao ăn bảy khấu tám khấu hơn nữa tiền cơm cuối tháng rơi xuống bốn nghìn khối liền không tồi đi theo đệ đệ làm việc cho dù tiền lương thiếu điểm cũng có thể đủ tiếp thu Trước tiểu tình cảm cùng lý tưởng. Từ Yến suy xét rất trái tiên trụ rõ ràng, nếu bọn họ hai vợ chồng ở vườn cảm cùng chồng cây làm việc, đầu tiên ăn không ngọc hai suy nếu đầu Yến bọn ăn sao, không lòng. họ làm lý ở vợ k ỵ xe điện nhiều nhất hai mươi phút mặt khác còn có thể gần đây chiếu cố thiến thiến gian mãi có câu nói nói rất đúng tức phụ lại hảo không thể so nhi nàng ở nhà bận lên bận xuống hầu hạ hai vị lao nhân không nhất định lạc hảo lao nhân có cái gì thật xấu chính mình chỉ định bị oán trách nói không hầu hạ hảo chuyện này là có tiền lệ triệu ngọc hằng bên trên có hai tỷ tỷ đều ở phương nam làm công chỉ có ăn tết trở về một chuyến năm nay vừa lúc từ i ế n ở nhà chiếu cố lao nhân trách nhiệm liền lạc nàng trên đầu thiến tiến mãi mãi thân thể không tốt hoạn có t ă n cao mỗi ngày dược không thể đoạn cố tình lao thái thái đau lòng tiền uống thuốc đ ứ t quãng ăn một ngày đỉnh hai ngày kết quả mùa xuân có điểm thời gian cao huyết áp phà vào đầu say xe từ yến mỗi ngày sớm chở đối phương lên phố truyền dịch sau đó đi nhà trẻ đi làm giữa trưa tan học đem lão thái thái đưa về nhà lại đổi tới trường học l i ê n này thiến thiến đại cô gọi điện thoại khi còn đoán trách nói nàng sao chiếu cố lao nhân không biết ngày thường nhìn chằm chằm uống thuốc từ yến trực tiếp nổi giận ở trong điện thoại hồi d ỗ i đó là ngươi thân mụ ngươi muốn cảm thấy ta hầu hạ không tốt từ công trở về chính mình chiếu cố lăng là đem đối phương nói á khẩu không trả lời được về sau gọi điện thoại cẩn thận rất nhiều nếu trượng phu trở về có chuyện gì làm hắn nói chính mình có thể thiếu chịu điểm đoàn buồn k h í lại nói ở lỗi từ nơi này hỗ trợ tiền lương cũng không tính thấp liền tính trượng phu một tháng ba nghìn bọn họ hai người thêm lên một năm có tiểu mười vạn thu vào ăn trụ không tiêu tiền xa so bên ngoài làm công cường bọn họ hai người ở phương nam làm công v ộ i t r ă n g cả năm nhiều nhất một lần mới hướng tạp thượng tồn tám vạn khối được tỷ tỷ gật đầu từ lỗi ngày hôm sau liền cấp tỷ phu gọi điện thoại triệu ngọc hằng rõ ràng được đến thê tử dạ dò cũng không có do dự trực tiếp đáp ứng kỳ thật sớm nhất biết được cậu em vợ ở nông thôn gieo trồng dâu tây thời điểm hắn t h ự c kinh ngạc bản năng cảm thấy không đáng tin cậy bất quá nhân ra đang ở sức mạnh thượng triệu ngọc hằng cũng không dám rội nước lã nào biết sự tình thế nhưng làm thành từ yến mỗi lần gọi điện thoại đều sẽ khoe ra một ngày có thể bán ra nhiều ít hóa thậm chí ở thanh sơn c h ấ n ra ngoài làm công dân c ư chúng cậu em vợ cũng có không nhỏ danh khí mấy ngày nay triệu ngọc hằng thường xuyên nhận được quen biết đồng hương điện thoại hướng hắn hỏi thăm từ lỗi gieo trồng dâu tây chuyện này còn muốn cho giúp đỡ giới thiệu nhận thức đương nhiên hắn không dám hạt hứa hẹn gì cấp cậu em vợ thông qua điện thoại triệu ngọc hằng ngày hôm sau liền tử công hiện tại trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt lãnh đạo đang định sa thải một nhóm người cho nên mặt ngoài hơi thêm giữ lại sau trực tiếp cho đi rồi sau đó hắn mua phiếu ngồi xe phản hồi thanh sơn c h ấ n ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày ngày hôm sau buổi sáng lái xe mang theo nữ nhi cùng tức phụ cùng nhau tới mẹ vợ ra làm khách cứ việc phía trước nghe từ h i ế n hình dung quá rất nhiều lần triệu ngọc hằng trong lòng cũng có dự cảm chính là chân chính nhấm nháp đến đặc phẩm dâu tây hắn vẫn là khen không dứt miệng liền ăn bảy tám cái chờ đi vào dâu tây viên triệu ngọc hằng lại một lần bị chấn động trên núi đào viên thêm phía dưới bảy mẫu nhiều dâu tây viên ngoài ra còn thêm chưa khai phá thổ này đều đem gần trăm mẫu đất trước kia không thấy ra tới hiện tại hắn mới phát hiện chính mình cậu em vợ tuyệt đối thuộc về người tài ba nếu không sẽ không mấy tháng thời gian làm ra lớn như vậy một sạp thân minh đệ còn muốn minh tính sổ nói phía trước không vì sai giữa chưa ăn cơm khi từ l ô i cố ý đem sự tình giải nghĩa triệu ngọc h à n g tiền lương tạm thời một tháng bốn nghìn chủ yếu phụ trách ngắt lấy viên sự vụ mặt khác bởi chiều hỗ trợ đưa chuyển phát nhanh đến nội từ yến chuyên môn phụ trách shop online quản lý theo đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều shop online cũng cần phải có chuyên môn nhân thủ phụ trách trả lời vấn đề cùng bạn sau từ lỗi còn có mặt khác việc cần hoàn thành không có khả năng lúc nào cũng nhìn chằm chằm tỷ tỷ kiêm chức quản lý sóc ôn lại có đoạn thời gian không ra quá cái gì được rẽ giao cho nàng cũng yên tâm ở triệu ngọc hằng gia nhập ngắt lấy viên công tác thời điểm từ lỗi từ c h ấ n trên tìm đánh giếng lao bản dẫn người đi vào từ gia câu s ớ m chút năm giếng nước dựa nhân công đạo yêu cầu mấy ngày thời gian hơn nữa đào tương đối thiện hiện tại không thể so di vãng thuần máy móc thao tác sáu mươi mễ tới giếng một ngày thu phục có tới giếng bước tiếp theo thuận lý thành trương bắt đầu g i e trồng phản viện dâu tây dựa theo từ lỗi quy hoạch ngắt lấy viên tạm thời chỉ chiếm dụng t ổ bao lĩnh một phần hai nay bộ phận tới gần vườn trái cây trước kia bị người trong thôn khai quá đất hoang cục đá tương đối thiếu khai đào khó khăn cũng tiểu toàn bộ ngắt lây viên hắn cũng không tính toán toàn bộ t à i thượng dâu tây mà là cùng biến dị bạc hà hỗn hợp gieo trồng như vậy du khách tiến vào bên trong vườn có thể tránh cho bị con môi đốt mặt khác thổ bao l ĩ n h thượng hẳn là cũng có không ít con bò cạp biến dị bạc hà đồng dạng có thể đem chúng nó xua đổi đi từ lỗi khoảng thời gian trước đã làm t h ử nghiệm bạc hà khí vị đối con bò cạp cũng có rất mạnh hiệu quả đến nỗi bạc hà cùng dâu tây hỗn loại hay không thích hợp thiếu hai loại giờ trùng can thiệp hẳn là không gì vấn đề đi t trước thí l o phỉ, phỉ xem xét nguyên lai、like、là chuyển phát một cái giao dịch ký lục có người ở gieo trồng đàn tăng giá bán ra biến dị bạc hà từ lỗi bán một mươi khối nhân ra bán năm mươi nguyên một gốc cây như vậy cũng có người mua đến nỗi đối phương bán ra loại mẩm hẳn là không giả biến dị bạc hà đặc thù rõ ràng lá cây thượng có chứa kim sắc lầm tấm người bình thường cũng không có biện pháp bắt chước bất quá loại này tao thao tác làm từ lỗi có điểm trận mắt há hớp mồm trăm triệu không nghĩ tới nhà mình trong tiệm thế nhưng có hoàng yêu bọn đầu cơ lui tới đây là lúc trước bán đặc phẩm dâu tây cũng không có gặp được quá sự t ì n h may mắn chính mình ở thương phẩm có thiết chí mỗi người hạn mua một gốc tây nếu không này đó hoàng yêu bọn đầu cơ sẽ đem biến dị bạc hà trực tiếp mua không chờ hắn lại đăng nhập hôm nay đầu điều phát hiện rất nhiều vong hưu ở video phía dưới nhắn lại hoặc là cho hắn phát tin nhắn thuần một sắc cầu mua biến dị bạc hà thậm chí có người nguyện ý nhiều ra tiền xem ra chính mình xem nhẹ mọi người đối đổi mỗi thực vật nhu cầu phải nói đây là một cái chưa bao giờ có người chiếm cứ đại thị trường bất quá từ lỗi chỉ có thể cự t u y ế t rớt cũng không tính toán thông qua tăng giá nhắc tới cao hơn bán nhà cửa không phải hắn không biết tiền hảo mà là chính mình đã có được càng nhiều hà tất lòng tham không đủ đến nỗi biến dị bạc hà một gốc cây mười nguyên định giá từ lỗi đương nhiên minh bạch có điểm thấp kỳ thật nơi này biên tồn tiểu tình cảm cùng lý tưởng hắn hy vọng có thể chế tạo một khoản bàn ơn cho đại chúng thực vật mà không phải chỉ có thể phục vụ số ít người có tên quý chân phẩm nghe đi lên có điểm nốc nếp lại là trong lòng chân thật ý tưởng ăn ngay nói thật trong nhà thiếu nợ trả hết sau từ lỗi bắt đầu tưởng hướng có á phát mặn phương hướng phát triển. Hắn không c thể t n h nhà giàu tưởng, khối đoán phi thường h t trước theo biến dị bạc hà nhiệt tiêu khẳng định sẽ có không ít shop online thương gia cũng đánh ra đổi mỗi bạc hà cờ hiệu ngày đó chính mình tạm thời vô pháp bận tâm chỉ có thể ở hôm nay đầu đ i ề u phát cái video nhắc nhở một chút trương phi p h ỉ gửi tin tức trừ bỏ nói cho c o hoàng ưu bọn đâu cơ ở bán biến dị bạc hàng ngoại cũng chính thức thông chi thứ bảy tới từ gia câu đối này từ lỗi lại lần nữa tỏ vẻ hoan nghênh hắn chuẩn bị chờ hạ liền nói cho mẫu thân sớm chút đem trên lầu không gian thu thập hảo phương tiện đối phương tới khi ở tạm căn phòng này là từ yến khoảng thời gian trước trụ hiện tại tỷ phu trở về hai vợ chồng buổi tối đều là hồi triệu tiểu thôn phòng liền không x ố dưới cùng trương p h phi liêu vài câu từ lỗi liền nói thanh có việc nhi muốn nội trực tiếp cắt đức Thật không gì liêu hai người công tác sinh hoạt trải qua hoàn toàn bất đồng duy nhất đề tài đại khái chính là cây xanh tạo hình cái này có thể chờ đối phương tới từ ra câu khi nói chuyện từ lỗi thật sự không biết có gì những đề tài khác như nói lên mạng soát một lát video hắn nhớ tới còn có kiện quan trọng sự tình không có giải quyết đó chính là về không gian văn tự miêu tả vĩ đại biến cách rốt cuộc thuộc về gì ngoạn ý nhi mấy ngày nay từ lỗi trầm tư suy nghĩ hẳn không thể một ngày hướng trong không gian chạy mời tranh lăng là tìm không thấy cái gọi là nắm giữ chân tướng chìa khóa hiện tại ôm di động hắn đông nhiên bắt đầu sinh một cái ý tưởng sao không hỏi một chút độ nương ngoại sự không quyết hỏi ca tẩu nội sự không quyết hỏi độ đường mộ sự không quyết hỏi thiên ngai trên mạng các loại thiên kỳ bách quái người đều có khắp nơi là đại thần có lẽ bọn họ có thể cho chính mình cung cấp một cái hoàn toàn mới ý nghĩ từ l ô i trước đem trong óc kia đoạn văn tự đưa vào độ nương tuần tra không có gì bất ngờ xảy ra không có được đến kết quả tiếp theo hắn một lần nữa biên tập tổ chức ngôn ngữ ở địa cầu sinh vật tiến hóa trong quá trình tình huống như thế nào coi như vĩ đại biến cách vì nhanh chóng được đến đáp án hắn không chỉ có ở độ nương biết thượng tuyên bố xin giúp đỡ tin tức còn có hôm nay đầu điều hỏi đáp chuyên mục thậm chí cao cấp mộ hô cũng không có sai quá t r ư ớ c g năm mươi b ố lý tưởng cùng hiện thực t r ê n l ệ n h từ lôi trăm triệu không nghĩ tới h ắ n tuyên bố trương phỉ phỉ tới từ ra câu tin tức sau thế nhưng ở trong nhà khiến cho một hồi tiểu động đất ngươi nói cái kia thiết kế hình ảnh nữ h à i tử muốn tới nhà ta gì thời điểm tới ta đem lầu trên lầu dưới hào hào dọn dẹp dọn dẹp lại đi trên đường mua cái ăn cơm điều m ấy nhà ta này bàn gỗ quá phá t ừ mẹ vội nói còn có nhà ta tưởng đều rất vui hiện tại chất phấn không kịp tốt nhất lộng chút dây d á n tưởng d á n lên từ h i ế n cũng ở bên cạnh để kiến nghị đúng rồi lỗi tử có ảnh chút sao làm chúng ta xem hạ nhân lớn lên như thế nào lần trước ngươi giống như nói qua tuổi cùng ngươi không sai biệt lắm từ l ô i cực kỳ vô ngữ nhìn hai người bất đắc dĩ nói mẹ tỷ các ngươi đều tưởng gì đâu ta phía trước nói cho nàng lâu đài tạo hình làm tốt nhân gia tính toán tới hiện trường nhìn một cái thuận tiện du lịch các ngươi như vậy thực dễ d à n g dọa đến nhân gia ngươi nếu là có bạn gái chúng ta liền không nghĩ nhiều như vậy từ mẹ từ từ mở miệng ngay vậy từ l ô i quyết đoán câm miệng cũng không biết là ngoại trướng trả hết không có áp lực vẫn là gần nhất từ mẹ lực chú ý rời đi lâu lâu liền ở hắn lỗ hai bên nhắc mãi bạn gái chuyện này đến bây giờ từ lỗi đều có điểm sợ sớm biết như thế không nên đồng ý trương phỉ phỉ lại đây vạn nhất từ mẹ cùng tỷ tỷ đem nhân ra dọa đến kia mới kêu xấu hổ đâu từ lỗi vừa định thay đổi đề tài vừa lúc di động văng lên là chấn trên làm cương cấu tạ lao đại đánh tới từ l ó o bản ngươi ở nhà sao chúng ta đã mau đến từ ra câu các ngươi từ thôn đầu lại đây ta ở giao lộ chờ ngươi biết địa phương đi điện thoại cắt đứt từ lỗi vội đi ra ra môn n g n đón không quá hai phút liền thấy một chiếc khi phong sử tới đến hắn trước mặt vững vàng dừng lại phía sau xe đấu chứa đầy cương cấu kiện sợ hai trên đường dây dụng cố ý dùng dây t ừ n g trói chặt từ lỗi đệ hai điếu thuốc sau k ỵ xe điện ở phía trước dẫn đường đến nỗi từ mẹ cùng t ừ yến đã trước một bước đi thổ bao lĩnh đến địa phương xe rất ổn tạ lão đại tiếp đón đồ đệ lên xe giải dây thừng chiều hạ dỡ hàng từ l ô i cùng triệu ngọc hàng đám người không ở bên cạnh đây xem sôi nổi dỗi tay hỗ trợ đại bộ phận cương cấu kiện sớm tại tạ lão đại ra hàn hảo xem như bán thành phẩm giờ phút này chỉ cần trải qua đơn giản đua chắc hàn là có thể đủ đem khung sương đứng lên tới gần nửa ngày thời gian một tòa mới tinh tối đen lâu đài xuất hiện khắp nơi thổ bao lĩnh nửa sườn núi lỗi tử đây là thiết kế trên bản vẽ cái kia lâu đài từ thanh hải tiến đến gần chỗ đánh giá một vòng mang theo hoài nghi biểu tình hỏi sao hoàn toàn không giống nhau cũng quá xấu đi từ yến thẳng lắc đầu hiệu quả trên bản vẽ trời xanh mây trắng dưới một tòa kiểu tây lâu đài lồng lộng chót vót xinh đẹp mái vòm tháp lâu tường gây lại xứng với phản v i ệ n dâu tây c u ố n quanh hết thể có vẻ xa hoa lộng lẫy giống như đồng thoại thế giới chính là trước mắt chỉ có một đống c h u ỗ i lùi đen xì cơn ư g c u n g tử miễn cưỡng có thể nhìn ra lâu đài bộ dáng nửa điểm mỹ cảm đều không có phải nói xấu bạo đây là người đạo hai nghìn đồng tiền làm thiết kế có người xem sao từ mẹ thâm biểu hoài nghi hai đồng tiền thiết kế phí hơn nữa này đôi cơn ư g khung tử ít nhất đầu nhập hai vạn nhi tử hoàn toàn hoa chính là tiền tiêu hộ phí căn bản chính là bà mã bm e đút cùng bảo đều khác nhau các nàng phía trước bạch c a o hứng ai sẽ đ ạ i thật xa tới xem một đống giá sắc tử người tưởng tổ chim nha lý tưởng rất tốt đẹp hiện thực thực có cảm từ lôi cũng không nghĩ tới trải qua chính mình hơi cải biến sau vật thật sẽ là dáng vẻ này hắn chỉ có thể đánh ha ha trả lời còn muốn trang trí phản viện dâu tây đâu bên trên bao trùm một tầng lá xanh khẳng định sẽ xinh đẹp rất nhiều hắn hiện tại có điểm hối hận sớm biết như thế chính mình không nên tỉnh tiền trực tiếp từ trên mạng định chế giàn giáo thật tốt hiện tại thành nửa phế công trình tiền xem như mất trắng cũng không biết trương phì phì nhìn đến chính mình tác phẩm là dáng vẻ này sẽ có phản ứng gì nên tới trung p h i sẽ đến ngày hôm sau buổi sáng hơn m ộ ư ơ i một giờ từ lỗi nhận được đối phương phát ra tin tức trương phì phì ở trong điện thoại nói mới ra ga tàu cao tốc tìm xe taxi thẳng đến thanh sơn trấn làm hắn sau đó đi chấn chiế tiếp từ thanh sơn trấn đến dự dương thị có một trăm linh dặm ngồi xe khách trên đường đi đi rừng rừng yêu cầu không sai biệt lắm hai giờ xe taxi phương tiện nhiều nhiều nhất một giờ nếu vòng hành cao tốc c à n mau từ lỗi cấp trong nhà lên tiếng kêu gọi gửi lại tam luân lên phố vì cho nhân gia lưu cái ấn tượng tốt từ yến tính toán làm đệ đệ khai nhà mình bảo đều bảy trăm ba mươi đi tiếp từ lỗi cự tuyệt chủ yếu không có bằng lái tuy rằng nông thôn giống nhau không giao cảnh tra nhưng là hắn cũng không nghĩ c h ọ c phiền thoái húng chi chính mình lái xe là cái hai thanh đ a o vạn nhất không cẩn thận xẻo cọ đến xe tỷ phu khẳng định đau lòng vẫn là kỵ đại tam luân mất việc một tay khai cũng không có vấn đề gì vậy bằng lái vấn đề từ lỗi cũng chuẩn bị gần nhất có thời gian đi khảo một cái thứ này cũng coi như nam nhân tiêu xứng căn bản ly không được húng chi xe sớm muộn gì muốn mua chờ thật dùng đến hiện khảo liền chậm đến c h ấ n trên sau hắn thông qua hệ s i n cấp trương phỉ phỉ đã phát vị trí sau đó ở ven đường bóng dâm chờ đợi thuận tiện mở ra di động xem xét câu hữu đàn kết quả phát hiện trong đàn rất nhiều người ở thảo luận một thiên truyền phát văn chương luận như thế nào chính xác sử dụng tiểu nông phu bí chế con dun câu cá khẩu hồ đề mục như vậy cao lớn t ư ợ n g sao từ lỗi tức khắc bị hấp dẫn hoài quý bái tâm lý cơ l ạ c mở liên tiếp cẩn thận đọc văn chương tổng kết không tội đầu tiên có thể xác nhận một chút bí chế con dun đều không phải là không hấp dẫn tiểu ngư chỉ là đôi cá lớn dụ hoặc lớn hơn nữa tiểu ngư rất nhiều thời điểm không kịp đặt thực nhưng ngay cả như vậy cũng sẽ gặp được hóa đơn t như vậy như thế nào tránh đi tiểu ngư yêu cầu trọng trì tăng lớn lơ là như vậy hiệu quả thực hảo có thể hữu hiệu tránh đi trung thượng tầng tiểu ngư trực tiếp một bước rốt cuộc mặt khác để cử điền hồ chân nhân lý đại b u ồ n lao sư s o n g trì câu pháp treo lên thanh con run câu đại thân thể cá hiệu quả thực hảo trình thiên kỹ thuật phân tích g á n lưu loát hơn một ngàn tự còn xứng có cá hoạch hình ảnh tuyệt đối là dụng tâm viết từ lôi xem sau không thể không cảm khái câu hữu trung vẫn là nhân tài nhiều hắn yêu thích câu cá không giả nhưng cũng chỉ là yêu thích mà thôi cũng không sẽ si mê nói được đến bí chế con run gần hai tháng từ lỗi chưa bao giờ nghĩ tới muốn tổng kết một thiên kỹ thuật văn ngược lại là nhiệt tâm câu hữu viết ra tới có thể nào không cho hắn cảm khái với lúc cáng văn chương này là hôm nay đầu đ i ề u phát ra từ lỗi lập tức thông qua tin nhắn liên hệ đối phương h ắ n tính toán trinh đến đối phương đồng ý sau phát cái bao lì xì sau đó phóng xóc ôn lại sản phẩm miêu tả bên trong xem như phía chính phủ nhận định bí chế con dun sử dụng kỹ thuật chỉ đạo văn chương sau đó từ lỗi tiếp tục xem vóng hữu này viết mặt khác câu cá loại văn chương mới phát hiện vị này thật là đại thần từ câu cá cụ thể vị trí lựa chọn như thế nào câu đế câu phủ từ, từ tổng kết phi thường toàn diện liền hắn cũng được lợi lật xem văn chương từ lỗi bất chi bất giác mê mẩn thẳng đến di động lại lần nữa vang lên vừa thấy là trương phỉ phỉ phát chỉ có một câu ta tới rồi ngươi ở nơi nào từ lỗi vội ngầm đầu liền thấy xe taxi nội xuống dưới một cái ăn mặc thời thượng nữ hai tử vóc dáng tương đối cao đại khái có một m sáu mươi lăm bộ dáng lượt hiện đầy tóc dài mang mắt kính tổng thể cho người ta ấn tượng rất xinh đẹp một cái cô nương trên mặt đầu đ ầ u thật nhiều trương phỉ phỉ sớm tại hôm nay đầu điều video trông được quá từ lỗi da kính màu da trắng non sạch sẽ một chút không giống dân quê lúc ấy nàng còn âm thầm phúc tảo một đại nam nhân khai cái gì lự kính làn da làm cho so nàng còn hảo hiện tại nhìn thấy chân nhân nàng mới phát hiện nguyên lai đối phương không có khai lựa kính mà là thuần thiên nhiên trạng thái trương phỉ phỉ tự nhận là không tính nhan giá trị khống giờ phút này lại có điểm hâm mộ một đại nam nhân làn da không biết như thế nào bảo dưỡng trên mặt liền cái đ ầ u đ ầ u đều không có thật sự kém bình kỳ thật từ lỗi trước kia làn da rất ác gần đoạn thời gian mỗi ngày ăn đặc phẩm dâu tây hơn nữa cây sồi phân thân tắc dụng nhưng thật ra làn da biến hảo rất nhiều người mạch ba phần tuấn hãn tướng mạo chỉ có thể tính trung đặng tiên thượng hiện giờ đảo hiện ra vài phần x o à khí tuy rằng hai người ở trên mạng liêu quá rất nhiều hồi chính thức gặp mặt vẫn là lần đầu tiên hai bên đều có chút công nghệ cho nhau chào hỏi qua từ lỗi liền chủ động giúp đỡ đem hành lễ phóng xe ba bánh thượng chờ đối phương ở phía sau vừa làm hào sau phát động xe trương vị phỉ, phỉ t ắ c mang theo tò mò đánh giá cảnh vật chung quanh duyên phố hai bên có rất nhiều hàng vỉa hè nhìn qua l ư ợ c hiện hút nộn lại tràn ngập phố phường sinh hoạt hơi thở đây là thành phố lớn sở không cụ bị da chấn nhỏ nông thôn cảnh trí tẫn xuyên qua m ị mắt trước hai ngày mới vừa hạ quá một hồi vui sướng tràn chế độ ẩm thích hấp vũ cây trồng thu hoạch vào mùa thu đồng thời cất cao đem đồng ruộng gốc g i hoàn toàn bao phủ trước mặt tất cả đều là xanh đúng tươi tốt lục phát thúy lục loa mắt càng gần chút mương máng biên các loại tạp hoa nở rộ đủ mọi màu sắc ong mật con bướm trên dưới tung bay náo nhiệt phi phạm gió nhẹ thổi tới mùi hoa phát m ú i bên đường tây dương thượng không biết tên chim chóc t ố t năm t ố t ba bay múa truy đuổi tận tình triển lãm chúng nó giọng hát bên này thầm thì vang một trận bên kia c ặ c cặp kêu hai tiếng theo sát lại chuyển đến thì thầm đi, đi từ l ô i chiều bốn phía nhìn nhìn cảm thấy hết thệ cùng bình thường không khác nhau thấy đối phương như thế phản ứng trương phỉ phỉ tức khắc vô ngữ cảm thấy cùng loại người này không gì tiếng nói chung hoa lúa mạch đống thật nhiều năm không gặp dừng lại ta chụp cái chiếu xe đến cửa thôn trương phỉ phỉ lại hô thanh n h ì n không được móc gì đọc ra mấy cái cao lớn lúa mạch đống đứng sừng sững ở ven đường không biết nhà ai một đám gà chạy đến gần chỗ tìm thực nhi này lúa mạch đống là lão đầu trâu trước đó vài ngày chuyên môn từ ngoài ruộm nhặt về tới hiện tại trừ bỏ nhà hắn còn có hoàng yêu bọn đầu cơ nhà khác sớm không dưỡng trương phỉ p chụp hai bức ảnh lại nhìn đến bên cạnh đại thụ hạ b u ộ c một con lão mẫu dương giờ phút này đối phương chính n g ư ờ i biếng nằm trên mặt đất nghỉ ngơi bên người còn có mấy con dê cao chính cho nhau đánh nhau mãi thanh mãi khí mị mị thanh hết đợt này đến đợt khác lão mẫu dương ngẫu nhiên phát ra khờ khạo trả lời xem như đáp lại hơn nữa cách đó không xa nhân ra nóc nhà lượn lờ khói bếp tựa hồ lập tức làm trương phỉ phỉ trở lại trong trí nhớ thơ h ấu từ lỗi nhẫn m ạ i tính tình chờ nàng chụp hảo anh chụp lái xe tiếp tục đi trước hiện tại là buổi trưa không ít người ra đã đoan chén ăn cơm ở người trong thôn xem kỹ trong ánh mắt từ lỗi một đường chào hỏi cu không có gì đặc biệt sân lại một lần dẫn tới trương p h ỉ p h ỉ phát ra tiếng ca ngợi nghiêm khắc lại nói tiếp từ mẹ đem nhà mình thu thập thật không sai phòng trước cây xanh phòng sau g ừ n g trúc t ư ơ n g viện ngoại trần thứ hoa khai bí đỏ leo lên đầu tường ông mật tòng l ọ n g con bướm bay múa sống thoát thoát một bộ nông gia tiểu viện cảnh đẹp đồ bất quá từ lỗi mỗi ngày xem đã có điểm có mắt không t r ọ n g nghe được tiếng thắng xe từ mẹ mang theo người một nhà già khỏi phòng đón trào đến nỗi t ừ ba đang ở dưới mái hiên thừa lương từ lỗi vội vì bọn họ cho nhau giới thiệu đây là trương phì phì lần trước những cái đó cây xanh tạo hình đồ chính là nàng hỗ trợ làm ta mẹ ta ba ta tỷ phu cùng tỷ tỷ còn có cháu ngoại gái tiểu tiến h tiến quay dày các ngươi a di lần đầu tiên tới cửa ta cũng không biết mang điểm cái gì hảo liền mua đ i ể m phương nam thổ đặc sản nói trương phỉ phỉ đem trên xe quả tặng túi bắt lấy tới cô nương ngươi quá k h á c h khí chạy nhanh vào nhà cơm sớm làm tốt liền chờ ngươi tới từ mẹ vội đáp lại nói nàng tuy rằng đối trương phỉ phỉ thiết kế cây xanh tạo hình thật cảnh không quá vừa lòng lại vẫn như cũ thực nhiệt tình rốt cuộc tới đều là khách nhân ra cô nương từ hơn ngàn dặm ngoại đại thật xa tới rồi hỗ trợ tự nhiên muốn thịnh tỉnh q u ả n đãi nếu không liền mất lấy nghĩa thậm chí vì làm đối phương ăn được từ mẹ còn dùng r a m ộ ư ơ i hai phần trung nghệ làm ra bảy cái chuyên môn thịt kho tàu cá chép mục nhĩ xào thịt hành bạo con tôm cà chua trứng gà ủng n g ụ c đậu hủ dưa chuột biên t r ứ n g hành tây dưa chuột r i a o trộn đây cũng là từ da câu vùng đãi khách lao quy củ bảy cái cái đĩa t à m chén thượng ban đồ ăn giống nhau không thể nhiều hơn bảy cái ý nghĩa tề tề chính chính cho dù chủ g i a nhiều bị đồ ăn cũng muốn sau đó t h ầ y phiên bưng lên đương nhiên cụ thể đến hồng bạch chuyện này lại là mặt khác một loại mở tiệc phương pháp bảy cái cái đĩa bãi một hai ba tám đĩa bãi thành tam nhị tam chín là tam tam cá chép cùng con tôm đến từ không gian đậu hủ thịt heo là từ trên đường mua còn lại nguyên liệu nấu ăn đến từ trên núi vườn rau l i ê n mục nhĩ đều là từ bạn phòng bên mao cầu trên cây ngắt lấy nguyên liệu hảo hương vị tự nhiên không kém buổi sáng vì đổi cao thiết trương phỉ phỉ căn bản không kịp ăn cơm chỉ vội vàng lấy khối bánh mì lúc này sớm nói bụng tràn đầy một bản đồ ăn mang lên tới mùi hương tức khắc dẫn tới nàng á m hút cái m u i nông thôn chiêu đại khách nhân không chú ý nhiều như vậy không cần phát biểu gì cơm trước cả nghĩ một câu khai ăn trương p h phỉ trước thêm khối thịt cá di ăn ngon thịt cá tươi mới nhập khẩu tinh tế cảm giác thật sự quá thơm tiếp theo nàng lại nếm một ngụm một nhĩ giòn t r u n g mang miên miên có giòn vị lanh lẹ vẫn là ăn ngon hành bạo con tôm rõ ràng xử trọng du lại không có chút nào d ầ u mỡ vị hơn nữa con tôm tiên hương hoàn toàn giữ lại t h ứ c mau khoai tây hầm canh gà bưng lên mùi hương lại lần nữa tràn ngập chỉnh gian nhà ở trương phị p h ỉ nếm một ngụm lập tức bị mỹ vị chinh phục lần đầu tiên tới cửa lãng khách nàng mới bắt đầu còn cố kỵ hình tượng nhai kỹ nuốt chậm sau lại bất chi bất giác cấp đã quên kết quả liền uống hai chén canh gà từ mẹ cười tủm nhìn đối phương cuối cùng hỏi cô nương còn uống sao Azi, làm ăn quá ngon, ta ngươi ăn ngon, ăn no làm quá ăn ăn cũng h phỉ may hôm nay xuyên chính là hưu nhàn áo thun không hiệp bụng tuy là như thế nàng cũng cảm thấy có điểm ngượng ngùng c ơ m nước xong không lâu trương phỉ phỉ liền đưa ra muốn nhìn chính mình thiết kế đồng thoại lâu đài thật c ả n h đồ lại bị từ lôi quýt lại hiện tại mùa là cuối xuân đầu hạ buổi sáng thời tiết có thể nhưng là sau giờ ngọ đã có chút khô nóng vẫn là nghỉ ngơi trong chốc lát chờ mát mẹ lại đi đương nhiên hắn cũng có chút ngượng ngùng làm đối phương xem lâu đài thật cảnh đương nhiên nên tới tổng hội tới buổi chiều ba giờ nhiều trước vị phỉ, phỉ lại một lần đưa ra yêu cầu sau từ lỗi đành phải mang theo đối phương đi trước thổ báo lĩnh tại đây phía trước hắn cố ý cấp tạ lão đại gọi điện thoại làm đối phương đi hiện trường nói không chừng chờ hạ có yêu cầu cải biến địa phương vài phút sau từ mẹ từ hiến chờ một đám người liền m ê n h mông quần quận đổi tới thổ báo lĩnh hạ đập vào mắt nhìn đến cái k i a đen tuyền cương k h n g tử trước vị phỉ, phỉ sắc mặt biến thành màu đen thanh âm đều thay đổi ngươi xác định đây là ta thiết kế đồng thoại lâu đài vì cái gì không ấn thiết kế yêu cầu làm trên bản vẽ là sách cách thức kết cấu mỗi cái sách cách khoảng cách 1 0 cm người này đều sắp có 3 0 cm hoàn toàn là hàng rào lưu như vậy đại khe hở làm gì đương h o á i che nắng xem ngôi sao hơn nữa chủ yếu kết cấu tài chất như thế nào cũng thay đổi thiết quản thép ta không phải ghi rõ dùng ỵ n u ậ t cùng nắn cương sao trương phỉ phỉ nhất thời tức giận hoàn toàn quên chính mình là ấ t phương nhân ra mới là giáp phương ba ba không phải do nàng phát giận nga mấy cái ngày đêm tiêu phí vô số tâm tư mới thiết kế ra tới rõ ràng thiết kế thực hoàn mỹ kết quả gặp được đối phương không dựa theo bản vẽ thao tác làm ra mô hình xấu ra phía chân trời nay tính cái gì lăng là đem chính bản làm thành chín khối chín bao xịp chất lượng nàng quả thực muốn lục thần xuất h i ế u vốn dĩ hôm nay tới từ ra câu sau chính mình tâm tình khá tốt hiện tại đều bị phá hư từ mẹ âm thầm may mắn may mắn cô nương này không phải lỗi t ử bạn gái nếu không về sau thực sự có chính mình chịu cô nương thật không oán chúng ta trên bản vẽ biêm một bộ phận cấu tạo kích cỡ quá tiểu hàn thời điểm thực dễ dàng đoán rớt chỉ có thể đổi đại điểm kích cỡ điểm này cũng cấp từ lỗi thương lượng quá c ô n tạ lão đại vội vàng giải thích chính mình phí dụng còn không có thanh toán đâu nhưng đừng ra cái gì chuyện xấu b i ế gì ta nghĩ tiện nghĩ điểm nếu trên mạng định chế một cái tạo hình muốn sáu bảy vào đâu từ lỗi n g ợ c n g ợ c giải thích ta thật bị các ngươi xuẩn khóc trương p h ỉ p h ỉ cực kỳ vô ngữ tài liệu quá quý vì sao không cho ta gọi điện thoại có thể một lần nữa sửa đổi thiết kế ngươi hiện tại làm thành cái này xấu bộ dáng cho ai xem nàng quay chung quanh giá sắt thành nhỏ bảo chuyển động một vòng lo chính mình mở miệng xem ra chỉ có thể làm chút bổ cứu thi thố một lần nữa cải biến ngoại hình các ngươi thôn bên này c ỏ tranh nhiều hay không trương p h ỉ p h ỉ ấn tượng tới trên đường nhìn đến mương biên có không ít khô k h c c ọ tranh có nơi nơi đều là ngươi muốn c ọ tranh làm gì từ lỗi v ộ hỏi cỏ tranh thứ này ở nông thôn thực thường thấy mương vùng biên cương đầu nơi nơi đều là trước k i a n ô n g thôn lưu đánh cao tiến cùng loại cỏ lót hoặc là làm nóc nhà tình hình lúc ấy thường dùng hiện tại nông thôn sinh hoạt hảo mọi nhà cái nhà lầu dùng d ư ờ n g đệm cũng là cỏ lót cỏ tranh hoàn toàn không có tác dụng ngay cả uy ngư nhân cũng lời đến cắt chủ yếu nó l à cây ven mang một có răng cưa thực dễ dàng thương tay cho nên cỏ tranh hoàn toàn không có người để ý tới n h â m này tự do sinh trưởng từ mùa xuân đến mùa thu k h â vàng cỏ tranh lá cây có thể có một mét rất cao người đứng ở trong đó đều bị che đậy kín mít đổi làm từ lỗi bọn họ khi còn nhỏ vừa đến mùa thu liền mang lên bật lửa thiêu mương đặc biệt thích thiêu cỏ t r a n h thứ này bật lửa sau chỉ cần gió thổi qua có thể vẫn luôn tiêu h bốn năm giảm xa cũng thường xuyên bởi vì thiêu mương bật lửa nhà người khác t u ổ i lửa đống hoa màu cuối cùng ai thượng một đốn mã đ ấ u hiện tại không cho p h ó n g hỏa cỏ t r a n h có điểm lan tràn xu thế chỉ là từ lỗi có điểm không rõ đối phương tìm loạn ý nhi này làm gì dùng chứ năm mươi s a u bến tàu tám đại quán đổi thành mặt khác thiết kế liền tính g i ắ p phương tự tiện sửa chữa sau làm thành một đấm tượng chứ phỉ phỉ cũng sẽ không nói thêm cái gì dù sao chính mình đã bắt được thiết kế ví dụ dư lại sự tình cùng nàng không nhiều lắm quan hệ cái này đồng thoại lâu đài bất đồng có thể nói là trương phỉ phỉ tiêu phí đại lượng tâm huyết bệnh m ộ t tưởng không biết bao nhiêu lần tưởng tượng thấy chính mình hôn lễ ở lâu đài trước cử hành lãng mạn ấm áp vĩnh viễn hồi ức đây cũng là nàng vì cái gì n g à n d ặ m xa sôi đổi tới từ ra câu nguyên nhân trí nhất kết quả cao h ư n g phân chấn mà đến lại cực kỳ thất vọng trương phỉ phỉ thật sự không đành lòng nhìn đến thiết kế bị đ ặ p hư chỉ có thể tận lực bổ cứu nguyên nhân chính là vì lâu đài phương án đã từng ở trong lòng ấp ủ nhiều lần nàng mới có thể ở trước tiên nghĩ đến như thế nào sửa đổi cụ thể có thể tham chiếu trên mạng xem qua nào đó võng hồng thôn dơm dạ nhạc viên nên thôn biên phế vì bảo đem nông thôn thường thấy dơm dạ tăng thêm lợi dụng làm ra các loại to lớn manh vật cùng du khách xem xét đ ư a từ ảnh chụp triển lãm hiệu quả xem phi thường xinh đẹp thú vị mượn phần bất quá từ ra câu bên này không có dơm d ạ cho nên nàng lựa chọn c ọ tranh thay thế phòng chừng hiệu quả cũng sẽ không kém nghe trương phỉ phỉ nói xong chính mình thích tưởng từ lỗi cảm thấy rất đáng tin cậy kia gì dù sao đã như vậy xấu lại xấu còn có thể xấu đi nơi nào đơn giản tùy ý đối phương dốc hết sức lăn lộn có lẽ còn có thể khởi tử hồi、sinh. từ lôi quay đầu cấp từ mẹ công đạo một tiếng làm nàng đi trong thôn tìm người hỗ trợ cắt cỏ tranh thuận tiện làm cỏ tranh khoác cái gọi là cỏ tranh khoác chính là đem cỏ tranh bệnh thành áo tơi t r ạ n g từng mảnh từng mảnh trước kia nông thôn cái nhà tranh đều là dùng nó làm một tầng áp một tầng trên h sân núi hình phòng vũ hiệu quả rất không tồi từ lôi sở di nhớ rõ là bởi vì khi còn nhỏ ra ra từng cái quá hai gian nhà tranh đương nhiên không người ở mà là dưỡng nhữ dùng hướng về phía sau núi mương máng các nơi cắt cỏ tranh sợ h ã i cỏ tranh cắt tới tay t ừ yến cố ý đưa tới thật dậy một sấp bao tay mỗi người một đôi t h c mau một bó bó khô vàng mang lục cỏ tranh đã bị kéo về quán phố ở ven đường phơi nắng tiến vào đầu hạ thời tiết càng ngày càng nhiệt nhiều nhất ngày mai nửa ngày thời gian cỏ tranh là có thể phơi khô nhìn bầu trời mau hắc từ mẹ sớm về nhà nấu cơm t ừ yến cùng trượng phu đưa xong chuyển phát nhanh trực tiếp hồi triệu kiểu thôn buổi tối không ở từ ra câu ăn cơm trương vị phỉ, phỉ một người hơi chút có điểm công nghệ bất quá thực mau đồ ăn mỹ vị làm nàng thả lòng lại lại ăn nó căng ăn cơm xong trước ơ vị phỉ, phỉ b u ồ n tính toán đi chấn trên tìm khách sạn dừng chân n g ư y hà t ừ mẹ quá nhiệt tình chỉ có thể ngủ lại bồi t ừ mẹ hàn huyên vài câu nhàn thoại nàng lại đưa ra muốn cho từ lỗi cùng đi thôn biên chuyển động thuận tiện tiêu thực đối này yêu cầu từ lỗi tự nhiên đáp ứng nông thôn đêm hẹ cùng thành thị hoàn toàn bất đồng náo nhiệt mà yên tĩnh một đường đi tới chít chít côn trùng tê u vang không ngừng bên hai h o a hết o a h thanh hết đợt này đến đợt khác trăng khuyết treo ở chi đầu nhìn qua phi thường sáng lời thậm chí không trung xa xôi ngân hà cũng rõ ràng có thể thấy được trương vị phỉ, phỉ ấn tượng chính mình đã thật nhiều năm không có nhìn đến ngân hà gió nhẹ thổi tới từng trận sảng khoái bên cạnh sông nhỏ rót rách càng làm cho nhân tâm tình thoải mái trương vị phỉ, phỉ buổi c h i ề u tích góp một bụng hỏa khí lúc này cũng không sai biệt làm tàn xong nàng rốt cuộc nhớ tới chuyến này còn có một cái mục đích là tới du lịch nhịn không được hỏi các ngươi thanh sơn chấn có gì hảo ngoạn địa phương hảo ngoạn địa phương giống như không có n h à chấn trên đảo có sơn tiềm hội quán cùng bắt giác lâu tồn đ à i đều là cổ kiến trúc nghe nói còn thượng huyện trí danh khí không nhỏ bất quá xem cảnh không bằng nghe cảnh ngươi chân chính đi sẽ hoàn toàn thất vọng đều là chút nhạc ũ mấy năm nay cũng không ai quản sớm rách nát bất、khám. nóc nhà mau sập từ lỗi nghĩ nghĩ trả lời nói kia có gì đặc sắc mỹ thực thanh sơn chấn nhất cụ đặc sắc mỹ thực đương nhiên là có đáng tiếc hiện tại ăn không thành từ lỗi cười nói ý gì trương phỉ phỉ khó hiểu hỏi thanh sơn chấn nổi tiếng nhất đương thuộc chúng ta từ i a câu ba mươi hai nói bến tàu đồ ăn danh chấn dự nam thanh đạt hán c h ẩ u đáng tiếc bí phương đã thất truyền gần trăm năm kế tiếp từ lỗi đem từ i a câu bến tàu đồ ăn huy hoàng trải qua giảng thuật một lần trương phỉ phỉ nghe xong đồng dạng thở dài không thôi đi theo nói ta rốt cuộc biết đã di nấu cơm vì cái gì ăn ngon như vậy nguyên lai、like、các ngươi từ ra câu có truyền thống nha từ lỗi không có nhiều lời nhà mình đồ ăn mỹ vị chủ yếu là nguyên vật liệu vấn đề hai người đi ra một khoảng cách trương phỉ phỉ lại tò mò hỏi các ngươi thôn không có người nghỉ phục hồi như cũ kho canh kiến cái trăm năm cửa hiệu lâu đời sao như thế nào không có chúng ta thôn này v à i thập niên không ít người động quá tâm tư đáng tiếc vô dụng một là phối phương thất truyền đệ nhị chính là nồi canh cũng bị tạp nước kho đáy hoàn toàn đ o v n tuyệt hiện tại trong thôn rất nhiều nhân ra sẽ làm kho canh đều bất chính tông chỉ là cái da lông thiên nóng lên dễ dàng hư rớt ngươi nếu muốn ăn nói chờ mùa đông tới có thể đ ế m thử ta mẹ làm vậy các ngươi c h ấ n trên còn có gì mỹ thực trường phỉ phỉ tiếp nối hỏi nhiều đi chúng ta thanh sơn chấn thức ăn nghề tố có bến tàu tám đại quán c h i xứng nói chính là tám gia có đại biểu tính mỹ thực lý sức môi tiêu h gà lão mã mì khô nóng triệu ký suốt cây hà nam lão phùng da bánh ngàn tầng la sơn xương sáo vương gia canh bao tiết hồ bánh nướng bánh bao còn có một cái chính là từ gia câu kho tương thị trước t kia lão tục ngữ bến tàu tám đại quán từ gia kho tương thị tham đệ nhất nay đều tính gì đặc sắc mỹ thực cả nước nơi nơi đều có được không trương phỉ phỉ có chút vô ngữ trả lời bánh n g à tầng s ố t cây hà nam thái bình thường cơ hồ mỗi cái địa phương đều có ngay cả nàng công tác phương nam thành thị cũng không ngoại lệ không giống nhau nếu không ngày mai buổi sáng ta mang ngươi đi nếm thử lao mã ra mì khô nóng ngươi liền biết ta lời nói phi hư tuyệt đối chính tông địa đạo tỉnh ngươi đem chính tông địa đạo bốn chữ xóa liền tính ngốc tử cũng biết mì khô nóng là người ta sợ tỉnh truyền thống n g ăn vặt cùng các ngươi thanh sơn chấn xả không thượng quan hệ sao xả không thượng đường đồng hà r ó t vào hà giang hãn giang thông trường giang chúng ta thuộc về cùng uống một con sông thủy h à n xóm thanh sơn chấn mì khô nóng tuy rằng đến từ sợ tỉnh nhưng là cũng kết hợp tự thân đặc điểm hình thành độc đáo dự nam phong vị lão mã ra m ì khô nóng đừng nói thanh sân chấn chính là ở đường đồng huyện cũng tiếng tăm lừng lẫy bao nhiêu người buổi sáng tình nguyện đánh xe đổi mấy chục giam lộ cũng muốn tới ăn một chén muốn ăn nói ngày mai ngươi sớm một chút rời giường chậm đoạt không đến vị trí thiệt hay giả càng nói càng khoa trương trương phỉ phỉ nói gì không tin một chút không khoa trương ngày mai ngươi sẽ biết vậy được rồi trương phỉ phỉ tuy rằng không ôm gì hy vọng vẫn là gật đầu dù sao chính mình cũng muốn ăn cơm sáng liền nếm thử đối phương trong miệng m ì khô nóng rốt cuộc như thế nào tiên ó i định rồi khoảng thời gian trước vẫn luôn đội từ lỗi buổi sáng không có thời gian lên phố mấy hôm không k n lão mã ra mỹ còn có điểm n g h ị đến hoảng hai người đi đi rừng rừng vừa nói vừa liêu bất chi bất giác dọc theo đường núi xoay hơn một giờ bọn họ lại không biết từ mẹ cùng từ ba ở nhà miên man bất định nghị luận sôi nổi này đều mau chín giờ còn không có trở về thoạt nhìn hai người liêu đến không tồi vợi hành m ẫ u chốt bọn họ là trên mạng nhận thức đáng tin cậy sao t ừ ba đáp lại một câu có gì không đáng tin cậy người không nghe chi mẹ nói hiện tại người trẻ tuổi rất nhiều đều là từ trên mạng nhận thức liêu được đến lời nói gặp lại cô nương này lớn lên còn hành chính là trên mặt đậu đậu nhiều một chút từ mẹ còn có điểm bắt vẻ nay tính gì tật xấu ngươi trông cậy vào lỗi tử lấy cái đại minh tính n h à nhà ta muốn thành thật kiên định sinh hoạt thật giống hắn biểu gì ra cái k i a con dâu mỗi ngày hướng trên mặt mặt phê hôi nhọ nồi miêu mi miệng họa đổ máu ngươi còn phát sầu đâu đó là đứng đắn sinh hoạt người sao nghe trượng phu vừa nói từ mẹ phụ cười đồ nhà quê nhân ra là mặt phấn miêu mi đồ sân môi hiện tại tiểu cô nương đều thích cái này bất quá ta biểu tỷ ra đích xác thật có điểm quá mức thật không thể một ngày đổi tám bộ quần áo nàng trong miệng biểu tỷ là cứu ra một cái tỷ m ộ i mấy năm trước cũng có lùi tới đối phương mỗi lần nhìn thấy từ mẹ đều sẽ thốt khổ nói con dâu loạn tiêu tiền sẽ b u ồ nghịch nếu gần như vậy còn chưa tính m ẫ u chốt kia con dâu tương đối cường thế kết hôn sau đem hai vợ chồng già thu thập dễ bảo cô nương này ngươi xem lợi hại không thứ ba cũng nhớ tới biểu tỷ ra cường thế con dâu lại hỏi dù sao nhìn tính tình đại buổi chiều nàng phát hỏa lỗi tử cũng không dám h a răng ta đều suy nghĩ thật không được chúng ta tách ra quá từ mẹ thở dài nói t r ư ớ c g năm mươi bảy dự dương mì khô nóng đặc điểm từ l ố i đưa trương phỉ phỉ trở về khi cố ý cho mẫu thân công đạo hai người tính toán buổi sáng đi lão mã ra ăn mì khô nóng làm từ mẹ ngày mai đừng nấu cơm bọn họ khi trở về thuận tiện mang hai phần trương phỉ phỉ trở lại phòng ngủ cả người hoàn toàn thả lỏng buổi tối ở tại xa lạ địa phương nàng nguyên bản cho rằng sẽ ngủ không được nào biết chỉ chốc lát sau c ơ n g phu liền tiến vào mực đẹp buổi sáng bị điều tiếng kêu bừng tỉnh đ ẩ y cửa sổ xem xét không khí thanh tân ập vào trước mặt viện sau rừng trúc như thao rất nhiều loài chim ở trong đó kêu lên vui mừng hàng xóm ra nóc nhà bay lượn lờ thân n i ê n trong đó còn kèm theo tiểu hài từ đọc sách thanh này hết thảy hết thảy đều như vậy tốt đẹp mà ấm áp nói đến cũ quái từ đi vào từ g a câu vẫn luôn ứ động ở trong lòng đủ loại bực bội áp lực dần dần biến mất. làm k h á c h nhân trương vị phỉ, phỉ cũng không hào khởi quá muộn ở phía sau cửa sổ nhìn trong chốc lát phong cảnh nàng liền vội vàng xuống lầu rửa mặt t h ứ c mau từ lỗi cũng phản hồi trong nhà chờ trương vị phỉ, phỉ vội xong hai người cưới xe điện thẳng đến chấn trên dự nam thị mà chỗ trung sở hai tỉnh giao giới ẩm thực khẩu vị cũng tổng hợp hai tỉnh đặc điểm mì khô nóng hấp mặt ở chỗ này đều phi thường lưu hành bất quá một phương khí hậu giữa một phương người mì khô nóng chuyển vào dự nam thị sau khẩu vị đã xảy ra độc đạo biến hóa sở tình mì khô nóng đặc điểm là làm cơ h ộ không có nửa điểm canh ăn lên có điểm sống đạm、bạc. dự nam thị tắt bất đồng mì sợi ra nồi sau trừ bỏ đặt các loại gia vị ngoại còn có chính là cần thiết muốn thêm một mẫu u chủ quán ngao chế nước canh làm mì sợi trở nên lợi sản này một bước á t không thể thiếu thậm chí có thể nói dự nam thị mì khô nóng một nhà một cái khẩu vị cơ hồ mỗi nhà canh đều bất đồng lao mã ra mì khô nóng q u á n ở trấn trên không biết khai nhiều ít năm dù sao từ từ lỗi ký sự khởi l i ề n có khi đó hắn lên phố nhất m u ố n ăn chính là này một ngụm mì sợi dán chắc tính đạo có có giãn ăn đến trong miệng đủ vị mặt khác mì khô nóng nhìn rất đơn giản kỳ thật muốn làm hào thực không dễ dàng đầu tiên là bờ mì nghe nói muốn lựa chọn hoàng hà lấy bắc tinh phấn mặt tốt nhất còn có mối ăn nước kiểm sứng so thậm chí liêu canh điều phối từ từ đều có chú trọng hiện tại thanh sơn trấn phố xá cùng trăm năm trước thủy bộ đường lớn náo nhận trường hợp vô phát so nhưng là rốt cuộc mà chỗ hai tỉnh yếu đạo mỗi ngày đều có xe lớn đi ngang qua bởi vậy cơm buôn bán tương đối hỏa trấn trên mười tới ra tiệm cơm bán mì k h ô n ó n g nhưng chỉ có lao mã ra nhất rực rỡ hơn nữa một khai vài thập niên ở thanh sơn trấn trên sơ trung khi từ lỗi vừa lúc cùng lao mã nhi tử mã thắng lợi ngồi ngồi cùng bàn hai người quan hệ thực hảo xem như thiết anh em năm đó hắn không thiếu đi theo nhân gia cỏ ăn cỏ uống. Cũng quả n lao mã kêu thúc, thậm chí còn học đã làm nhiên, mã thắng ú c t h ậ lợi ngại làm mì khô nóng quá vất vả căn bản không muốn trở về mà là lựa chọn ở phương nam mỗi công ty đi làm từ ba nằm viện ghi từ lôi từng nhận được mã thắng lợi điện thoại đối phương làm hắn phát tài khoản qua đi chuẩn bị hối một vạn đồng tiền khi đó từ ba nằm viện phí đã có đủ từ lỗi liền chưa nói số thẻ bất quá này phân tình nghĩa còn ghi t ạ c trong lòng vừa đến đầu phố xa xa liền nhìn đến mì khô nóng quầy hàng trước đỉnh đầy xe hoàn toàn không địa phương từ lôi chỉ có thể đem xe điện đỉnh xa một ít hai người đi bộ qua đi người thật nhiều thật nhiều nha nhìn đến quầy hàng trước tê tê ai ai thực khách chứ vì phỉ đối từ lỗi nói tin tưởng vài phần trong lòng cũng nhiều một chút chờ mong khoảng cách q ầ y hàng hai ba mươi mễ xa độc đáo mặt mùi hương liền sông và mũi mát thúc thím, s i nghe h thịnh ý n v ư ợ n a đến động nồi cánh n lỗi hỏi. trước, chủ h từ g trào được q u e nói thuộc thanh âm, láo mã vội ngừng đầu, lỗi tử, là tiểu từ、ngươi. Nghe đầu, vội ngừng ngươi. n âm, mã láo lỗi là gần nhất phát đại tài có phải hay không khinh thường mã thuốc mấy hôm không có tới mã thuốc ngươi này gì lời nói làm thắng lợi nghe được phi phê ta một đốn không thể trước đoạn bận quá không có thời gian lên phố hôm nay chuyên môn dẫn người lại đây còn cho ngươi mang theo điểm đồ vật nói từ lỗi để để trong tay bao n i l o n nga đây là nhà ngươi loại dâu tây cái đầu thật đại ta nghe nói năm mươi đồng tiền một cân đâu lao ma tức phụ vội vàng tiếp nhận tới ngay sau đó hướng trương p h ỉ p h ỉ cười nói lỗi tử cũng không giới thiệu một chút xem đối phương trên mặt biểu tình từ lỗi liền biết nàng nghĩ nhiều vội giải thích thím nàng là ta một cái bằng hữu tới từ ra câu dung loạn nghe nói lao mã ra mỉ khô nóng địa đạo chuyên môn tới ăn hoan g h ê n h hoan g h ê n h các ngươi trước tìm vị chính ngồi lao mã trong miệng ứng thửa trên tay động tác không ngừng xem nhân ra chính n ộ i từ lỗi không có nhiều lời vừa lúc có hai cái thực khách lan được đứng dậy hắn vội vàng tiếp đón trương p h ỉ p h ỉ ngồi xuống rồi sau đó hướng về phía mặt quán hô mát h u ố c hai đại chén được rồi lao mã ứng một tiếng nhanh nhẹn bắt đem đậu giá rừng ở chúc chá lại đắp lên nhiệt cái mặt để vào nước sôi trong nồi n ă n g nấu đối với dự nam người mà nói không có trộn lẫn đậu giá mì khô nóng đồng dạng không có linh hồn này một b ư ớ c phi thường nấu chốt thủy nấu thời gian dài ngắn quyết định mì sợi vị thời gian quá ngắn mì sợi không thấu phát mạnh nấu thời gian dài mì sợi dễ dàng biến mềm ăn lên vị không tốt nấu hảo nước động phóng sát tế cải bệ đinh hành thái lại tưới thượng một muỗng đặc chế canh gà một chén thơm nước phát mũi mì khô nóng làm tốt đoan đặt ở trên bản bạch chén sư trung tinh tế hình bầu dục mì sợi hơi hoảng sáng trong bên trên dài không ít hạt trạng cải bệ đinh lại xứng với xanh biết hành thái. vừa thấy khiến cho người muốn ăn tăng nhiều đặc biệt mặt mùi hương không ngừng chui vào cái mũi càng làm cho trương p h ỉ p h ỉ cảm thấy phát đói nàng cầm lấy chiếc đuốc váy vài cái liền có chút gấp không chờ nổi kẹp lên mỹ sợi hướng trong miệng đưa khẩu thích váy hoặc lưu lưu mỹ sợi rất có kính đạo ngay sau đó độc đáo hành thái mùi vị cải bẹ đinh sẳng giòn cành gà tiên vị hơn nữa vài tia hương tay các loại tiên hương ở trong miệng lan tràn ngay sau đó thẳng vào ngực bụng quả thực t u y ệ t trương phì phì chỉ cảm thấy càng đói ngay sau đó trong tay chiếc đuốc không ngừng như thế nào từ lỗi cười hỏi sát hương vị đều dai danh bất hư truyền trương phỉ phỉ dừng lại chết đũa không chút nào bùn xỉn chính mình khen ngợi trên mạng có câu nói nói rất đúng mỹ thực ở dân gian nàng cũng không nghĩ tới chấn nhỏ thượng một nhà phổ phổ thông thông q u á n mì thế nhưng làm ra ăn ngon như vậy mì khô nóng kính đạo đạn hoạt mì sợi hút đủ nước canh mang theo nồng đậm tiên hương cùng chính mình phía trước ăn qua có cách biệt một trời trực tiếp làm nàng vị l u ô n hãm ngắn ngủn hai mươi phút trương phỉ phỉ một chén lớn mì khô nóng ăn xong thậm chí liền chén đế tiên canh cũng uống cái tinh quang từ lỗi bên kia cũng dừng lại c h ế đũa lại cấp lao mã công đạo làm, làm hai đại chén đóng gói mang trực tiếp quét mã đài thọ tiểu t ử ngươi hiện tại đảo cùng mã thuốc khách khí l a o mã đích s á t tưởng miễn đơn bất quá thấy người ta đã quét mã liền không nói thêm nữa gì còn nói không ta mang ngươi đi ăn canh bao uống suốt c â y hà nam n ế m thử mặt khác vài loại mỹ thực rời đi m ì khô năm quán từ l ố i cười hỏi ngươi thật khi ta là heo nha sớm ăn no trương phỉ phỉ đấm hắn một chút tức giận trả lời nói từ đi vào từ r a câu nàng tự khống chế năng lực càng ngày càng kém liên tiếp tam đốn sức ăn siêu tiêu du lịch bốn ngày phòng trường trở về ít nhất béo hai cân buổi sáng sương sớm đại có tranh phòng chừng phải đợi buổi chiều mới có thể hoàn toàn phơi khô cho nên buổi sáng không c h u y ệ n gì về đến nhà từ lỗi đem hai phần mì khô nóng đưa cho mẫu t h ầ n liền mang theo trương p h ỉ p h ỉ đi dâu tây viên tham quan ngày hôm qua trương p h ỉ p h ỉ lực chú ý đều tập trung ở tạo hình lâu đại thượng đối gần trong gang tấp dâu tây viên chưa từng có nhiều chú ý hiện tại đi vào trong đó tức khắc cảm giác thần thanh khí sảng quả hương phát m ũ i di động chụp ảnh thanh không ngừng ước chừng chụp ba bốn mươi chương mới dừng tay rồi sau đó nàng lại đi theo từ lỗi đi vườn trái cây đi dạo thuận tiện xem xét thổ hỏng thải mật ngay cả trên sườn núi thành đàn mổ gà cũng thứ à n ảnh đối tượng. h chụp hết thể đều phụ họa phỉ phỉ trong trí nhớ đối đều lại, Tóm tuy ra câu có sơn có thủy hoàn cảnh tuyệt đẹp nếu có thể ở chỗ này có mấy gian phòng ở cư trú ngày thường làm rộng u dưỡng hoa bắt gà lộ cầu rời xa thành thị ồn ào náo động cùng bận rộn n h ậ t từ tuyệt đối nhẹ nhàng tự tại đến nỗi công tác chuyện này trương phỉ p cũng không lo lắng chương í n h lời năm i cũng có c thể có mươi tám đi đi hai loại bất đồng tồn tại trải qua giữa t r ư a thái dương bạ phơi c ỏ tranh hoàn toàn biến thành kim hoàng nhàn sắc buổi chiều chờ thời tiết mát mẹ từ mẹ tiếp đón mọi người bắt đầu bệnh c ỏ tranh khoác loại này sống không gì kỹ thuật hàm lượng tuổi hơi chút đại dân quê đều sẽ làm tay chân mau nửa ngày một mình có thể b ệ n một phía nóc nhà cọ tranh k h o c làm tốt xem khoảng cách trời tối còn sớm chứ phỉ phỉ lại chỉ huy đem lâu đại khung sương dỡ bỏ nàng lúc trước thiết kế tạo hình khi liền suy xét đến sửa chữa vấn đề cố ý ở mấy cái mấu chốt liên tiếp c h o ghi rõ đinh ốc cố định điểm này tạo lão đại hàn khi thật không có sửa đổi cho nên tỉnh rất nhiều phiền thoái từ từ lôi cùng triệu ngọc h à n g ra tay lâu đài thực mau bị hủy đi thành mấy bộ phận kế tiếp trước ơ vị phỉ làm mọi người hướng khung xương thượng đôi mã cỏ tranh khoác một tầng áp một tầng thượng tầng áp xuống tầng rồi sau đó dùng dây thừng cùng chắt mang cố định đương nhiên phía dưới còn muốn sân thiết một tầng bãi nhựa phòng ngừa hạ mưa to khi lâu đài bên trong khả năng xuất hiện lậu thủy tình huống đến nỗi tạo hình vách tượng tác đối với lâu đài lần thứ hai cải tạo từ lỗi ôn ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm thái không từng tưởng tượng theo tầng tầng cỏ tranh khoác bao trùm lập tức hiện ra bất đồng cái này làm cho hắn đối lâu đài thành phẩm nhiều vài phần trầm mong có lẽ thật sẽ làm người cảm giác mới mẻ v ộ i đến trời tối mọi người mới dừng tay ngày thứ ba buổi sáng cỏ tranh lâu đài rốt cuộc thành hình nay thật là phía trước cái kia xấu đến bạo giá s á t tử hoàn toàn hai loại bất đồng tồn tại được không mặt đất một vòng kim hoàng cỏ tranh tường vây che đậy ở giữa khai có đại môn phương tiện mọi người đi vào tham quan hai bên thiết trí mấy phiến cửa sổ ánh mặt trời có thể chiếu khiến cho toàn bộ lâu đài lấy ánh sáng thực hảo bên trong cũng không có vẻ ưu ám lâu một đỉnh ngoại sân lưu có phòng hộ thức mũi tên đống đứng lên bốn năm chục cm cao bên trong thiết có chậu hoa vị trí phương tiện hậu kỳ gieo trồng phản viện dâu tây mũi tên đống ven hai tòa xinh đẹp hình tròn tháp lâu cao cao t h ù n g thời trung bộ khai có cửa sổ mọi người có thể thông qua bên trong thang lầu đi vào lầu hai phía trước cửa sổ quan khá nơi n xà phong cảnh mái nhà lập có màu sắc rực rỡ lá cờ đón gió p h i ê đãng toàn bộ lâu đài tạo hình trình âu thức kết cấu nhưng cũng không có như vậy nghiêm túc hợp quy tắc rất nhiều địa phương trình hình c u n g hơi mang phim hoạt họa phong cách nhiều ra vài phần đáng yêu cùng một ảo tóm lại một câu từ l ô i xem sau phi thường vừa lòng tin tưởng chờ dâu tây leo lên thượng toàn bộ lâu đài sẽ càng thêm xinh đẹp chẳng như hắn liền từ mẹ cùng từ yến cũng nhịn không được khen ngợi trương vị phỉ, phỉ sát thật có chút tài năng tiến đến hỗ trợ thôn dân càng không cần để liền nói trong thành cô nương bản lĩnh đại thậm chí rất nhiều câu hữu bị kinh động sôi nổi chạy đến thổ bao lĩnh tới xem hiếm lạ chụp ảnh lưu niệm thấy nhiều người như vậy thích chính mình tác phẩm trương vị phỉ, phỉ cũng thật cao hứng cảm thấy nỗ lực được đến tán thành lại xem người nào đó trong lòng cũng không phải quá bực tuy rằng toàn bộ lâu đài cùng trong tưởng tượng bất đồng lại cũng coi như thực vừa lòng chờ buổi chiều tiểu tiến tiến tan học trở về nhìn đến quả tranh lâu đài sau kinh hô không ngừng la hét buổi tối muốn ở tại bên trong nha đầu này còn không đến năm tuổi đã đuối công chúa lâu đài mỹ nhân ngư linh tinh đồ vật tràn ngập hứng thú vẫn là từ yến khuyên căn mãi cuối cùng đem nàng kéo về ra sáng sớm rời giường trước vị phỉ, phỉ sớm thu thập hảo hành lý tính toán buổi sáng ngồi xe rời đi không có biện pháp tới phía trước thỉnh hai ngày giả hơn nữa thứ bảy chủ nhật liền bốn ngày thời gian quay lại trên đường muốn chỉ hoãn một ngày nữa tính toán đâu ra đấy nàng ở từ g i a câu đãi ba ngày thời gian thực đ o ạ n nhưng là trương phì phì lại có điểm thích thượng cái này địa phương thậm chí lưu có tiểu tiết lối chính mình thiết kế mặt khác cây xanh tạo hình còn không có tới k i ị m trang bị đâu mặt khác thanh sơn c h ấ n mỹ thực cũng không nhấm nháp xong chỉ có thể chờ lần sau có thời gian lại qua đây đưa trương phì phì rời đi trước từ lỗi cấp xoay hai đồng tiền tính một lần nữa thiết kế p h í dụ hắn cảm thấy đây là nhân g i a nên đến r ố t cuộc đại thật xa chạy đến từ ra câu vội trang mấy ngày nào biết trương phì p biết sau lập tức lại quay lại tới căn bản không muốn t h ứ c ra người nhiệt tình còn đãi đủ để để thượng này phân vất vả đặc biệt lúc gần đi từ mẹ lang hướng nàng dương ra tắt rất nhiều từ gia câu đặc sản đây cũng là tình ý sau đó từ lôi đem lâu đài thật cảnh t r ụ thành video phát đến trên mạng không có gì bất ngờ xảy ra đạt được chúng vong hữu nhất trí khen ngợi thậm chí còn bị hôm nay đầu điều đề cử ngắn ngủn nửa ngày điểm đánh lượng phá năm mươi vạn tính tiểu phát hỏa một phen không ít gần chỗ vong hữu nhìn đến sau sôi nổi tỏ vẻ chủ nhật muốn mang người nhà đến từ gia câu tới dung đoạn đối này từ lôi tỏ vẻ hoan nghênh vừa lúc từ trên mạng mua sắm tự động tới hoa hệ thống trang bị đến hóa hắn trước tiên trang bị vào thành bảo nội rồi sau đó lại đem từng b u ồ n p h à n viện dâu tây để vào dự lưu ám tạo nội này đó dâu tây ư ơ n g đều không phải là ngoại giới đào tạo mà là từ không gian nội đ à o ra đại mầm c h ứ n g năm mươi nhiều cm cao sinh trưởng tốc độ cùng leo lên năng lực đều so ngoại giới yêu thắng nhiều nhất một tuần liền sẽ xanh đúng t ư ơ i tốt nên kết quả trái mâm sôi thật đến lúc đó toàn bộ lâu đài đem càng xinh đẹp còn chưa tới thứ bảy liền có giải rác du khách tới cửa liền thanh sơn trấn phụ cận mấy cái thôn thôn dân nghe nói sau cũng quẩn quận không ngừng tới rồi xem hiếm lạ gần mấy ngày thời gian mỗi ngày tiếp đãi một trăm nhiều người Cùng phía trước quảng cu quảng ngắt lấy viên sẻng、so、phía tuyệt với, lấy so đương ố số i khi, tính nhật phá kỷ lục. Chờ chủ nhật khi, du khách kỷ lục. l du ợ n lỉnh núi. thống con nhưng g đạt đạt đ tới Từ tỉ tỉ một chút thế tới lôi nhiều cô ý làm tỉ tỉ thống kê một chút con số, kê người.、Đương、nhiên chủ yếu vẫn là không thu phí nguyên nhân hiện tại tân trồng c h ọ n phản v i ệ n dâu tây chưa kết quả đi vào cũng không gì nhưng ngắt lấy từ l ô i tự hỏi một chút dứt khoát áp dụng miễn phí sách lược ở giai đoạn trước nhiều tích lũy những người này khí dạo chơi công viên miễn phí dâu tây lại không thiếu bán trên cơ bản tiến viên tham quan nơi khác du khách phản hồi khi đều phải mua chút đặc phẩm dâu tây mang đi chậm t h ì một cân nhiều một lần muốn năm sáu cân mấy ngày xuống dưới q u a n đặc phẩm dâu tây doanh số bán hàng liền đạt tới một vạn nhiều khối cũng có du khách đưa ra ý kiến ngắt lấy bên trong vườn cây xanh tạo hình quá ít gần một cái lâu đài quá mức đơn điệu điểm này từ l ố i sớm có suy xét hắn không ngừng thúc giục tạ l a o đại tăng ca thêm giờ mau chóng đem còn thừa cây xanh tạo hình khung xương làm ra tới dâu tây gieo trồng viên yêu cầu nhân thủ thủ bao linh có rất nhiều sự t ì n h b ộ i t r ă n g hơn nữa buổi chiều đóng gói chuyển phát nhanh từ mẹ mấy ngày nay cũng vội làm liên tục sau một lúc lâu rất ít hội thôn chỉ có thể lưu trượng phu một người ở nhà cũng may từ thanh sơn khôi phục không tồi hiện tại sinh hoạt miễn cưỡng tự gánh vác từ mẹ đều không phải là mặc kệ trợ phu trước khi đi nàng cố ý đem giữ ấm ly nước đặt ở xe lăn trong túi trợ phu t ư ở n g uống tùy thời có thể đào mặt khác tiểu liền có bình nước tiểu đại hào có thể gọi điện thoại kêu chính mình trở về ngày thường không có việc gì trợ phu cũng có thể thao tác xe lăn ở trong sân chuyển động thuận tiện hoạt động một chút hai tay buổi chiều theo thường lệ vòng sân xoay vài vòng sau từ thanh sơn đ ỗ n g nhiên cảm giác bụng không thoải mái tưởng tượng vê đốt cờ hắn tính toán lấy ra di động cấp từ mẹ gọi điện thoại một sơ túi láo mới nhớ tới giữa chưa ăn cơm khi gác ở trên bàn. từ thanh sơn thử thăm dò thúc đẩy xe lăn tiến nhà chính nội cầm di động kết quả gặp được nạch cửa ngăn trở liền thí vài lần còn không thể nào vào được thân sử quý sai từ thanh sơn chậm gì gì đem xe lăn rửa vào ven tường rồi sau đó đôi tay bắt lấy cửa sổ thép vòng bảo hộ cắn răng dùng sức chống đỡ từ trên xe lăn đứng dậy không tưởng tưởng thật đứng lên tuy rằng hắn hai chân phát run sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng nhưng là từ thanh sơn s á c thật dựa vào lực lượng của chính mình đứng ở cửa sổ trước nay mấy tháng qua hắn trước nằm ở trên giường nằm ngay đơ tiếp theo ngồi xe lăn liền đi đường là cái gì tư vị đều quên đến không còn một mạnh hiện tại đỡ tường đứng、thẳng. phản phất giống như tân sinh trong lòng dị thường kích động thích ứng hai phút từ thanh sơn tay vị thép n ế m thử hoạt động bước chân một bước hai bước đi dị thường gian nan chỉ chốc lát sau liền đổ mồ hôi rơi chính là từ thanh sơn vẫn như c ũ lựa chọn kiên trì đỡ cửa sổ chậm rãi đi bộ thẳng đến cảm giác tinh bị l ự c tẫn hắn mới một lần nữa ngồi trở lại xe lăn như vậy lăn lộn bụng ngược lại không đau nghỉ ngơi nửa giờ sau từ thanh sơn lại lần nữa đứng dậy từ mẹ bên kia vội xong vườn trái cây chuyện này xem xác trời không còn sớm theo thường lệ về nhà nấu cơm vừa đến cửa liền nhìn đến trượng phu chính vớt cửa nàng không thể tin được hai mắt của mình qua nửa phút mới thật cẩn thận ra tiếng cha hán ngươi có thể đi rồi nghe được tức phụ thanh âm từ thanh sơn đỡ tưởng quay đầu hưng phấn trả lời ân ta buổi chiều thử đứng lên thật đúng là hành t h ứ c mau t ừ hiến tỷ đ ệ cũng biết phụ thân có thể chính mình đi đường tin tức trong lòng tự đáy lòng cao hứng từ lôi còn nhớ rõ phụ thân xuất viện trước bác sĩ đã từng chuyên môn cùng bọn họ câu thương quá từ phụ tuy rằng thuộc về đơn thuần ngoại thương xuất huyết nhưng là trì hoãn thời gian quá dài hơn nữa xuất huyết lượng quá lớn tính tương đối nghiêm trọng loại hình cụ thể khôi phục tình huống không dung lạc quan nếu ba tháng đến nửa năm không có khôi phục chỉ sợ trung thân sinh hoạt đều không thể tự gánh vác từ thanh sơn ở trên giường nằm gần năm tháng lại ngồi hai tháng xe lăn nguyên bản người nhà đã không ôm hy vọng không nghĩ tới kỳ tích sẽ lại lần nữa xuất hiện buổi tối ngủ trước từ mẹ cô y ở trong nhà thượng mấy chú hương cảm tạ lao tổ tông phù hộ loại chuyện này nói trắng ra là chính là cầu cái tâm lý an ủi mẫu thân nguyện ý làm từ lỗi cũng không phản đối kỳ thật ở hắn đáy lỏng cho rằng biến dị dâu tây khởi hiệu quả càng nhiều một ít nhất rõ ràng ví dụ là từ phụ bởi vì lâu nằm lâu ngồi không hoạt động vẫn luôn có tà bón từ t h ư ơ n g ăn đặc phẩm dâu tây sau đại hào khôi phục bình thường liền trên mặt khí sắc cũng không ngừng biến hảo t r ư ơ n g năm mươi chín vĩ đại biến cách chìa khóa tìm được rồi lâu đài tạo hình hoàn công không đến một tuần ngắt lấy bên trong vườn lại lần lượt kiến thành sáu cái cao thấp bất đồng n ấ m phòng còn có một con ngây thơ chất phát phim hoạt họa đại hùng n à y đó tạo hình bên ngoài đồng dạng dùng c ỏ tranh bao vây có phía trước kinh nghiệm toàn bộ quá trình đạo không ra gì sai lầm đương nhiên chủ yếu là từ lỗi mỗi ngày buổi tối đều sẽ cùng chương phỉ phỉ ở xịn thượng câu thông đem gần nhất tiến triển nói cho đối phương kế tiếp hắn chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem một khắc tổ trung quốc phong cây xanh tạo hình cũng làm ra tới dựa theo trương phỉ phỉ hiệu quả trên bản vẽ đánh dấu lần này chủ yếu tài liệu là sinh thái m ụ c hoặc là trương khô m ụ c từ lối đồng dạng lên mạng t r a x é t h ạ vẫn là một câu ngọn ý nhi này thoạt nhìn khá tốt nhưng không tiện nghi một cây hậu bốn cm khoan mười một cm bốn m lớn lên mỏng tấm ván gô muôn bốn mươi lăm khối dựa theo hiệu quả trên bản vẽ tính toán sở hữu tạo hình làm số g ư ớ i phòng chừng cũng mười vạn xuất đầu lại t r a sinh thái một càng quý từ lỗi hoàn toàn từ bỏ quyết định dựa theo nguyên bản ý nghĩ như thế nào tỉnh tiền như thế nào tới thanh sơn chấn trên có đánh vật liệu gỗ loại nhỏ xưởng gia công cây dương bó t u ổ i một lập phương một hai trăm khối đương nhiên trực tiếp mua thụ càng tiện nghi đại bà ra năm trước mới vừa bán quá mấy cây đại cây dương từ lôi đôi giá thị trường cũng coi như hiểu biết không sai biệt lắm có tiểu hài t ử ôm h ế t thô đường kính ít nhất bốn mươi cm một gốc cây cấp sáu trăm đồng tiền nhân ra mua thụ lão bản chính mình chặt cây chủ g i a không cần nhúng tay chỉ còn chờ lấy tiền là được từ lôi ra cũng có mấy viên cây dương nguyên bản phụ thân ké bị thương khi liền tính toàn bán kết quả cấp chỉ hoãn bất quá mới vừa chặt cây cây dương ít nhất muốn hong khô nửa năm nếu không không có biện pháp hướng bản từ lỗi vội vã dùng chờ không được thời gian lâu như vậy chỉ có thể đi chấn trên bán có săn vật liệu gỗ x o á t một tầng sơn đen đồng dạng có thể phòng trùng chống phân hủy liền sợ mua vật liệu gỗ bên trong có một hoa nhi g n ngoại ý nhi này cho dù x o á t sơn đen cũng phòng không được nông thôn trước kia làm gia cụ hoặc là cửa sổ xà nhà cũng sợ nhất thứ này thợ m ụ c chọn lựa tài liệu trước đều sẽ cẩn thận xem xét một khi xem lộ mắt qua đi muốn chiều chủ ra mắng gia cụ còn hảo t u y ế t nếu có trùng bó củi dùng đến trên xà nhà thời gian lâu rồi rất có thể phòng sụt cho nên nông thôn sử dụng vật liệu gỗ trừ bỏ hòng không ngoại còn có một loại biện pháp chính là đem chỉnh thụ phóng trong nước g u như vậy xử lý chẳng những có thể phòng ngừa đầu gỗ dạn nước biến hình cũng có thể đủ hữu hiệu giết chết giấu ở đầu gỗ trung sâu dựa theo từ lỗi quy hoạch tưởng ở trong vòng nửa tháng đem ngắt lấy viên bố trí hảo tranh thủ sớm một chút khai viên nếu không theo thời tiết càng ngày càng nhiệt chỉ sợ tới từ ra câu du ngoạn du khách sẽ đại đại giảm bớt thời gian phi thường khẩn hắn cố không được nhiều như vậy chỉ có thể mua nhân ra có sẵn vật liệu gỗ dù sao làm rào tre cùng hành lang dài không cần quá tốt đầu gỗ chỉ cần đủ hậu đủ rắn chắc là được thực sự có trùng trú hiện tượng tùy thời đổi mới như vậy tính x u ố n g d ư ớ i nguyên vật liệu phí tổn tiết kiệm hơn phân nửa hạn trước đó cùng trương phỉ phỉ ở trên mạng câu thông quá cũng được đến đối phương đồng ý lấy lòng bó củi từ lỗi lại ra tiền làm nhân ra hỗ trợ hướng bản thiết kế trên bản v ẽ đánh dấu kích cỡ thực kỹ càng tỉ mỉ thao tác sư phó chỉ cần ấn đ ổ tới là được từ cắt đến khoan đục lỗ một con rồng phục vụ buổi sáng đi buổi chiều hồi v ộ i t r ă n g gần một ngày kéo về tràn đầy hai đại xe bán thành phẩm vật liệu gỗ kế tiếp chính là đem vật liệu gỗ tổ hợp thành rào tre tường nhà gỗ đỉnh hóng gió trừ bọ này đó nhiều như vậy công tác chỉ dựa vào dâu tây viên vài người lo liệu không hết quá nhiều việc thú chi ngoài ruộng mỗi ngày cũng có một sạp chuyện này cho nên từ ra câu kiến trúc đội cũng có vài thập niên lịch sử sớm chút năm dân quê rất ít có ra ngoài làm công duy nhất kiếm tiền phương pháp chính là làm kiến trúc từ lỗi nghe phụ thân giảng quá khi đó giúp một ngày công mới tránh hai khối tiền sau lại tăng tới m ộ ư ơ i khối hiện tại đại công tám mươi một trăm i tiểu công tám mươi dưới điểm này tiền lương người trẻ tuổi căn bản nhìn không tới trước mắt cho nên hiện tại nông thôn làm kiến trúc cơ bản đều ở năm mươi tuổi trở lên đây cũng là từ lỗi khai ra một trăm khối tiền lương trong thôn rất nhiều người hâm mộ nguyên nhân ngắt lấy viên trừ bỏ r i e o trồng biến dị phản viện dâu tây cùng biến dị bạc hàng ngoại nhất dẫn người chú ý hẳn là chính là này đó tạo hình cây xanh bất quá từ lỗi vẫn cứ cảm thấy lược hiện đơn điệu lại từ sau núi đào tới rất nhiều bạch tản hoa loại ở bên trong nơi này một b ụ i chỗ đó một thốc cũng coi như là cái điểm s u y ế t bạch tàn hoa lại kêu cây tường vi thuộc về trường thứ nhi thực vật thứ này sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường mùa xuân tùy tiện cắt một đoạn cảnh cắm ở trong đất là có thể sống mặc kệ đồng ruộng hai đầu bờ ruộng vẫn là khe đá mương sườn núi nơi nơi đều có thể nhìn đến chúng nó thân ảnh sớm chút n ă m dân quê ra không có gạch xây t ư ờ n g viện cơ bản sử dụng trần thứ hoặc là bạch tàn hoa làm vây chắn ngay cả cây sồi phân thân không gian nội từ l ỗ cũng trần đầy hoa khai nhiều đó mặt khác hắn còn chuẩn bị đi trong núi đào vài cọ nho dại đẳng cùng trái kỳ vi thụ hiện tại là đầu、hạ. n à y đó thực vật hẳn là rất khó tài sống bất quá từ lỗi chuẩn bị từ trên mạng mua chút mọc dễ tề chấm căn thuận tiện ở thực vật hệ dễ nhiều nuôi thả chút bí chế con r u n lấy để cao sống xuất còn có hắn mấy ngày hôm trước cố ý từ trên mạng mua hai bao phấn trang nhiễu loạn hạt giống hoa thứ này tên nghe tới có điểm xa lạ bất quá lại là chính cống tân tấn võng hồng rất nhiều thành thị xanh hóa đều có thể đủ nhìn đến chúng nó thân ảnh hoa khai khi một mảnh phấn hồng phi thường xinh đẹp năm trước còn từng có báo chí đưa tin m ẫ mà phấn trang nhiễu loạn hoa nợ rộn nghệ h ợ tợ là phổn l thượng các đại chủ bá sôi nổi kết quả bởi vì tham quan du khách đông đảo b i ể n hoa chịu khổ dẫm đạp vỡ hư từ lỗi trên mạng mua sắm hạt giống khi hỏi qua bán ra nhân g i a nói loại này thực vật giống nhau xuân thu hai mùa gieo trồng mùa hạ không thích hợp gieo giống bất quá hắn vẫn như cũ quyết định làm bừa vẫn là câu nói kia thử xem xem hiệu quả thật không được nhiều nhất tổn thất mấy chục đồng tiền vạn nhất thành đâu mùa thu chính là một mảnh phấn hồng b i ể n hoa từ ngắt lấy viên thắng đủ bắt đầu chính thức phong bế sợ hai du khách một chuyến tay không từ lỗi chuyên môn lên mạng thuyết minh tình huống Hắn hiện theo ạ i đã đem ô m nay đầu điều l bất bất các hạng sự tình dần dần tiến vào quỹ đạo hắn cuối cùng nhàn rỗi xuống dưới mới chú ý tới đại cây sồi thượng đệ tam cái trái cây nhan sắc đã bắt đầu phiếm hồng đối chiếu trước hai lần kinh nghiệm qua không bao lâu đệ tam chỉ giờ ỷ trùng liền sẽ ra đời đối này từ l ô i trong lòng tràn ngập chờ mong hy vọng cái này sắp ra đời tiểu gia hỏa sẽ cho chính mình mang đến tân kinh h ỉ xem kỹ xong hắn lại nghĩ tới trong đầu kia đoạn mây mù dày đặc miêu t ả văn tự hơn một tháng chính mình vẫn cứ một chút manh mối đều không có không biết lần trước ở trên mạng vấn đề có hay không kết quả mấy ngày nay b ậ n quá từ l ô i thiếu chút nữa quên phát t i ế p xin giúp đỡ chuyện này ra không gian hắn trước mở ra độ nước biết phát hiện phía dưới ba cái hồi phục một cái hỏi một đằng trả lời một n g o một cái khác nói cho từ lỗi chính mình tác nghiệp chính mình làm khẩu hồ cảm t ì n h vong hữu này cho rằng hắn ở thỉnh giáo sinh vật đ ể đâu xem ra độ nương biết sắc thật xuống dốc chính mình thiết trí kết xù treo giải thưởng cũng chưa người trả lời lại xem đầu điều h ỏ i đáp hồi phục người rất nhiều đáng tiếc cũng chưa nói đến điểm thượng h ô cản xù đăng nhập bức cách tối cao mỗi hô đồng dạng có mấy cái vong hữu hồi phục hơn nữa trả lời trình tự đề cao không ít người đầu tiên trực tiếp làm từ lỗi ở đại ủy thuyết tiến hóa chung tìm kiếm đáp án thuyết tiến hóa ta muốn cụ thể đồ vật ngươi cho ta chỉnh quyển sách tính cái gì thao tác từ lỗi lắc đầu tiếp tục đi xuống lượt xem cái thứ hai anh em trả lời càng đầu lưu loát một đại đoạn lời nói lần đầu tiên vĩ đại biến cách là từ nguyên thủy thu thập phát triển đến nông nghiệp nghề chăn nuôi hoặc là ngư trường nuôi dưỡng nghiệp xuất hiện nhân loại văn minh lần thứ hai còn lại là từ nông nghiệp cùng thủ công nghiệp phát triển đến công nghiệp cách mạng công nghiệp làm tiêu chí nhìn đến cuối cùng từ lỗi hoàn toàn ngôn ngữ ta hỏi chính là sinh vật tri thức ngươi cho ta giảng lịch sử làm gì đương nhiên cũng có chuyên nghiệp nhân sĩ nói về địa cầu sinh mệnh chín thứ bay vọn cùng với sinh vật đại diện sạch sự kiện từ 5 3 m m trăm triệu năm trước kỳ cảm bờ dị sinh mệnh đại bùng nổ kéo ra mở màn sáu nghìn vạn năm trước trên địa cầu đã xảy ra lần thứ sáu sinh vật đại d i ệ t sạch sự kiện cũng là nhất chứ danh một lần sinh vật đại d i ệ t sạch sự kiện phi đ i ể u khủng long dự long khủng long cổ dài cùng thương long diệt sạch vì động vật c ó i ú bùng nổ thức đa dạng hóa sinh sản sáng tạo điều kiện đích xác thực chuyên nghiệp từ lỗi không hiểu ra sao nhưng tuyệt đối không phải chính mình muốn đáp án liên ở hắn không báo cái gì hy vọng k h đông nhiên một cái trả lời ánh vào mi mắt thực vật tiến hóa trình tự nguyên h ạ c sinh vật tiến hóa vì giới h ạ c sinh vật lại tiến hóa vì đơn tạo Dông đỏ, nâu đỏ, trong o tảo, lục tảo, chân t khuẩn.、Trong、đó lục tạo cuối cùng ở tiến hóa trong quá trình bước lên lục địa hình thành cổ dương s ỉ cùng rêu phong cổ dương s ỉ lại phát triển vì thật dương s ỉ thật dương s ỉ sau lại tiến thêm một bước tiến hóa vì thực vật hạt trần cùng bị từ thực vật cuối cùng trả lời giả tổng kết cá nhân cho rằng này mấy cái giai đoạn hẳn là sinh vật tiến hóa trong quá trình vĩ đại biến cách chương sáu mươi giờ y dương rậm lục tạo chẳng lẽ là lục tạo không thành từ lôi cơ hồ linh quang trận lóe lập tức nghĩ đến cây sồi phân thân chung quanh cắt đất trên mặt đất như một tảng lớn màu lục đậm địa y không gian khí hậu k h â giáo tuyệt đại bộ phận đều là cằn c ố i cắt đất từ lỗi nguyên bản cho rằng bên trong trừ bỏ từ ngoại giới nổ trồng thực vật ngoại rất khó lại có mặt khác sinh vật sinh trưởng ai ngờ chỉ rót vài lần thủy địa y thế nhưng bắt đầu ở cắt đất trên mặt đất n à y sinh lan tràn hiện giờ giải rác bao trùm thượng trăm cái bình phương hơn nữa xem xu thế c ò n sẽ vẫn luôn sinh trưởng đi xuống từ lỗi mới vừa toát ra cái này phỏng đoán đ ỗ n g nhiên trong đầu văn tự biến hóa chúc mừng ký chủ tìm được mở ra vĩ đại biến cách chìa khóa này k i ế n không gian đem tiến thêm một bước mở ra thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng tương lai đem có vô hạn khả năng chờ ngươi đi phát giác thật là lục ả từ lôi cũng không nghĩ tới chính mình tùy ý suy đoán sẽ là chính xác đáp án h ắ n nhớ do trung học khi sinh vật khóa đi học quá địa y là chân khuẩn cùng tạo loại hợp lại cộng sinh thể ở địa cầu thực vật diễn thế trong quá trình khởi đến trọng yếu phi thường tác dụng chúng nó có thể phân bố địa y t o à n đem cục đá mặt ngoài sinh vật phân hóa sinh ra nhất nguyên thủy thổ nhưỡng lúc sau liền sẽ có rêu phòng dương xỉ loại chờ thực vật sinh trưởng theo càng nhiều thổ nhưỡng tích lũy dần dần mọc ra thực vật thân thảo thậm chí che chở đại thụ một câu khái quát địa y là thảm thực vật diễn thế trong quá trình người tích cực dẫn đầu hơn nữa địa y thích ứ n g năng lực siêu cường từ nam cực đến bắc cực từ núi cao đến sa mạc bất luận cực đoan khô hạn cực nóng cộng 60 độ c cùng với cực đoan rét lạnh trừ 196 độ c đều có thể sinh trưởng thậm chí nước ngoài khoa học viễn tưởng tiểu tuyết h hỏa tinh tam bộ khúc rực rỡ tinh trùng liền đưa ra đem đ i ị u y đầu tiên nổ trồng đến hỏa tinh tiến hành gieo trồng thay đổi hỏa tinh mặt ngoài đại khí hoàn cảnh ảo tưởng nếu là dựa vào chính mình hướng không gian bỏ thêm vào đất mùn tới cải tiến thổ nhưỡng tia về sau nhưng có vội địa y t ắ c bất đồng chỉ cần chút ít hơi nước thậm chí hơi nước chúng nó liền có thể ngoan cường sinh trưởng một thế hệ lại một thế hệ kiên trì không ngừng tiến tới thay đổi chung quanh thổ nhưỡng hoàn cảnh có lẽ cho đến lúc này không gian này đó cắt đất mà liền sẽ biến thành dụng tốt chính mình tương đương nhiều mấy chục mẫu đất từ l ô i càng nghĩ càng hưng phấn chờ tâm tình bình tĩnh trở lại mới chú ý tới trong đầu tân văn tự nhắc nhở không gian đem tiến thêm một bước mở ra đây là khen thường sao mang theo kỳ vọng từ lỗi tiến vào trong đó này p h i ế n không gian hắn tra xét quá rất nhiều lần c á c đất mà phạm vi đại khái mấy chục mẫu xa hơn chút mảnh đất giáp danh đều bị màu xám sương mù bao phủ giống như b ị kín một tầng vô hình thủy tinh mở ngăn cách toàn bộ không gian từ lôi đã từng đi qua nhiều lần tưởng thử ra không gian biên giới kết quả mỗi lần đụng tới sương mù đều bị đạn hồi hiện giờ đứng ở cây sồi bên cạnh hắn đệ nhất cảm giác chính là tầm nhìn mở mang không gian diện tích so với phía trước mở rộng gấp mười lần không ngừng đưa mắt nhìn lại một mảnh mở nhạt mấy cái thật lớn cồn cắt đứng sừng sững ở cách đó không xa khẩu hồ đây là sa mạc từ lôi có điểm phát cái gọi là không gian tiến thêm một bước mở ra chính là cho ta lộng một mảnh sa mạc cây sồi phân thân phụ cận tốt xấu thuộc về cắt đất m à hiện tại dứt khoát tất cả đều là hạ t cát thù đâu đập vào mắt nhìn không tới bất luận cái gì nguồn nước tồn tại loại này không gian đừng nói mở rộng gấp m ộ ư ơ i lần chính là mở rộng một trăm linh lần có cái m a u dùng lại không thể gieo trồng thực vật chính mình hiện tại tới đại cây sồi chung quanh vài mẫu thổ địa đã mệt quá sức thật sáng lập hơn một mẫu n mẫu hắn mỗi ngày không cần làm khác chuyện này quan tới nước cho dù tới nước lại có thể loại gì chẳng lẽ giống mã ba ba giống nhau lộng cái giờ y rừng rậm mỗi ngày loại cây mối nhìn điều. điểm lại lỗi nhiên tiểu lâu Nguyên Chờ có như như thế trường hợp, thất nghĩ trường mong trong lòng tự nhiên có điểm tiểu thất vọng.、Nguyên、bản là vậy, từ tự t m được đáp á sau, sẽ có trước â n dở ị t ù n Hiện g ra đời. đ tại mới biết ợ c không không kịch không không Nhìn gian ấn bản bài. ra r t ư mắt tảng lớn sa mạc từ lỗi bất đắc di rất nhiều cũng rốt cuộc minh bạch khó trách chính mình tưới như vậy nhiều thủy một chút hiệu quả đều không có này hoàn cảnh nhưng còn không phải là cái nuốt thủy thú sao tưởng đem sa mạc biến thành r u ộ t tốt chỉ bằng từ lỗi một người năng lực phòng t r ừ n g cả đời cũng không hoàn thành hắn núi cây sồi phân thân không gian càng thêm tò mò thứ này rốt cuộc cái dạng gì lai lịch cảm khái một thời gian từ lỗi tâm tình dần dần bình ổn cất bước chiều cách đó không xa cồn cắt đi đến nói hơn hai mươi t u ổ i người hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sa mạc tuy rằng này sa mạc có điểm thiểu chỉ có ngàn đem mẫu đất diện tích cả người nằm ở rời dạc hạt cát thượng đảo có vài phần thích dí dỗi tay bắt một phen hạt cát ả o ả o theo khe hở ngón tay rơi xuống từ lỗi bỗng nhiên nhờ tới ngọn ý nhi này thuộc về kiến trúc tài liệu giống như giá cả cũng không thấp nha đặc biệt mấy năm gần đây đường đồng hà thực hành đường sông thống trị cấm hai bờ sông đào sa hiện tại hạt cát giá cả càng là không ngừng tăng cao một xe muốn hơn một n ặ n h ố i này không phải hạt cát là tiền mặt nha hơn một ngàn mẫu sa mạc ít nhất có thể trang mấy vạn xe tính xuống dưới nhẹ nhàng tránh mấy ngàn vạn mới vừa toát ra phát tài ý niệm từ lỗi lại dâng lên nghi vấn chính mình đều có thể nghĩ đến kiếm tiền phương pháp vì sao sa mạc người chung quanh không thể tưởng được thật tốt trực tiếp chi phí nương tuần tra không gian không tín hiệu từ lỗi lắp mình đi vào bên ngoài đưa vào vấn đề thực m a lục soát đáp án sa mạc xa quá tế có thổ quá dính cùng hà sa so sánh với tính dẻo tương đối kém không rất thích hợp dùng ở kiến trúc cùng bê tông chung kiến trúc dùng hạt c ắ t hạt mặt cắt cần thiết là viên bởi vì chỉ có mặt cắt sắp xỉ với hình tròn xa viên khắp nơi hướng chịu lực mới hợp lý đến phát t à i mộng hoàn toàn tam biến kỳ thật liền tính này hạt cắt có thể sử dụng chính mình nên như thế nào vận đi ra ngoài tổng không thể một sẻn một sẻn vào đi cho dù có thể vận đi ra ngoài lại như thế nào giải thích hạt cắt lai lịch vẫn là thành thật kiên định làm ruộng chỉ cần cây sồi phân thân tồn tại sớm muộn gì có thể thực hiện tiểu mục tiêu tránh hắn một trăm triệu không nghĩ thời điểm không còn sớm nên ngủ. ngủ trong mộng gì đều có buổi sáng ăn cơm xong sau từ lỗi lại tiến không gian cảm thụ sa mạc phong tình rồi sau đó ra không gian tiếp tục xem xét ngắt lấy viên xây dựng tiến độ mới vừa đi đến giao lộ liền thấy phụ thân mở ra lão nhân xe thay đi bộ chậm dại xử tới từ lỗi dọa nhảy dựng vội vàng chạy đến trước mặt nói ba ngươi sao tới sau núi không phải công đạo chỉ có thể ở trong thôn khai sao làm ta mẹ nhìn đến lại muốn xảo từ khoảng thời gian trước phụ thân có thể đỡ tường đi đường sau từ lỗi chuyên môn đào ba đồng tiền từ trên mạng mua chiếc loại nhỏ lão niên xe thay đi bộ loại này xe thuần chạy bằng điện nhưng gấp tốc độ xe rất chậm tối cao khi tốc m ư ơ i km h dưới phi thường an toàn đương nhiên vì để ngừa vắn nhất từ lỗi còn cố ý cấp phụ thân lộng cái an toàn mũ giáp có này xe sau từ ba mỗi ngày có thể mở ra ở trong thôn chuyển động tìm người tâm sự thả lỏng một chút tâm tình chính là h ắ n trăm triệu không nghĩ tới phụ thân lá gan càng lúc càng lớn dám một người lái xe đi sơn đạo nơi này mà chỗ núi lớn bên ngoài chắc chắc trở trở cũng không ít đường đất cao thấp bất bình tuy rằng từ ba mang theo an toàn mũ giáp nhưng là cũng không thể thiếu cảnh giác cơm vạn nhất lại ném tới chính mình liền thành cả nhà tội nhân từ thanh sơn năm trước té bị thương khi bị người phát hiện quá muộn chỉ h o a n thời gian quá dài xuất huyết lượng đạt tới một trăm n h i ệ u ml lúc ấy tình huống khẩn cấp vì mau chóng thanh trừ não bộ máu b ầ m bác sĩ làm sương thái dương bỏ đi giải phẫu xuất viện t r ư ớ c bác sĩ cố cô ý công đạo quá làm bình thường chú ý bảo hộ phần đầu cho dù khôi phục sau cũng tận lực đ ừ n g làm kịch liệt vận động cũng bởi vì như thế người một nhà chăm sóc phụ thân khi phi thường cẩn thận sợ đụng tới hắn đầu yên tâm đi ta mang có an toàn mũ giáp lại nói vẫn luôn nghĩ đến nhìn xem ngươi trồng trọt dâu tây rốt cuộc trường dì dạng từ thanh sơn ổn định vững chắc dừng lại xe cười nói mấy ngày này hắn tổng ở trong thôn truyền động nhiều nhất đến đập chứa nước biên vẫn là lần đầu tiến tới sau núi đồng ruộng hiện tại xem gì đồ vật đều cảm thấy mới mẻ dường như đã có mấy lời nghe phụ thân nói như vậy từ lỗi không hảo lại ngăn cản thật cẩn thận cùng mặt sau che chở hắn trong lòng tính toán phụ thân khôi phục rất không tồi chờ mùa thu m á t m ẻ sớm chút đi bệnh viện đem x ư ơ n g thái dương tu bổ giải phẫu làm như vậy càng an toàn chút khoảng thời gian trước từ lỗi chuyên môn lên mạng chắc quá xuất viện sau nửa năm đến một năm tả hữu liền có thể làm lần thứ hai giải phẫu mặt khác tu bổ x ư ơ n g thái dương khi phải dùng đến hợp kim ti tan v õ tính xuống dưới tiêu phí không đến mười vạn đồng tiền đối hiện tại từ lỗi mà nói chút tiền ấy không tính gì chỉ cần phụ thân có thể bình bình an an chính là lớn nhất phú c khí nói thật cũng chính là gần nhất nửa năm nhiều thời gian từ lỗi mới cảm giác chính mình lớn lên biết gánh vác gia đình trách nhiệm trước kia có phụ thân che mưa chắn gió, chính mình tổng quá vô tâm không phổi nhật tử sơ trung ham chơi cao trung chơi game vào đại học ham chơi mang chơi game hiện tại ngẫm lại đều hận không thể chiếu chính mình chịu mấy cái cái tát nếu không phải đ ỗ n g nhiên có cây sồi phân thân kỳ nộ hiện tại trong nhà nhật tử hẳn là thực thản đi chương sáu mươi mốt tu kiểu bộ lộ là việt thiện từ thanh sơn bên này đồng dạng đáy lòng phập phòng không trừng lái xe từ chậm dại ở trên đường chạy ba, đây là biến dị phản viện dâu tây bảy mẫu nhiều đều loại thượng một ngày dâu tây có thể thu mấy trăm cân đâu n g ư ơ i tính tính bao nhiêu tiền còn có con run cùng dâu tây mầm nay cũng không ít tránh ngươi về sau liền chờ hưởng phúc đi từ lôi cười cấp phụ thân giải thích từ thanh sơn dừng lại xe cách lưới sắt lẳng lặng nhìn về phía dâu tây điển không rên một tiếng từ lôi đứng ở phía sau đồng dạng không nói gì lỗi tử chúng ta cái này ra về sau liền trông cậy vào ngươi ta thật giả rồi hiện tại là một phế nhân gì sống cũng làm không thành thật lâu sau từ thanh sơn tới một câu ba ngươi nói gì đâu xuất viện khi bác sĩ không đều nói qua ngươi này thuộc về n g o ạ i ý muốn thương hào khôi phục lại qua mấy tháng ngươi lão nhân ra lại là từ gia câu đại danh đỉnh đỉnh tiểu mang yêu từ lôi t r e o k ẹ o nói tiểu tử ngươi ra ngứa dám kia lão tử nói dẫn từ thanh sơn cũng cười ra tiếng tiểu mang yêu là hắn trước kia ngoại hiệu từ thanh sơn tuổi trẻ khi lớn lên chấp đ ị c h làm việc chịu hạ sức lực có tái sinh sản đội gia nghĩa công tu bài mương từ phụ nửa ngày đ à o hơn hai mươi mễ một người để được với hai người làm bị người trong thôn khởi cái ngoại hiệu kêu tiểu m a n yêu hiện giờ bị nhi tử trêu g ẹ o từ phụ đảo sinh ra vài phần hào hùng chờ chờ lao tử hoàn toàn hảo còn có thể lại hạ lực hai mươi năm yên tâm đi vườn trái cây cùng trại nuôi gà còn cho ngươi lưu chứ đâu ta đều nghĩ kỹ rồi quá mấy ngày liền đem gà tre chuyển rời đến thổ bao lĩnh mặt sau từ lỗi lại nói hắn đương nhiên sẽ không làm phụ thân lại bận rộn nói như vậy chỉ là vì khoan đối phương tâm chờ hai người tiến vào dâu t â y viên từ mẹ nhìn đến sau lại là một hồi bán trách bất quà nếu tới nàng cũng không thúc giục trượng phu về nhà từ lỗi đem phụ thân đưa đến dâu t â y viên quay đầu liền cấp chấn trên khai xe lớn sư phó gọi điện thoại làm đối phương đưa mấy xe đá vụn đến từ gia câu dựa theo từ phụ tính tỉnh, đương nhiên không đơn giản vì từ phụ quá mấy ngày ngắt lấy viên khai trường du khách chiếc xe đồng dạng muốn ở trên con đường này đi đến nỗi cửa thôn đến chấn trên con đường đảo không cần từ lỗi nhọc lòng đến đích với thôn thôn thông công trình hiện tại nông thôn tuyến đường chính thuần một sắc đường xi măng bốn mét nhiều khoan song song hai chiếc xe hơi hoàn toàn đi được khai hiện giờ từ lỗi danh khí đã ở thanh sơn chấn chuyển khai xem như vang dội chiều bài hắn bên này chỉ báo cái tên vừa qua khỏi nửa giờ xe lớn sư phó liền đem đá vụn từ kéo đến cửa thôn ở từ lỗi chỉ thị hạ đá vụn g á c lên hơn m ộ mươi mét đảo một đống tình huống này thực mau đưa tới không ít thôn người vây xem đương nhiên l ờ i trong lời n g o à i đều là khen ngợi ở nông thôn tu k i ề u bổ lộ thuộc về tích phúc làm việc thiện chuyện tốt gác ở trăm năm trước tiên muốn đưa vào giá phả từ lỗi làm như vậy tuy rằng chủ yếu vì chính mình phương tiện đảo cũng thực soát một đợt hào cảm r ố trong cuộc thôn sau thôn giải á c có một trăm mẫu đất, rất nhiều nhiều nhân già xuân già i g e thu gặt đều phải đều đi à y đ n đất. Thậm chí từ đức Thậm từ chí gia lúc a o Trong ra thử cũng bị kinh động, hỏi rõ ràng trợ. thử tình hôm sau, lập tức tiếp kinh hỏi hôm nhà cũng động, đón người sẻn bị mọi sau, lập lấy l về hỗ trợ. Trong lúc nhất thời thôn sau một mảnh náo nhiệt bận rộn cảnh tượng rất có điểm vài thập niên trước hợp tác xã thời kỳ phong phạm đến nỗi từ phụ có điểm ngất vòng gì tình huống chính mình bất quá ở dâu tây viên nghỉ ngơi nửa giờ đảo mắt sao lớn như vậy biến hóa trong thôn đột nhiên bắt đầu tu lộ hắn một chút tin tức cũng chưa nghe nói chờ biết được là nhi tử lâm thời quyết định từ phụ kích động rất nhiều cũng có vài phần vui mừng có người trong thôn tương trợ lót đường tốc độ đột nhiên nhanh hơn đại trời nóng trong thôn nhiều người như vậy tới hỗ trợ từ lỗi tự nhiên băn khoăn mấy ngày hôm trước thỉnh kiến t r ú c đội tới thổ bao lĩnh làm việc hắn mua hai mươi đề nước khoáng còn dư lại không ít v ớ i lúc dọn thượng t a m đề thuận tiện lại lộng chút dâu tây xem như cho đại gia g i ả i khát tới gần giữa trưa về nhà trước từ thanh sơn lại làm từ lỗi mang theo tiến đ ả o viên nhìn một vòng rốt cuộc nơi này cũng coi như từ phụ mộng tưởng bắt đầu địa phương tuy rằng không lăn lộn ra gì tên tuổi còn mệnh mấy vạn đồng tiền nhưng là hắn tổng muốn nhìn mới tâm an không tội không tội năm nay quả đào phòng trừng có thể bán cái giá tốt từ thanh sơn xem qua sau liên tục gật đầu đi theo lại dặn dò lỗi tử không sai biệt lắm nên cấp quả đào bộ túi trên thực tế hiện tại bộ túi đã hơi chút có điểm vãn quả đào bộ túi thời cơ tốt nhất ở sơ quả định quả sau tiến hành ước chừng tạ hoa sau sáu mươi thiên t à i hữu hẳn là nắm giữ ở chủ yếu chú quả côn trùng có hại nhập quả phía trước khoảng thời gian trước bật quá từ l ỗ i căn bản không hướng nơi này tưởng đến nội từ mẹ tâm tư toàn thao ở dâu tây ngoài ruộng cũng đem quả đào bộ túi chuyện này quên cái sạch sẽ nga hai ngày này khiến cho ta mẹ thì người tới làm hơn hai mươi mẫu cây đào chỉ dựa vào hắn một người vội đến gì thời điểm còn không bằng tìm người tới nhanh từ l ố i hiện tại thoạt nhìn t h ự c nhàn trên thực tế thất thất bắt bắt vụn và sống đặc biệt nhiều đặc biệt thổ bao lĩnh bên kia yêu cầu hắn tùy thời nắm giữ tiến độ thiếu gì công cụ cũng muốn hướng trên đường mua vẫn thị thượng tọa quan lan tiểu khu kết thúc một ngày công tác sau tạ y ý v i ê n thoải mái dễ chịu ngồi ở trên sofa bồi cha mẹ xem tv nàng ở nội thành mỗi tiểu học đảm nhiệm năm hai toán học lao sư ngày thương lượng công việc không lớn buổi tối không cần tăng ca nhập tử quá đến tương đương nhàn nhã trừ bỏ ngẫu nhiên đám kia con khỉ q ậ y chọc đến chính mình đau đầu ngo thật sự không có gì phiền lòng chuyện này hơn nữa ăn chủ cùng cha mẹ cùng nhau liền nấu cơm đều t ỉ n h hiện tại một nhà ba người sở nhà ở tử là tạ ba mười mấy năm trước mua cho vay sớm còn xong lúc ấy cha mẹ lựa chọn này tiểu khu ăn ra chính là nhìn chúng sanh hóa hoàn cảnh tốt dưới lầu có cái siêu đại hoa viên mặt khác tiểu khu thuộc về nhiều tầng kiến trúc lấy ánh sáng hiệu quả cũng tương đối lý tưởng tạ o y nguyên ra ở lầu ba không cao không thấp thuộc về hoàng kim tầng lầu chính là gần mấy năm cái này hoàng kim tầng lầu muốn đại suy giảm vô hắn mười mấy năm trước tiểu khu làm sanhóa khi ở lâu trước trồng trọt hai bãi cây nhỏ lúc ấy không ai cảm thấy có gì không đúng rốt cuộc trồng cây là điểm tô cho đẹp hoàn cảnh chính là theo cây nhỏ từng năm sinh trường hiện giờ đã biến thành tre trời đại thụ thoáng khởi hơn mười mét cao d ầ m dạp cành lá chẳng những đem một tầng hai tầng ban công t r e đậy kín mít liền tạo y liên gia cũng thân chịu ảnh hưởng nếu chỉ cần lấy ánh sáng vấn đề cũng liền thôi mấu chốt cây c ố i tươi tốt dễ dàng nảy sinh con mũi mùa đông cùng mùa xuân còn hào điểm vừa đến hạ thu hai mùa nhà bọn họ mỗi nhiều thai quá đừng nói đứng ở cửa sổng xương mù mênh mông ngay cả như vậy mỗi đến buổi chiều trong phòng m g ô i thành đàn o n g o n g bay loạn liền điện nhang mỗi chụp cũng không dùng được hơi không lưu ý đã bị đốt mấy cái đại bao toàn bộ hạ thu hai mùa bọn họ buổi tối ngủ khai điều hòa phóng mùng là hàng ngày thao tác thậm chí đến mười một tháng nhi mọi người đều xuyên áo lông vũ trong nhà còn có linh tinh mỗi lui tới trừ bỏ môi mặt khác côn trùng cũng không ít giống cái gì con d ế mẻn sâu lông thiêu thân từ từ lâu lâu liền có không biết tên sâu theo nhánh cây bỏ đến trong phòng thậm chí có một lần buổi tối ban công cửa sổ không còn hảo Cơm phi trùng không bởi i chui thai, bội vội vàng vàng chiều viết giới tiện, hiện tại mới ế t tạ Tạ thường tự tầng thấp, trên phát hiện tìm làm lô làm lầu lâu vào nhà vàng vàng đêm mẹ sao ba nửa cho cả chạy. ước, họ hơn phân bệnh nghị phương hiện chịu. xuyên nguyên bọn bản dê tội vì tiểu khu cây cối c h e quang chiêu sâu chuyện này tạ y liên v gia cùng dưới lầu hàng xóm đã từng nhiều lần tìm bất động sản phản ánh chính là đối phương nói tiểu khu nội cây cối thuộc về công cộng xanh hóa một bộ phận bất luận quyền sở hữu thuộc sở hữu bởi vậy bất luận cái gì đơn vị cùng cá nhân đều không thể tự tiện vì cây cối làm tu bổ n ổ trồng hoặc là chặt cây công tác nếu muốn chặt cây tu bổ cần thiết trải qua toàn thể nghiệp chủ đồng ý lại được đến sanh hóa bộ môn phê chuẩn phía sau nhưng thực thi cho nên bọn họ cho dù tìm bất động sản cũng không nhiều lắm tác dụng dưới lầu hàng xóm từng tưởng tượng khuyên bảo toàn thể nghiệp chủ ký tên cây rừng chặt cây đồng ý thư kết quả rất nhiều ở tại bốn bề giáp dưới lầu bảy nghiệp chủ tỏ vẻ phản đối nhân ra lý do đồng dạng tương đương đầy đủ lúc trước mua này tiểu khu chính là nhìn chúng sanh hóa hoàn cảnh tốt không khí mới mẻ đại thụ nếu chặt cây rớt còn có gì cảnh đẹp n h ư xem không có sanh hóa tiểu khu giá nhà sẽ bị giảm giá trị tóm lại một câu không đồng ý cuối cùng chuyện này cũng liền không giải quyết được gì tạ y nguyên một nhà tắc tiếp tục chịu đủ con mồi bối rối vốn dĩ cho rằng năm nay cũng như thế đã có thể ở phía trước không lâu nàng trong lúc vô ý nhìn đến một cái đồng sự ở bằng hữu xoay vòng phát về biến dị bạc hà đổi u mỗi hình ảnh văn t r ư ơ n g ban đầu tạ y nguyên đương nhiên không tin cảm thấy đồng sự bị lừa ai biết phía dưới bình luận chung rất nhiều người hâm mộ đồng sự cấp được biến dị bạc hà thậm chí còn có người tưởng tăng giá mua sắm thấy như vậy nhiều nhân môn chi chuẩn xác tạ y cũng có chút mơ hồ vì thế nàng lén dò hỏi đồng sự có phải hay không thực sự có đổi mỗi bạc hà đối phương đã phát cái liên tiếp làm nàng c h í n h m ì n h xem chương sáu mươi hai biến dị bạc hà thực thần kỳ tạ o y huyên đồng dạng cũng có hôm nay đầu đ i ề u cùng run tín hiệu bất quá nàng ngày thường không thế nào chơi có nhàn rỗi thời gian càng nhiều là cùng bằng hữu cùng nhau đi d ạ n phố nhấm nháp mỹ thực hiện giờ một trăm hai mươi cân thể trọng đủ rồi chứng minh nàng ở mỹ thực lĩnh vực tạo nghệ nay thể trọng làm tạ mẹ đau đầu không thôi vẫn luôn tự hỏi nên như thế nào đem nữ nhi đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài vì thế lao thái thái gia nhập bốn năm cái tương thân đàn thậm chí trở thành trong đó thành viên tích cực Khi thật tạ o y viên cũng rất tưởng giống mặt khác nữ hải tử như vậy có được hoàn mỹ thon thả dáng người nhưng mấu chốt q u ò n không được miệng đánh tiểu chính là như vậy nhìn đến ăn ngon đi không nổi lần trước mẫu thân đồng sự cấp giới thiệu một cái nam sinh hai người trên mạng lẫn nhau liêu cảm thấy đều cũng không t ệ lắm liền quyết định trong hiện thực gặp mặt cùng nhau đi dạo phố nửa đoạn trước vừa nói vừa cười chờ đi đến mỹ thực một cái phố tạ o y viên trong bụng thèm trùng lại bị gợi lên tới b ắ p giang con m ự c xuyến tay g á p tiểu xuyến còn có sữa rửa khoai tây gió lỡ nàng hoàn toàn không có chú ý tới nam sinh sắc mặt càng ngày càng đen kết quả trở về liền không có về sau vì thế mâu thân khí hai đốn cũng chưa ăn cơm đốn đốn chỉ ăn bánh mì giam đông uống sữa b ò mỗi lần còn cần tạ ba đưa đến trước mặt thậm chí đến bây giờ lao thái thái còn đối nàng thực thi dùng mình trạng thái không có việc gì lạnh lẽo làm cho tạ y thuyên ế thiếu chút nữa cho rằng chính mình phi thân sinh mà là từ bên ngoài nhận vôi vì làm lao thái thái hoàn toàn nguôi giận tạ y thuyên ế nhìn đến đồng sự phát ra hình ảnh khi đã quyết định mua sắm một chậu biến dị bạc hà chẳng sợ thật mắc mưu bị lửa cũng coi như tận hiếu tâm nàng cớ lật mở video liên tiếp sau liền nhìn đến út chủ g a kính làm loại bỏ con mỗi thí nghiệm hiệu quả ph biến dị bạc hà để vào mùng nội sau các loại con mũi x ô i nổi tránh đi chấn động có điểm không chân thật giống như đặc hiệu giống nhau lại xem video phía dưới bình luận chừng năm mươi nhiều trang hòa bạo trình độ có thể thấy được một chút nàng tùy ý lật xem trước v à i tờ mới n h ấ t nhở lại toàn bộ là cầu mua tin tức nói cái gì làm ú t chủ nhiều bị chút hóa mỗi lần đều đoạt không đến nhiều người như vậy tổng không có khả năng tất cả đều là t h á c đi tiếp theo tạo ý nguyên lại lật xem mặt khác video tức khác chảy nước miếng đặc phẩm dâu tây quan xem nhan sắc liền rất ăn ngon bộ dáng chính mình trước t i ế như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua về sau muốn nhiều đổ bộ hôm nay đầu điều nếu không sẽ bỏ lỡ một hồi cùng mỹ thực h ẹ n h ọ kết quả là ngày hôm sau sáng sớm tạ y huyên liền canh giữ ở đối phương shop on la tranh mua biến dị bạc hà không nghĩ tới nàng vận khí không t ồ i một lần thành công rồi sau đó lại mua hai dương đặc phẩm dâu tây nghĩ nghĩ khác mua vài cọng dâu tây mầm liền ở vừa mới nàng thông qua di động xem xét chuyển phát nhanh tin tức biểu hiện đang ở phái đưa phòng chừng lập tức là có thể về đến nhà vừa định di động văng lên dãy số ghi chú biểu hiện mỗ đạt chuyển phát nhanh chuyển được bên trong chuyển đến chuyển phát nhanh tiểu ca thanh âm thông chi nàng có tam kiện chuyển phát nhanh đưa đ ạ t làm xuống lầu lĩnh ba ngươi cùng ta xuống lầu lấy chuyển phát nhanh lần này đồ vật nhiều ta một người lấy không xong tạ y u y ê n biết mẫu thân khí nhi còn không có tiêu không dám phiền t h á i nàng lao nhân ra ngươi lại mua gì đồ vật mỗi ngày ở trên mạng l o ạ n tiêu tiền lao ra t ử không tình nguyện đứng dậy lần này chính là thứ tốt biến dị bạc hà phi thường c h â n quý loại bỏ mỗi hiệu quả đặc biệt hảo gần đoạn thời gian ở trên mạng bán thực hỏa yêu cầu tranh mua bao nhiêu người tăng giá đều mua không được cũng chính là ngươi nữ nhi vận khí tốt tạ y huyên hơi mang đắc ý giải thích ngươi bị lựa khẳng định là chủ quán lang xê dì chân quý thực vật tất cả đều là âm mưu lang xê một cái khái niệm lao ra tử dùng người từng trải thân phận cờ mắng tạ phụ này nửa đời người có thể nói một bước một cái hố dẫm lên lại đây trải qua quá âm mưu quá nhiều ba ngày ba đêm đều nói không xong tuổi trẻ khi hắn đã từng ở phương bắc mộ thị đại quá cũng là điên cùng quân tử lan tự mình trải qua giả lúc ấy dùng quân tử lan đổi tủ lạnh tivi không phải gì hiếm lạ sự thậm chí một chậu thảo tối cao có thể xào đến mười mấy vạn phố lớn ngõ nhỏ mỗi người dưỡ lan mỗi người nói lan tạ phụ vì thế còn đem chính mình tân mua mổ tỏ bán đi thay đổi một c h ậ u quân tử lan kết quả biến thành đầy đất lông gà lại sau lại trà phổ nhị gỗ đỏ gia cụ tàng ngao cùng với hoa lan đồ chơi văn hóa hải đảo tinh nguyện bồ đề từ từ tạ phụ cơ bản đều là trải qua giả toàn là m người thu hoạch chỉ số thông minh thuế cũng liền mấy năm gần đây tạ phụ tuổi lớn mới hoàn toàn tỉnh lộ rửa tay lên bờ gần nhất bắt đầu gia nhập cờ cờ đàn đi theo lão sư học tập xà o cổ bị lựa đã bị lựa dù sao mười đồng tiền lại không quý thật vô dụng mua bồn hoa cũng không tồi tạ y viên đảo không sao cả chuyển phát nhanh xe liền ngừng ở dưới lầu tiểu ca còn ở gọi điện thoại thông c h í những người khác tạo y nguyên báo dãy số cùng tên họ cùng tạ o phụ phân biệt dẫn theo chuyển phát nhanh lên lầu nàng nguyên bản tưởng trước hủy đi đặc phẩm dâu tây ăn kết quả mới vừa xuống lầu khi bị mỗi cắn một ngụm vì thế quyết định trước hủy đi bạc hà chuyển phát nhanh hộp mở ra tức khắc một cổ bạc hà đặc có thanh hương sông vào mũi làm nhân tinh thần vì này rung lên một gốc cây hai mươi c m cao thực vật b ả y biện ở trên bàn trà lá xanh kim đốn đúng là biến dị bạc hà điển hình đặc thù di này bạc hà mùi vị nghe nghe hương tạo phụ nhịn không được tặc câu nếu không chúng ta đem cửa sổ mở ra thử xem. theo trên mạng cách nói một gốc cây biến dị bạc hà có thể q u o ả n ba mươi nhiều bình phương tạo y y viên thử tham dò hỏi người điên rồi nhà ta đóng lại cửa sổ mỗi đều loạn chạm vào chân cửa sổ mở ra buổi tối còn có ngủ hay không lão thái thái tức giận g i a n dậy từ khuê nữ lần trước tương thân thất bại ta mẹ vẫn luôn nghẹn cổ khí đâu nói chuyện đều mang theo gai không có việc gì liền thí m ộ ư ơ i phút được chưa ba bị nữ nhi năn nỉ ôi lão ra tử đành phải đồng ý tạo y viên không có đem cửa sổ mở rộng ra chỉ khai nửa phiến sau đó nàng dựa theo trên mạng giáo trình đem biến dị bạc hà đặt ở g i a cửa sổ một bên Tạ ba tạ mẹ hai vợ chồng nguyên bản cũng không tin tưởng biến dị bạc hà có thể đ u ổ i mỗi chính là thực mo phát hiện sự tình không quá đúng thường lui tới mở ra cửa sổ cho dù trong nhà đèn đốt sáng trưng mỗi cũng sẽ quần quần không ngừng bay vào ô n g long thanh không dứt lọt vào thai ngồi ở phòng khách không ra năm phút hai chân đã bị đinh ra bảy tám cái đ ạ i bao n à y đều mười tới phút một con mỗi đều cũng chưa nghe được Gì? giống như thực sự có hiệu quả từ phụ kinh ngạc nói thật đúng là này bạc hà nghe cũng hương tạ mẹ khó được mở miệng khen ngợi mẹ mở ra đèn hiệu quả không rõ ràng nếu không ta tắt đèn nói không chừng càng có thể thí nghiệm ra tới hiệu quả thấy mâu thân môi giận tạo ý lý n h viên trong lòng tiểu kích động hạn g ư ơ i liền lăn lộn đi l á o thái thái ngoài miệng rầm d ì m ộ t câu lại không có minh sát phản đối trong nhà đèn toàn bộ tắt đi n g ư ơ i một nhà đem l ự c chú ý chuyển rời đến biến dị bạc hà thượng bọn họ kinh ngạc phát hiện hiệu quả thực thần tắt đèn mở ra cửa sổ phòng khách vẫn như c ũ không có môi từ phụ không tin tà chạy đến mặt khắp phòng lập tức bị o n g nóng mỗi thanh doi lui khuyên nữ nay biến dị bạc hà thật sự thực hảo nha người chạy nhanh nhiều chút, nhà chúng ta mỗi cái phòng đều phóng một chậu như vậy về sau không cần cả ngày đóng lại xóng x lao thái thái chủ động tìm nữ nhi nói chuyện nhiều mua m ấ y b u ồ n ta nhưng thật ra tưởng mấu chốt mua không được nha người biết nhân ra sóc online nội biến dị bạc hà có bao nhiêu hỏa rất nhiều người liền canh giữ ở trước máy tính tranh mua còn có người đọc không nguyện ý ra ra ca mua trên mạng đều có hoàng y ê u bọn đâu cơ đúng rồi nhà hắn còn có đặc phẩm dâu tây tạo y nguyên vội bật đèn đem một cái khác chuyển phát nhanh hộp phóng trên bàn phía trước chỉ lo thí nghiệm bạc hà ngược lại đem mỹ thực cấp đã quên tươi đẹp đỏ bừng đặc phẩm dâu tây vừa ra sân khấu nhanh chóng hấp dẫn một nhà ba người lực chú ý đây là dâu tây cái đầu thất đại nhan s ắ c thoạt nhìn xinh đẹp quả mùi hương thực nùng nha hai vợ chồng già t ử nói chuyện chỉ cảm thấy trong miệng sinh tân ba mẹ các người đều nếm thử tạ y u y ê n chính mình cầm một quả còn thừa đặt ở cha mẹ trước mặt lúc này lao thái thái hoàn toàn quên sinh khí vừa ăn biên đợt đầu ân mùi vị thật thơm ăn lên có cổ s ữ a bỏ vị k h u ê n ữ này sợ không phải nhập khẩu đi lao ra t ử truy vấn ở thế hệ trước người quan niệm chung thứ tốt đều là nhập khẩu tới yên tâm đi chính là chúng ta quốc nội sản ta chẳng những ở nhà hắn mua đặc phẩm dâu tây tạ ba vợ đến buổi tối ngủ khi hai vợ chồng già càng tính toán đem bạc hà dọn đến chính mình trong phòng biên mẹ các ngươi phòng có mủng còn có điện nhang mỗi trụm không cần phải biến dị bạc hà nếu không phóng ta phòng tạ y viên tỏ vẻ phản đối người trẻ tuổi bị mỗi đốt vài cái tính cái gì người muốn ngại trong nhà mỗi nhiều chạy nhanh tìm cái nhà chồng không cần lại ở trong nhà chịu tội lần trước ta còn không có cho ngươi tính sổ đâu tạ mẹ lập tức lôi chuyện cũ tạo y y viên biếu môi thực bất đắc dĩ cái này kêu chuyện gì chính mình mua biến dị bạc hà kết quả buổi tối còn phải bị mũi cắn ngày mai thử lại một chút nói không chừng còn có thể cướp được một chậu chương sáu mươi ba từ lỗi phát sóng trực tiếp đầu tú mắt nhìn ngắt lấy viên xây dựng tiếp cận kết thúc từ lỗi trong lúc vô tình ở trên mạng xem qua một chương ảnh chụt sau lại tới nửa ý tưởng có thể lộng chút thất tối dưới chụt lan lúa tối xay bỏ vào trong vườn biên đương cục đá bàn ghế như vậy có thể vì dâu tây viên tăng thêm vài phần nông loại đồ vật này chẳng những từ da câu có thanh sơn chấn mặt khác thôn cũng không ít phần lớn bị vứt bỏ ở ven đường hoang dã hoàn toàn là lãng phí tài nguyên đ ư ờ n g hắn đem ý tưởng nói cho trương phỉ phỉ sau đối phương thực cảm thấy hứng thú cuối cùng tới câu các ngươi thôn những cái đó vứt đi thạch ma còn có thể dùng sao có gì không thể dùng đều là cục đã làm chỉ cần không không có đứt gãy phóng một trăm năm cũng sẽ không hư ấn tượng đầu gỗ cái giá là có thể dùng trừ bỏ lấy thạch ma đ ư ờ n g bàn t r ọ n ngươi còn có thể ở ngắt lấy viên trang bị một cái hoàn hảo làm du khách đ ầ chơi đầy đủ thể nghiệm một chút nông ra nhà t ú trương phỉ, phỉ lại nói từ lôi cảm thấy này đề nghị không tội chuẩn bị làm theo cách thiên hắn liền cùng tỷ phu đại bá cùng nhau lái xe tử ai thôn thu mua thạch ma cối say thanh sơn chấn lưng dựa núi lớn trong núi cục đá nhiều đến là các thôn cũng không thiếu loại này lao đồ vật trên thực tế chỉ cần từ ra câu liền có không ít theo từ ba nói nhiều nhất thời điểm trong thôn có tám tảng đá to ma sau lại chấn trên có đánh ma cơ thạch ma dần dần bị đào thải thành không ai dùng phế phẩm mọi người ngại nó chiếm địa phương tạp tạp ném ném hiện giờ trừ bỏ từ lỗi ra thất tối giới còn hoàn hảo ngoại còn thừa đều có tạp u y ế t nhưng thật ra cối x a y có thể đi chợ dùng cơ bản hoàn hảo đương nhiên hiện tại hoa màu từ loại đến thu toàn bộ hành trình cơ giới hóa cối x a y cũng đào thải mười mấy năm nghe được từ lôi muốn nhận mua không ít người không tính toán đòi tiền làm hắn trực tiếp lôi đi xong việc dù sao phóng trong nhà chiếm địa phương còn vướng chân vướng tay từ lôi không làm như vậy mà là dựa theo phía trước định tốt giá cả đưa tiền đại cối x a y một trăm đồng tiền tiểu hào năm mươi chục lan lúa cối x a y đồng dạng ba mươi mốt cái trải qua nửa tháng bận rộn hết thể chuẩn bị thỏa đáng ngày mai chính thức khai viên đón khách vì thế từ lôi cô ý lại ở trên mạng đã phát cái video xem như cấp nhà mình ngắt lấy viên làm cuối cùng một đợt tuyên truyền hơn nữa hắn cố ý thuyết minh khai viên ngày đầu tiên trước một trăm danh du khách miễn phí trên thực tế cùng loại nội dung mấy ngày hôm trước đã báo trước quá một lần hơn nữa hắn còn tính toán ngày mai khai thứ phát sóng trực tiếp làm đại gia thông qua di động màn ảnh lãnh hội bên trong vườn cảnh đẹp buổi tối ngủ trước từ lôi thuận tiện tính hạ trướng mua vật liệu gỗ làm sắt thép không xương thỉnh kiến trúc đội tìm hỗ trợ công nhân mỗi hạng nhất đều phải tiền cơ bản là đương trường thanh toán nửa tháng thời gian nhiều vô số hoa mười mấy vạn cũng may mấy ngày nay mỗi ngày có t i ê n trướng từ lôi đảo không cảm giác tài chính khẩn trương mặt khác dâu tây ngắt lấy viên sắp khai trương tin tưởng thu và o còn sẽ bạo chướng một đợt nói từ lỗi lúc ban đầu được đến cây s ồ i phân thân không gian chỉ nghĩ đem trong nhà thiếu mười mấy vạn nợ lấp kín hiện giờ chướng chẳng những trả hết liên quan sạp càng phô càng lớn hơn hai mươi mẫu vườn trái cây gần tám mẫu dâu tây điển còn có mau năm mươi mẫu diện tích thổ bao lĩnh ngắt lấy ngắm cảnh viên cộng thêm một cái ao cá kế hoạch xuống dưới chính mình cũng coi như có được trăm mẫu đất địa chủ nếu hơn nữa trại nuôi gà còn có thể lại vớt cái gà lão bản danh hiệu Chiếu ngày hôm sau sáng sớm từ lỗi tinh thần phấn chấn rời dường vì hôm nay phát sóng trực tiếp hắn còn cố ý thay đổi kiện tân áo thun từ nhỏ nông phu hình tượng biến thành tinh thần tiểu hòa các mặt lại tự hỏi một lần xác nhận không có gì bại lộ xuống núi ă n cơm tóm lại hắn tự nhận là đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị liền chờ du khách tới cửa khoảng thời gian trước miễn phí kỳ tới du mọi người không ít chờ khai viên gì hiệu quả thật không biết chính thức phát sóng thời gian là chín giờ n à y còn chưa tới thời gian đâu ngắt lấy viên dẫn đầu n ê n đón đệ nhất sóng khách nhân tình t h a n h trái cây bán xỉ thương tần bạc ằ vi chẳng như hắn liền l a o bà hải tử cũng cùng nhau mang đến tần l a o bản tự nhiên không phải tay không xuống xe liền từ cốp xe lấy ra hai cái lăng hoa liền nói chúc mừng tới đều là khách húng chi là s i n ý hợp tác đồng bọn từ lỗi tự nhiên nhiệt tình hoang đ ê n sau đó mời một nhà ba người tiến viên tham quan từ lão đệ n g ư ờ i này ngắt lấy viên chính là đại biến bộ g i á g nha phi thường xinh đẹp tiến vào viên khu tần bằng phi khen ngợi thanh âm liên tiếp không ngừng hắn xem như đi bước một n h ì n từ lỗi làm lên từ đặc phẩm dâu tây ngang trời xuất thế đến ngắt lấy viên kiến thành gần hai tháng thời gian có thể đem sạp phô lớn như vậy tuyệt đối xưng được với nhân vật hơn nữa đừng coi khinh nhân gia thủ này trên dưới một trăm mẫu đất phòng t r ừ n g một năm kiếm tiền so với hắn còn muốn nhiều thậm chí tần bằng phi chính mình hiện tại cũng lấy từ lỗi p h ú khí cho tới bây giờ cao cấp trái cây kế hoạch tiến triển thực thuận lợi hắn danh nghĩa mấy nhà trái cây chuỗi siêu thị đã ở tỉnh thành đánh ra rất lớn danh khí gần nhất một tháng trong tiệm tổng doanh số bán hàng so với phía trước đề cao 20. đây đều là đặc phẩm dâu tây công lao hắn thực may mắn biết được đặc phẩm dâu tây sau nhanh chóng quyết định tới từ g i a câu nói chuyện hợp tác sớm cùng từ l ô i thành lập liên hệ cơ hội vĩnh viễn để lại cho có chuẩn bị người mấy ngày nay hắn cũng nghe đến tỉnh thành đồng hành gian tiểu đạo tin tức không ít người tới từ ra câu tìm được từ lỗi kết quả đều bị cự kiệt rớt tần bằng phi càng ở trong lòng hạ quyết tâm về sau từ lỗi lại đào tạo ra gì trái cây chính mình muốn trước tiên nói chuyện hợp tác đúng rồi giống như vườn trái cây quả đào mau thành thục khoảng thời gian trước hắn tới từ ra câu khi xem qua quả đào màu sắc rất không tồi thành thục khi nếu hương vị hảo trực tiếp bao viên cho dù hương vị giống nhau tần bằng phi cũng chuẩn bị toàn mua coi như đưa một cái nhân tình hắn tay cầm bán xỉ con đường mấy vạn cân quả đào có thể nhẹ nhàng xử lý rớt tần bằng phi đám người tiến viên không lâu lại có hai chiếc xe x ử nhập bãi đỗ xe đồng dạng là người quen vương ái sinh hai vợ chồng cùng đại cứu ca một nhà tám r ư giờ năm chạy hàn h đến, u mươi chín từ lôi đăng nhập dung tay chính thức bắt đầu phát sóng trực tiếp hắn không phải gì minh tinh cũng không thuộc về mỹ nữ vắng hồng tự nhận là chỉ là cái phổ phổ thông thông tiểu nông dân lần đầu khai phát sóng trực tiếp hẳn là rất ít người xem ai ngờ mới vừa khai thông không đến hai phút phòng phát sóng trực tiếp nội liền dũng m á n h vào mấy trăm hào người làm hắn có điểm thụ sùng nhược kinh cảm giác từ lão bản vi vũ chờ mong tiểu nông phu phát sóng trực tiếp đầu tú từ lão bản ngươi hẳn là phát sóng trực tiếp câu cá bạc hà bạc hà ta muốn mua biến dị bạc hà từ lão bản ngươi hẳn là phát sóng trực tiếp ăn dâu tây từ lỗi phía trước thu video từng nhiều lần thượng tính tự mình cảm giác tố chất tâm lý đã trở nên rất cường đại phát sóng trực tiếp khi khẳng định sẽ không k ẩ n trương nào biết quá chắc hẳn phải vậy đối mặt nhiều như vậy sở bèm nhắn lại vóng hữu hắn giờ phút này nói chuyện thanh âm đều có điểm không nhanh nhẹn. Cũng may có dự bị phương án. Từ trực tiếp thay lỗi đổi m nhập làm vong hưu thưởng thức dâu tây ngắt lấy lỗi lấy là là lần thành hoàn bày phẩm, hôm vong viên viên video, về vẫn khoảng tạo cho thưởng ngắt cảnh Nói gian rằng ngắt nhưng bán nay tiên chỉnh n giải gia. hưu thức thời phát chút thuộc h trước dâu tuy quá cuộc đầu tây từ rốt rắc cải đại đẹp. ra viên cửa một tòa cao tới bốn mét phim hoạt họa tạo hình âu thức cầm vòm đồng dạng đến từ trương phỉ phỉ thiết kế xanh tươi lướt át lá cây đem c ư ơ n g cấu không xương điều phối ra tươi đẹp màu xanh lục cành lá chi gian nở rộ không ít bánh hoa hơn nữa đỏ tươi trái cây mỹ đến làm người kinh diễm xuyên qua cổng vòm còn lại là một đạo phản viện dâu tây giá gỗ hành lang dài giờ phút này bên trên đồng dạng bị xanh đun tươi tốt dâu tây cành lá chữ cứ màn ảnh kéo gần trứng gà lớn nhỏ dâu tây nửa h i y ề n màn hình trước mê người màu xác cập vào trước mặt làm không ít màn hình trước vong hưu chạy dòng nước miếng xuyên qua hành lang dài rẽ trái liên tới đến toàn bộ ngắt lây viên nhất cụ tiêu chí tính kiến trúc cũng là chúng vong hưu quen thuộc nhất kiến trúc cây xanh lâu đài cùng hơn nửa tháng trước so sánh mới lâu đài đồng dạng bao trùm thượng phiến phiến lục ý cùng điểm điểm đ ỏ tươi tựa như thật từ đồng thoại đi vào hiện thực xinh đẹp kỳ cục trong lúc nhất thời phong phát sóng trực tiếp nội lại lần nữa bị làn đạn sợp b m thậm chí còn có không ít người đánh thưởng lễ vật rất nhiều vong hưu nhắn lại làm từ lỗi không cần vội vã rời đi bọn họ tưởng nhiều xem trong chốc lát đối với vong hưu yêu cầu hắn tự nhiên cho thỏa mãn đương nhiên từ lỗi cũng thuận thế cường điệu một lần không cần đánh thưởng mọi người xem phong cảnh là được thật sự băn k h n có thể đi shop ôn la hạ đơn mua sắm đặc phẩm dâu tây hoặc là tới từ ra câu thưởng thức phía dưới lập tức có người sở bẻm hồi phục chúng ta tưởng mua biến dị bạc hà đáng tiếc ngươi mỗi lần thả ra quá ít cầu mua biến dị bạc hà cầu mua một mắt thấy chúng vong hưu hay lâu từ lôi chỉ có thể rời đi mục tiêu nhắm ngay phía trước một tổ tạo hình đáng yêu năm phỏng còn có kia chỉ ngây thơ chất phát đại hùng từ lôi ở một cái cực đại tâm biến hình dị p h à n v i ệ n dâu tây hoa bên cạnh a o dừng lại tuyên cáo lần này phát sóng trực tiếp sắp kết thúc đ ư n g nha từ l ã o bản ta muốn mua biến dị bạc hà lập tức có vong h ư u giữ lại ta muốn mua biến dị bạc hà ta muốn mua biến dị bạc hà kết quả phía dưới tất cả đều là những lời này sợ vẹm làm từ lôi có điểm dở khóc dở cười h ả o đi cuối cùng hắn chỉ có thể thuận theo dân ý ở phòng phát sóng trực tiếp tiến hành rút thăm trúng thưởng hoạt động miễn phí đưa ra hai mươi phân biến dị bạc hà cái này phòng phát sóng trực tiếp không khí càng thêm náo nhiệt liền không ít lặn xuống nước vong hữu 120 cân tiểu mỹ nữ tạ o y h i ệ n viên nói từ kia bồn u biến dị bạc hà mua về nhà sau tạ ba đối no thái độ so đối chính mình thân sinh nữ nhi đều đệ bụng mỗi ngày đúng hạn tới nước phù sa gặp được quát phong trời mưa sớm dọn vào nhà nội bất quá trong nhà s á t thật trở nên thanh tịnh rất nhiều phòng ngủ chẳng những không có mua ơi liền mặt khác sâu cũng không có gần đoạn thời gian tạ mẹ cuối cùng dám mở cửa sổ từ thông khí còn có kia hai cây biến dị dâu tây đồng dạng bị tạ ba chiếu cố sinh cơ mừng mừng hiện giờ đã leo lên đến b ả nhiều cm cao mọc ra không ít tiểu hoa dựa theo trên mạng giáo trình nhiều nhất lại có hai ba thiên liền bắt đầu kết quả càng làm cho tạ y thế viên không nghĩ tới chính là ăn qua một lần đặc phẩm dâu tây sau lão gia tử cũng thành t i ể u nông dân sóc ôn la trung thực hình, lâu lâu tổng muốn cho nữ nhi hạ đơn mua nhưng thật ra tạ y thế viên vẫn như cũ quá gian khổ sinh hoạt mấy ngày nay nàng cơ hồ mỗi ngày đều phải đoạt một lần biến dị bạc hạ đáng tiếc vận may dùng xong căn bản đoạt không đến nàng thậm chí muốn tìm mặt khác vong h ư u tăng giá mua sắm không từng tưởng tượng gặp được lòng dạ hiểm độc hoàng hưu bọn đô cơ một gốc cây muốn một trăm khối so trong tiệm cao gấp m ư ơ i lần nếu là chỉ cần giá cả quý còn chưa tính mấu chốt nàng sợ hãi không đáng tin cậy gần nhất không ít vong hưu ở hôm nay đầu đ i ề u tuyên bố mua sắm biến dị bạc hà bị lửa trải qua hoàng lưu bọn đầu cơ luôn miệng nói là thật hóa kỳ thật phát nhuộm màu bạc hà bọn họ dùng thuốc màu h ạ tạo t giả làm lá cây thượng hình thành vàng nhạt nhan sắc l ậ m tấm theo thứ tự l ừ a bịp không có gặp qua biến dị bạc hà tiểu bạch đối với chuyện này từ lỗi cũng từng ở video trùng chuyên môn cường điệu quá biến dị bạc hà chỉ có chính mình một nhà ở b á n ra hy vọng quảng đại vong hưu đánh bóng đôi mắt đừng mua được hẳng giả hoàng lưu bọn đầu cơ trong tay mua sắm không đáng tin cậy tạo y huy xem đối phương khi nào sẽ tăng đại thương phẩm số lượng vừa lúc biết được tiểu nông phu hôm nay làm phát sóng trực tiếp vừa lúc không chuyện gì nàng liền điểm đi vào xem hạng ai ngờ vừa thấy liền thích thượng x i n h đẹp ngắt lấy viên tính toán tìm cái thời gian nhất định đi du lịch cùng loại tạo y nguyên loại này ý tưởng vong hưu p h o n g phát sóng trực tiếp thật đúng là không biết đầu tiên bọn họ đều là đặc phẩm dâu tây trung thực khách hàng có chút thậm chí trong nhà liền loại có phản viện dâu tây hiện giờ nhìn đến ngắt lấy viên xinh đẹp cây xanh tạo hình tự nhiên bắt đầu sinh đi thực địa du lịch nắm cảnh ý tưởng chờ tiểu nông phu chính miệm nói ra chuẩn bị g ú t thăm chúng thường khi tạo y nguyên càng kích động. điên cùng công ty master liên tiếp sợ pèm kia cổ tinh thần đầu năm đó thi đại học cũng chưa như vậy nghiêm túc quá từ lỗi không có út út mở mở kéo dài thời gian trực tiếp lấy tới tỷ tỷ di động điểm đánh chụp lại màn hình rút thăm trúng thưởng rồi sau đó đem danh sách nhập ra trúng thưởng nghe được tên của mình tạ y huyên trong lòng có chút tiểu kích động vừa rồi sợ pèm nỗ lực không có hưởng phí lại qua mấy ngày liền không cần gặp con mồi đốt đối từ lỗi mà nói miễn phí đưa tặng hai mươi bồn biến dị bạc hà thật không tính gì nhiều nhất trả giá chút chuyển phát nhanh phí trận này phát sóng trực tiếp mang đến chỗ tốt lại rõ ràng sau khi kết thúc hắn nhìn hạ chú ý số lượng lại gia tăng ba nghìn nhiều fans đây là phía trước không nghĩ tới tính thượng trong khoảng thời gian này lục tục tăng trưởng chú ý fans chính thức đột phá hai và năm cái này số lượng cùng đầu đ i ề u những cái đó đại thần không thể so sánh nhưng là từ lỗi fans dính hợp càng cao chú ý hắn cơ bản đều là từ ra câu tiểu nông phu shop online khách hàng nếu thật là một hồi phát sóng trực tiếp mang hóa ở bài trừ soát đơn d ư ớ i tình huống thật không nhất định ai thua ai thắng Trừ bỏ fans số lượng gia tăng theo sau mấy ngày shop online đặc phẩm dâu tây đơn đặt hàng cũng tăng trưởng hai mươi này cũng làm từ l ỗ nhìn đến phát sóng trực tiếp đi lực quyết định về sau có thời gian lại làm mới chàng đương nhiên hắn sẽ không chuyên nghiệp làm cái này đệ nhất không có thời gian đệ nhị cũng không chuẩn bị chiều phát sóng trực tiếp ngành sản xuất phát triển ngẫu nhiên kiêm chức là được chỉnh trang phát sóng trực tiếp tuy rằng trung gian co tiểu nhạc đệm nhưng là cũng coi như tương đối thuận lợi tắt đi phát sóng trực tiếp sau từ lỗi cố ý hỏi hạ bên trong vườn du khách số lượng kết quả lại lần nữa ngoài dự đoán cho tới bây giờ đã có một trăm năm mươi nhiều người tiến viên dung o ạ n bào trừ trước một trăm danh miễn phí giả còn có năm mươi nhiều người là đào tiền từ lỗi nghĩ, nghĩ lại làm quyết định nhằm vào này bộ phận du khách gia viên khi mỗi người đưa tặng một cân đặc phẩm dâu tây nói cách khác vội sáng mọi người miễn phí cái này ngoại ý muốn chi hỉ làm bỏ tiền du khách trong lòng thực vừa lòng sôi nổi khen lão bản thật sự ngắt lấy viên quy mô không lớn trước mắt mở ra diện tích cũng liền hơn hai mươi mẫu bộ dáng nếu đơn thuần đi một vòng nhiều nhất mười phút chính là rất nhiều du khách đều kéo dài tới m ộ ư ơ i hai giờ đa tài ly viên trừ bỏ ở bên trong ngắt lấy dâu tây chậm trễ thời gian ngoại còn có cái quan trọng nguyên nhân là hải tử không chịu đi xinh đẹp phim hoạt họa cây xanh tạo hình đối tiểu hải tử lực hấp dẫn quá lớn mặt khác còn có võng bàn đu dây từ, từ bọn họ như thế nào chơi đều cảm thấy không đủ ra viên sau rất nhiều du khách dò hỏi trong thôn hay không có nông gia nhạc bọn họ tưởng ở từ gia câu ăn cơm trưa buổi chiều đi đập chứa nước biên thưởng thức cảnh đẹp đối này từ l ô i chỉ có thể nói tiếng xin lỗi từ gia câu t h ô t tiểu trước kia tới bên này du n g o ạ người n thành phố thưa thớt cơ bản đều là chút câu hữu bọn họ phần lớn tự mang lương khô hoặc là đi c h ấ n trên ăn đến nỗi trong thôn thật đúng là không có người mở t i ệ m cơm vì thế lại có du khách hướng từ l ô i để kiến nghị từ lao bảng ngắt lấy viên làm tốt như vậy dứt khoát lại khai một nhà nông gia nhạc du khách đi vào từ gia câu có thể ăn trụ chơi một con rồng phục vụ về cái này từ lỗi thật suy sắc quá sau lại ngẫm lại vẫn là từ bỏ chủ yếu chính mình tạm thời không như vậy nhiều tinh lực hiện tại này sạp đều có điểm tiếp đón bất q u a tới bận rộn một ngày rốt cuộc qua đi buổi tối ăn cơm xong từ l ố i sớm phản hồi bàn phòng đến nôi ngắt lấy viên bên kia một lần nữa từ trong thôn tìm cá nhân hỗ trợ các đêm mặt khác hắn đem đại mao nhị mao hai chỉ thổ cầu cũng để vào ngắt lấy bên trong vườn nhập trợ lại tân an trang mấy cái cả mã giác buổi tối thực sự có gì động tĩnh có thể trước tiên biết được theo thường lệ tiến vào không gian xem xét một vòng từ l ố i nằm trên giường soát giờ họ đụ ý n a xem hay không có du khách thượng chuyển video không tưởng thật là có thậm chí có người chuyển mười mấy điều trong đó một cái video điểm đánh b ạ i ngàn phía dưới có vong hữu dò hỏi là địa phương nào thoạt nhìn rất xinh đẹp tuy rằng chỉ soát đến một cái du khách video nhưng là ít nhất thuyết minh khai cục không tồi dựa theo từ lỗi lúc ban đầu phòng t r ư ở n g ngắt lấy viên ngày đầu tiên mở ra có thể có m ộ ư ơ i cái du khách bỏ tiền liền tính thành công ai biết v ừ a vào một trăm năm mươi nhiều người những người này sôi nổi chụp ảnh cùng video phát bằng hữu vọng run tay huệ b ù tự phát cấp ngắt lấy viên tuyên truyền cho dù mỗi điều có m ộ ư ơ i cái điểm đánh kế hoạch xuống dưới truyền bá lượng cũng có hơn ngàn lần hơn nữa từ lỗi phát sóng trực tiếp tuyên truyền có thể nói ngắt lấy viên ở trên mạng đã có nhất định mức độ nổi tiếng ngày hôm sau là chủ nhật tuy rằng không có miễn phí danh lệch tiến viên nhân số vẫn như c ũ đạt tới bảy mươi nhiều người theo sau mấy ngày ngắt lấy viên mỗi ngày du khách duy trì ở năm mươi người tà hữu rất nhiều đều là tuổi trẻ tiểu tình lữ bọn họ từ run trên tay xem qua video sau chuyên môn từ nơi khác tới rồi đương nhiên còn có không ít du khách ngại thu phí quá quý không có t i ế n v ư ợ n g lựa chọn đi từ ra câu đập chứa nước biên dung o ạ n những người này đồng dạng cũng thuộc về khách hàng rời đi khi phần lớn đều sẽ mua chút đặc phẩm dâu tây mang đi không đơn giản dâu tây liền gà t r e trứng cũng nên đón tiêu thụ cao phong kỳ từ l ô i gần đoạn thời gian căn bản không lại hướng đổ lao tam nơi đó đưa trứng gà chỉ cần nhà mình cửa nhà là có thể tiêu thụ xong từ gia câu có sơn có thủy phong cảnh sát thật không tồi chỉ là trước kia không người biết hiểu thôi hiện tại có từ l ô i ra dâu tây ngắt lấy viên viên tồn tại liên quan thôn cũng dần dần có danh khí rất nhiều dự dương thị cùng phụ cận huyện thành người nhàn hạ khi chuyên môn lại đây du ngoạn thả câu từ l ô i không có việc gì thô sơ giản lược thống kê một chút gần đoạn thời gian mỗi ngày tới từ gia câu du khách có hai ba trăm dâu tây ngắt lấy viên ngày tiến mấy ngàn nguyên sóc ôn lại sinh ý ổn chung có thăng gần đoạn thời gian có thể xưng được với là từ lỗi sự nghiệp bay lên kỳ hết thể thuận lợi hắn vốn tưởng rằng chính mình có thể đương một đoạn nhàn nhã cá mặn kết quả trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn văn tự cảnh cáo nghiêm trọng cảnh cáo trong không gian có một hồi đáng sợ thai nạn sắp phát sinh thỉnh ký chủ lập tức điều tra rõ thai nạn căn nguyên cũng đem chi tiêu diệt ở nảy sinh trạng thái nếu không nó đem hủy diện sở hữu hết thảy nếu không gian hoặc mất ký chủ cũng sẽ tử vong nhìn đến văn tự nhắc nhở từ lỗi khiếp sợ không dám có chút do dự trực tiếp tiến vào không gian xem xét. phan viện dâu tây sinh trưởng trạng thái tốt đẹp bạc hà điền vui sướng hướng v i n h giống như không có gì tình huống dị thường chẳng lẽ không gian cố lộng huyền hư nói chuyện giật cân trực tiếp cấp gia văn tự nhắc nhở thật tốt mỗi lần đều chỉnh huyền d i ệ u khó giải thích nếu không phải lần trước từ lỗi linh cơ vừa động lên mạng tuần tra phòng t r ư ờ n g hiện tại còn tìm không đến đáp án đâu lại đi đến lùn cây trước mấy chỉ châu chấu bị k i n h khởi nhanh chóng rơi vào cỏ dại tùng giữa bên cạnh còn có không ít tờ mất trùng b ạ động bị từ lỗi một chân dâm chết này chỉ do bình thường trồng trọt lùn cây đất đã qua khai thác đều là từ ngoại giới nổ trồng tới bên trong khó tránh khỏi có chút sâu tồn tại lần trước mà ông vỏ v ẽ cũng thuộc về loại tình huống này hơn nữa không gian được trời y ê u hái sinh trưởng hoàn cảnh khiến cho sâu không có thiên địch cho nên số lượng có điểm nhiều chẳng lẽ sa mạc bên kia có gì tình huống rốt cuộc văn tự nhắc nhở rất dọa người không phải do từ lỗi không cẩn thận đối đ ã i đáng sợ tai nạn hủy d i ệ t sở hữu hết thảy nếu không gian hỏng mất ký chủ cũng sẽ tử vong đơn từ mặt chữ là có thể biết trận này nguy cơ thanh thế tuyệt đối sẽ không thiểu từ lỗi trước tiên nghĩ đến cách đó không xa sa mạc bước nhanh leo lên lớn nhất một cái cồn cắt quan sát ở bên ngoài trong thế giới sa mạc tổng hòa thai nạn liên hệ ở bên nhau chính là hắn mọi nơi xem xét vài phút một tòa lại một tòa cồn cắt mở nhạt cô tịch vẫn như cũng nhìn không ra bất luận cái gì dị thường có lẽ sa mạc dưới nền đất chỗ sâu trong nào đó đáng sợ không biết cự thú sắp xuất thế từ l ô i đột nhiên não động mở rộng ra ngay sau đó tự rêu cười cười thật muốn có loại đồ vật này tồn tại chính mình trực tiếp chơi xong còn ngăn cản cái giám nha Có cát. Cái lẽ là đại báo hai mét ngoại thấy không rõ bất cứ thứ gì giống như tận thế cắt đùi sợ chảy qua chỗ nơi trốn bị che giấu một tầng thật dậy cắt đùi hơn nữa ở lịch sử ghi lại chung cũng có thành trì bị sa mạc vùi lấp t ỷ như đại danh đ ỉ n h đỉnh hát thủy thành chính là sống sờ sờ ví dụ không gian hoàn cảnh b ị kín dựa theo đạo lý mà nói khả năng không lớn khởi báo cát nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ v ắ n nhất cây sồi phân thân vốn là không thể dùng lẽ thường tới giải thích nếu thật nổi lên báo cát chính mình phía trước vất vả chỉ sợ muốn hoàn toàn nộp p h đến nỗi ngăn cản từ lỗi không như vậy lỗ tiết lấy cái gì ngăn cản tư tiền tường hậu chỉ có thể áp dụng b u n phương pháp thực sự có bao cắt đạ đến nói chính mình có thể trước tiên đem hai chỉ giờ ỉ trùng chuyển rời đến ngoại giới c ụ t tay cầu sinh chờ hai nạn qua đi lại đem chúng nó đưa về không gian đến nỗi đại cây sồi phân thân giống như không có biện pháp di động đương nhiên gần nhất mấy ngày muốn chặt chẽ chú ý không gian nội hoàn cảnh biến hóa lại ở bên trong ngây người nửa giờ thật sự không thể tưởng được mặt khác biện pháp từ lỗi chỉ có thể rời đi ngày hôm sau rời giường hắn lại lần nữa đi vào không gian nội bản năng cảm thấy không ổn cỏ dại t u n g chung châu chấu thật sự quá nhiều điểm người vừa mới tới gần liền có vô số màu vàng nâu ra hòa bay lên xôn xa giống như quát lên một trận tiểu gió xoáy đảo mắt rơi vào bên kia bụi cây trung từ lỗi bước nhanh đi đến dâu tây điển từ mà biên nhìn không ra dị thường hắn không yên tâm tiến vào dâu tây điển trung ương tìm được kia cây cao lớn nhất quái dị phản v i ệ n dâu tây hương hảo ra hỏa nhìn đến trước mắt tình cảnh từ lỗi dọa một cú sốc chỉ thấy dâu tây hành cán phía dưới ước chừng điếu có hơn ba mươi cái màu trắng thi kén r ồ i tay bẻ ra một cái bên trong quả nhiên là chết không lâu châu chấu đến nội dâu tây g i y trùng rõ ràng tinh thần có điểm hệ phải không phân chấn từ lỗi có thể cảm nhận được nó trong cơ thể chứa đựng bạch ty đã không nhiều lắm chính o cho dù dị tiểu trở, tới. xét. phát ra đặc thủ tin tức tố, đối châu chấu có rất gia liều Lại đi Điển biến đối đổi hiệu châu chấu cuộn cuộn Nguyên châu chấu xua quả. mạng ngăn không ngừng rằng hỏa bay ra như Hà Hà mạnh h xem Bạc Bạc vẫn bản cũ có đặc có c là ở bạc hà điện biên đồng dạng nhìn đến rất nhiều chết đi châu chấu hơn nữa bạc hà giờ ỉ trùng c hơi chút hảo một chút nhưng cũng không hảo đến nào đi rốt cuộc chuyện gì vậy liền biến dị bạc hà cũng vô pháp ngăn cản châu chấu sao từ l ô i rõ ràng nhớ do khoảng thời gian trước loài b ò sát tiểu vương tử sở làm video thí nghiệm biến dị bạc hà đối châu chấu có cực cường xua đuổi hiệu quả hãn tưởng không rõ này đó châu chấu vì sao trở nên như thế quỷ dị lại cũng t ì n h ngộ không gian văn tự nhắc nhở tai nạn hẳn là nạn châu chấu mà không phải tưởng tượng bao cát từ l ô i khoảng thời gian trước cũng xem qua trên mạng về nạn châu chấu đưa tin hiện tại vẫn cứ ký ức hãy còn mới mẻ thứ này có rất cường đại năng lực sinh sản một con giống cái châu chấu mỗi lần nước chừng có thể đẻ chứng năm n h ì n một không chỉ hơn nữa chúng nó phu hóa kỳ phi thường đoàn gần hai mươi mốt t i ê n ở thích hợp điều kiện h ạ một đám châu chấu có thể ở quá ngắn thời gian nội sinh sản xuất hàng ngàn hàng vạn chỉ trứng số lượng tăng trưởng bay nhanh nếu từ lỗi không nhanh chóng giải quyết chỉ sợ thật sẽ ở không gian nội diễn biến thành một hồi tai nạn không nói cổ đại chính là hiện tại về nạn châu chấu ký lục cũng chỗ nào cũng có tỷ như năm trước tin tức đã từng chuyên môn nhắc tới nước ngoài m ẫ m mà phát sinh nạn châu chấu thành phê châu chấu che trời không chỉ có đem thượng vạn mẫu cây cọ diệp g ầ m s o n g còn đem phụ cận thôn trang thành trấn hoa tươi cũng ăn cái tinh quang thậm chí liền quốc lộ bên xanh hóa mặt cỏ cũng không công tha văn chương chung từng phổ cập khoa học k h â hạn cắt đất mà đối châu chấu sinh sôi n sinh trưởng phát dục cùng tồn tại có rất nhiều bổ ích bởi vì châu chấu là đem trứng s ả n ở thổ nhưỡng c h u n g thổ nhưỡng tương đối kiên cố hàm thủy lượng ở m ộ ư ơ i hai không khí nhất thích hợp chúng nó đẻ trứng không gian nội đại bộ phận đều là loại này thổ nhưỡng nghĩ đến đây từ l ô i lập tức cầm lấy sẻng ở cắt đất mà trung khai quật quả nhiên phát hiện rất nhiều gạo lớn nhỏ thon dài vàng nhạt trúng trứng gần một sẻng đi xuống liền đào đến hai đoạn ước chừng một trăm n h i ề u cái không gian cắt đất mà có mấy trúng mẫu nếu nơi này biên đều đựng châu chấu trứng tuyệt đối là có tính chất hủy diệt tai nạn k ó trách sẽ biểu hiện nghiêm trọng cảnh cáo từ lỗi không lại do dự đi xu Trước t ý ý. vẫn là trên mạng kia thiên đưa tin nhắc tới quốc gia của ta mỗi mà mười mấy năm trước phát sinh đặc đại nạn châu chấu liền đã từng phái ra gần mười vạn chỉ vị đại quân đầu nhập diệt châu chấu chiến đấu hiệu quả tương đương rõ ràng gần mấy tháng sau thảm bao trùm châu chấu bị vị hoàn toàn tiêu diệt nếu không cũng ở trong không gian dưỡng chút vịt cái này ý tưởng vừa mới toát ra đồng dạng bị từ lỗi b ắ rớt không có biện pháp vẫn là chịu hoàn cảnh có hạn vạn nhất vịt vào không gian sau không bắt châu chấu ngược lại ăn luôn hai chỉ giờ ý t r ù n g mới làm hắn khóc không r a n ư ớ c mắt suy nghĩ nửa ngày từ lỗi cuối cùng quyết định dùng ế t xanh thử xem nghe nói một con ế t xanh mỗi năm có thể ăn luôn gần hai vạn chỉ côn trùng có hại tuyệt đối thuộc về côn trùng có hại khắc tinh bất quá dùng chúng nó đối phó mới sinh ra châu chấu tương đối hảo đến nỗi những cái đó sẽ phi thành trùng chỉ sợ chỉ có thể chính mình động thủ bắt giữ khi còn nhỏ không gì đồ ăn v ậ t như n g ă n từ lỗi cùng nhất bang hùng hài tử thích nhất chính là đến ngoài ruộng bắt được châu c h â u ăn ngoạn ý nhi này mặc kệ nướng ở bờ cờ vẫn là d ầ u chiên đều tiêu hương tiêu hương thuộc về khó được mỹ vị không gian lập tức muốn hủy diệt hắn còn có thể nghĩ đến ăn cũng coi như tâm đủ đại t ư ờ n g rất tốt đẹp chính là từ lỗi thật động khởi tay tới lại phát hiện cũng không không có dễ dàng như vậy đầu tiên bọn người kia giống như cùng ngoại giới châu c h â u có điểm khác nhau năng lực phi hành rõ ràng tăng lên rất nhiều cánh mở ra hơn mười m xa có thậm chí có thể phi năm sáu mươi m từ lỗi ở trong không gian qua lại chạy vội nửa giờ cũng liền tóm được bảy tấm chương ò n m thở hồng t i hộp, vẫn là sáu mươi sáu châu chấu dị biến nguyên nhân nếu này đó châu chấu đối dâu tây điền cảm thấy hứng thú không bằng chính mình lợi dụng dâu tây hương làm bấy dập hạ quyết tâm từ l ố i c ư ớ i xe điện đổi tới trong c h ấ n hắn ở cửa hàng mua một bó song s a sau cấp hừng hực phản hồi vườn trái cây tiếp theo xe chỉ lột kim khâu lại làm thành hai cái hình b ô n g song sa mùng một bên dự lưu có cái miệng nhỏ chuẩn bị công tác của thỏa từ lỗi đem song sa mùng mở ra đặt ở lùn cây bên cạnh bên trong lưu có hai bồn mới vừa đảo ra dâu tây dây đẳng không ngoài sởi dâu tây tương đối châu chấu đàn có tương đối lớn lực hấp dẫn thực mau liền có giải rác ra hỏa nghe khí vị tới rồi dừng ở song sát thượng tiếp theo từ nhỏ khẩu bay vào trong đó theo sau càng ngày càng nhiều ngắn ngủn vài phút thời gian song s a nội hội tụ thượng chăm chỉ lúc trước bọn người kia che giấu phân bố ở l ù m cây các nơi từ lỗi cũng không có trực quan cảm thụ hiện giờ rầm rạp tụ ở bên nhau làm người thật sự ra đầu tê dại bất chi bất giác không gian thế nhưng có nhiều như vậy châu chấu mắt nhìn dâu tây dây đằng sắc bị ăn sạch từ l ỗ vội vàng phong bế lưới cửa sổ khẩu rồi sau đó để vào hồ chứa nước cái đánh ngâm châu chấu cũng là tốt nhất thịt chất thức ăn chăn nuôi có thể vì không gian loại cá làm cuối cùng công hiến chờ đợi công phu hắn lại đem cái thứ hai s o n g s a mùng đứng lên tiếp tục để vào dâu tây dây đ ằ n g rụ rỗ châu chấu lần này số lượng thiếu rất nhiều đại khái có bốn năm trục trị đồng dạng đem chúng nó để vào trong nước sau từ lỗi lại ở trong không gian tuần tra một lần không có lại nhìn đến châu chấu bay lên mới nhẹ nhàng thở ra bất quá trong đầu vẫn như c ũ rõ ràng văn tự cảnh cáo nhắc nhở hắn thai nạn xa chưa kết thúc từ lôi tự nhiên minh mạch tưởng hoàn toàn tiêu diệt rất châu chấu chính yếu chỗ khó l ạ như thế nào đối phó cắt đất trong đất biên châu chấu trứng nếu không thể trị t ậ n gốc không dùng được bao lâu châu chấu sẽ lại lần nữa lan tràn tốt nhất phương pháp vẫn là dẫn vào hết xanh có đồng ruộng vệ sĩ trợ rút tin tưởng lại nhiều châu chấu cũng không sợ bất quá có cái vấn đề quan trọng muốn suy xét hết xanh thật không ăn giờ ỉ trùng đi hẳn là không ăn giờ ỉ trùng thân thể lớn như vậy cơ hồ c ù n g h ế t xanh trọng lượng không sai biệt lắm chúng nó cho dù muốn ăn chỉ sợ cũng không có như vậy đại năng lại bất quá vì bảo hiểm khởi kiến từ lỗi vẫn là quyết định trước bắt một con để vào không gian xem giờ trùng gì phản ứng không có biện pháp hiện tại không gian sinh thái cân bằng quá yếu ớ t hơi chút gia tăng một cái tiểu lượng biến đổi liền khả năng tạo thành đại tha nạn lần này châu chấu sự kiện là nhất rõ ràng ví dụ nếu không có văn tự cảnh báo chỉ sợ từ lôi đến bây giờ còn không có phát hiện đâu dẫn vào hết s a n h trước hắn trước tiên ở trên mạng t r a x é t h ạ rốt cuộc tìm được châu chấu dị biến nguyên nhân đơn cái châu chấu sinh tồn trạng thái cùng quần tụ khi là không giống nhau chúng nó quần tụ tình hình lúc ấy đại lượng phóng thích tính b ư ớ c hơi hóa chất ben rẽn đ t kinh đặc biệt lọt vào công kích sau ben z e n đ k i n sẽ lập tức chuyển hóa vì kịch độc hóa chất hì rỗ xị ạ đủ đây cũng là vì cái gì châu chấu đại lượng tụ tập khi rất nhiều thiên địch cũng không dá hơn nữa châu chấu quần tụ sau thân thể hình thái cùng quần thể nhan sắc cũng sẽ phát sinh biến hóa sinh ra chống đỡ thiên địch thần kỳ đặc thù bản lĩnh chúng nó s ợ gì không sợ biến dị bạc hạ tám chín phần m ư ờ i cùng cái này có quan hệ từ l ô i xem sau may mắn không thôi hắn nguyên bản tính toán đem chết đuối châu chấu u y cá lại lộng chút về nhà giàu chiến an hiện tại xem ra mặc kệ hay không có độc đều chỉ có thể vùi lấp nem xuống sự tinh sớm xong xuôi sớm an tâm buổi tối ăn cơm xong sau từ lỗi sớm tiến vào không gian vùi đầu đào mương hắn tính toán lại đào một cái l ệ nước đại khái bốn mươi cm thâm năm mươi cm vòng lùm cây một vòng rồi sau đó ở bên trong nuôi thả hết xanh cùng tiệu nằm n ọ c vẫn luôn vội đến mười giờ rưỡi nhìn lên chờ không còn sớm từ lỗi mới dừng tay mới ra không gian di động tin nhắn tăng lên thanh tích tích văng lên biểu hiện có hai cái chưa tiếp điện thoại xem hạ tin tức nội dung là đại ca từ thần tùng đánh tới như vậy vãn có chuyện gì từ lỗi mang theo nghi hoặc hồi bát lỗi tử di tình huống ngươi di động đánh không thông từ thần tùng ở kia đón hỏi sau núi ngươi cũng biết tín hiệu lúc có lúc không từ lỗi giải thích một câu đi theo nói đại ca đã trễ thế này có chuyện gì từ thần tùng so từ lỗi đại bốn năm tuổi khi còn nhỏ càng già ở học tập thượng rốt đặc cắn mai mới vừa thượng sơ nhị liền bỏ học tuổi quá tiểu làm công không ai muốn đại ba cùng từ ba thương lượng một chút bỏ tiền đem từ thần tùng nhét vào ký giáo học đầu bếp đừng nói đại ca học tập không ra sao đối lương đầu bếp nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú ở ký giáo học hai năm sau lại đi theo cùng thôn thổ đầu bếp trợ thủ giúp nhân ra làm hồng bạch chuyện này bàn tiệc lại sau lại hắn đi phương nam tiệm cơm giúp việc bếp lúc tiếp tục bãi sư học nghệ giao tranh bảy tám năm mới làm được đầu bếp vị trí hiện giờ lương tháng bảy nghìn nhiều ở nông thôn cũng coi như cao thu vào từ thần tùng gọn gàng dứt khoát hỏi lỗi tử ngày hôm qua nghe ta ba nói ngươi nơi đó còn chuẩn bị tìm người đúng rồi làm sao vậy đại ca ngươi tưởng cho ta đề cử từ lỗi hỏi lại ngươi xem ta biết không đều là nhà mình huynh đệ từ thần tùng không đi l o n quanh khai gì vui vừa đại ca ngươi hảo hảo đầu bếp không lo muốn tới gieo trồng viên đường n n g phu ta nơi này việc nhưng không có đương đầu bếp tự tại gió thổi thái dương phơi lại nói tiền lương cũng không có đầu bếp cao nha ngươi sao muốn trở về từ lỗi kinh ngạc nói hắn thật sự không rõ đối phương chịu cái gì phong hơn n g a trong tiệm trướng mục thượng không rõ lắm mấy cái lao bảng nháo khởi biến hữu chuẩn bị gần nhất đem tiệm cơm tắt đi ta nghe nói ngươi ở nhà làm đến động tính rất đại liền tưởng tạm thời đến cậy nhờ ngươi ăn tết lại đi ra ngoài tìm cái tiệm cơm tiếp theo làm ngươi trở về đương nhiên có thể tàu tử làm sao từ lỗi hỏi lại nàng trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tồi chuẩn bị làm được cuối năm lại nói ngay xong từ lỗi bỗng nhiên có cái ý tưởng đại ca không bằng ngươi cùng tàu t ử trở về khai nông gia nhạc đi gì từ thần tùng có điểm mơ hồ hiện tại dâu tây ngắt lấy viên sinh ý không tồi mỗi ngày ít nhất mấy chục hào du khách mặt khác tới từ gia câu du ngoạn câu cá người càng nhiều có hai ba trăm cái thứ bảy chủ nhật phiên bội những người này tổng muốn ăn cơm chúng ta thôn lại không tiệm cơm bọn họ chỉ có thể lái xe chạy đến chân trên người tay nghề không kém nếu ở trong thôn khai cái nông gia nhạc sinh ý hẳn là thực hảo bị từ lỗi vừa nói từ thần tùng tim đập thịt có thể được không hắn ở đầu bếp nghề lăn lê bò lết mười mấy năm tự nhiên không muốn trên đường đội nghề lần này gọi điện thoại cũng là tức phụ chú ý nếu có thể về nhà tiếp tục làm n ấ u bếp không thể tốt hơn như thế nào không thể hành l i ề n tính một nửa du khách đi nông ra nhạc cũng có thể có trên dưới một trăm h hào người lại nói chỉ cần ngươi đồ ăn làm tốt lắm chấn trên kẻ có tiền khẳng định cũng sẽ lại đây kia ta cùng ngươi tẩu từ thương lượng thương lượng h à n h nói lập tức từ công trở về n g h e từ lỗi phân tích xong tiền cảnh từ thần tùng hoàn toàn động tâm bất quá đây là đại sự nhi hắn không dám tùy tiện đáp ứng cần thiết cùng tức phụ thương lượng hảo ân các ngươi nhìn làm nếu không nghĩ khai nông ra nhạc đến ngắt lấy viên tới hỗ trợ cũng đúng tuy rằng là nhà mình huynh đệ nhưng là loại chuyện này từ lỗi chỉ có thể để cái kiến nghị cụ thể còn muốn xem nhân ra như thế nào tuyển nếu bọn họ nghĩ đến vườn trái cây làm việc từ lỗi khẳng định sẽ không cự t u y ể n dù sao phía chính mình yêu cầu nhân thủ tìm ai không phải tìm nhà mình huynh đệ càng yên tâm chương sáu mươi bảy ta thật không mua phòng giải r ắ c tiếp cận hai ngày thời gian từ lỗi rốt cuộc đem mương máng đào hảo cùng hồ chứa nước giống nhau vì phòng ngựa thấm thủy hắn cố ý tại hạ bên i trải một tầng bãi n h ự a lại bao trùm một đất chờ mương máng bên trong rót mắn thủy tùy ý trồng trọt chút thủy sinh thực vật kế tiếp chính là bắt ghét xanh ti nhắc tới cái này cũng là tràn đầy hồi ức kia gì làm một cái nông thôn hải tử từ lỗi khi còn nhỏ cơ bản không gì bảo vệ môi trường ý thức cũng không có côn trùng có hại côn trùng có ích khái niệm m ô i đến tan học l i ề n sẽ ước trong thôn mặt khác hùng hải tử cầm túi lưới bắt tiểu n ò n g nọc một lần non nửa thùng l ộ n về nhà huy gà vịt dựa theo các đại nhân cách nói gà vịt t a n chịu đẻ trứng hiện tại ngẫm lại không biết thai họa nhiều ít tiểu sinh mệnh Trừ bỏ n ò n g nọc b ọ n họ càng thích bắt hết xanh ngọn ý nhi này cũng là khó được mỹ vị bắt hết xanh công cụ giống nhau có hai loại cơm xoa cùng dây thừng cơm xoa đơn giản nhất chia làm một cổ, hai cổ. ba cổ làm lên không gì kỹ thuật hàm lượng lộng căn dây thép đem đỉnh ma bén nhọn cột vào cây gậy trúc thượng là được dây thép c h i ế c khấu là hai cổ lại thêm một cây có thể làm thành ba cổ xoa hết xanh cuối xuân đầu hạ thích đai ở giữa thủy bên bờ trong bụi cỏ phồng lên cái bụng hoa hoa gọi bậy phi thường hào tìm lúc này đám hùng hai t ử chỉ cần lặng yên không một tiếng động tới gần một cơn xoa đi xuống trực tiếp mệnh trung vận khí tốt nói hai giờ có thể bắt mấy chục chỉ mặt khác chính là ở tiểu gậy gỗ thượng trói căn tế dây thừng dây thừng phía cuối x u y n một mảnh cỏ xanh lá cây hoặc là châu chấu đều có thể đây là câu hết xanh lúc này đ ư cần thiết tay mắt lanh lẹn thừa dịp hết xanh chưa nhà ra trước trực tiếp dùng tay bắt lấy hoặc là ném vào thùng nước đương nhiên bắt hết xanh đều không phải là huy gà vịt mà là thỏa mãn ăn uống tri dục bọn họ dùng có khô ở mương biên sinh đôi hỏa đem đi nội tạng ế c xanh treo ở trạc cây thượng nướng bờ bờ cờ không cần gì gia vị nhiều nhất từ trong nhà trộm chút mối u ăn rơi tại bên trên ế c xanh nướng c h í n sau tư tư mạo giọt dầu mùi hương phát m ú i một đám choay choay hùng hải tử cũng bất chấp năm miệng tranh tiên khẩu sau cướp ăn đặc biệt ế c xanh chân nướng tiêu ăn lên ca băng sốt giòn hiện tại hồi tưởng khởi kia mùi vị thật hương không đúng hẳn là rất tàn nhẫn đương nhiên so với đám hùng hải tử thai họa đối ế c xanh mà nói lớn hơn nữa hai nạn vẫn là nông dược có mấy năm thanh sơn chấn đại diện tích mở rộng gieo t r ư n g đông mỗi nhà đều phân phối có nhiệm vụ, cần thiết loại nhiều ít mẫu loại này thực vật thực dễ dàng nảy sinh sâu đông một gốc cây bông thượng nhiều nhất có thể có bốn năm con một mẫu đất bình quân xuống dưới có thể có mấy ngàn chỉ sâu nếu không kịp thời đánh bông dược nhiều nhất nửa tháng thời gian ruộng đ ô n g toàn bộ hủy diệt từ lôi đến bây giờ còn sẽ bối vài đoạn sâu đ ô n g ngươi đừng sợ sắt trùng y chuyên khắp đó ba phút thấy hiệu quả năm phút giết chết ruộng đ ô n g côn trùng có hại nhiều cho k i ê m lý quỳ đã phát hỏa hh ắ c ắ c an ta một dịu bà thông ra ngươi ngồi xuống hai ta ngồi kéo lôi kéo nói nói năm nay ruộng bông hảo thu hoạch ruộng bông thu hoạch hảo toàn dừa có một bảo muốn hỏi cái này bảo tên là gì bông nở hoa kết quả kỳ. trên cơ bản mỗi cuối tuần muốn đánh một lần nông dược một ngày đến vô thôn chung quanh đều tràn ngập gây mũi hương vị thậm chí rất nhiều người bởi vì thuốc sổ t r ú n g độc nhưng thật ra sâu đ ô n g kháng độc năng lực càng ngày càng cường nhiều lần dết không chết lấy sâu vì thực các con vật cũng tạo thường các loại chim nhỏ con nhím t r ồ n từ từ k i a mấy năm bị độc không sai bị lắm h ế t xanh càng là cơ hồ không thấy tung tích không đơn giản h ế t xanh liền trong nước cá đều phiên bụng trước kia thư thượng có như vậy một đoạn thập niên sáu mươi vo gạo rửa rau thập niên bảy mươi đồng ruộp tưới thập niên tám mươi thủy biến chất hư thập niên chín mươi cá tôm tuyệt đại dùng để hình dung từ ra câu tình huống phi thường chuẩn xác sau lại bông thu mua giá cả không ngừng hạ ngã thanh sơn chấn không có người lại gieo trồng trong thôn hoàn cảnh mới dần dần khôi phục đến n ỗ i từ lỗi cũng là lớn lên mới có bảo hộ ý thức ít nhất nhiều năm như vậy không có lại bắt quá hết xanh hôm nay làm lại n g ư ờ i cũ chủ yếu vì trừ tận gốc không gian nội châu chấu rất nhiều năm không có làm động tác vẫn như cũ thuần t h ủ từ l ô i trong tay tiểu gậy gỗ nhẹ nhàng nhắc tới liền có một con đếp xanh nhập cá hộ tả hữu nhìn xem không ai hắn cầm ếch xanh lắc mình tiến vào không gian đem tiểu ra hỏa này để vào dâu tây đền nội giờ ý t r ù n g phát ra hưng phấn hơi thở hai chỉ dâu qua lại đong đưa tựa hồ ở hoang đen tiếp theo từ l ố i lại đem ếch xanh đưa vào bạc hà điển kết quả chứng minh hai chỉ g dở ý t r ù n g đều không có bài xích khá tốt cái này hắn hoàn toàn yên tâm chính thức bắt đầu c à n quét mương biên ếch xanh theo năm gần đây lui cậy có lâm thôn quanh thân hoàn cảnh s á t thật hào rất nhiều đặc biệt mấy năm gần đây sinh thái hoàn cảnh càng là không nói ít nhất mương ếch xanh rất nhiều từ lỗi đi ra hơn m ư ơ i mét xa liên bắt được tám chỉ ếch xanh hắn quyết định tạm thời dừng tay trước để vào không gian thử xem nếu châu chấu tiếp tục chấn lan có thể lại nhiều bắt một chút năm trước mùa đông nước mưa cần s ơ n khê hiện tại còn không có khô cạn s ơ n khê nòng nọc càng nhiều thủy thảo biên một đám một đám hắn tùy ý dùng cá hộ vớt hai hạn g liền vong đến thượng chăm chỉ đem ế c xanh nòng nọc để vào không gian mưng máng từ lỗi mới nhẹ nhàng thở ra vừa mới chuẩn bị phản hồi b ả n phòng lại nghe đến vườn trái cây phía sau chuyển đến gâu gâu thanh âm Gì tình huống mấy chỉ thổ cầu đánh nhau nghe tiếng kêu không đúng từ lỗi vội vàng bên đường chạy tới chờ xuyên qua vườn trái cây xa xa liền nhìn đến chúng thổ cầu ngươi truy ta đổ đem một cái màu nâu thân ảnh chặn lại ở sơn khê đối diện t h ỏ hoang thổ cầu ở đổi đi t h ỏ hoang nói từ quách vũ p h à m nơi đó ôm hồi năm con thổ cầu sau từ lôi chưa bao giờ cố tình huấn luyện chúng nó bắt giữ con n g ồ i chỉ tính toán trông cửa dùng nào biết năm cái tiểu g i a hỏa không thầy dạy cũng hiểu thường xuyên hôm nay ở vườn trái cây trào cái lao thử ngày mai bắt được một cái thái hoa xả hiện tại càng ngày càng c ứ n g hãn thế nhưng h i ể u phối hợp với nhau bắt thọ hoang từ lôi vừa muốn lên tiếng ngăn lại liền thấy đại mao một cái phát toán vào đầu chặn đứng thỏ hoang đường đi bên kia thổ cầu thuận thế mạ đại b a o lại đi lên một ngụm ở giữa thỏ hoang cổ đến cái này không cần ngăn lại thỏ hoang cho dù phóng rất cũng không sống được di cũng không nói giữa chưa hầm con thỏ thì tan tính thao mấy tiểu t ử kia từ l ô i tìm phiến nước cạn địa phương dẫm lên cục đá lướt qua sơn khê dẫn theo thỏ hoàng t r i ề u ra đi sự tình một kiện tiếp theo một kiện mới vừa đi đến nửa đường thượng di động văng lên dãy số không quen biết chuyển được sau đối phương chủ động tự báo ra môn là từ ra câu từ lão bản sao ta là cầm hồng điện sản trí nghiệp cố vấn vương cường tưởng cùng ngươi thực xin lỗi ta không có hứng thú không chờ đối phương nói xong từ lỗi cắt đức cùng loại đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại từ lỗi tiếp nhận rất nhiều lần sớm hình thành miễn dịch lực căn bản sẽ không nghe đối phương nhiều lời dựa theo giống nhau trình tự từ lỗi cắt đứt sau đối phương liền không hề q u á y dày không nghĩ tới này trí nghiệp cố vấn rất chấp nhất hai phút sau lại đánh lại đây từ lỗi lần này càng dứt khoát trực tiếp cắt đứt cái này rốt cuộc thanh tĩnh di động không có ở văng lên năm phút sau lại một cái tin nhắn nhắc nhở xem dây số vẫn là vừa rồi cái kia dây dưa không xong từ lỗi bất đắc dĩ cơ l ạ c mở tin nhắn từ l ó bản ta không phải hướng ngươi đẩy mạnh tiêu thụ phòng ở mà là tưởng cùng ngươi trao đổi quá mức cây xanh phương diện hợp tác ta mấy ngày hôm trước đã từng đi dâu tây ngắt lấy viên du ngoặc quá đối bên t r o n g cây xanh tạo hình có rất sâu ấn tượng chúng ta công ty một cái tân lâu bản s ắ p bắt đầu phiên giao dịch muốn tìm ngươi định chế cây xanh tạo hình không biết từ lao bản hay không cảm thấy hứng thú bất động sản công ty định chế cây xanh thiệt hay giả cái này từ lỗi không bình tĩnh không biết đối phương thực sự có tính toán vẫn là coi đây là cờ hiệu hướng hắn đẩy mạnh tiêu thụ phòng ở đang do dự nếu là không nên trở về bắt trở về nhân ra chủ động đánh lại đây từ lỗi chỉ phải chuyển được từ lao bản ngươi này điện thoại cũng thật khó đánh ta chưa nói xong liền treo đối phương buồn bực mầm i ệ m ta này quay dày điện thoại tiếp nhiều thói quen trực tiếp cắt đứt ngượng ngùng a từ lỗi vội xin lỗi là như thế này từ lão bản vừa rồi ta ở tin nhắn đã đại khái nói qua sắp tới chúng ta công ty có cái lâu bàn bắt đầu phiên giao dịch vì hấp dẫn khách hàng tới cửa tính toán kế hoạch một hồi thân tử hoạt động trong đó phải dùng đến cây xanh tạo hình lâu đài cho nên muốn tìm n g ư ờ i hợp tác t r ư ờ n g sáu mươi tám tử lỗi vừa giới vương cường nội thành cầm hồng điền sản trí nghiệp cố vấn l i ê n ở phía trước không lâu lão bản đột nhiên tuyên bố tân khai phá hạng mục trước tiên hơn một tháng bắt đầu phiên giao dịch dịch đến bảy tháng m ặ n đến nỗi nguyên nhân nghe nói là vì tránh đi mấy cái đại địa sản chủ đầu tư tân kiến lâu bản bất động sản thị trường có kim chín bạc mười cách nói ấn thường quy mà nói đại bộ phận chủ đầu tư đều sẽ lựa chọn ở chín tháng cùng mười tháng bắt đầu phiên giao dịch đổi một đợt tiết ngày nghỉ phương tiện khách hàng có sung túc thời gian xem phòng lão bản động động miệng phía dưới làm việc liền phải vội gãy chân kế hoạch khẩn cấp chế định ra bắt đầu phiên giao dịch hoạt động phương án giao đi lên sau lão bản xem s a u đánh hồi thẳng phê không có tân ý như vậy nhận thời tiết ai nguyện ý tới xem âm nhạc hội đại ở trong nhà xem tv thượng biểu diễn chẳng lẽ không hào sao kỳ thật các gia bất động sản công ty hoạt động phương án đều cùng loại thân tử hoạt động ô tô thi đua âm nhạc hội ma thuật biểu diễn từ từ mặt khác lại phát chút miễn phí quà tặng tới hấp dẫn người tóm lại chăm quanh vẫn quanh một đốm sở hữu hoạt động mục đích đều là đem tiềm tàng khách hàng hấp dẫn đến hiện trường lão bản một câu không tân ý kế hoạch yêu cầu từ đầu làm đương nhiên lão bản cách nói cũng có đạo lý bảy tháng mặt thời tiết chính nhiệt cho dù đưa tặng quà tặng chỉ sợ cũng không có nhiều ít khách hàng nguyện ý lại đây xem bản vương cường nơi tiêu thụ bộ môn lãnh đạo đồng thời lên tiếng làm đại gia tiếp thu ý kiến của chúng cung cấp hảo đ i ể m tử hảo sáng y nếu bị công ty tiếp thu trực tiếp khen thưởng hai đồng tiền kế hoạch cũng chưa chiêu càng miễn b ả n tiêu thụ vương cường nguyên bản cũng tưởng ứng phó rồi sự đ ỗ n g nhiên nhớ tới thượng c u ố i tuần chính mình mang hải tử tức phụ đi từ ra câu nông thôn du tình cảnh ngắt lấy viên k i a tỏa cây xanh lâu đài cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng chủ yếu nhà mình hải tử phi thường thích chơi đến giữa t r ư a cũng không chịu rời đi vẫn là tức phụ cường kéo ngạnh t ú n đưa tới trên xe hơn nữa vương cường phát hiện không chỉ có nhà hắn hải tử mặt khác tiểu bằng hữu cũng như thế đồng thoại lâu đài cùng nấm phòng đối bọn nhỏ lực hấp dẫn q u á lớn khẳng định hiệu quá ả hai ô n g t ngày quan trọng lãnh đạo tuyên bố vương cường phương án đạt được lão bản tán thành cũng trước mặt mọi người phát hai đồng tiền tiền thưởng hơn nữa làm hắn giai đoạn trước phụ trách liên hệ cây xanh tạo hình công việc vương cường từ một cái ái câu cá bằng hữu nơi đó muốn tới điện thoại kết quả mới vừa tự báo ra môn đã bị cắt đứt hơn nữa liên tiếp bị cắt đứt hai lần cái này làm cho hắn rất là vượt bực chỉ phải gửi tin tức cuối cùng liên hệ thượng nghe đối phương ở điện thoại kia đoan thuyết minh ý đồ từ lỗi rất là ngoài ý mớn nguyên bản chỉ nghĩ làm cái ngắt lấy viên ai biết một không cẩn thận chơi khởi vật giới cùng điển sản phản thượng quan hệ vương cường gọi điện thoại mục đích rất đơn giản chính là d o hỏi một chút từ lỗi có thể hay không hứng lấy cây xanh tạo hình cụ thể báo giá đại khái nhiều ít sau đó từ hắn đăng báo cấp lãnh đạo đến nỗi chuyện này có thể hay không thành còn muốn xem láo bản ý tứ hai người câu thông vài câu cắt đứt điện thoại từ lỗi bên này đương nhiên có thể làm lại không phải tạo phi cơ hoạ tiễn đến nỗi báo giá lúc trước làm cây xanh lâu đài khi hắn toàn bộ hành trình tham dự tổng cộng tiêu phí không đến tam vạn đồng tiền đương nhiên này trong đó không có tính loại mầm phí t ồ n ngắt lấy viên kia tòa lâu đài dùng một trăm cây phản v i ệ n dâu tây mặt khác dựa theo vương cường cách nói chẳng những muốn một cái hoàn toàn mới lâu đài tạo hình còn tính toán tu sửa vài tòa một chế cây xanh c ổ n g vòm không sai biệt lắm yêu cầu bốn trăm cây loại mầm từ lôi tận lực hướng nhiều phòng t r ư ờ n g tính năm trăm cây cũng chính là năm đồng tiền đương nhiên một lần nữa thiết kế tạo hình hắn còn muốn tìm trương phỉ phỉ ra ngựa chính mình có thể nên đón vượt giới khách hàng trừ bỏ đặc phẩm dâu tây đích sát mê người ngoại. rất lớn một bộ phận nguyên nhân là trương phi phi thiết kế mới mẹ độc đáo xinh đẹp hấp dẫn trong mắt lần này không phải cấp nhà mình làm công thiết kế phí không thể thiếu hai cái tạo hình hai ngàn khối chính mình kiếm tiền tổng muốn cho nhân gia cũng uống khẩu canh hơn nữa trải qua lần trước hợp tác từ lôi đối trương phi phi ấn tượng thực hảo tuy rằng tính tình đại điểm nhưng là làm khởi sự nhi nghiêm túc phụ trách hơn nữa cây xanh tạo hình hậu kỳ giữ gìn p h í dụ n g tổng phí tổn tiếp cận bốn vạn từ lỗi nghĩ nghĩ quyết định báo giá sáu vạn năm khối sáu vạn là điểm mấu chốt nhiều báo năm khối là cho đối phương dự lưu ép giá không gian như vậy các loại phí tổn toàn bao gồm ở bên trong chính mình có thể có hai vạn khối lợi nhuận tính toán xong từ lỗi cũng không có lập tức cấp vương cường đánh qua đi mà là ở x ỉ n thượng thông chi trương phỉ phỉ nói một tiếng hỏi nàng hay không có thời gian nhìn đến tiểu nông phu phát tới tin tức trương phỉ phỉ cũng có chút ngóc vòng chính mình thiết kế cây xanh tạo hình bị bất động sản công ty nhìn chúng ân thực sự có ánh mắt tuy rằng gần nhất vẫn luôn ở vào tăng ca trạng thái nhưng là hướng về phía hai n g h n đồng tiền thiết kế phí thời gian tuyệt đối có kỳ thật có lần trước phương án khuôn mẫu thiết kế thực dễ dàng không hưởng chuyện gì đơn giản thay đổi một chút tạo hình cùng kích cỡ tỷ lệ cho nên trương phỉ phỉ không có do dự trực tiếp đáp ứng x u ố n g d ư ớ i được đến khẳng định hồi phục từ lỗi cách thiên cấp vương cường trở về cái điện thoại đem bên này báo giá tình huống báo cho dựa theo đối phương cách nói báo giá yêu cầu lão bảng ậ t đầu khả năng sẽ hơi muộn mấy ngày đối này từ lỗi cũng có chuẩn bị tâm lý dù sao chính mình nên làm đ ề u làm kế tiếp chính là kiên n h ẫ n chờ đ ợ i thật không thành cũng không gì tổn thất buổi chiều phát xong chuyển phát nhanh từ lỗi vừa muốn rời đi lại bị quách vũ phản gọi lại lỗi tử hiện tại thời tiết càng ngày càng nhiệt Ta xem qua dự báo thời tiết, qua xem dự báo người ó i t h á n sau muốn liên nóng đi vào liên tục cực nóng thời cực này đặc phẩm dâu tây đến lúc đó còn phát bình thường chuyển phát nhanh n h a ở trong xe phóng ba bốn thiên thời gian có thể hay không hư thối từ lôi khai shop ôn l i n e sinh ý bất quá hai ba tháng thời gian vẫn luôn xuôi do x u ố i nước nếu không phải quách vũ phàm nhắc nhở hắn thật sự hoàn toàn xem nhẹ rớt chuyển phát nhanh vấn đề đương nhiên một nguyên nhân khác là đặc phẩm dâu tây nhiệt độ bình thường hạ có thể giữ tươi bảy tám thiên chưa bao giờ xuất hiện quá đưa đến bán ra trong tay sau hư thối biến chất tình huống nhưng là nếu độ ấm quá cao từ lỗi cũng không dám bảo đảm giữ tươi hiệu quả nghĩ đến đây hãn vội hỏi nói quách lá bản mùa hè chuyển phát nhanh cần pen nơ giống nhau nhiều ít độ thiên nhiên nói bốn mươi độ khẳng định có cụ thể không đo lường quá dù sao ta mỗi lần đi vào dỡ hàng đều ứa ra hãn hai người là trường kỳ hợp tác đồng bọn quách vũ phạm tự nhiên ăn ngay nói thật như vậy ta trở về làm thí nghiệm nhìn xem hiệu quả không được nói chỉ có thể ở nơi g nơi này phát thuật phong hưng chấn chuyển phát nhanh điểm cùng nội thành huyện thành có rất lớn bất đồng giống nhau nghiệp vụ lượng rất nhỏ vì sinh tồn bọn họ thường thường đồng thời đại lý vài loại chuyển phát nhanh các loại n à cách nói n g đều có giống nhau khoảng cách ngăn chọn dùng bọn biển dương thêm túi trường nước đá cũng có đi thuận phong không vận hoặc là lãnh vận hàng tươi sống chuyển phát nhanh đương nhiên sau hai loại thu phí rất cao vượt tỉnh một kg hai mươi nguyên trở lên hắn chuẩn bị trước dùng bọt biển dương thêm túi trường nước đ á làm thí nghiệm thật không được chỉ có thể áp dụng không vận hoặc là l ã n h vận nói như vậy chính mình khẳng định không thể lại bao xịt nghĩ đến liền làm từ lỗi sớm từ trên mạng đặt hàng một đám túi trường nước đá ngày thứ ba buổi chiều hắn từ quách vũ phạm nơi đó lấy chuyển phát nhanh trở về lập tức trang bốn dương dâu tây thêm túi trường nước đ á làm t h ử nghiệm vì tiến thêm một bước đối lập bốn dương dâu tây một nửa đến từ không gian một nửa trích tự ngoại giới dâu tây điền trừ bọ đặc phẩm dâu tây từ lỗi còn lo lắng bí chế con dun vấn đề cơm h ắ n trước đó không lâu cố ý lên mạng c h á quá Con lúc chết, vào Jun nhất sinh trưởng tình hình lúc ấy lâm vào ngủ đông trạng không đông chết, 32 trở lên đỉnh tốt thái, chỉ ấm ấy dưới sinh trường, 40 tả hữu cũng sẽ xuất hiện đại trưởng, Ở độ lâm mô vì bởi vậy con j u n nuôi dưỡng hộ vì cấp dưỡng thực trị nội sáng tạo tốt nhất độ ấm giống nhau mùa đông đều là khấu tợn lặp t i ệ t lều lớn giữ ấm mùa hạ bao trùm r ơ m dạ che âm nhà mình hai loại bí chê con j u n có thể nhẫn mại nhiều ít độ cực nóng từ l ô i tạm thời không biết tuy rằng đến nay chưa xuất hiện chân chính người mua khiếu nại tử vong tình huống nhưng là vì để ngừa v ắ n nhất còn muốn sớm làm chuẩn bị thì tốt hơn mặt khác hai loại loại mầm đồng dạng yêu cầu chú ý từ lôi rõ ràng nhớ rõ về biến dị phản viện dâu tây văn tự miêu tả thích hợp sinh trưởng độ ấm không ba mươi ba cả năm đều nhưng g i o trồng vượt qua ba mươi ba độ sau rốt cuộc gì tình huống hắn cũng không rõ ràng lắm đến n ỗ i biến dị bạc hạ p h ỏ n g chừng không sai bịt lắm v ớ i lúc nhân cơ hội này cùng nhau làm t h ử nghiệm được đến kết quả sau trong lòng cũng có thể có cái phổ lúc trước từ thanh sơn ở vườn trái cây dưỡng gà khi tổng cộng k i ế n tam gian bàn phòng một gian phòng ngủ một gian phòng b ế t còn có gian đương thức ăn chăn nuôi kho hàng sau lại từ ba ghét bỏ thức ăn chăn nuôi kho hàng quá tiểu liền dọc theo chuồng gà một lần nữa đóng thêm sắt lá phòng từ l ô i tiếp nhận sau này gian bản phòng vẫn l u ô n k h ô n g bên trong chỉ phóng chút thượng vàng hạ cám đồ vật vừa lúc dùng làm thực nghiệm nơi bốn dương đặc phẩm dâu tây cùng hai mươi hộp con run đóng gói hảo để vào bản phòng theo sau hắn đóng cửa cho kỹ cửa sổ mở ra công suất lớn nhiệt đ i ệ n tiến h cấp bản phòng tăng nhiệt độ làm như vậy cũng không thể hoàn toàn bắt t r ư ớ c chuyển phát nhanh xe vận chuyển h o a cảnh lại làm từ lỗi trong lòng có cái đại khái nghiêm phán hai cái giờ sau h ắ n cố ý nhìn hạ bản trong phòng đặt nhiệt kế đã tiêu lên tới bốn mươi ba độ người ở vào trong đó bất quá hai ba phút liền cảm giác muốn đổ mồ hôi chương sáu mươi chín gieo trồng cây mối thụ bản phòng tuy rằng thuộc về b i ệ t kín không gian nhưng là giữ ấm hiệu quả không có trong tưởng tượng như vậy hảo theo sau một ngày thời gian từ lỗi mũi cách hai cái giờ đi vào một chuyến hắn phát hiện độ ấm vẫn chưa liên tục tiêu thăng trước sau duy trì ở bốn mươi ba độ tải hữu hai mươi bốn giờ sau từ lỗi lấy hai dương dâu tây cộng thêm hai hộp con dun quan sát hiệu quả không quá lý tưởng đặc phẩm dâu tây đã có bộ phận da bắt đầu hư thối đến nỗi bí chế con dun thảm hại hơn một hộp hai mươi điều đã chết một nửa còn thừa cũng không có nhiều ít sức sống nay kết quả ở trong dự liệu hơn bốn mươi độ cực nóng người bình thường đều chịu không nổi càng đừng nói trái cây cùng con run xem ra chỉ có thể đi thuận phong chuyển phát nhanh đặc phẩm dâu tây còn hảo thuyết mấu chốt là bí chế con run chính mình bao x ị p một hộp mới bán năm đồng tiền hiện tại chuyển phát nhanh phí thu hai mươi chỉ sợ không ai sẽ mua thật sự không được chỉ có thể thiên nhiệt đ ì n h rớt chờ mùa thu nhiệt độ không khí giảm xuống lại giao hàng nhưng thật ra biến dị phản viện dâu tây cùng biến dị bạc hà biểu hiện thực sự ra ngoài từ lôi đón trước hai loại thực vật có chút khô héo nhi nhưng là lá cây không có xuất hiện hư tối thậm chí đặt nhiệt độ bình thường hạ mấy cái giờ sau chúng nó lại lần nữa trở nên sinh cơ bừng mừng toàn bộ thực nghiệm quá trình từ lỗi cố ý dùng di động thu số g ư ớ i trải qua cắt may sau phát đến hôm nay đầu điều xem như cấp chúng vong hữu đánh cái dự phòng trâm video phát ra không lâu phía dưới liền có một trăm hơn hồi phục đại bộ phận người tỏ vẻ lý giải nhưng là cũng có một ít nhắn lại nói tiểu nông phu càng ngày càng đen chuyển phát nhanh phí thu như vậy cao đối với loại này bình xịt từ lỗi chỉ có thể làm lơ trí nghiệp cố vấn vương cường điện thoại không chờ đến nhưng thật ra đại ca hồi phục tới lỗi tử ta và ngươi tẩu tử thương l ư ợ n quá mấy ngày nay hai người đều từ công về nhà khai nông ra nhạc đua một phen đối từ thần tùng hai vợ chồng mà nói s ắ c thật là một cơ hội cho người khác làm công cả đời đều không thể phát tài không bằng đua một phen chính mình làm thất bại cùng lắm thì từ đầu lại đến nay l i ề n đúng rồi cho người khác làm công nào có chính mình làm lao bản thoải mái từ lỗi cười trả lời trước đó nói tốt trở về dùng đến ngươi thời điểm cũng không thể tiêu chạy từ thần tùng lại nói yên tâm muốn bao nhiêu tiền tùy thời mở miệng khác không dám nói mười vạn khối trong vòng không thành vấn đề từ lỗi vô ngực bảo đảm năm trước phụ thân k é bị thương sau hắn chỉ gọi điện thoại đại ca hai lời chưa nói t r mười vạn đồng tiền đều không thắt ba nghe xong từ thần tùng ở trong điện thoại thực cảm thái còn hành tử lỗi cười đáp lại tiền là người gan có tiền tự nhiên nói chuyện tự tin đủ kỳ thật nếu đại ca có yêu cầu hai mươi vạn cũng không thành vấn đề hắn sở dĩ chưa nói nhiều như vậy chủ yếu không nghĩ khoe khoang tiết định rồi ta và ngươi tàu tử gần nhất trở về buổi chiều trang xe đi chấn trên khi từ l ô i thuận tiện đem chính mình chuyển phát nhanh thu hồi là mua sắm cây muối cây giống tới rồi không sai chính là đại gia bình thường ở mộ phó bảo tích c ó c màu xanh lục năng lượng đổi thực vật từ l ô i cũng là từ này bên trên được đến nhắc nhở tính toán gieo trồng cây m ố i thụ thay đổi không gian sa mạc hoàn cảnh kỳ thật hắn nguyên bản tưởng mua sắm hạt giống kết quả lên mạng tra quá tư liệu mới phát hiện chính mình vô c h i cây mối loại cây tử bị cho rằng là trên thế giới thọ mệnh ngắn nhất thực vật hạt giống bởi vì nó một khi thoát ly thân cây phần lớn chỉ có thể sống mấy giờ đồng thời cây mối loại cây tử sinh mệnh lực rất mạnh chỉ cần được đến một chút thủy liền ở hai ba tiếng đồng hồ nội đây là cây m ố i thụ vì thích đứng sa mạc tàn khốc hoàn cảnh mà phát sinh tiến hóa nói cách khác mua trở về hạt giống rất khó loại sống tuy rằng có bí chế con dun hộ giá hộ tống từ lỗi cũng không muốn lãng phí thời gian dù sao trên mạng có trực tiếp bán loại mầm mua trở về càng mất việc đương nhiên hắn không n h i ề u mua chỉ lộng hơn hai mươi cây làm t h ử nghiệm trừ bỏ cây mối loại cây mầm từ lỗi bước tiếp theo còn tính toán mua sắm hoa đồng tranh điệu xà gai chờ chủng loại tóm lại một câu mà ba ba ở con kiến rừng rậm như thế nào làm hắn liền như thế nào làm cho tới bây giờ ở mẫu phó bảo thượng từ lỗi đã giải khóa bảy cái khu vực Đã được bảo vẫn ệ hiện môi cảm muối giấy cái, coi giác gieo trường chút thành thịu. Bất trong thực thân thủ gieo trồng cây mối thụ, như chứng nhận cũng cây có quá v là đại câu ô lôi không công nương lên tính toán một ngụm ăn cồn nghiệm, thành công sau lại mở rộng phạm vi. Vẫn trước lấy làm lại là kiệu hồi. cái thời cái vi. đầu sau một một mập mạc, tạm một mở phạm Từ cắt thử nói kia bước chân q u á lớn dễ dàng xả đến trứng từ lôi sở dĩ trước lựa chọn cây muối thụ gieo trồng chủ yếu vẫn là ngoạn ý nhi này sinh tồn năng lực cường đại thực thích hợp không gian cắt đất mạ nó chịu rét nại hạn nại mặc kiểm thậm chí lá cây vì thích vướng tây bắc g ác lược cực đoan thời tiết đã hoàn toàn thoái hóa thành nhánh cây t r ạ n g mặt ngoài còn phụ có một tầng keo c h ế t có thể lớn nhất hạn độ giảm bớt hơi nước s ó i mòn mặt khác n g o ạ n ý nhi này đừng nhìn bên trên bộ phận không chớp mắt giống một đống cỏ dại kỳ thật bộ dễ phát đạn nhưng thâm nhập ngầm 10 m é t hấp thu nguồn nước lấy này thỏa mãn sinh trưởng nhu cầu đồng thời có thể hữu hiệu bắt lấy thổ nhưỡng ngăn cản đất màu bị trôi Cây mạc mối thụ sa tuy h được c â g rằng đoạn ý nhìn này bị không gian văn tự miêu tả vì mở ra vĩ đại biến cách chìa khóa nhưng là cho tới bây giờ cái này biến cách mở ra thực thông thả chỉ bao trùm cắt đất mà hai ba trăm linh cái bình phương diện tích đương nhiên t ử lỗi chính mình cũng rõ ràng địa y đối hoàn cảnh thay đổi này đây năm vì đơn vị một hai tháng căn bản nhìn không ra từ biến hóa lớn bất quá hắn cũng không tính toán bị động chờ đợi vẫn là quyết định nhiều làm chút khả năng cho phép sự t ì n h lấy nhanh hơn cây sổi phân thân sinh trưởng tốc độ làm trên cây cây sổi trái cây mau chóng thành t h ủ hơn nữa t ử lỗi có dự cảm đệ tam chỉ giờ ị trùng sẽ ở sắp tới ra đời tiến không gian một chuyến t ử lỗi cũng không có vội vã rời đi cất bước cẩn thận ở lùn cây trung siêu tầm xem xét hay không còn có đại lượng châu chấu tàn lưu tuy rằng trước hai ngày mới vừa bắt quá một lần hắn vẫn cứ có điểm không yên tâm tình thế không tồi khắp lùm cây chuyển xong gần phát hiện một con còn bị từ lỗi bắt được một chân dông chết bụi cỏ trung chẳng những không có châu chấu liền thanh trùng thiêu thân cũng ít rất nhiều đều là hết sanh công lao bất quá không thể thiếu cảnh giác hết thể phải đợi cắt đất trong đất châu chấu trứng phu hóa ra tới lại xem hiệu quả Gì? đã phu hóa ra tới từ l ô i đi qua cắt đất trên mặt đất khi nhìn đến mấy chỉ màu nâu nhóc con ở trong bụi cỏ nhảy nót chúng nó hẳn là mới vừa phu hóa không lâu cánh còn không có trưởng toàn cũng không sẽ phi không chờ nhìn kỹ liền thấy có chỉ lục ra hết sanh bỗng nhiên nhảy lên thật dài đầu lưỡi một q u ể n đ vừa mới m chuẩn bị cất bước đi xem xét ngoài ruộng hai chỉ giờ ỷ trùng sinh trưởng tình huống từ lỗi lại phát hiện đùi cỏ ven thổ địa thượng mọc ra rất nhiều đồ vật ngoại hình thoạt nhìn cùng một nhĩ rất giống trình lục màu nâu thứ này cũng là một loại địa ý ỉa từ ra câu bên này kêu cúc cúc liên Có c h ú thứ địa p ư này g trước kia ở nông thôn trung tùy ý có thể thấy được chỉ cần hạ quá một hồi độ ẩm thích hạ vũ mặt đất trong đùi cỏ tùy tiện một chào đó là một đống lậu về nhà rửa sạch sẽ giao trộn hoặc là cùng trứng gà thịt heo cùng nhau xào ăn tia hương vị quả thực tuyệt cùng mặt khác chủng loại địa y giống nhau nói lên nhạc cúc cúc liên theo tới từ gia câu du khách không ngừng tăng nhiều trong thôn thổ sản vùng núi thổ đặc sản cũng bắt đầu b á n chạy lên bán nhiều nhất hẳn là dầu mẻ dầu p h ư n g đặc biệt dầu mẻ bên ngoài siêu thị có thể bán hơn ba mươi nguyên một tân có điểm tiểu quý ven đường xưởng ép dầu nhưng thật ra tiện nghi liền sợ hai không thuần hoặc là dùng mặt khác đồ vật pha chế ra tới nông ra đều là chính mình ăn không hướng bên trong tăng thêm gì đồ vật mua cũng yên tâm trong thôn rất nhiều nhân gia đã tính toán sang năm nhiều loại chút hạt mẻ đến lúc đó có thể bán dầu mẻ đương nhiên giống g ã mục nhĩ cúc cúc liên giã sơn cha quả nấm linh tinh đồng dạng có không ít du khách mua sắm trước hai ngày từ l ố i còn nghe mẫu thân nhắc tới quá người trong thôn nước hẹn vào núi tìm thổ sản vùng núi đâu hái tràn đầy một túi cúc cúc liên từ l ố i đánh giá đủ ăn mới thu tay lại sau đó tiến dâu tây đ i ề n xem xét tình huống kia cây quái dị dâu tây ưng hạ không có nhìn đến màu trắng cái kén xuất hiện hơn nữa trải qua hai ngày nghỉ ngơi lấy lại sức dâu tây giờ ỉ chủng ký thần một lần nữa khôi phục lười nhắc dấu ở lá cây phía dưới đến nỗi bạc hà điền Nội tiểu Nhìn đến từ lỗi tê tê tay cũng h phần chụp không thần thói nghề nghiệp. ỉ ở nó lưng lần ứng, gian. tùng quen đó lôi Trước c tới từ Từ sau ra không có chờ quá dài thời gian cách thiên vương cường lại gọi điện thoại lại đây nói chuẩn bị cùng lãnh đạo tới từ ra câu hiện trường nhìn xem cây xanh lâu đài hiệu quả hắn tự nhiên tỏ vẻ hoan nghênh rồi sau đó làm từ mẹ giữa chưa nhiều làm mấy cái chuyên môn mặc kệ sinh ý có được hay không tới đều là khách tổng không thể liền bữa cơm đều mặc kệ đi gà tre trứng gà rau xanh đều là nhà mình sản xuất nguyên liệu vốn là không bình thường lại xứng với từ mẹ tay nghề một bữa cơm làm hai người ăn khen không rứt miệng căn bản dừng không được tới sau khi ăn xong đối phương cũng thổ lộ khẩu phong nói lao bản đồng ý báo giá hơn nữa làm người nghĩ hảo hợp đồng chờ hạ từ trên mạng phát lại đây làm từ lôi xem hạ hay không có ý kiến nếu như không có gần hai ngày đi thành phố biên ký hợp đồng bọn họ công ty tính toán đuổi tại hạ cuối tháng bắt đầu phiên giao dịch thời gian tương đối khẩn trương cái này làm cho từ l ô i có điểm ngoài ý muốn chính mình còn chờ ép giá đâu kết quả nhân ra căn bản không để này tra chỉ có thể nói hắn thuộc về miếu nhỏ thần chưa thấy qua đại hương khói có điểm quá coi thường bất động sản lão bản bút tích rất nhiều nổi danh phòng xí bắt đầu phiên giao dịch đều là trực tiếp thỉnh minh tinh tạo thế đại ngôn phí một lần mấy trăm vạn đừng nói đô thị cấp một liền tính dự nam thị cũng từng có lao bản tiêu phí vốn to thỉnh long cảng mộ nữ tinh đại ngôn hắn này mấy vạn khối báo giá chỉ có thể xem như mưa bụi không đáng giá nhắc tới hợp đồng không giải chỉ có năm trang trừ bỏ quy định cây xanh tạo hình hoàn công thời gian triển lãm hiệu quả cùng với hậu kỳ giữ g i ngoại còn có rất nhiều điều nội dung cái gì không được tổn hại không được vi phạm không được ảnh hưởng tóm lại từ lỗi xem đầu đại chuyên nghiệp thuật ngữ chính mình lại không hiểu đến hắn không dám tùy tiện ký kết theo sau từ l ô i đem hợp đồng truyền cho trương phi phi hỏi đối phương có người quen luật sư không có lời nói hỗ trợ xem hạn trương phi phi trả lời có nhưng là nhân giá thu phí xem một phần hợp năm trăm đồng khối hơn nữa căn cứ hợp đồng phức tạp trình độ còn khả năng để cao thu phí giá cả lại cho cái vệ xin h ả o gia hỏa luật sư quả thực ở rửa tiền bất quá không có biện pháp này tiền không thể tỉnh đề cập đến hợp đồng đều không thuộc về việc nhỏ nhi vẫn là tìm chuyên nghiệp nhân sĩ đáng tin cậy từ lỗi mẹ chặt tăng thêm đối phương thông qua đem phía chính mình tình huống thuyết minh luật sư đồng ý sau hắn trực tiếp chuyển khoản năm trăm l ạ i đem hợp đồng phát qua đi năm phút qua đi đối phương về tin tức hợp đồng không có vấn đề có thể thiêm n à y liên xong rồi nói thật từ lỗi có điểm mở b ư ớ c xem năm phút năm trăm khối bình quân một phút một trăm đ ặ t mã so với chính mình bán đặc phẩm dâu tây còn kiếm tiền hắn đều có chút hối hận trước kia không ghi danh luật sư cách thiên từ lỗi chạy tới thành phố biên ký hợp đồng đương nhiên t h ị phu triệu ngọc h à n g đương tài xế nói như thế nào chính mình cũng là ký kết mấy vạn khối hợp đồng l a bản tổng không thể ngồi xe buýt đi bất động sản công ty đi xem ra mua xe mới chuyện này là thời điểm để thượng nhật trình ký hợp đồng đ ả o không gì ngoài ý muốn từ lôi cẩn thận xem một lần phát hiện cùng phía trước hồ sơ không khác nhau liền viết thượng tên ấ n dấu tay kế tiếp chỉ chờ dự chi khoản đến trướng chính mình liền có thể dẫn người khởi công toàn bộ quá trình từ l ô i vân đạm phong khinh nhưng thật ra triệu ngọc hằng có điểm càng khái cậu em vợ này sự nghiệp càng làm càng lớn hiện tại đem nghiệp vụ đều khai triển đến trong thành rất khó tưởng tượng mấy tháng trước người một nhà còn ở vì mười mấy vạn thiếu trướng còn dầu hợp đồng ký kết từ lỗi thông chi trương p h ỉ p h ỉ bên kia có thể khởi công thuận tiện đem hai đồng tiền thiết kế phí chuyển khoản qua đi trương p h ỉ phì dợ khóc dợ cười như vậy sảng khoái giáp phương nàng thật là lần đầu tiên gặp được chính mình còn không có xem qua hiện trường hình ảnh liền phương án đều ra đâu kinh trương p h ỉ p h ỉ nhắc nhở từ lỗi mới nhớ tới muốn tới hiện trường thực địa đo lường cũng muốn một phần lâu b à n quy hoạch đồ đối này bất động sản công ty tự nhiên cho thỏa mãn cũng làm vương cường toàn bộ hành trình tiếp khách ở trương phì phì chỉ điểm hạ từ lỗi hiện trường các loại góc độ chụp ảnh thu video rồi sau đó cùng bất động sản công ty câu thông lâu đài cụ thể bày biện vị trí trương phỉ phỉ tốc độ nhưng thật ra rất nhanh gần ba ngày sau mới nhất cây xanh lâu đài hiệu quả đồ liền ra lò từ lôi cờ lắc mở nhìn hạ đại khái giàn giáo không thay đổi chỉ là kích cỡ biến đại vẫn như cũng nhuộm đấm xa hoa lộng lẫy tựa như đồng thoại cung điện bông xuống đệ nhị phân hiệu quả đồ còn lại là c n g vòm cường điệu bày ra biến dị phản biện dâu tây đặc điểm có rất mạnh thị giác lực đánh vào hai cái tạo hình thuộc về độc lập cấu tạo lại chỉnh thể thống nhất tóm lại từ lôi xem sau thực vừa lòng tiếp theo hắn dựa theo đối phương phân phó đem hai phân hiệu quả đồ chia vương cường lưu lại thi công thao tác đồ trương phỉ phỉ sở dĩ cố ý chỉ ra chủ yếu sợ bất động sản công ty được đến thi công đồ sau sẽ trở mặt không nhận c h ư ớ n g khắc tìm người tới làm mỗi thiết kế sư cực cực khổ khổ cấp một nhà công ty phòng triển lãm làm thiết kế kết quả đệ trình phương án bị đối phương phủ quyết rớt quá đoạn thời gian nên thiết kế sư kinh ngạc phát hiện công ty này chỉ đem thiết kế hơi cải biến sau đó công khai sử dụng sau lại ở truyền thông tham gia hạ đối phương mới bị bách thừa nhận sai lầm đem tương quan phí dụng phó cấp thiết kế sư tuy rằng sự tình giải quyết viên mãn nhưng là cũng đủ làm người bật bực vì để ngửa v ắ n nhất vẫn là lưu một tay tương đối hảo từ l ô i nắm giữ biến dị phản viện dâu tây gia hóa tự tin đối phương sẽ không chơi xấu bất quá minh bạch trường phỉ phỉ là hảo ý cũng không có phản đối từ thần tùng hai vợ chồng là buổi chiều ngồi xe gấp trở về đến trấn trên sau cấp từ l ô i gọi điện thoại nói mang đồ vật có điểm nhiều làm hắn đi tiếp nhận được điện thoại từ l ô i một ngụm đáp ứng trước khi đi lại cho mẫu thân công đạo một tiếng làm nàng sớm một chút về nhà nấu cơm buổi tối thỉnh đại ca một nhà lại đây ăn bỏ qua một bên từ mẹ nấu cơm không đề cập tới từ thần tùng nhìn thấy từ lỗi sau ánh mắt đầu tiên liền cảm giác đường đệ thay đ đạo không phải nói bề ngoài có gì biến hóa lớn người đích sát so với phía trước bạch chủ yếu tinh k h í thần cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau nói vài câu nhàn thoại từ l ô i đem hành lễ trang xe lôi kéo hai người về nhà đến cửa thôn từ thần tùng sớm phân phó từ l ô i giảm tốc độ rồi sau đó hắn nhảy xuống xe tử móc ra thuốc lá cấp đang ở đánh bài thuốc bá huynh đệ từng cái tàn một vòng là một m cái đầu bếp vì bảo trì vị giác mẫn cảm độ từ thần tùng bản thân không hút thuốc lá liền rượu đều rất ít uống bất quá trở lại quê quán đạo lý đối nhân xử thế vẫn là muốn dạng nếu nhìn thấy người trong thôn liền điếu thuốc đều không phát sau lưng phải bị chọc l ư n g canh r từ lôi đem người đưa về nhà biết hai vợ chồng còn muốn thu thập nhà ở cũng không có nhiều ngồi chỉ là công đạo buổi tối hai người đừng nấu cơm cùng đại nương cùng đi nhà hắn ăn lên phố đưa chuyển phát nhanh khi từ lôi thuận tiện đi từ vân phi nơi đó mua mấy cân kho tương thịt xem như buổi tối đổ i n h ắ m rượu chờ cơm mau làm tốt khi hắn lại cấp tam t h ú c từ thanh vân gọi điện thoại làm đối phương cũng lại đây uống rượu buổi tối trong nhà b à y hai bàn từ mẹ từ yến đ ạ i tẩu đại nương c h ờ một chúng nữ đem cùng với hai cái tiểu ra hỏa ngồi trong việt ăn từ thanh sơn từ thanh hải từ thanh vân ba cái trường mối cộng thêm từ thần tùng từ lỗi triệu ngọc hằng sáu cá nhân thấu một bàn vừa ăn vừa uống bên i liêu trước đó vài ngày đại cứu ca tới cửa k h i từ ba t ừ n g đem lục châu lão hầm sáu năm trần đầu khúc hủy đi một lọ hiện giờ còn thừa năm bình làm từ lỗi toàn bộ dọn ra tới hay nha lỗi tử cấp bậc càng ngày càng cao từ thần tùng hàng năm ở tiệm cơm công tác tuy không thế nào uống rượu đối rượu phẩm loại lại phi thường quen thuộc nhìn đến rượu dương lập tức cảm nhận được nhị thuốc da thật không đơn giản trên thực tế từ gặp mặt bắt đầu hắn liền mơ hồ có loại cảm rất này đêm nay đều là người trong nhà từ mẹ nấu ăn cũng không có chú ý nhiều như vậy trực tiếp làm một nồi khoai tây hầm gà khối khắc xảo mấy cái thức ăn chay lại xứng với từ lỗi mua mấy thứ kho tương thị t liền tính tệ sống đặc biệt khoai tây hầm gà hiện tại cơ hồ thành từ mẹ chiêu bài đồ ăn ăn qua người đều khen không dứt miệng mấy ngày hôm trước vương cường cùng lưu hồng lượng tới cửa thiếu chút nữa thiện bụng rời đi làm đâu biết từ thần tùng có rất mạnh thói quen nghề nghiệp hắn ngày thường ăn người khác làm đồ ăn theo bản năng tổng muốn tương đối một chút kho tương thị t không nói từ thần tùng chỉ nếm một ngụm liền biết là từ vân phi tay nghề chờ đại bùn khoai tây hầm gà bưng lên hắn lập tức di một tiếng chỉ nhìn một cách đơn thuần này phân khoai tây hầm gà b miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn nhưng là phát mũi hương khí trực tiếp gợi lên hắn muốn ăn không quản mọi người từ thần tùng trực tiếp hạ c h i ế c đua gấp một khối thịt gà phóng trong miệng chậm dại nhấm nháp như thế nào từ lỗi cười hỏi n à y thịt gà vị thật hương không giống dùng làm liều phối ra tới là gà tre đặc có mùi thịt giống như còn có điểm quả hương thịt chất ăn lên kính đạo có nhai đầu sao cảm giác cũng không giống chúng ta dưỡng gà tre có điểm giống phương nam cái loại này cao cấp sinh thái gà thậm chí còn muốn hảo từ thần tùng tinh tế phẩm vị khen ngợi nói không ngừng xuất khẩu đi theo hắn lại kinh ngạc hỏi l ỗ tử nhà ngươi dưỡng gà tre đều ý gì đổi lại người bình thường chỉ biết cảm thấy từ mẹ làm khoai tây hầm gà ăn ngon mà thôi từ thân t u n g bất đồng vị giác đặc biệt m h ạ y bén thậm chí cố tình huấn luyện quá cử cái đơn giản nhất ví dụ nếu chính mình làm tốt đồ ăn có người trộm bỏ thêm một chút muối hắn lập tức là có thể phát giác tới cho nên gần ăn khẩu t h ị t gà liền có thể nhấm nháp ra không ít đồ vật đương nhiên đây cũng là rất nhiều đầu bếp đều có bản lĩnh t r ư ơ n g bảy m ư i một tặng lễ pháp bảo chính là bình thường hạ thức ăn chăn nuôi bất quá bên trong tăng thêm chút bí chế con run còn có phản viện dâu tây cành lá từ lôi trở lại nói nói lên hướng thức ăn chăn nuôi tăng thêm dâu tây lá cây chỉ do ngẫu nhiên theo dâu tây không ngừng sinh t r ư ở n g tự nhiên sẽ có chút ít cành lá bởi vì các loại nguyên nhân khô khốc bóc r a n à y đó cành lá rửa sạch sau từ lỗi nguyên bản không để ý chỉ là đôi ở chuồng gà bên cạnh tính toán cùng phân gà cùng nhau hỗn hợp lên men kết quả quần quận không ngừng có gà tre bay qua lưới sắt tranh nhau mổ vì thế từ lỗi chế tác hạt thức ăn chăn nuôi khi trừ bỏ hướng bên trong tăng thêm chút ít bí chế con run cải thiện vị ngoại cũng bắt đầu thử gia nhập dâu tây cành lá không tưởng tưởng mới làm thức ăn chăn nuôi càng chịu gà tre hoan nen hơn nữa thì chất tiến th đây cũng là từ l ô i r a gần nhất gà tre bán chạy nguyên nhân trí nhất hắn đồng dạng khắc sâu nhận thức đến biến dị p h à n viện dâu tây toàn thân đều là bảo từ l ô i thậm chí nghĩ tới trực tiếp dùng đặc phẩm dâu tây nuôi n ấ n gà g tre sẽ thế nào bất quá cái này ý tưởng mới vừa toát ra liền từ bỏ vô hắn đại giới quá cao đơn dâu tây giá cả đều vượt qua gà tre chính mình đ ầ u góc muốn động kinh tới trình độ nào mới có thể làm như vậy lỗi tử nhà ngươi chạy gà một ngày có thể cung cấp nhiều ít chỉ gà tre từ thần tùng lập tức truy vấn trở về phía trước hắn còn phát sầu khai nông gia nhạc dùng cái gì làm chiêu bài đồ ăn không nghĩ tới ăn xong bữa cơm chiêu bài đồ ăn có hiện tại quy mô có điểm tiểu bất quá tạm thời một ngày mười chỉ có thể bảo đảm lại nhiều nói còn phải đợi hai ba tháng mùa xuân kia phê gà con liền trưởng thành bất quá gà t r e trứng có thể cho ngươi bảo đảm từ lỗi trả lời lỗi tử c ả m tạ từ thần tùng bưng lên cái ly chạm vào hạ nhẹ nhấp một n g ụ m ở m ư ớ miệng đều là nhà mình h u y n h đệ hắn cũng không có nói dư thừa vô nghĩa đều ở rượu từ lỗi gật đầu uống một hơi cạn sạch thường qua thịt gà từ thần tùng lại nhấm nháp trên bàn m ặ khác đồ ăn đồng dạng cảm giác hương vị không bình thường ít nhất trung đẳng thiên thượng trình độ đến nỗi mấy mâm kho t h ắ n ăn qua sau ngược lại thẳng đĩu môi vân phi ca khai thị t kho quán có hơn hai mươi năm một chút tiến bộ đều không có vẫn là này mùi vị từ thanh hải thấy nhi tử khẩu s u ấ t của ngôn lập tức đổ ập xuống cửa mắng ngươi mới vừa uống hai khẩu miêu nước tiểu liền say nhân gia vân phi ở trấn trên khai kho tương thị t quán nhiều năm như vậy cũng là cho chúng ta từ ra câu mặt dài dùng đến ngươi nói ra nói vào chuyên r a đi làm nhân ra sao từ ba ta cũng là ở người trong nhà trước mặt nói nói sẽ không ngốc đến đi ra ngoài giảng bị lao tử g i a n dậy từ thần tùng không cho là đúng trả lời sao mà ngươi còn cho rằng vân phi thật không bằng ngươi Có n ă n g lực, n g ư ơ i đem ta lão từ ra tổ tiên ba mươi hai nói bến tàu đồ ăn cùng kho tương thị t cấp phục hồi như cũ đến lúc đó ta làm lão đức ra cho n g ư ơ i viết về đến nhà phụ thượng n g ư ơ i có b u ồ n sự này sao ba n g ư ơ i này không phải làm khó ta sao từ ra câu v à i thập niên cũng chưa người nghiên cứu ra tới ta sao khả năng đâu không này bản lĩnh cũng đừng nói bậy đại ca ta cảm thấy đại bán ó i không sai n g ư ơ i có điều kiện này có thể nghiên cứu một chút từ ra kho tương thị t bí phương nếu thật cân nhắc ra cửa nói tuyệt đối rất có tiền đồ ít nhất chúng ta cũng có thể quải cái trăm năm cửa hiệu lâu đời l ỗ tử ngươi cho rằng ta không nghiên cứu quá nhà nào có tưởng tượng đơn có hiện như tại h rất nhiều thương gia tránh đến trái lương tâm tiền liều mạng ngắn lại gia công thời gian cùng phí tổn bắt rác trực tiếp dùng lưu hơn mất nước làm hóa làm như vậy ra tới chẳng những xù phu đi ổ x i siêu tiêu kim loại nặng hàm lượng cũng cao ăn thời gian dài đối người khẳng định có hại mặt khác còn có dầu mối từng giấm này đó cùng trước kia cũng bất đồng đơn nói giấm chúng ta từ ra câu trước kia kho tương bí phương dùng đều là trường trang lao giấm chua nhân ra công nghệ là từ sơn tây bên kia chuyển tới hiện tại trường trang giấm phường đều đóng cửa đã bao nhiêu năm tưởng mua đều mua không được giấm cũng có chú trọng triệu ngọc hàng tò mò hỏi đương nhiên chú trọng hơn nữa chú trọng nhiều người biết trên thị trường lưu hành g ấ m chua phân nhiều ít loại khác không nói quan sơn tây liền có một trăm nhiều loại cùng chúng ta uống rượu giống nhau n g、so、đương nhiên lão tổ tông bí phương đã thất truyền rốt cuộc gì nguyên nhân ta hiện tại cũng nói không do đến cuối cùng từ thần tùng tự tin mở miệng nhưng là muốn cho ta tới làm kho thương thịt tuyệt đối so với tử vân phi hiếu thắng không tin chờ thêm hai ngày ta tự mình kho một nồi đại gian nếm thử hương vị hành chúng ta liền chờ ăn ngươi làm kho t ư ơ n g thịt đối nhi từ tự tin tràn đầy lời nói từ thanh hải không biết nên vui mừng hay làn lên đ ạ kích liêu vài câu nhàn phải sau từ thần tùng lại nói nhị thúc ta mấy ngày hôm trước cấp lỗi t ử thương l ư ợ n quá khai nông gia nhạc muốn mượn dùng phòng sau nhà ngươi miếng đất kia đến lúc đó khả năng sẽ hủy điểm hoa màu tùy tiện dùng hoa màu tính gì thứ ba sớm nghe nhi tử nói qua giờ phút này một mục đáp ứng đúng rồi lỗi tử còn muốn từ n g ư ơ i n ơ i này lộng chút dâu tây mầm trồng trọn bằng không hậu viện c h u ỗ i lùi khó coi nhìn ra được tới từ thần tùng về nhà khai nông gia nhạc đều không phải là đầu nóng lên mà là có toàn bộ tự hỏi không thành vấn đề vẫn là câu nói kia còn đủ từ lỗi gật đầu lại đưa ra kiến nghị mùa hè mỗi nhiều ngươi hẳn là lại lộng chút bạc hà mầm kia càng tốt từ thần tùng không có cự t u y ệ t nói xong từ thần tùng khai nông ra nhạc chuyện này từ thanh vân lại tò mò hỏi lỗi tử ta ngày hôm qua nghe ngươi tam thẩm tử nói liền dự dương thị làm bất động sản khai phá đại lao bản cũng tìm ngươi nói chuyện hợp tác nói gì hợp tác n h a bất quá là người ta xem ngắt lấy viên cái t i ê u cây xanh lâu đài rất xinh đẹp liền tưởng lộng một cái làm hoạt động t h thanh sơn tiếp nhận lời nói cha n g khí có vài phần tự hào hắn cũng không nghĩ tới nhi tử càng lăn lộn năng lực càng dê thành phố l bên trong lao bản đều tìm tới ta phía trước đi trong vườn xem qua, nhưng i đài lâu thật ra trong thôn này giúp hùng hải tử mỗi h ù n g thứ bảy chủ nhật liền ước bạn lại đây chơi đợi cho trời tối cũng không chịu đi bất quá bọn họ hẳn là được đến quá lớn người phân phó cũng không sẽ ở trong vườn loạn chết loạn quay cuồng mỗi lần này đó tiểu ra hỏa lại đây từ mẹ cũng sẽ lấy ra dâu tây làm cho bọn họ ăn này đó đều là phát chuyển phát nhanh khi sàng chọn dư lại dù sao cũng muốn tặng người từ phụ hiện tại không thể uống rượu từ thần tùng còn lại là chức nghiệp nguyên nhân không thể uống nhiều từ thanh hải buổi tối muốn gắt đêm cũng chỉ uống hai lượng nhiều kết quả sáu cá nhân chỉ uống lên một lọ n ữ a đến chín giờ nhiều sớm tăng cuộc hơi có điểm không tận hứng triệu ngọc hằng cũng uống không ít từ ba sợ hắn buổi tối lái xe không an toàn liền lưu hai vợ chồng ở trong nhà trụ từ cùng đại ba sợ hắn buổi tối lái cây đến dưới chân núi giao lộ cách ra trở lại bàn phòng tiến không gian xem xét một vòng rồi sau đó hắn bắt đầu xoát video rửa sạch tin nhắn dương đây là một cái tên là trước cửa tiểu cây dương vong h ư u phát ra nghiêm khắc nói càng giống một phong cầu cứu tin vong h ư u này nói chính mình nói nửa năm nhiều luyến ái gần nhất chuẩn bị thượng mẹ vợ ra tiếp thu khảo nghiệm đệm một thứ tới cửa làm khách hắn thực phát sầu mang điểm cái gì lễ vật chủ yếu mẹ vợ ra khai siêu thị gì cũng không thiếu sau lại nhìn đến từ lỗi ở trên mạng bán biến dị bạc hà vong h ư u này tưởng mua hai bồn đưa qua đi đáng tiếc vận may quá kém liên tiếp đoạt một tuần cũng chưa c ấ p được bị buộc bất đắc dĩ đành phải từ hoàng yu bọn đầu cơ nơi đó tiêu phí giá cao mua kết quả mở ra chuyển phát nhanh phát hiện là hàng giả cho nên hắn muốn cho từ lỗi cho chính mình đều hay buồn chẳng sợ hoa lại giá cao cách đều được tin nhắn phía d ư ớ i còn lưu có vệ xỉn hào cùng tên họ khẩn cầu từ lao bản nhìn đến sau lập tức liên hệ khẩu hồ từ lỗi lại lần nữa một b ư ớ c kế mấy ngày hôm trước vượt giới cùng bất động sản tiêu thụ n h ấ t lên quan hệ sau hiện tại lại thành cấp mẹ vợ tặng lễ pháp bảo hắn vẫn là lần đầu tiên biết nhà mình thực vật có nhiều như vậy thuộc tính bất quá đối phương nhắn lại tình ý chân thành hẳn là không phải làm bộ đặc thù tình huống đặc thù đối đãi nhân ra có cần dùng gấp chính mình đương nhiên không thể cự tuyệt từ lỗi nghĩ phục chế dãy số tăng thêm vệ số mới vừa thông qua đối phương lập tức đánh ra liên tiếp văn tự cảm ơn trời đất từ l ã o bản người rốt cuộc liên hệ có thể hay không cho ta phát hai bồn bạc hàm hầm ta nguyện ý ra một trăm đồng tiền một chậu không cần giá gốc là được người đem địa chỉ cho ta ngày mai giao hàng từ lôi dùng giọng nói trả lời hắn không tính toán nhân cơ hội muốn giá cao n à y cũng không phù hợp chính mình làm người c h u ẩ n tắc kết quả đối phương liền phát hai cái hai trăm nguyên bao lì xì một cái ghi rõ mua bạc hà tiền một cái ghi do muốn bốn dương dâu tây từ lôi chỉ thu hai trăm nhị còn thừa tiền lại cấp đối phương phát qua đi nên nhiều ít chính là nhiều ít hắn một phân cũng không tính toán nhiều m u ố n lại cùng đối phương nói vài câu từ lôi kết thúc nói chuyện phiếm tiếp tục soát hôm nay đầu điều kết quả cờ l ự c mở mới nhất video nhìn đến phía dưới có điều nhắn lại bị người hồi phục thượng trăm điều vẫn là vong hưu trước cửa tiểu cây dương phát ra n g u y ê n lai、like、này anh em lưu tin nhắn nghiêm mà sợ không bảo hiểm cố ý lại tìm được video phía dưới hơn nữa kêu gọi chúng vong hưu giúp đỉnh từ lôi chỉ có thể h ắ n một cái mẹ vợ uy danh thật sự quá lớn xem đem con rể bức thành bộ giá gì chính mình nếu đêm nay không liên hệ trước cửa tiểu cây dương phòng chừng đối phương ngày mai nên chạy đến s h o online nhắn lại ngày hôm sau rời giường hắn chính vội vàng r ử a sạch chồn u gà đâu kết quả nhận được đại ca đánh tới điện thoại lỗi tử chạy nhanh mang lên nhà ngươi kia mấy chỉ thổ cầu tới nhà mới nơi này sao có chuyện gì sáng tinh mơ gọi điện thoại không đầu không đuôi tới như vậy một câu từ lỗi có điểm mơ màng hồ đồ đừng nói nữa nhà ta nhà mới thời gian dài không trụ người náo h lường tử động đều mau đảo phòng bếp tư thần tùng ở điện thoại kia đoan buồn bực trả lời bình thường cha mẹ còn có nhi tử đều ở nhà cũ trụ nhà hắn tân phòng trước sau môn trói chặt chỉ là ngẫu nhiên lại đây chăm sóc một chút tư thần tùng hai vợ chồng ngày hôm qua về nhà cũng không nhìn kỹ chỉ là đơn giản đem phòng ngủ cùng phòng khách dọn dẹp một chút buổi tối lại đi từ lối ra ăn cơm cơm nước xong đã khuya bọn họ càng không chú ý tới hậu viện có gì dị thường kết quả ngủ đến nửa đêm liền nghe trong viện xôn xao vang cái không ngừng vừa mới bắt đầu từ thần tùng còn tưởng rằng náo tặc trong tay dẫn theo ghế l ạ g yên không một tiếng động xuống lầu kết quả hắn t à n g thang lầu gian ngắm lửa này g l a g không tìm được tặc ở nơi nào từ thần tùng ra tân phòng là tam t h a n g tam các h cục trong viện q u ả i có hai gian tiêm phòng một gian làm phong bếp một gian là tạp vật lều hắn nghe được rõ ràng thanh âm từ tạp vật lều truyền ra tư thần tùng lặng lẽ đi vào tạp vật liều trước đông nhiên b ậ t đèn liền thấy một cái bóng đen bị k i n h động sau xôn s a o lưu thoáng chạy tạp vật liều chất đống nông nghiệp máy móc cùng thượng vàng hạ cám đồ vật đem ánh đèn hoàn toàn che đậy cho nên vừa rồi thứ đồ kia cụ thể là gì hắn cũng không nhìn rõ ràng chỉ cho là nháo trộn chơi buổi sáng rời giường sau tư thần tùng ngồi s ổ m bên cạnh cái ao đánh răng t ừ t ừ hiên tắt chạy đến tường viện ngoại bắt ốc xin chơi một lát sau tiểu gia hỏa chạy vào nói phòng phía sau trong đùi cỏ có cái đại động tư thần tùng vừa mới bắt đầu không để ý kết hợp tối hôm qua nhìn đến tình huống, hắn còn tưởng rằng là kết quả bị nhi tử kéo đến viện ngoại nhìn lên hảo ra hỏa này cửa động sắp có trậu rửa mặt đại tuyệt đối không thuộc về trồn hẳn là l ư ỡ n g tử đạo liền dán tường viện căn nhi cái này hắn cảm thấy vấn đề nghiêm trọng lên làm sinh trưởng ở địa phương từ gia câu người từ thần tùng đánh tiểu cũng là lên cây đào đ i ể u vào núi đ u ổ i đi thỏ hoàng chủ nhân đối l ư ỡ n g tử không xa lạ trong nhà có thứ này cũng không phải là đ ù a g i ỡ n cần thiết mau chóng đuổi đi nếu tùy ý chúng nó dưới mặt đất đào động làm loa thời gian dài có thể đem phòng ở cấp đào sụt đ ư n g tưởng rằng là nói dỡn lường tử là động vật bên trong nổi danh máy xúc đất thứ này đào động năng lực siêu cường giống nhau heo mọi động có thể có bảy tám mét trường còn có cảng kỳ quái hơn dài đến hơn m ộ mươi mét hơn nữa trong động bảy vạn tám quả phi thường phức tạp trước kia mọi người bắt lửng từ rất ít đào động phần lớn dùng n g ả i thảo châm x ư ơ n g khói hơn đem chúng nó từ trong động đuổi ra tới sau lại bắt giữ từ l ộ i ăn qua cơm sáng mang theo sáu chỉ thổ cầu vội vã đuổi tới cửa thôn heo mọi là ăn tạp tính động vật diện mạo rất giống heo con đi lên một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng kỳ thật tính tình mấy đâu nó trừ bỏ ăn, trong đất hoa màu ngoại, cũng ăn lao thử ít xanh thậm chí gà con hơn nữa thứ này hàm răng đặc biệt lợi hại thật gặp được nguy hiểm sẽ nổi điên công kích há mùm có thể đem gậy gỗ cắn cho nên mọi người tại giã ngoại gặp gỡ heo mọi nếu trong tay không có lấy ra hỏa tốt nhất trốn xa một chút bất quá từ lỗi đảo không cần sợ có mấy chỉ thổ cầu tương trợ đối phó heo mọi hẳn là thành thạo theo mấy tiểu t ử kia dần dần trưởng thành vây săn năng lực cũng càng thêm lợi hại trước đó không lâu còn hợp lực cắn chết một con vỏ hoang chờ đi vào hậu viện tường việt ă n từ lỗi theo đại ca sở chỉ phương hướng nhìn thoang qua cũng cả kinh têu lên lớn như vậy động phòng chừng la heo mọi chôn chó cửa động tiểu ân từ thần tùng gật gật đầu đã dưới chân một đống thổ nói ta phòng chừng là tân đảo mới vừa tìm một vòng không phát hiện ngươi làm thổ cầu lại tìm xem xem có mặt khác huyệt đ ộ c không có lời nói phiền thoái từ lỗi minh bạch đại ca ý tứ nếu heo mọi mới vừa dọn lại đây khen ngược thu thập l i ê n sợ đã ở nhà hắn tường viện căn định cư thời gian rất lâu như vậy động tuyệt đối rất sâu thực phức tạp muốn đem heo mọi từ trong động làm ra tới phỏng chừng muốn phí nhiều chuyện này heo mọi trên người mang cổ tao khí người khả năng nghe không đến thổ cầu tuyệt đối không thành vấn đề ở từ lỗi chỉ huy hạ mấy tiểu t ử kia mọi nơi tản ra ngửi t h ừ n mau chúng nó vây quanh mương biên một mảnh thứ ngắt ngọn sủa như điên từ thần tùng ca hai vội vàng thò lại gần hào ra hỏa thực sự có hai cái động dâm dạp thứ ngắt ngọn hạ một cái t h â m động mơ hồ có thể thấy được ven còn có không ít vết trào nhìn dáng vẻ heo mọi thường xuyên ở chỗ này ra vào xa hơn chút bụi cỏ ven có thể tìm được một đống đống hát tưởng hẳn là heo mọi kéo heo mọi sinh hoạt dưới mặt đất rất nhiều người chắc hẳn phải vậy cho rằng nó t h ự c dơ kỳ thật bằng không g i a hỏa này phi thường ái sạch sẽ, sẽ chưa bao giờ ở động n ị phân kéo nước tiểu chúng nó giống nhau lựa chọn ở phía sau động v ụ cận tìm phiến địa phương đương vé đút cờ như vậy đã có thể bảo trì trong động vệ sinh cũng có thể hướng mặt các đồng loại biểu thị công khai lãnh địa Xong đời, làm sao? t ổ n g không thể đem hậu viện mà bình tật đi tư thần tùng buồn bực gọi vào dựa theo trước động phương hướng xem heo mọi xào h u y ệ t hẳn là thâm nhập nhà hắn trong viện loại này địa hình không có biện pháp đ ả o dùng khói x ư ơ n g mù cũng không được huân heo mọi đồng dạng yêu cầu đảo động tìm phương hướng vừa rồi hắn đã xem qua s a u động vị trí rõ ràng thấp xương khói vào không được tư thần tùng quyết định thật sự không được chỉ có thể dùng bổn phương pháp phá hỏng cùng heo mọi đập đánh lâu dài dễ làm từ lôi qua lại xem vài lần tới chủ ý chúng ta dùng thủy rót này chỉ sợ không được đi tư thần tùng nói hắn trước kia cùng người trong thôn lên núi đào quá heo mọi động biết thứ này viện động phức tạp bên trong đều không phải là thẳng thắn bảy vạn tám quải không nói còn chiều thượng nghiêng nhất định độ dốc có thể phòng ngừa nước mưa dốc vào vĩnh viễn đừng coi khinh động vật trí tuệ chúng nó s o nhân loại tưởng tượng m u ố n thông minh sinh tồn bản lĩnh rất cao siêu ha h a chúng ta có thể lũy cái đ à i cao hình thành tranh lệch sau đó hướng bên trong tới nước lại nói bình thường thủy không được có thể thêm chút liêu từ lỗi cười nói nạp liệu thêm g ì liêu từ thân tùng nghi hoặc mở miệng chính n g u y ê là đầu bếp dì liêu mùi vĩ đại từ l ỗ cười hỏi lại đúng rồi từ thần tùng một phép đầu cắn răng nói lão tử hướng bên trong tăng thêm hai bình s a tế xem thứ này ra tới không cho dù heo mọi có thể ngăn trở thủy chạy ngược chính là s a tế ở trong động phát huy quyết tán kia hương vị cũng tuyệt đối không dễ chịu thời gian dài nó khẳng định sẽ chạy ra tới nghĩ đến liền làm từ thần tùng lập tức kị xe điện lên phố m ộ ư ơ i năm phút sau một lần nữa đổi tới hậu viện vì đạt được đến mạnh nhất hiệu quả hắn một lần mua năm bình s a tế dù sao chính mình là đ ồ bếp cho dù lần này dùng không xong cũng sẽ không lãng phí rớt kế tiếp ca hai nhi lấy s ẻ n đào vây chắn làm xong này hết thảy lại tìm tới hai cái đại tợ lặt thịt bùn đổ nước đảo xa thịt quáy hương vị tuyệt đối đủ tay cho dù ở c h ố n g trải mảnh đất từ lỗi cũng thẳng đánh hắt xì đôi mắt hỏa thiêu hỏa liệu từ thần tùng là đồ bếp đối này hương vị không gì cảm giác nạp liệu thủy làm tốt hai người thay phiên tưới ủng ủng ủng ủng liên tiếp vài xô nước ngã xuống đi hoàn toàn không thấy được hai người đối tình h n g sớm có n ó n trước cũng không nóng n ả y này leo mọi động đơn từ bên ngoài nhìn đều không nhỏ có thể tồn mười mấy xô nước thực bình thường da thủy da thủy ba cái này động da thủy lúc này từ tử hiên ngồi s ồ n thứ ngắt ngọn biên hương phấn gọi vào hùng hai tử cút cho ta lại đây ngươi chạm bên kia làm gì từ thần tùng dọa nhảy dựng vội vàng hướng nhi t ử hô theo mọi tùy thời khả năng chạy ra vạn nhất h o à n g không chọn lộ cắn được hai tử kế tiếp hắn chỉ sợ muốn ăn không hết gói đem đi ta liền nhìn xem tiểu gia hỏa lưu luyến không rời chiều bên cạnh đi ra vài bước h h ù thứ ngắt ngọn bên trong bỗng nhiên một trận động tĩnh một con cả người đồ mãn bùn lầy màu xám đại gia hỏa lao tới không n h i ê n không lệch vừa lúc chiều từ tử hiên nơi vị trí chạy như điên má ơi này hùng hai tử l vội sách theo thùng nước xuống tới cũng may mấy chỉ thổ cầu liền ở phụ cận chúng nó hành động càng nhanh chóng gâu gâu kêu ngăn lại heo mọi đường đi không có việc gì đi từ thần tùng đội vàng đem nhì từ kéo không có việc gì không có việc gì mau cắn cắn chết nó ăn thịt tiểu ra hỏa trên mặt không có nửa điểm sợ hãi ngược lại cấp mấy chỉ thổ cầu cố lên từ lỗi lại không tính toán làm thổ cầu tranh đấu trực tiếp đem chúng nó kêu hồi kia gì dù sao cũng là bảo hộ động vật đ ổ i đi là được thật đánh chết cũng c h ọ phiền thoái chúng thổ vừa mới lui về đại heo mọi liền chu lên chạy về phía phương xa ở nó phía sau chương ò n đi t e o con một lớn hai nhỏ hai bà đ bảy mươi ba đệ bà chỉ dơ y trùng kế tiếp sự tính đơn giản muốn đem hai cái cửa động phá hỏng là được đương nhiên làm như vậy cũng không bảo hiểm thời gian dài hậu viện mà bình khả năng sẽ sụp đổ nếu tưởng hoàn toàn tiêu trừ thay hoa ngầm chỉ có đem heo mọi thấm nhuần đế đào khai hướng bên trong điện thổ như vậy công trình lượng lớn nói không chừng liền phòng tạp vật đều phải bãi rớt mới vừa về nhà liền gặp được sốt u ruột chuyện này từ thần tùng cũng thực buồn b ự c ta buổi sáng lại đi trong chấn biên lộng chút xi、si、mang hướng trong động rót xem có thể hay không lấp đầy hắn quyết định tạm thời trước làm như vậy chờ về sau mặt đất sụp đổ lại nói hủy đi phòng ở chuyện này cũng chỉ có thể như vậy làm từ lỗi ứng một tiếng đi theo hỏi ngươi này nông g i a n h ạ chuẩn c bị như thế nào cái tạm thời trước lộng nửa mẫu nơi sân dọc theo thổ mương cái sáu gian bàn phòng lộng thượng mười mấy bàn thử xem h ủ y thật muốn h à n h nói tùy thời mở rộng mặt khác thời tiết này nhiệt mọi người giống nhau thích lộ thiên、ăn. ta chuẩn bị ở bên ngoài đảo mấy gian nền xi、si、măng từ lôi chưa làm qua công danh cũng không biết đại ca quy hoạch là tốt là xấu hắn chỉ có thể mở miệng nói nhà mình huynh đệ có gì yêu cầu ngươi trực tiếp h a y răng tiền không đủ sớm một chút nói vẫn là câu nói kia đối đại ca chuyện này hắn toàn lực duy trì yên tâm thật không đủ khẳng định muốn ăn ngươi cái này thổ nhà giàu từ thần tùng sau khi trở về rõ ràng cảm nhận được từ lôi không giống nhau tự nhiên sẽ không khách khí bất quá bọn họ ra ngoài làm công nhiều năm từ thần tùng tiền lương không thấp tức phụ một tháng có thể lấy bốn nghìn nhiều hai tử có cha mẹ giút mang hai vợ chồng cơ bản không hoa gì tiền trong tay hai ba mươi vạn vẫn phải có nguyên bản này tiền chuẩn bị đến huyện thành mua phòng hiện tại tính toán toàn đầu nông gia nhạc gần hai năm huyện thành giá nhà trướng quá t h á i quá một cái bình phương có thể có năm sáu còn không bằng tạm hoãn một bước chờ nhi tử lớn lên điểm lại mua nói không chừng hàng đ â u mã ba ba không phải ở trên mạng nói qua giá nhà tương lai giống hành tây giống nhau từ l ô i cho rằng bất động sản công ty sẽ kéo chút thời gian lại cấp dự chi khoản không từng tưởng hợp đồng gần ký kết hai ngày sau tài khoản thượng liền nhiều một bút hơn hai vạn nguyên tài chính dựa theo phía trước ước định dự chi k h o ả n ba mươi từ lỗi mấy ngày hôm trước cấp tạ lão đại trà hỏi qua cũng đem cụ thể thi công thao tác đồ chia đối phương thu được tiền sau hắn lập tức cấp tạ lao đại bắt qua đi thông chi đối phương khởi công dựa theo hợp đồng quy định cần thiết ở cuối tháng bảy trước đem cây xanh tạo hình làm tốt thời gian này có điểm đuổi lâu đ ạ i khung xương đảo không hưởng gì sự m ẫ u chốt p h à n viện dâu tây yêu cầu nhất định thời kỳ sinh t r ư ở n g nếu là thời gian quá ngắn đảo thời điểm không có kết quả môi là yêu cầu bồi thường cũng may t ử lỗi có khác biện pháp có thể trước tiên đơn giống chờ tạo hình khung xương làm tốt trực tiếp trồng trọt đại mầm là được lần này cây xanh tạo hình xem như bản mẫu công trình có thể đo trước nếu có thể đánh ra tên tuổi theo sau hẳn là còn sẽ có cùng loại nghiệp vụ tìm tới môn cho nên từ lỗi tự mình giám sát thi công còn làm tỷ phú triệu ngọc h à n g toàn bộ hành trình đi theo tùy thời cùng tạ lao đại bảo trì c â u thông có gì vấn đề phương tiện kịp thời giải quyết mặt khác hắn chuẩn bị chờ tỷ phú quen thuộc sau về sau lại có cây xanh tạo hình đơn đặt hàng làm đối phương tới phụ trách chính mình liền không cần như vậy vội đầu hạ thời tiết thay đổi bất thường buổi sáng vẫn là mặt trời lên cao mới vừa ăn qua cơm trưa đảo mắt quát lên cùng phòng ngay sau đó chấp x é đánh dầm dầm ù đại đoàn đại đoàn mây đen đen không trung bao phủ phong lớn hơn nữa phần phật thổi qua sau núi túng khởi vô số lá cây cỏ hoang đánh vào người trên mặt sinh đau hai c h ỉ t r â u chấu ưng sớm trốn vào xảo thành đàn gà tre cũng kinh hoàng thất thố chui vào chuồng gà chỉ có màu đen chim é n không sợ phong thỉnh thoảng xẹt qua thấp thấp mặt đất từ lỗi nguyên bản ở đại ca gia hỗ trợ trồng trọt phản viện dâu tây tường khởi phong khi sốt ruột hoảng hốt hướng sau núi đ u ổ i đuổi tới vườn trái cây liền thấy mẫu thân khắp nơi tìm kiếm lọt lưới gà tre đậu mưa lớn điểm liền nện xuống tới từ mẹ lo lắng trượng phu một người ở nhà không an toàn đánh ô tre mưa cấp hừng rời đi vừa mới bắt đầu d ọ t mưa một chút một chút sau lại càng rơi xuống càng mật hoàn toàn liền thành tuyến dệt thành màn mưa bốn phía sương mù mênh mông một mảnh liền dưới chân núi thôn trang cũng biến mất không thấy ngày mưa làm không thành sống từ l ố i đành phải gọi điện thoại làm đại ba đám người ở nhà nghỉ ngơi chờ không được lại qua đây hắn nguyên bản nghĩ mưa rào có xâm chớp tới nhanh đi được cấp ai biết ước chừng hạ nửa giờ sau đó vũ thế yếu bớt rất nhiều chính là vẫn cứ không có đ ỉ n h chỉ dấu hiệu xem này thế phòng chừng muốn vẫn luôn hạ đến buổi tối hắn đơn giản nói cho mọi người buổi chiều không làm việc hôm nay không phát triển phát nhanh một người đại ở trên núi chán đến chết từ l ô i đơn giản quyết định tiến vào không gian chuyển động một vòng thuận tiện nhìn xem khoảng thời gian trước gieo trồng cây muối thụ bên ngoài mưa to hào hào bên trong vẫn như cũ k h ẩ giáo ngắn ngủn nửa phút trải qua hai loại bất đồng thời tiết từ l ô i cũng cảm thấy có điểm kỳ diệu không gì ngoài ý mớn cây mối loại cây mầm mọc thực hảo một gốc cây cũng không có chết chỉ nhìn một cách đơn phần vẽ ngoài bộ dáng cùng con kiến rừng rậm gieo trồng những cái đó không gì khác nhau tự nhiên hoàn cảnh hạ cây muối thụ sinh trưởng cực kỳ thong thả cho dù g i e trồng một năm cũng gần trường kỳ cái lùm mầm, một không cẩn thận đã bị mai một ở gió cát. chỉ có chờ thượng hai ba năm mới miễn cưỡng nhìn ra thụ bộ dáng trong không gian này đó tắc bất đồng thổ nhưỡng cũng không thiếu thủy hơn nữa có bi chế con run tùng thổ bắn phân sinh trưởng tốc độ tự nhiên kinh người hiện tại đã có mười mấy cm cao vừa lúc hôm nay có thời gian từ lỗi tính toán nổ trồng vài c ọ g trồng t r ọ n ở cồn c ắ t thượng nhìn xem hiệu quả rốt cuộc chính mình gieo trồng phương thức cũng coi như các loại đốt cháy giai đoạn nếu có thể quá bình thường sống sau đó liền có thể đại quy mô gieo trồng trên mạng tư liệu có giới thiệu cây m ố i thụ trừ bỏ gây giống tài bồi ngoại còn có thể trồng sinh sôi nợ, nợ. phương pháp rất đơn giản đem cảnh cắm vào thổ nhưỡ chỉ cần thổ nhuỡng ước tác thứ này thực dễ dàng mọc dễ sống vì bảo đảm sống xuất từ lỗi ở nổ trồng thời điểm không dám động đến cây m ố i dễ cây bộ cố ý giữ lại một đoàn bùn đất bảy tám cây cây m ố i thảo năm phút trồng cho xong biết do thứ này sinh mệnh lực ngăn cường từ lỗi vẫn c ư ô m tiểu tâm vô đại sai nguyên tắc ở mỗi cái dễ cây bên tới một số nước chính hội trăng đông nhiên trong đầu xuất hiện văn tự chúc mừng ký chủ lại có tân giờ ị trùng sắp ra đời thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng vì nó lựa chọn thích hợp thực vật sống nhờ vào nhau từ lỗi trên mặt vui vẻ đệ tam chỉ giờ ỷ trùng rốt cuộc ở ngàn hô vạn gọi trung ra tới kỳ thật dựa theo phòng t r ư ờ n g bảy tám ngày trước nên ra đời hắn vẫn còn nhớ rõ mới vừa được đến này phiến không gian kỳ cây sồi phân thân tựa như còn sót lại một tia hơi thở l ã o nhân tùy thời khả năng d ầ u hết đ ẹ t tắt hiện giờ ở từ l ố i tỉ mỉ chăm sóc h ạ đại cây sồi cùng mấy tháng trước so sánh với hoàn toàn thay đổi bộ dáng nguyên bản khô khốc cảnh hoàn toàn khôi phục sinh cơ tươi tốt xanh biếc lá cây kín không kẽ hở giống như một phen cực đại du cái đem thượng trăm bình phương cắt đất mà bao phủ trong đó từ lỗi cùng đại cây sồi tâm thần tương liên có thể rõ ràng cảm ứng được trong đó tản ra bảng bạc tràn đầy sinh cơ đương nhiên còn có một tia tươi sống hơi thở đúng là đệ tam cái cây sồi trái cây nội chuyển ra trái cây mặt ngoài bị đỏ tươi nhan sắc bao phủ thậm chí vỡ ra một đạo khẽ hở nhìn dáng v ẻ tiểu gia hỏa gấp không chờ nổi muốn ra đời có trước hai chỉ giờ ỉ trùng làm đối lập từ lôi đối tân gia hỏa bộ dáng cũng có nhất định dự cảm chính là nay cũng quá xấu quả thực hủy t ă n g quan dâu tây giờ ỉ trùng xem như n g ố c m anh bạc hà điển kia chỉ thuộc về xấu manh trước mắt tiểu gia hỏa chỉ còn lại có xấu dùng chín cân lão thái thái nói tới nói một thế hệ không bằng một thế hệ nó nhìn qua có chút giống hơn hào sâu lông bên ngoài thân tre kín cao thấp bất bình thổ màu xám lâm tấm thật giống như b ố i rất nhiều dơ hề hề rắt rưởi ánh mắt đầu tiên nhìn đến này chỉ giờ y trùng từ lỗi lập tức nhớ tới nông thôn thường thấy thảo linh ấu trùng tiêu độ vật phần lưng c h i ề u dài móc cùng tông mao có thể bám vào rất nhiều tàn tiết bao gồm bị nó s ở thực côn trùng tàn thể ngụy trăng lên để xâm nhập vụ mồi đối tượng lại có thể khỏi bị thiên địch xâm phạm hai loại sâu quá cùng loại từ lỗi tin tưởng nếu đem tân ra đ ờ i giờ y trùng ném tới đống đất phòng trừng căn bản tìm không thấy hào đi lại xấu cũng là chính mình hài tử có lẽ tiểu gia hỏa có gì đặc thù năng lực cũng nói không chừng tựa như bạc hà giờ ị trùng từ lỗi lúc ban đầu cũng cho rằng không nhiều lắm tác dụng kết quả cho hắn một cái đại đại kinh hỉ mặt khác hắn cũng chỉ là đơn thuần phun tào một chút cũng không có thật ghét bỏ tiểu gia hỏa này từ lỗi dơ ra bàn tay triệu h ắ n tưởng cấp giờ ị trùng một cái ai đến ôm một cái kết quả tiểu gia hỏa giống như không thế nào cảm kích vẫn như cũng ừ n g ở cây sồi quả phụ cận trong miệng phát ra chi chi tiếng vang Gì tình huống từ lỗi đang buồn b ự c đ ỗ n g nhiên chừng lớn đôi mắt một tiếng thở nhẹ di sao còn có một con chương bảy mươi b ố con cua lên núi liền thấy d ạ n nước cây sồi trái cây thế nhưng lại lộ ra một cái sâu đầu bộ dáng cùng phía trước kia chỉ hoàn toàn tương đồng một quả trái cây bên trong chui ra hai chỉ sâu vẫn là lần đầu tiên gặp được song bảo thai sao từ lỗi cũng không nghĩ tới lần này tới cái song hoàng trứng hai cái tiểu g i a hỏa gặp mặt sau cho nhau chi chi kêu chào hỏi ngươi cọ cọ ta ta cọ c ọ ngươi đại khái nét mực năm phút bộ dáng mới chậm gì gì bọ hạ đại tụ h dừng ở từ lỗi trong tay kế tiếp hắn phùng hai chỉ giờ y trùng vừa muốn dịch bước liền có sung sướng hơi thở chuyển đến nhanh như vậy tuyền hảo so bạc hà giờ y trùng còn nhanh chóng từ lỗi lại lần nữa phát lốc tiến không gian không đến nửa giờ liên tiếp gặp được vài lần ngoài ý mớn hắn ngồi s ổ m thân b u n g tay hai cái tiểu ra hỏa liền gấp không chờ nổi bò lên trên cắt đất mà ngay sau đó ở tảng lớn địa y rêu phong trung dừng lại trong đầu văn tự nhanh chóng đổi mới tên vật phẩm địa y đặc thù t ạ o loại cùng chân khuẩn cộng sinh hợp lại thể kỳ quang yêu cầu sinh trưởng hoàn cảnh không khí mới mẻ không kiên nhẫn đại khí ô nhiễm chịu rét cùng lại hạn năng lực cường khô giáo khi có thể ngủ đông sau cơn mưa sống lại có thể ở nham thạch sa mạc hoặc vùng đất lạnh mảnh đất sinh trưởng nhắc nhở thanh c ũ g ã i đúng trâu ngứa vang lên khế ước thành lập thành công giờ ý trùng cùng địa y phù hợp độ vì、82%. kế tiếp tiến tạo. tạo thành thể đối cải Cải siêu sinh lại đời. cấp hợp Phù hợp chúng lạc có cộng hành hoàn như nó quần sẽ sau, địa đem địa độ ra y y 82%, vẫn ậ lập y tây cao ước chỉ có 52%, bạc sao? vừa Từ trùng thành trùng tắc lôi giờ mới giờ rõ ràng rõ, hà nhớ khế dâu vì v 52%, 56%.、Vẫn、là lần đầu tiên nhìn đến giờ ỉ trùng cùng thực vật như thế phù hợp hắn hiện tại thực chờ mong trải qua hai cái tiểu gia hỏa cải tạo sau cái gọi là siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể rốt cuộc cái gì bộ dáng từ lỗi không có tự hỏi địa ý giờ ỉ trùng có thể cho chính mình sáng tạo cái gì kinh tế giá trị trên thực tế có còn lại hai chỉ tồn tại chính mình được đến chỗ tốt đã rất nhiều húng chi tân ra đ ờ i tiểu gia hỏa nhóm tựa hồ sử dụng lớn hơn nữa từ lỗi mơ hồ cảm thấy cây sổi trái cây nội dựng dục giờ y trùng đều không phải là hoàn toàn tùy cơ cũng có nhất định quy luật nếu không sẽ không như vậy xảo chính mình khoảng thời gian trước mới vừa tìm được mở ra vĩ đại biến cách chìa khóa hôm nay liền đưa tới cửa một đôi nhi đương nhiên lấy hắn trước mắt hiểu biết thượng vô pháp tìm ra quy luật không gian nội địa y có mấy trăm cái bình p ư ơ n g hẳn là cũng đủ cấp hai cái tiểu gia hỏa cung cấp năng lượng đào không cần hắn lại phiền t o á i từ lỗi hiện tại duy nhất có điểm lo lắng chính là chúng nó sẽ không bị hết xanh ăn luôn đi này hai chỉ giờ ỉ trùng tuy rằng cái đầu không tính tiểu nhưng so với hết xanh vẫn là không bằng vạn nhất tổn thất rớt tuyệt đối đủ hắn đau lòng nghĩ đến đây từ lỗi lập tức từ lùm cây bắt tới một con nít xanh dùng dây thường buộc trụ chân sau đặt ở địa ý giờ ỉ trùng phụ cận tiểu tâm quan sát chỉ cần có bất luận cái gì không đúng chính mình trực tiếp liền kéo chặt dây thừng nào biết hết xanh từ địa ý thượng nhảy nhót đào tẩu không hề có chú ý tới bên cạnh cất giấu hai cái tiểu ra hỏa từ lỗi cuối cùng minh mạch vì sao hai cái tiểu ra hỏa là loại này màu da ít nhất ngụy trang ẩn thân năng lực siêu cường Kiến giải ý thờ ý chúng an nguy không thành vấn đề từ lỗi không có tiếp tục đái ở không gian nội chờ đ ợ i dựa theo thượng vài lần kinh nghiệm tiểu gia hỏa nhóm đối địa s r a e l phong cải tạo ít nhất yêu cầu bảy tám tiếng đồng hồ trở lại bàn phòng không có gì bất ngờ xảy ra bên ngoài nước mưa vẫn cứ xôn xao hạ không ngừng từ lỗi vừa mới chuẩn bị lại đi chuồng gà nhìn xem kết quả nhấc chân mới vừa đi đến ngoài cửa lại sửng sốt hắn đứng ở dưới mái hiên ngơ ngác nhìn cách đó không xa thần kỳ một màn ta không có nhìn lầm đi con cua lên núi từ lỗi cố ý xoa xoa đôi mắt không sai xác thật là con cua lên núi l i ê n thấy lớn lớn bé bé con cua xếp thành một cái quanh co khúc hiệu đội ngũ theo nước c h ả y mương c h i ề u vườn trái cây phương hướng nhanh chóng bỏ tới nay nước c h ả y mương đều không phải là nhân công đào tạo mà là thời gian dài nước mưa cọ dựa tự nhiên hình thành ở từ gia câu sinh sống hơn hai mươi năm con cua lên cây từ l ố i đảo gặp qua không ít lần loại tình huống này giống nhau phát sinh ở mùa thu sau cơn mưa cái gọi là gió thu vang cua chân ngứa mùa thu hạ quá lớn v ũ nước sông bạo trướng con cua sẽ leo lên lên cây hoặc là cỏ lao phía trên tránh thủy chỉ cần gặp được như vậy cơ hội tốt trực tiếp để cái t h ù n ư ớ c nửa giờ có thể bắt hơn phân nửa h ù n g đương nhiên đây là trước kia hiện tại đập chứa nước con cua cũng ít nhiều chính là con cua lên núi từ lỗi thật là lần đầu tiên thấy hết sức cảm thấy hiếm lạ hắn cũng không vội mà đi chuồng gà xem xét vội vàng móc di động ra tay cầm cái giá quay chụp video loại này kỳ cảnh tuyệt đối không d u n g bỏ lỡ chờ hạ phát đến hôm nay đầu điều khẳng định có thể trở lên thứ đứng đầu cho chính mình gia tăng mấy ngàn fans cũng nói không chừng từ lần trước điện giật phát sóng trực tiếp sau từ lỗi càng thêm cảm giác được internet tuyên truyền tầm quan trọng hắn không trông cậy vào làm đầu điều hào kiếm tiền lại cũng bắt đầu coi trọng lên từ lôi đánh ô c h e mưa tìm căn đi tìm nguồn gốc dọc theo nước c h ả y mương c h i ề u hạ đi biên giải thích biên đi đến sơn khê bên bởi vì không ngừng có nước mưa hối nhập nước c h ả y mương dóc vào sơn khê địa phương hình thành một cái hồ sâu từ lôi cầm di động thò lại gần vừa thấy hào ra hỏa hồ sâu bên trong không đơn giản có con cua hướng lên trên bò còn tích góp một đại hoa cá lương cá c h ạ c h cá trích thậm chí còn có chỉ bàn tay đại rùa đen này không phải ngoại lai giống l o à i bờ da d ị u quy mà là từ ra câu bên này chính tông thổ sinh c h ủ loại tên là hương quy cụ thể tên khoa học kêu gì thật không biết hương quy mai ruộm nâu có chứa hoàng hoa văn nhìn qua rất xinh đẹp nó còn có cái tên têu ruộng lúa mạch quy bởi vì thứ này thích ở mạch địa đẻ trứng trước kia dân quê công cắt mạch thường xuyên có thể trên mặt đất bắt được hương quy liên quan nhặt được rùa đ e n trứng từ lôi từng nghe phụ thân giảng quá bọn họ khi còn nhỏ mạch địa hương quy mới nhiều đâu cái đầu cũng đại cơ bản đều ở một cân c h i ề u thượng hơn nữa trong sông càng nhiều hạ hà tắm rửa vừa lơ đãng là có thể dâm đến thậm chí trong thôn từ đông phương có thứ hạ hà tắm rửa chơi mệt mỏi nửa nằm ở nước cạn chỗ h ơ i ấm ngủ kết quả gặp được một con gan lớn rùa đen cắn được yếu hại bộ vị thiếu chút nữa không đoạn chuyện này truyền lưu vài thập niên chẳng những ở từ g i a câu thực nổi danh thậm chí toàn bộ thanh sơn chấn đều biết được nước chạy khẩu bầy cá tụ tập thực bình thường nhưng mấu chốt lần này quá nhiều l i ê n r u a đen con cua đều đưa tới nếu gặp được từ lôi tự nhiên không tính toán bỏ lỡ lần trước bắt giữ châu chấu song s a còn ở trong không gian ném vừa lúc đương túi lưới bắt cá từ lôi tạm dừng thu video lắc mình biến mất tái xuất hiện khi trong tay nhiều một bộ song s a tiếp theo hắn đưa điện thoại di động cái giá cố định hảo tuyển hảo góc độ một lần nữa bắt đầu quay trụt bắt loại này tiếp nước cá có bí quyết nhất định phải từ dưới du chầm dai đi hướng nước chạy khẩ nếu trực tiếp xuống nước thực dễ dàng đem bảy cá kinh chạy từ l ô i cũng là bắt cá tay ra đời sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm hắn thở dày xuống nước sau đem xong xa túi lưới căng ra đến lớn nhất c h ậ m rãi lấp kín hồ sâu phía dưới tiếp theo đ ô n g nhiên già tốc nâng lên cá tôn con cua không có phản ứng lại đây liền sôi nổi rơi vào túi lưới nội liền kia chỉ hương quy cũng không chạy tiếp theo hắn ở trước màn ảnh nhắc tới túi lưới h à o ra hỏa nặng c h i ế u này một v o n g ít nhất mười mấy cân cá trong đó đại bộ phận là cá t r ạ c l ư ơ n thuần h o a g dại phòng chừng có thể bán hai trăm đồng tiền bất quá chút tiền ấy từ lỗi hiện tại không thấy ở trong mắt càng nghĩ nhiều thể nghiệm một chút khi còn nhỏ bắt cá là thú thuận tiện làm các vong hưu xem cái hiếm lạ bắt được cá tôm chờ hạ toàn bộ rơi tại ao cá dưỡng chờ thêm năm lại ăn ở sơn khê biên vội trăng một hồi từ lỗi mới nhớ tới còn không có nghiên cứu minh bạch con cua vì sao lên núi đâu mang theo di động hắn dọc theo nước chảy mương đường cũng phản hồi bàn phòng thẳng đi đến mặt sau con run liệu trước chuyện xấu từ lỗi buồn bực kêu ra tiếng cũng rốt cuộc minh bạch con cua vì cái gì lên núi cảm tình giữa chưa kia trận nhi g i lớn trực tiếp đem bên trái ngói a mi ă n trần nhà cấp ném đi rất m l i u nội con run chỉ bị mưa to rót cái thông thấu con run phân b í chế con run theo mương c h i ề u sơn chân lưu tự nhiên hấp dẫn con cua cùng loại cá con tụ bởi vì hồ sâu đậu tiếu loại cá không có biện pháp xuôi dòng mặt thượng con cua lại có thể leo lên đổi tới chân núi n à y hội công phu con run chỉ nội đã tụ tập thượng chăm chỉ lớn lớn bé bé con cua khắp nơi lò o ạ bò không ít cua kiềm còn kẹp con run may mắn từ lỗi vừa rồi ra cửa xem xét nếu không lại vắng chút phòng chừng chúng nó ít nhất có thể t hai hỏa mấy cân con run nay tổn thất có thể to lắm tiếp theo hắn lây tới hai cái thùng nước ra sức bắt con cua con cua lớn nhỏ tách ra phóng đại lộng về nhà ăn luôn tiểu nhân ném vào sân khê làm chúng nó tiếp tục sinh trưởng xác nhận con du nuôi dưỡng lều i không có con cua di lưu sau từ lỗi lại dầm mưa đem ngói a mi ă n trần nhà một lần nữa linh hảo rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra về phòng thay làm quần áo sau hắn lại nghĩ tới một việc giống như không gian hồ chứa nước nội còn không có nuôi thả con cua nếu không dưỡng mấy chỉ thử xem bằng vào không gian được trời ưu á i hoàn cảnh chính mình hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra từ ra câu b à i c ủ a lớn hương vị tuyệt đối tươi ngon khẳng định sẽ đem vải nhựa l ộ n g phá đến lúc đó liền phải tốn công mặt khác con cua cùng mặt khác loại cá bất đồng có thể ở trên đất bằng bồ mồi dâu tây điền trung con run cũng sẽ tào hương suy tư đến cuối cùng từ lỗi vẫn là không có từ bỏ cua lớn dụ hoặc quyết định ở ao cá thiếu dưỡng một bộ phận thử xem đơn từ chủng loại thượng mà nói hồ dương trường cua lớn cùng từ ra câu con cua không gì khác nhau toàn bộ thuộc về trung hoa nhung nga cua đều là u ố n g trường giang thủy lớn lên bất quá một cái ở trường giang n h n sông một cái, ở sông cái mà thôi muốn nói về khác nhau hồ dương trường cua lớn đơn giản cái đầu lớn một chút vì càng tươi ngon mà thôi từ ra câu đập chứa nước con cua tắc thuộc về thuần tự nhiên hoang dại không có trải qua chủng loại sàn g trọn từ l ô i tin tưởng nếu đem này đó con cua dùng bí chế con run nuôi nâng mấy tháng phẩm chất khẳng định không thua cấp hồ dương chừng hắn chuẩn bị ở a o cá nội dưỡng chút làm t h ử nghiệm có lẽ về sau sẽ ở shop ôn l à khai bán cua lớn đương nhiên cho dù không thành công cũng có thể nhà mình ăn dựa sông ăn sông từ ra câu đập chứa nước trường con cua đồng dạng có ăn con cua thói quen t r ư n g nấu chính chủ thịt kho tàu hoặc là b ă n thành khối dầu chiên ăn lên tương đương mỹ vị đương nhiên hiện tại ăn con cua còn có điểm sớm tốt nhất chờ mùa mùa con cua chính p h ủ từ ra câu nơi này có bất ổn cách nói con cua tháng bảy nhi trước kia thích ở dòng suối nhỏ sông nhỏ sinh trường chờ đến tám tháng phân ngược lại đi xuống du sông lớn chạy lúc này người trong thôn thường thường sẽ ở đập chứa nước hạ du phóng v o n g chặt lại vận khí tốt nói cả đêm có thể bắt hơn phân nửa thùng tiểu nhân không có lợi đại cũng có thể có ba bốn hai trọng đương nhiên tương đối thiếu m à thôi hiện tại trời mưa nhỏ từ lỗi trước đem tiểu con cua để vào ao cá rồi sau đó dẫn theo hai cái thùng nước về nhà một thùng cá tôm một thùng con cua cũng coi như thu hoạch trần đầy buổi chiều không chuyện gì từ mẹ cùng tự h ế n đám người đang ở ra nói chuyện tiếng bọn họ thình lình thấy t ử lỗi dẫn theo thùng nước trở về đều có chút kỳ quái chờ nhìn đến thùng nước cá tôm con cua vội hỏi chuyện gì xảy ra nghe xong t ử lỗi g i ả n g thuật mấy người hô to t i ế c t đối không có tận mắt nhìn thấy đến này hiếm lạ cảnh trí cũng may t ử lỗi chụp có video vung ra làm cho bọn họ nhìn h ạ n t ử yến bên kia đôi mắt tỏa sáng lỗi tử nhà chúng ta về sau muốn ăn con cua cùng cá trời mưa hướng nước chảy mương g i ả i điểm con run phân là được t ử yến đánh tiểu thích ăn cá tôm như thế nào cũng chưa cái đủ tiểu thiến thiến cũng tì nàng mỗi lần tới từ g a câu đều la hét muốn cứu, cứu bắt cá ăn mẫu chốt tiểu n h a đầu ăn cá c o tuyệt chiêu vừa ăn biên phủ u thứ chưa từng có bị chắt đến quá điểm này từ l ô i đều hổ thẹn không bằng mùa xuân hắn có thứ ăn cá khi còn bị xương cá chắt đến hàm trên lại là ăn màn t h ấ ư ớt lại là uống giấm lan lộn nửa ngày mới lộng đi xuống ví chuyện này làm gì trực tiếp lộng điểm con run xuống đất l u n g cả đêm ít nhất có thể bắt mười cân từ l ô i cười nói đối với nhà mình con run bắt cá hiệu quả đó là rõ như ban ngày con cua không thể ăn nhiều này hơn phân nửa thùng chừng mười tới cân hơn nữa cá tôm bọn họ một nhà cũng ăn không hết từ lỗi ở nhà đãi một lát lại cấp đại ca cùng tam t h ú c nơi đó đưa chút qua đi đưa xong trở về từ mẹ cùng từ yến đã thu xếp rửa sạch con cua con cua ăn ngon nhưng là rửa sạch lên đặc biệt phiền phái muốn trước để vào nước trong t r u n g tẩy trắng sau đó dùng bản t r ả i đánh răng từng cái rửa sạch bôi cái bụng cái kìm con cua chân nhi nay quá trình cùng xoát dày ra không gì khác nhau biên biên r ắ c r ắ c đều không thể rơi xuống hơn nữa cần thiết cẩn thận hơi không lưu ý đã bị kể đến từ yến mua bắt một con con cua đều phải thổi khẩu khí đây cũng là nhất chiêu kỹ nghe nói con cua sợ lãnh thổi khẩu khí chúng nó liền không n ú c ních từ lỗi trước kia thửa đương nhiên không gì chứng d ụ n g rửa sạch một lần lại đổi nước ấ m đem con cua phiên bụng để vào trong đó tiếp tục rửa sạch thuận tiện rửa sạch bụng cái nội tạp vật đương nhiên thủy không thể quá năng quá năng nói con cua chân sẽ rớt liên tiếp rửa sạch ba bốn thứ sau đó đem con cua băng thành đại khối gia nhập rượu gia vị hành g ừ n g tỏi trở gia vị đi mùi tay nước tóm lại yêu cầu một hồi vội trăng cuối cùng mới là bọc lên bột mì trứng gà dầu chiên dựa theo đồ tham ăn lý luận mặc kệ bầu trời phi vẫn là ngầm chạy trong nước du đồ vật thịt càng ít càng hương dầu chiến con cua chính là như vậy thoạt nhìn màu sắc kim hoàng nghe lên mùi hương phát mũi ăn lên không nhiều ít thịt nhưng là nhai lên ca băng ca băng hương hương giòn giòn tuy rằng là đinh điểm tiểu khối thịt lại càng ăn càng hương nói không nên lời tư vị dài lâu ăn cơm xong b ồ i người nhà hàn huyên một lát thiên từ lỗi thân khoác áo mưa dẫn theo cơm thừa lên núi g i à n xếp vài chỉ thổ cầu thức ăn sau hắn bắt đầu cắt may buổi chiều quay chụp con cua lên núi video đến nỗi từ mẹ làm giàu chiến con cua hắn phía trước chụp có mấy chương ảnh chụp thoạt nhìn rất không tội vừa lúc có thể đặt ở video kết cục cấp chúng vong hữu một kinh hỉ trên video chuyến sau từ lỗi còn có vài phần tiếp、đối. buổi chiều chỉ lo chụp video q u ê n khai phát sóng trực tiếp nếu không khẳng định có thể hấp dẫn một đợt vong hưu chú ý đến ngủ trước vũ còn ở tích táp rơi xuống từ lôi nghe tiếng mưa rơi mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ ngày hôm sau bị vi đ i châu c h â u ưng tiếng kêu bừng tỉnh mặc tốt quần áo mở cửa tức khắc cảm giác một trận lạnh lẽo không khí như tẩy mắt lạnh đến thấm người phế phủ hết mưa rồi nơi xa thôn trang khoác một tầng đám sương lại xứng với lượn lờ khói bếp nhìn qua mưa bụi mênh mông gần chỗ lá cây trên lá cây tất cả đều là hạt mưa quay tròn qua lại l a lộn thật là chọc người xét đái từ lôi không có thời gian cảm khái cảnh đẹp. đi t r ư ớ vào sơn khê bên từ lỗi dọa nhảy dựng hảo giá hỏa thủy dài quá gấp hai không ngừng hiện tại ít nhất có nửa người thâm hơn một mươi mét khoan sơn khê bên trên tiểu cầu đá tính cả bên cạnh đường đất đều bị bao phủ suối nước và đục mặt nước nổi lơ lửng đại lượng cánh khô la hứa mạnh liệt mà xuống xem bộ dáng này thối h ô m qua thượng du nước mưa lớn hơn nữa từ lôi đánh giá cầu đá vị trí dùng sẻn giò xét vài lần thật cẩn thận đi qua đi một đường thang thủy mà đi xa xa liền thấy đại bá đang ở đảo bài mương chính mình quả nhiên không đoan sai dâu tây ngoài ruộng bình bài thủy mau thành một mảnh đại dương m ê n h ngông cũng may mắn đây là phản viện c h ủ loại nếu không sớm bị im ở dưới nước từ lôi lên tiếng kêu gọi cầm sẻn khai đảo t h ư ơ mau tỷ phu triệu ngọc hằng khiêng ẻ n vội vàng tới rồi ngay sau đó đại ca cùng tam thúc cũng lại đây hỗ trợ mấy người vội trăng hơn nửa giờ rốt cuộc đảo ra mấy cái mương bất quá hiệu quả không quá lý tưởng chủ yếu hạ du mực nước cao ngoài ruộng thủy căn bản bài không ra đi vội trăng s o n g từ thần tùng lại hỏi lỗi t ử buổi sáng có chuyện gì không hẳn là không có sao từ lỗi hỏi lại ngày hôm qua trận này vũ quá lớn buổi sáng phòng chừng không có du khách lại đây chơi mặt khác ngoài ruộng nơi nơi đều là thủy tạm thời cũng không có biện pháp ngắt lấy đặc phẩm dâu tây từ lỗi sớm hạ quyết tâm buổi sáng làm mọi người tiếp tục nghỉ ngơi buổi chiều lại phát triển phát nhanh không có việc gì nói chúng ta ăn cơm xong đi đập chứa nước bắt cá thế nào ta tới trước thử nhà tiếp theo cứng nhắc thuyền còn có thể dùng từ thần tùng lại nói cùng từ lỗi giống nhau hắn cũng là từ ra câu tiêu chuẩn ăn cá lang chỉ cần có nhàn rỗi luôn thích bắt được cá hay nha không thành vấn đề từ lỗi lập tức gật đầu đáp ứng rồi sau đó hắn k h i ế n sẻng cùng tỷ phu về nhà ăn cơm vừa đến ra liền nghe từ hiến hô lỗi tử mau đăng nhập di động xem hạ tối hôm qua ngươi phát cái tia trên video đề cử phát hỏa nàng cũng ở hôm nay đầu điều bên trong chú ý đ ệ đệ ngẫu nhiên sẽ xem video có bao nhiêu hỏa ta xem hạ từ lỗi tối hôm qua phát xong video liền ngủ buổi sáng vội vàng bài t ư ờ n g còn không có lo lắng phiên di động đâu kết quả mới vừa mở ra hôm nay đầu điều l i ê n phát hiện tin tức thông c h i cùng tin nhắn dương biểu hiện 99. lại xem video truyền phát t i n lượng hảo g i a hỏa cả đêm thời gian đã có ba trăm n h i ề u vạn đợt người q u a n k h á n vượt qua làm biến dị bạc hà thí nghiệm kia kỳ phía dưới nhắn lại mấy c h ụ c trang rất nhiều người đ ố i con cua leo núi hiện tượng cảm thấy hiếm lạng đạ mã nếu không phải cuối cùng từ lão bản bật mí ta cơ hồ cho rằng con cua muốn thành tinh tuyệt so động đất điểm báo chấn trước động vật có dự triệu đàn chắc đàn phòng rất quan trọng dây bỏ la ngựa không tiến chuồng theo không thức ăn cầu l ọ cắn vì không giới thủy trên mở nháo gà bay lên thụ cao dọc k h ẩ u hồ nay anh em liền động đất đều chỉnh ra tới từ lỗi không biết nên nói gì hảo còn có vong hữu biên ra đến gần khoa học phiên bản con cua lên cây sơn khê dòng nước mạc danh biến vần đ ủ c o n cua sôi nổi quái dị bỏ lên trên t r ê n núi bài mương nội có không rõ trường điều sâu hiện lên là động đất điểm báo vẫn là từ trường dị biến kính tỉnh chú ý đêm nay khoa học thăm dò sắp bá ra chuyên đề tiết mục con cua lên cây trí mê có tài từ lỗi nhịn không được cấp này nhắn lại điệp tán đối này từ lỗi thâm chấp nhận đương nhiên là có không ít đồ tham ăn đối video cuối cùng thả ra dầu chiến con cua tràn ngập án niệm cũng sôi nổi tại hạ phương nhắn lại từ lao bản q u á độc á c đêm khuya phóng độc đánh cướp mau đem dầu chiến con cua giao ra đây nếu không ta muốn cử báo tiểu nông phu đêm khuya phóng độc ta vừa mới chuẩn bị soát một lát video ngủ kết quả hiện tại không buồn ngủ làm sao bây giờ đại gia nói ta là ăn thịt kho t ẩ u vị mì ăn liền vẫn là lao đàn dưa chu a vị khẩn cấp tại tuyến xin giúp đỡ nhìn đến nhiều như vậy vong hưu nhắn lại từ lỗi b ô n g nhiên lại nổi lên tâm tư chờ đợi đập chứa nước bắt cá thời điểm không bằng tới chàng phát sóng trực tiếp vừa lúc rèn sắc khi còn nóng lại tăng trưởng một đất thuận tiện vì từ ra câu làm tuyên truyền nghĩ đến liền làm từ lỗi lập tức ở run tay đã phát cái video ngắn thông chi một chút rồi sau đó lại lên núi lấy phát sóng trực tiếp thiết bị phản hồi t r ư ơ n g bảy mươi sau phát sóng trực tiếp chính là h ồ khản triệu ngọc hằng buổi sáng không chuyện gì cũng đi theo từ lỗi đi xem náo nhiệt chờ bọn họ hai người cầm ngư cụ đổi tới đập chứa nước khi từ thần tùng sớm tại thạch bá thượng chờ đợi bên cạnh còn phóng một con thuyền cứng nhắc thuyền đánh cá bên cạnh một vòng xem náo nhiệt người trừ bỏ từ ra câu thôn dân còn có không ít câu hữu đối này từ lỗi chỉ có thể cảm khái này đó câu hữu thật chuyên nghiệp hạ lớn như vậy vũ cũng không quên câu cá vẫn là câu nói kia câu cá người tinh thần người ngoài căn bản không hiểu chỉ cần có thời gian chẳng sợ quát phong trời mưa chẳng sợ giá lạnh hẹn ó n g bức đều ngăn cản không được này của nhiệt tình chính là đi đến mại hà kiểu thượng chỉ cần có khẩu cũng sẽ vứt hai côn đáng tiếc bọn họ hôm nay tính sai một hồi mưa to sơn khê tràn lan chọc thủy thao thao liên quan đập chứa nước cũng không còn nữa ngày xưa thanh triệt phỏng chứng không nhiều ít cá ăn khẩu cùng mấy cái quen biết câu hữu trào hỏi qua sau từ lỗi giúp đại ca đem thuyền đánh cá để vào đập chứa nước cứng nhắc thuyền đánh cá là từ thần tùng chính mình làm chế tác phương pháp đơn giản mấy khối tam chỉ hậu đồng tấm ván gỗ đinh thành một t r ạ n g tả hữu phân biệt bó hai cái không thùng s a n g t ề việc đừng nhìn này thuyền đánh cá đơn sơ sức nổi lại rất lớn có thể nhẹ nhàng thừa nhận bốn năm cái thành nhân trọng lượng dùng để bắt cá lại thích hợp bất quá có thôn dân nhìn đến từ lỗi trong tay cầm xin bắt cá nhịn không được cười nói lỗi tử tới t i ể u tử ngươi còn chuẩn bị xuống nước xin cá nha l i ê n ngươi này tiêu chuẩn hướng trong nước ném cái cá chết phòng chừng đều thứ không c h ú n g chính là lỗi tử xin bắt cá ném bên bờ đi đừng mang theo từ thần tùng cũng ra tiếng khuyên can bắt cá phương pháp có rất nhiều răng lưới túi lưới. dùng tăng võng vận cá từ từ nhưng là khó nhất đến hẳn là thuộc về xin bắt cá chắc cá nay tuyệt đối thuộc về một cái yêu cầu cao độ kỹ thuật sống học quá vật lý người đ ề u biết thủy mật độ cùng không khí bất đ ộ n g nhân loại ánh mắt đầu hướng trong nước tình hình lúc ấy phát sinh chết s ạ chỗ đã thấy vật thể trên thực tế là hư giống chân thật vị trí muốn thiên hạ chút hơn nữa loại cá ở trong nước đều không phải là yên lặng bất động đặc biệt cảm ứng được nguy hiểm tình hình lúc ấy đột nhiên phi thoán cho nên xin cá khó khăn lớn hơn nữa nay yêu cầu người không ngừng luyện tập hình thành cực cao sức phán đoán mắt chuẩn nhanh tay ngay cả như vậy hơi có sai lầm cũng sẽ thất、bại. dựa sông ă n sông từ ra câu thế hệ trước chung sẽ xin cá không ít tuổi trẻ một thế hệ cơ bản không ai sẽ này kỹ năng từ lỗi cũng không ngoại lệ đại ca ta chờ hạ chuẩn bị làm phát sóng trực tiếp đâu trang trang bộ dáng từ lỗi ăn ngay nói thật hắn hôm nay cá hô x o a t ớ i chỉ là tưởng cấp vóng hữu nói một chút bắt cá vài loại phương pháp thật không nghĩ có thể xoa đến cá tiểu tử ngươi c ầ u trường sừng tịnh chỉnh dương chuyện này làm phát sóng trực tiếp thời gian dài như vậy rốt cuộc tránh bao nhiêu tiền từ thần tùng biên hỏi chuyện biên đem răng lưới phóng trong nước tầm ướp này răng lưới cũng không phải chấn trên bán cái loại này cơ chế vóng mà là nhân công dệt thành lại dùng heo huyết ngâm quá nhìn qua hôi hô hô giơ hề hề nhưng là đặc biệt g i á n chắc tránh gì tiền chủ yếu nhiều tích lũy chút fans cấp ngắt lấy viên làm tuyên truyền lần trước phát sóng trực tiếp đầu tú sau từ lôi đối này hành cũng hiểu biết quá một ít nữ hải tử làm phát sóng trực tiếp có trời sinh ưu thế chỉ cần lớn lên xinh đẹp d á người n g hảo chẳng sợ gì đều không biết ngồi ở trước máy tính mở ra mỹ nhan nói chuyện phiếm làm l ú n g cũng có người phùng đương nhiên nếu hiểu được ca kh hát khiêu vũ bản thân có nhất định tài nghệ đánh thưởng liền sẽ cọ cọ bay lên có được mấy vạn mấy chục vạn fans không hề lời nói hạn h ữ n g cái đó nổi danh chủ bá một tháng thu và có thể đạt tới thượng trăm vạn thậm chí mấy trăm vạn nam nhân tắc bất đồng tuy rằng cũng có bộ phận làm ca hát khiêu vũ loại phát sóng trực tiếp có thể hôn s u ấ t đầu rất ít còn thưa đại bộ phận đều là làm trò chơi giảng giải hoặc là bên ngoài từ l ố i cái này cũng coi như bên ngoài phát sóng trực tiếp bất quá hắn thật không trông cậy vào kiếm tiền chủ yếu vẫn là tưởng nhiều tích lũy chút fans vì ngắt lấy viên dẫn lưu thuận tiện cấp từ ra câu tuyên truyền một đợt nhắc tới kiếm tiền chính mình tùy tiện phát phát chuyển phát nhanh một ngày thu vào thượng vạn không thể so làm phát sóng trực tiếp nhẹ nhàng tuy thật nói trắng ra là h ắ n này cũng coi như fans lưu lượng biến hiện một loại phương thức sơn đại ca sửa sang lại lưới đánh cá công phu từ l ố i nhảy lên thuyền đánh cá ở tấm ván gỗ thượng tìm vị trí cố định hào cái giá mở ra phòng phát sóng trực tiếp bởi vì phía trước phát quá báo trước mới vừa khai phát sóng trực tiếp liền có mấy cái làn đạn bắn ra con cua ta muốn ăn dầu chiến con cua không nghĩ xem bắt cá không sai chúng ta muốn xem con cua lên núi tiểu nông phu ta quá mấy ngày chuẩn bị lại đi từ r a câu nhớ rõ cho ta chừa chút dầu chiến con cua phỉ cùng tầm thường xem qua mọi người nhắn lại từ l ố i cười đáp ý hắn không nghĩ tới chính mình tối hôm qua đêm khuya phóng độc tích lũy nhiều như vậy h o á niệm càng không nghĩ tới c h ư ớ c vị phỉ giờ phút này cũng ở chú ý phát sóng trực tiếp tiếp theo hắn thanh thanh giọng nói hướng đại gia chào hỏi các vị bằng hữu hảo hôm nay lỗi tử cho đại gia phát sóng trực tiếp răng lưới bắt cá đây là chúng ta thôn đập chứa nước trước kia video chung chụp quá lại mọi người xem một chút hoàn cảnh kỳ thật phi thường xinh đẹp nói xong hắn điều động di động cái giá dọc theo đập chứa nước chụp một vòng nhắm ngay cách đó không xa cỏ lao tùng chung mấy chỉ thủy điệu đập chứa nước diện tích không nhỏ nhà ta nhìn đến có chỉ chi mọi cá còn có cỏ cò trắng thật xinh đẹp chúng nó thế nhưng không sợ người trước kia không chú ý tiểu nông phu quê nhà thật sự từ mỹ Ta quyết đ ị lúc này đông sơn mỹ thực ra lại phát ra làn đạn chủ bá lại đem màn ảnh nâng lên điểm làm chúng ta thưởng thức một chút cảnh đẹp không sai chủ bá ngơi gương mặt to không ai thích xem chúng ta muốn xem phong cảnh cái gì gương mặt to ta này chính tông mặt trái xoan từ lôi phun tào một câu ngay sau đó thuận theo dân ý đem điện thoại cái giá hơi điều chỉnh phương tiện đại gia càng rõ ràng nhìn đến ven bờ phong cảnh đập chứa nước biên cỏ lau tùng tùng phân nhánh chỗ hoa sen á n h h ồ n g thủy điệu đ ồ n minh bên bờ cây xanh thành bóng dâm các m à u hoa dại điểm điểm hơn nữa nơi xa thanh sơn gần chỗ bình hồ hết thể điểm đạm yên lặng thật tự a như thế ngoại đ ả o nguyên chọc đến không ít quan khán phát sóng trực tiếp vong hữu tán thưởng không thôi liền trương p h phỉ cũng thực tâm động nàng tuy rằng đã tới từ gia câu một chuyến nhưng là hành trình vội vàng Đại b ộ phận t h ờ i gian đám ề u đ ạ ngốc ắ t l điệu cũng không sợ người cứ việc bình đế thuyền đánh cá gần trong găng tấc chúng nó vẫn như cũ không có bay lên chù bá đi lên làm một đoạn trực tiếp lấy răng lưới khẳng định có thể bắt được đ i ể u có vong hưu xúi dục đưa ra kiến nghị tới gần chút nữa chúng ta muốn nhìn điệu tiểu nông phu giới thiệu một chút đây đều là cái gì điều tha thứ bản nhân vô c h i chỉ nhận thức có trắng từ lôi thuận theo dân ý ý bảo đại ca đem bình đế thuyền gần chút nữa chút đương nhiên sợ kinh đến đàn điều cũng không dám thân cận quá tiếp theo hắn lại giới thiệu nói m ặ c m ạ c rộn u g nước phi bạch lộ âm âm hạ một c h u y ể n chim hoàng oanh câu này thơ nói chính là loại này điều ở từ ra câu lại kêu thanh trang giống nhau buổi tối thích ở cỏ lau đãng qua đêm sớm chút năm đập chứa nước biên điệu mới nhiều chim bòi cá thủy gà nước thậm chí còn có chim nạn thiên nga cỏ lau đãng đen n h ì n nghị tất cả đều là hồ cản sủ cơm ta nghe bậc cha chú người giảng quá trước kia người trong thôn liền dựa bắt giữ chúng nó trợ cấp gia dụng buổi tối đánh hỏa lực đồng l o ạ n mấy thương đi xuống có thể nhặt lôi kéo xe thủy điệu còn có người sấn trời tối sợ tiến cỏ lao đãng tay không bắt được chim nhạn thứ này buổi tối ngủ đến chết chỉ cần không kinh động đứng gác chim nhạn bắt lên phi thường dễ dàng liền đi theo nhà mình đất trồng rau rút củ cải giống nhau một bắt một cái chuẩn bắt thời điểm dùng ngón tay chế trụ chúng nó cổ không cho kêu ra tiếng cả đêm có thể bắt hai bao tải từ lỗi phát xong trước chỉ lâm thời ở run trên tay đã phát cái vì đề â ngắn thông chi rất nhiều chú ý vong hữu cũng không biết lúc ban đầu chỉ có hơn một trăm vong h ư u q u a n khán lúc này công phu lục tục gồm vào bốn năm trăm danh người xem có bộ phận là vô tình điểm đi vào du khách kết quả cũng bị p h ó n g phát sóng trực tiếp cảnh đẹp hấp dẫn liên quan còn có người bắt đầu x o á t lễ vật từ lôi cảm tạ sau lại lần nữa cường điệu không cần lễ vật lỗi tử ngươi chính là như vậy làm phát sóng trực tiếp ở trên mạng cùng người nói chuyện t h ế m thấy từ lỗi liêu đến khí thế ngất trời từ thần tùng nhịn không được thỏ qua tới nhìn thoáng qua vừa mới bắt đầu hắn nghe nói làm phát sóng trực tiếp căn bản không dám hẹ răng sợ ảnh hưởng đến đối phương hiện tại xem ra giống như không gì còn không phải là cùng người hồ khả sao hắn lại mở miệng nói vừa rồi có vong h ư u dò hỏi từ g i a câu trừ bỏ đặc phẩm dâu tây còn có gì ăn ngon s ớ n cơ hội này cho đại gia long trọng giới thiệu một chút chúng ta từ g i a câu chuyển thừa hơn hai trăm năm mỹ thực kho tương thịt thuộc về từ ra ba mươi hai nói bến tàu đồ ăn một loại nói lên từ g i a câu ba mươi hai nói bến tàu đồ ăn trên dưới một trăm năm trước toàn bộ đường đồng hà hai bờ sông có thể nói không người không biết không người không h i ể u chương bảy mươi bảy thỏa thỏa hiện trường và mặt từ l ố i mới vừa nói một đoạn đã bị vong h ư u sở pèm đánh gãy tiểu nông phu quát lác nhà ta liền ở đường đồng hà biến trụ vì sao chưa từng nghe qua từ ra câu bến tàu đồ ăn phương nam phiêu khách đúng rồi còn thanh trấn hán khẩu ta là tiêu chuẩn hán khẩu người chưa bao giờ nghe nói ha h a v ả mặt xem tiểu nông phu như thế nào viên cái này dối xấu hổ không thỏa thỏa hiện trường v ả mặt từ lỗi cái này thật xấu hổ bất đắc dĩ giải thích nói ta còn chưa nói xong đâu ba bốn mươi niên đại thanh sơn chấn nháo phỉ loạn từ ra chủ gia đột nhiên phát sinh biến cố kho tương thịt bí phương từ đây thất truyền từ ra câu bến tàu đồ ăn cũng dần dần suy sụp vừa rồi kia hai vị v o n g hữu các nơi không tin nói có thể hướng trong nhà lao nhân hỏi thăm hỏi thăm bọn họ hẳn là nghe nói qua kết quả phương nam phiêu khách lập tức soát làn đạn h ông nội của ta trước kia từng ở đường đồng hà thượng kim ế ă n ta hiện tại liền đi hỏi tiểu nông phu đường hạ bá chờ ta kết quả ha ha phương nam phiêu khách chạy nhanh đi ta chờ ngươi đáp án giờ phút này tiểu nông phu trong lòng khẳng định hoảng đến một so chuyện này nói cho chúng ta biết phát sóng trực tiếp thời điểm đừng trắc ă mức tiểu tâm lật xe ngồi chờ tiểu nông phu lật xe ai là m ngươi không bán ta biến dị bạc hà ngồi chờ tiểu nông phu lật xe một hắn chỉ hy vọng từ gia đức lao ra từ lúc trước kể chuyện xưa khi không phải khoác lác nếu không lần này thật bị v à mặt chứ phỉ phỉ giờ phút này trong lòng cũng có chút thế từ lỗi khẩn trương không biết đối phương kế tiếp nên như thế nào ứng đối từ lỗi nhưng thật ra phản ứng mau vội mở miệng nói hảo ta chờ nếu vị kia lão gia tử từ chưa từng nghe qua thính ta khót lác chờ hạ phát sóng trực tiếp kết thúc rút thăm chúng thưởng đưa tặng một trăm cây biến dị bạc hà cho đại gia xin lỗi sấn cơ hội này lại cho đại gia giới thiệu một chút chúng ta từ g i a câu bến tàu đồ ăn đệ mười bảy đời truyền nhân cũng chính là ta đại ca từ thần tùng hắn ở đầu bếp nghề lăn lê bò lết mười mấy năm tay nghề có thể nói siêu nhất lưu gần nhất tính toán ở nhà khai cái nông gia nhạc hoan nên các vong hữu tới từ ra câu quan sát động tính cảnh nhấm nháp bến tàu đồ、ăn. từ lỗi bên này chính giới thiệu đ ỗ n g nhiên phương nam phiêu khách lại phát làn đạn đại gia hảo ta lại về rồi chạy nhanh nói ngươi ra ra có biết hay không ta chờ tiểu nông phu nhận thua đâu không sai nhận thua chúng ta hảo chịu biến dị bạc hà vì bạc hà tiểu nông phu cần thiết thua làn đạn trung không ngừng có vong hữu truy vấn làm đại gia thất vọng rồi ông nội của ta thật đúng là biết từ ra bến tàu đồ ăn hơn nữa nhấm nháp quá phương nam phiêu khách ở làn đạn trung trả lời thắc tuyệt bích là thắc không sai phương nam phiêu khách quá làm người thất vọng rồi này không phải ta muốn đáp án ta không tin ta không e nhưng thật ra từ lỗi nhẹ nhàng thở ra đúng vậy lấy ra chứng cứ chúng ta muốn chứng cứ không chứng cứ liền đưa biến dị bạc hà lại có vòng hưu ồn nào này anh em khẳng định là địch quân phải tới từ lỗi bất đắc dĩ hỏi ngươi nghĩ muốn cái gì chứng cứ tổng không thể hiện tại trở về làm ta đại ca cho các ngươi làm vài món thức ăn nhìn xem đi ra ra làm ta hỏi câu nói đi thuyền tranh lộ làm là cái gì phương nam phiêu khách tức thì phóng đến làn đạn ý gì xem không rõ đây là đánh chữ sai đi nhưng thật ra từ lỗi nhìn đến vấn đề này khi đông nhiên sắc mặt trở nên đứng đắn lên đứng vậy tay phải hợp lại khuất tay trái thành trường hình thành ôn quyền lễ tiểu tử tổ tiên thân bối nửa thức tám tay cầm nhị tức n ử a b à i chính là bàn bắt tiên đại tứ phương khách xin hỏi lão gia tử ở nhà tổ sư ra là ai từ thần tùng nguyên bản ở bên cạnh xem náo nhiệt giờ phút này thấy t ử l ố i hành ôm của lễ cũng cảm thấy sự tình không quá đúng vội thò qua tới hỏi l ố i tử cho hai đối ngôn ngữ trong nghề đâu tới cái r a đ i ề u t ử l ố i quay đầu trả lời chờ vong hưu t i ế p chiêu ngượng ngùng nha ông nội của ta tuổi lớn nói chuyện có điểm mơ hồ hắn giống như làm ta nói ra có bản mạng sư bản mạng gia bản mạng sư thái hẳn là này và đi phương nam phiêu khách tiếp tục phát làn đạn ra có bao nhiêu con thuyền từ l ố i lại ở màn hình trước hỏi quá thật lớn trong chốc lát nam sơn phiêu khách mới hồi phục ra bạch chi nhánh hành tam mãn vận thuyền hai mươi mốt chỉ cao bất quá cột cờ đầu thấp bất quá đất Trước bất quá lô đầu, lô sau bất quá, thuyền. Thuyền quá u đ kích lao thiết sáu trăm sáu mươi sáu này đó làn đạn rõ ràng quá lủ hoàn toàn cùng nhân ra không ở một cái tên thượng hai người đối thoại bọn họ rõ ràng xem đến minh bạch nhưng lăng không biết nói có ý tứ gì Tiểu về sau có cơ hội muốn lại đây nhấm nháp phương nam phiêu khách lại đánh ra văn tự hoan n g ê n tùy thời hoan n g ê n từ l ỗ i trả lời quá câu này mới lơi lòng xuống dưới nói có người nghe hiểu bọn họ tại đàm luận cái gì tha thứ bản nhân vô tri liền cuối cùng hai câu nghe hiểu nam sơn phiêu khách cho chúng ta nói nói vừa rồi đang nói gì đúng rồi tổng không thể làm chúng ta đương kẻ đ i ế t n ư ợ n g ngùng ta cũng không hiểu vừa rồi kia đoạn lời nói là ra ra làm hỏi các ngươi hỏi tiểu nông phu hắn có thể đối được khẳng định biết nam sơn phiêu khách lại phát làn đạn xem nhiều như vậy vong hữu cảm thấy hứng thú Từ bài chính là bản bắt tiên đại tứ phương khách nửa thước tám là chỉ thất chiều dài hai tấc nửa chỉ chính là đầu bếp dao phay lao đem bài chính là b à n bắt tiên đại tứ phương khách ý tứ là mở tiệm cơm ta vừa rồi hỏi nam sơn phiêu khách nói đồng dạng cũng là ngôn ngữ trong nghề tứ lửng ba bốn mươi niên đại trước kia ở đường đồng hà đến hán khẩu đoạn có rất nhiều giúp bài tỉ như thương giúp mạn thuyền vong giúp từ từ thương giúp chính là thủy thượng đi săn chuyên môn lấy săn giết vị hoang có trắng chim nhạn này đó thủy điệu mạ sống vong giúp là răng lưới bắt cá mạn thuyền vận người vận hóa tóm lại một câu lúc ấy sở hữu ở trên sông kiếm ăn người cơ bản đều chịu giúp bài k h ô n g chế nếu không gia nhập liên thuộc về m c h cổ căn bản không có biện pháp sinh tồn đi xuống người xa l ạ cho nhau gặp mặt cũng sẽ bộ đối phương đáy hỏi ra lễ còn có ta vừa rồi cái kia ô n quyền lễ cũng là có nói đầu tay trái năm căn ngón tay đại biểu cho năm hồ đánh tay trái tay phải bốn cái ngón tay tứ hải cho nên tay trái h ư u quyền hợp lại khuất hai cánh tay khuất viên tỏ vẻ ngũ hồ tứ hải ta dựa xem phát sóng trực tiếp còn trường c h i thức không sai ta rõ ràng là tới xem từ ra câu cảnh đẹp kết quả lăng nghe xong một đường lịch sử khóa này rõ ràng là truyền thống văn hóa khóa được không đội phục tiểu n ô n phu hiểu được thật nhiều nhìn chủ bá đem lời nói kéo vốn định tìm từ đem người khen nghề hà chính mình không văn hóa chỉ có thể ngoại tạo hành thiên hạ chẳng những phòng phát sóng trực tiếp chúng vong hữu viết hoa chị phục ngay cả trương phị cũng cảm giác hết sức ngoài ý mới Nàng lần đầu tiên đầu p hiện á t h tại ừ lội là có như vậy điểm vẫn vậy như có đ o Đạo hạnh. Đạo hạnh thật chưa n ó ta ớ trước i lội i từ trong là sở sẽ dĩ này ngôn ngự nghề, yếu đó chủ k nhàn nhàng dỗi có h nghe chuyện xưa khi học được. Kỳ thật bọn họ này, một thế hệ phần thôn hùng hài tử liền chưa Hiện á đám n bọn này lớn này trong liền từng ngày gia giúp từ tử một tử tại ta điểm, lại kia lao ra xưa sau qua. đức được. đều c kể Kỳ điểm tin tưởng tiểu nông phu ra bến tàu đồ ăn có hai trăm nhiều năm truyền thừa g ì thời điểm đi từ g i a câu nhấm nháp một chút báo danh cùng đi hắn cởi hướng màn ảnh trả lời tùy thời hoan g ê n đúng rồi từ lỗi tỉnh ngộ lại đây vừa rồi bị nam sơn phiêu khách cấp mang trật hôm nay vốn di tính toán phát sóng trực tiếp bắt cá hắn vội hướng từ thần tùng nói đại ca cho bọn hắn bộc lộ tài năng bộc lộ tài năng liền bộc lộ tài năng từ thần tùng sớm chờ không kiên nhẫn nếu không phải sợ chậm trễ từ lỗi phát sóng trực tiếp lúc này ít nhất đã giải mười mấy vòng cá ở chúng vong hữu nhìn chăm chú hạ hắn tay để răng lưới bước nhanh đi vào đầu tuyển hai mắt nhìn chằm chằm mặt nước ước chừng hai phút không có động thủ lỗi tử làm chúng ta xem bắt cá vẫn là quan sát động tĩnh cảnh à chính là thời gian dài như vậy như thế nào không động tĩnh làm lên chủ bá đừng túng nha phòng phát sóng trực tiếp chúng vong h ư u có chút không k i ê n nhận thúc rủ chương bảy mươi tám thị lực đề cao đại gia tạm thời đ ừ n g n ó n g n ả y ta đại ca đang xem cá tỉnh đầu t ử lôi đối với di động thấp giọng giải thích từ nhỏ sinh hoạt ở thủy biên chúng ta thôn đại bộ phận người đều nắm giữ một tay xem cá tỉnh kỹ năng cái gọi là thủy đến thanh tắc vô cá nếu dòng nước nhan sắc thanh triệt có thể nhìn đến tiểu ngư thuyết minh khu vực này sẽ không có quá nhiều cá c ò nghe có í n h là từ lỗi nói về xem cá kẻ si tình loại rất nhiều vong hưu rõ ràng không tin cho rằng khoác lác đương nhiên cũng có tiểu bộ phận nghe được m ù i ngon từ lỗi vừa định nhiều giải thích vài câu liền thấy từ thần tùng đột nhiên một cái q u e n người lưới đánh cá d à i ra v ó n g mặt trình hình chứng phớt một tiếng rơi vào trong nước chừng năm sau cái bình phương lớn nhỏ chờ nửa phút sau từ thần tùng run run răng lưới c ư n g thẳng chậm dãi c h i ề u thượng kéo hắn n ố i này một v ó n g nguyên bản ôm có rất lớn kỳ vọng chờ lôi ra mặt nước nhìn không được m a n g câu dựa gì tình huống chỉ có một cái cá trích ta vựng vừa rồi còn giới thiệu từ ra đồ ăn đệ mười bảy đời truyền nhân ta nguyên bản tưởng vâng dạ không nghĩ tới là cái đồng tàu nói tốt một vong đi xuống ít nhất nhị cân cá đâu mọi người đều trách oan chủ bá chủ bá không phải làm bên ngoài phát sóng trực tiếp mà là diễn tiểu phẩm c h ọ c cười lôi tử ngươi làm ta đột nhiên không kịp phòng ngựa nha vốn di tưởng chờ thượng cá đánh thưởng cái hỏa tiễn cô lên sẽ không răng lưới nông dân không phải h ả o đầu bếp phòng phát sóng trực tiếp một mảnh sôi trào sôi nổi tỏ vẻ lại lần nữa vào mặt từ lôi cũng thực buồn b ự c vốn định làm đại ca lộ mặt kết quả quang lộ bản chất tử hắn chỉ có thể căng ra đầu hướng chúng vong hữu trả lời nói đại gia tạm thời đ ư n g nóng nảy răng lưới bắt cá tràn ngập không xác định tính có lẽ tiếp theo là có thể vong đến cá lớn khi nói chuyện đại ca lại đem răng lưới chém ra từ thần tùng vẫn như cũ tin tưởng c h à n đầy cô ý hướng màn ảnh tới câu kế tiếp chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc từ lôi trong lòng chửi thầm không thôi không biết đại ca từ đâu ra tự tin hắn có loại cảm giác này một vong còn sẽ thất bại theo răng lưới lôi ra mặt nước từ thần tùng trên mặt viết hoa xấu hổ ha ha ha ta xác định chủ bá hai anh em thật là tới khôi hài tưởng đều không đỡ liền phục chủ bá đại ca mù q u a n g đến mù tự tin mị mạ nói tốt kỳ tích đâu này mặt đánh bạch bạch liên tục hai vong thất bại triệu ngọc hằng cũng nhìn không được nhịn không được ra thì nói đại ca ngươi được chưa nhà không được ta thử xem Từ、thần ừ t tùng xấu hổ gãi gãi đầu nói tối hôm qua trời mưa có điểm đ ạ i mặt nước quá hồn thấy không rõ phía dưới cá t ỉ n h người đến đây đi nói hắn đem răng lưới đưa tới triệu ngọc hàng trong tay chủ động đi đôi thuyền trồng thuyền triệu ngọc hàng tay cầm răng lưới thủ pháp không có sai biệt liền giải nắm võng kết quả còn không bằng từ thần tùng liền điều cá trích cũng chưa vớt được lỗi tử nếu không ta đ ừ n g đổ nữa b u ổ i c h i ề u lại răng lưới thủy thật sự thực hồn từ thần tùng bất đắc di kiến nghị đổi làm mặt khác thời gian nhiều giải vài lần không vong không sao cả mấu chốt từ lỗi bên kia còn mở ra phát sóng trực tiếp mất mặt ném cả nước từ thần tùng đạo không phải lung t lấy bọn họ trình độ ngày thường mấy vong đi xuống lại thế nào cũng có thể bắt thượng hai ba cân cá chỉ là ngày hôm qua buổi chiều một hồi mưa to đập chứa nước mực nước b ạ o trướng mặt khác thượng du lao xuống tới đại lượng bùn xa tạo thành trong nước loại cá phân bố khu vực phát sinh biến hóa đây mới là bọn họ vong vong thất bại nguyên nhân đ ừ n g đình nha ta còn muốn nhìn chủ bá k ba khôi hải đâu không sai lỗi tử các ngươi tuy rằng không bắt được cá nhưng là thành công trọc cười đại gia chủ bá ngươi cũng đi lên b ộ lộ tài n ă m nha làm chúng ta chứng kiến một chút kỳ tích tiểu nông phu làm một cái đường túng thấy phòng phát sóng trực tiếp không ít vong hưu thúc giục từ lỗi căng ra đầu ra tiếng nói tỷ phu làm ta giải mấy v o n g lôi tử ngươi được không triệu ngọc hằng nhịn không được hỏi nam nhân cần thiết hành từ lôi trả lời một câu đem điện thoại cái giá đưa tới từ thần tùng trong tay ngươi giúp ta chụp hắn không có đối với màn ảnh thổi phồng tính toán dùng thực lực và mặt tiếp nhận răng lưới từ lôi đứng thẳng đầu thuyền hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m m ắ t nước thật là có điểm chầm ổn như nhạc cảm giác lưu ợ h i ệ n v ẫ n đục nước sông chậm rãi chạy xuôi người bình thường miễn cưỡng có thể nhìn đến dưới nước ba bốn mươi cm càng sâu chỗ một mảnh mơ hồ đây cũng là đại ca cùng tỷ phu liên tiếp thất bại nguyên nhân bất quá từ lỗi giờ phút này cảm gi tựa hồ có thể mơ hồ nhìn đến dưới nước một mét bao sâu độc t ĩ n h nói từ được đến cây sồi phân thân không gian sau hắn chẳng những thân thể tố chất rõ ràng tăng cường liền thị lực cũng được đến đề cao hơn một tháng trước cứu từ ba lần đó từ lỗi liền mơ hồ cảm giác có điểm khác thường chính mình ở dưới nước có thể nhìn đến hai ba mễ ngoại vật thể chỉ là vội vã cứu người cũng không có nghĩ nhiều x o n g việc hắn mới cân nhắc ra không lớn thích hợp n h ì lúc ấy nước sông thanh triệt không giả nhưng là thái dương m a u l à sơn đáy nước càng ám chính mình không nên xem như vậy xa vì nghiệm chứng trong lòng ý tưởng từ lỗi đã từng đã làm vài lần t h ự nghiệm thị lực đích sắc có điều đề cao đặc biệt xem trong nước sinh vật ghi loại này đối lập càng rõ ràng trong lòng nghĩ trên tay hắn động tác lại không có do dự thân mình trước h u y n h răng lưới bay ra vẽ một cái viên hình c u n g vào nước làm từ ra câu sinh trưởng ở địa phương hải tử từ lỗi tuy rằng có mấy năm không sờ răng lưới kỹ thuật vẫn như cũ như vậy lưu như thế nào từ t h â n tùng nhịn không được hỏi ít nhất mười điều cá trích từ lỗi lại lần nữa cảm ứng một chút cười trả lời giờ phút này p h ò n g phát sóng trực tiếp nội làn đạn càng là bay loạn ta tính đã nhìn ra chủ bá ca ba khoác lắc bản lĩnh một cái so một cái cường siêu quản móc tới nơi này có cái chủ bá ở khoác、lác. lại không tới ngưu đã bị thổi đã chết ta đánh cuộc một cái pháo hoa này một v o n g vẫn là trống không ở run tay phát sóng trực tiếp ngôi cao một cái pháo hoa sáu trăm sáu mươi sáu tệ đổi thành tiền mặt chính là sáu mươi sáu sáu nguyên đã tính trọng đại lễ vật cùng đánh cuộc một cái pháo hoa cùng đánh cuộc một từ lôi quay đầu nhìn nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn tự tin cười nói xuất lễ vật liền không cần bất quá ta giam đánh cuộc này một v o n g không ít với mười điều cá trích nếu không có lập tức miễn phi đưa ra một trăm bồn biến dị bạc hà nói xong hắn chậm rãi lôi kéo cương thẳng chiều nâng lên giải không giải đến cá căn bản không cần đưa ra thủy chỉ bằng vóng động tĩnh là có thể cảm giác một vài mặt khác thu răng lưới cũng có bí quyết tốc độ ngàn vạn không thể quá nhanh nếu không thực dễ dàng làm cá chạy thoát không có khẳng định không có hy vọng tiểu nông phu không vóng ta muốn biến dị bạc hà thực mau xôn xao thanh â m ở mặt nước vang lên ta đi thật là có cá nha xinh đẹp đại b ả n tức có nửa cân trọng đi sáu trăm sáu mươi sáu nhìn đến răng lưới có mấy cái đại cá trích tung tăng nhảy nhóc khi p h ó n g phát sóng trực tiếp náo nhịt lên từ thần tùng cũng nhịn không được tán thưởng l ỗ tử ngươi vật khí thật tốt quá một vóng một cân nhiều đại ca này không phải chạm vào vật khí toàn bằng thực lực được không từ l ỗ một b một bên cười trả lời kế tiếp phòng phát sóng trực tiếp các loại làn đạn bay loạn bất chi bất giác quan khán phát sóng trực tiếp vong hữu đột phá hai ngàn còn có mấy trăm người điểm chú ý từ l ô i không có thời gian lại xem phòng phát sóng trực tiếp tiếp tục dẫn theo r ă n g lưới đứng ở mũi thuyền thực mau lại một vong đi xuống lại có bảy tám điều cá trích bị sách đi lên h à n h n h a lỗi tử người kỹ thuật này mau so được với lao chim v ưng biển chống thuyền triệu ngọc hằng cũng không khỏi khen ngợi trên mặt nhiều vải phần kinh ngạc từ lỗi không có trả lời hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước hắn mơ hồ nhìn đến phía trước cách đó không xa có cá lớn bơi lội cỡ ơ ở chúng vong hữu nhìn trăm chú chung từ l ô i tay nâng tay lạc răng lưới chậm rãi vào nước lạc đế nơi này thủy thâm gần ba mét hắn cũng không có biện pháp thấy rõ ràng cá lớn hay không nhập võng bất quá từ l ô i dùng chính là thổ biện pháp chậm rãi kéo động diện lưới thẳng chậm thu t h ư ơ n mau đáy nước thật lớn lực đánh vào từ diện lưới thẳng thượng chuyển đến có cái gì ở bên trong đấu đá lung tung cái này thu vong tốc độ càng chậm sao lỗi tử có phải hay không có cá lớn xem này tình hình từ thần tùng kinh hỷ gọi vào ân tử lỗi gật gật đầu thật cẩn thận thu võng chơi răng lưới người đều biết vong đến cá lớn chỉ tính bước đầu tiên kế tiếp càng quan trọng một cái không dưới tâm cá lớn liền sẽ thoát vong mà chạy đặc biệt cá chép thứ này thích bỏ đế toàn nước bùn thực dễ dàng lọt lưới theo răng lưới dần dần đưa ra mặt nước r i ê n g lưới thẳng động tính càng lúc càng lớn mặt nước nổi lên từng đoá bùn gỗ lớn nhỏ b à sóng cái này triệu ngọc hằng cũng kích động lên hào giá hỏa nhìn bọn nước ít nhất có tám chín cân tiểu nông phu huy vũ chủ ba sáu trăm sáu mươi sáu lợi hại tatka răng lưới rút ra thượng thuyền đánh cá một cái xinh đẹp đại cá chép không ngừng hất đôi loạn này đang t i ế t bị vong thẳng chặt chánh thoát nay một v o n g trừ bỏ đại cá chép còn có mấy cái cá trích kiểu miệng phòng trừng có thượng mười cân kế tiếp từ l ố i lại giải mấy v o n g vong vong đều có thu hoạch từ thần tùng xem như hoàn toàn chịu phục nửa giờ bắt mười mấy cân cá tuyệt đối không phải bằng vật khí không nghĩ tới mấy năm không cùng từ l ố i cùng nhau chơi bắt cá năng lực nhưng thật ra để cao không ít răng lưới ướt thủy sau chừng mấy chục cân trọng từ l ố i x á c h nửa giờ cũng có chút ăn không tiêu h ã n nghị nghĩ đem vong đặt ở trên thuyền nắm lên xin bắt cá chân bảy mươi chín lên núi săn bắn xuống nước thấy có phân lỗi tử ngươi thật đúng là chuẩn bị dùng xin bắt cá nha từ thần tùng nh khó khăn nhưng có điểm lớn triệu ngọc h à n g đi theo tới một câu bọn họ đều không xem trọng từ l ố i dùng xin bắt cá t h ư cá kỹ thuật này khó khăn thật không phải giống nhau đại chẳng những bọn họ quan khán phát sóng trực tiếp vong hưu cũng sôi nổi tỏ vẻ không xem trọng từ l ố i đảo có vài phần tin tưởng đối với màn ảnh nói các vị bằng hưu đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ điểm một chút chú ý kế tiếp đại gia đoán một chút xem có thể hay không xoa đến cá ta lại đưa một cái pháo hoa có hay không cùng đánh cuộc vong hưu đem rượu hỏi cuộc đời này lên tiếng phía trước tia sóng lễ vật chính là hắn đi đầu c nhìn nhìn tiếp, tiếp theo hắn tay cầm xin bắt cá đi vào đầu thuyền trứng mắt nhìn kỹ nước sông ngay sau đó trong tay xin bắt cá tia trước bay ra vèo xin bắt cá rơi xuống nước một đạo bọ sóng thẳng đến nơi xa biến mất không thấy thất bại từ lỗi hơi mang vài phần tiếp cận hắn tuy rằng có thể mơ hồ nhìn đến đáy nước cá lớn tồn tại nhưng là trên tay chính xác lại không như vậy cao bất quá từ lỗi cũng không có n h u ộ trí tiếp tục đứng ở đầu thuyền tìm kiếm mục tiêu thực mau trên mặt hắn lộ ra ý mừng phía trước trong nước mơ hồ có thể nhìn đến có đàn cá du quá t r ừ n g ba bốn mươi điều loạn chạm vào phòng t r ừ n g cũng có thể đâm trúng một cái từ lỗi không có do dự xin bắt cá lại lần nữa bay nhanh ra tay theo sát đưa ra mặt nước khẩu hồ lần này tới cái nhất tiễn s o n g điêu liền thấy hàn quang lấp lánh xin bắt cá thượng hai điều một chắt lớn lên cá trích không ngừng mẹ lên tuy rằng cái đầu không lớn cũng coi như khai t r ư ờ n g n ư u í chủ bá uy vũ Ta c ò người là ở u n tay tiên lần đầu tiên nhìn đến nhìn h như bản tiểu phu ít rốt cuộc có gì sẽ không tiểu nông phu người thiếu bạn gái sao bản nhân giới tính nữ thân cao một m sáu sáu thể trọng năm mươi kg nhìn đến phát sóng trực tiếp làn đạn từ lỗi cuồng hãn không thôi vừa lơ đ ã n g phòng phát sóng trực tiếp biến thành phi thành vật nhiễu cảm ơn các vị bằng hữu chú ý vẫn là câu nói kia không cần soát lễ vật không cần soát lễ vật từ l ỗ lặp lại mấy lần sau tiếp tục tay cầm xin bắt cá đứng ở mũi thuyền bãi tạo hình sông nhỏ dòng nước chậm rãi bên m ờ cây xanh thành bóng dâm hơn nữa không ngừng bay lên phi lạc thủy đ i ể u đảo làm phòng phát sóng trực tiếp chúng vong h ư u mở rộng tầm mắt rất nhiều mới tới vong h ư u đã ở phòng phát sóng trực tiếp dò hỏi tiểu nông phu quê nhà rốt cuộc ở địa phương nào tính toán có nhàn rỗi lại đây dung o ạ n từ thần tùng sợ hai quay d ậ y từ lỗi xin cá cũng không dám ra tiếng trả lời nhưng thật ra có nhiệt tâm vong h ư u trực tiếp đem địa chỉ phát ra tới thuyền đánh cá dọc theo mặt sông hành tẩu vài phút dần dần tới gần một chỗ cây liễu lâm nay một mảnh là chỗ nước cạn dòng nước băng thẳng từ lỗi bỗng nhiên dỏ ra thân mình sao lỗi tử có cá lớn từ thần tùng nghi hoặc hỏi người xem b ọ t khí từ lỗi rỗi tay chỉ về phía trước phương cách đó không xa lời nói mang theo v à i tia hưng phấn l i ê n thấy trong nước có hai xuyến b ọ t nước song song bước lên cu cu cu phi thường dày đặc thật giống như có tiểu hài tử tránh ở đáy nước thổi b ọ t khí giống nhau này đây là có lao ba ba từ thần tùng kinh h ỉ gọi vào đem điện thoại nhắm ngay mặt nước phong phát sóng trực tiếp chúng vong hưu cũng rõ ràng nhìn đến hai bài song hành b ọ t khí từ từ bay lên rõ ràng có thứ gì ở đáy nước bọ sát từ l ỗ tiếp nhận răng lưới chiếu bọn khí nơi vị trí xoay tròn rơi xuống nước như thế nào? thế t rồi i ệ u Ngọc Hằng ở đ từ từ ba ba đi đi. Sau, sau đó liền thấy từ thần tùng một cái thả người rơi vào trong nước hai chân thải đế qua lại ở đường sông t h u n g đi lại tiểu nông phu dị tình hữu nha g n vì sao không đề cập tới võng muốn đi xuống bắt lao ba ba dấu chấm hỏi một chủ bá cho chúng ta g i ả n g hạn đây là cái gì thao tác hoàn toàn xem không hiểu lần đầu tiên thấy loại này bắt ba ba phương thức p h o n g phát sóng trực tiếp nội không ít vong hưu nghi hoặc vấn đề cho đại gia phổ cập khoa học một chút chúng ta vừa rồi nhìn đến bọn nước chính là lao ba ba ở đáy nước hành t ẩ u quỹ đạo loại đồ vật này là gan rất nhỏ hơi có đại động tĩnh chúng nó liền sẽ trốn vào đáy nước nước b ù n g chung cho nên răng lưới cho dù vong trụ lao ba ba cũng không có biện pháp sách đi lên chỉ có thể dựa người đi xuống dùng chân dẫm chỉ cần dâm đến hoạt lưu lưu đồ vật chuẩn là lao ba ba không chạy hiện tại đập chứa nước lao ba ba đã không nhiều lắm từ l ô i nghe từ phụ giảng quá nhiều lần bọn họ khi còn nhỏ tia kêu, kêu một cái nhiều đặc biệt là lạch n g ò i chỗ nước cạn tia phiến cây liếu trong rừng mỗi đến mùa hè lao ba ba thành đôi bỏ lên trên nạn g phơi ấm bất quá thứ này thực cơ linh chỉ cần nghe được có độc tính lập tức đánh lăn hướng trong nước chạy rất khó bắt được lại sao lại bởi vì đồng ruộng đánh giá sử dụng nông dược nguyên nhân đập chứa nước lao ba ba dần dần biến thiếu s ớ m c h ú t n ă m nông dược d ù n g t ư ơ n g đối l â u n g à y t h ư ờ n g x u y ê n nhìn đến mương sông nhỏ bay trắng bóng cá chết lao ba ba lương khoảng cách hơn m ư ơ i mét xa cũng có thể ngửi được tanh hôi hương vị từ l i ê n thấy từ thần tùng kinh hỷ gọi vào dâm ở dâm ở cái đầu không nhỏ ngay sau đó hắn hít sâu một hơi một cái lặn xuống nước c h u i vào đáy nước tái xuất hiện khi trong tay phủng một đoàn vòng tuyến còn có chỉ chén đại lao ba ba bối sắc nhan sắc thanh h ắ c cái bụng ám vàng đúng là hoang dại lao ba ba điện hình n g ạ c t h ủ thật đúng là lao ba ba ta hoàn toàn p h ụ kinh giám định thuần hoang dại không đến nhị cân trọng hiện tại hoang dại lao ba ba không đáng giá tiền đại khái có thể bán ba trăm đồng tiền ai nói hoang dại không đáng giá tiền chủ bá ta ra bốn trăm khối mua có thể chuyển phát nhanh không một mảnh kinh ngạc cảm thán nghị luận trong tiếng lễ vật lại lần nữa bay lên cứ việc từ lỗi luôn mãi cường điệu nhưng là không ít vong hữu nhìn đến kích động chỗ nhị không được lễ vật đi một đợt tỏ vẻ duy trì từ lỗi lúc này mới chú ý tới bất chi bất giác phòng phát sóng trực tiếp quan khán vong hữu đã đạt tới hai ngàn năm hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng trưởng đến nỗi tưởng mua lão ba ba vong hữu hắn trực tiếp cự tuyệt rồi sau đó làm trò chúng vong hữu mặt thả về đập chứa nước kia gì hiện tại lão ba ba đã không nhiều lắm vẫn là lưu cái loại đi đối này đại ca cùng tỷ phu đều không có phản đối bắt được lão ba ba có thể nói là ngoài ý muốn chi hỉ hiện tại từ thần tùng cả người ướt đ ấm mấy người không tính toán lại phát sóng trực tiếp đi xuống từ lỗi quyết định chuyển biến tốt l i ề n thu nói vài câu nhàn thoại sau đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp từ lỗi ba người bắt cá thời điểm không ít thôn dân đều tụ ở thạch bá thượng xem náo nhiệt giờ phút này thấy bọn họ trèo thuyền lên bờ cơm sôi nổi xông tới bao gồm một bên câu cá du khách h à n h n h a lỗi tử các người tóm được nhiều như vậy cá thần tùng chuyện gì vậy rất trong sông vừa rồi chúng ta ở cây liếu loan giải đến một con lao ba ba ta n h ả cầu bắt đi lên từ thần tùng ninh, ninh trên quần áo thủy đắc ý giải thích lao ba ba đâu có bao nhiêu đại Thét to, tiểu hài tử cũng không ngoại lệ. bất ư n g quá trong đó còn có chút chú trọng đầu súng hoặc là cá đem đầu sẽ đã chịu ưu đãi đầu súng chính là cái thứ nhất đánh chúng ra thú thợ săn bọn họ trừ bỏ cùng đại gia chia đều con mồi ngoại còn sẽ được đến sở đánh chúng thú đầu cùng ra thú đến nôi thú đầu phân pháp cũng coi chú trọng giống nhau xem con mồi lỗ thai tỉ như săn đến một đầu lợn rừng như vậy từ lợn rừng lỗ thai gục xuống bộ phận hướng phía trước vị trí toàn bộ thiết xuống dưới về tay x u ố n g thêm vào đọc được, được đến nôi cá đem đầu còn lại là dẫn dắt đại gia bắt cá người có thể thêm vào được đến lớn nhất một con cá bất quá từ lỗi bọn họ ba cái là người một nhà không chú ý nhiều như vậy đêm qua dầu chiến cá t ô m còn dư lại tràn đầy một chén đặt ở tủ lạnh cho nên từ lỗi không tính toán nhiều m lớn trực tiếp cầm mấy cái cá trích chuẩn bị về nhà hờ canh còn thừa toàn làm đại ca để đi không chờ hắn rời đi lại bị từ thần tùng gọi lại l ỗ tử ngọc h giữa t r ư a tới nhà của ta ăn cho các ngươi làm c h à o sắt hầm tiểu ngư rán ba ba bánh nếm thử thuận tiện cấp điểm ý kiến xem có thể hay không đương nông ra nhạc chiêu bài đồ ăn t r ư ờ n g tám mươi đầu bếp không nấu cơm nghe đại ca nói như vậy từ lỗi cùng triệu ngọc hằng cũng không có chối tử dứt khoát mấy cái cá trích không hướng r a cầm một lần nữa ném trở về lưu trữ giữa t r ư a cùng nhau ăn từ lỗi cùng từ thần tùng là đường huynh đệ quan hệ tuyệt đối thân mỗi năm ăn tết hai nhà đều phải tụ vài lần chính là nói câu thực xấu hổ nói đại ca nấu ăn rốt cuộc dì dạng hắn thật đúng là không ăn qua cho dù ăn tết đi đại bá ra liên hoan cũng là đại nương trường ng từ thần tùng ở nhà cùng công tử giống nhau liền phong bếp môn đều không b ư ớ c vào dựa theo hắn cách nói chính mình đương đầu bếp quanh năm suốt tháng đều cùng khói dầu giao tiếp về đến nhà liền tưởng nghỉ ngơi thật sự không nghĩ tiến phòng bếp trong nhà tùy tiện làm gì đồ ăn hắn đều ăn cũng sẽ không nói cái gì chỉ cần không cho xuống bếp mặt khác tiệm c ơ m có tảng đánh hạ c h u y ê n đồ ăn người phục vụ từ thần tùng chỉ lo trường n g ư n g nhẹ nhàng nấu ăn ở nhà muốn chính mình sát rau rửa rau các loại v ộ i t r a n g hơn nữa các loại gia vị không được đầy đủ làm được đồ ăn tổng cảm giác thiếu chút nữa n g ụ vị đối với đại ca loại này, lười biếng cách nói từ lỗi đạo cũng lý giải hiện tại có thể may mắn nếm đến đối phương làm đồ ăn hắn thật là có điểm tiểu chờ mong rốt cuộc mấy ngày hôm trước ở từ lỗi ra ăn cơm khi từ thần tùng đã từng thổi quan ngưu nói chính mình làm ra kho tương thị t so từ vân phi hiếu thắng từ lỗi quyết định chờ hạ thuận tiện lại chụp một kỳ mỹ thực tiếp tục cấp vong hưu phóng độc cũng coi như cấp đại ca sắp khai trương nông g i a nhạc dự nhiệt đương nhiên chụp phía trước hắn cố ý cấp từ thần tùng câu thông một chút đối phương gật đầu nói không thành vấn đề mau về đến n h ạ khi từ lỗi có điểm lo lắng hỏi đại ca ngươi nấu ăn thủ pháp không có gì bí quyết đi đừng làm cho người học đi hắn trước kia giống như ở trên mạng xem qua có chút đầu bếp nấu ăn căn bản không cho người nhìn lén từ thần tùng nghe vậy cười nói ha h a lỗi tử ngươi cũng quá coi thường chúng ta đương đầu bếp nếu ai xem hai mắt video giáo trình là có thể học được nấu ăn k i ê m mãn đường cái đều là cao cấp đầu bếp nấu ăn chân chính tinh túy ở chỗ cảm giác cùng phối liệu cảm giác chỉ chính là vị giác h ứ u giác rất nhiều đồ ăn nhiều phóng một chút m u ố i thiếu thêm vài giọt du hương vị liền hoàn toàn bất đồng n à y đó toàn bằng đầu bếp kinh nghiệm tới đem khống mặt khác không có phối liệu phương thuốc ngươi liền nhìn cũng không thấy gì vậy là tốt rồi từ lỗi nhẹ nhàng thở ra nếu đại ca bên này không gì chú trọng nếu không chức hạ t cho các ngươi vong h u t lộng bản thị kho nếm thử chúng ta đây nhưng không khách khí từ lỗi không tính toán chối tử lập tức tiếp đón tỷ phu đi hậu viện hai người đứng ở nổi và bếp biên theo từ thần tùng sốc lên nắp nổi tức khắc thơm nước nhiệt khí sông vào mũi trong nồi kho canh n g ụ ngục bên trên bay một tầng sáng lấp lánh váng dầu nhi thịt mỡ màu sắc trắng non như ngọc thịt nạc đỏ sậm như chu sa đúng là từ ra câu khẩu khẩu tương truyền thịt kho chính tông nhất nhan sắc chỉ nhìn một cách đơn thuần màu sắc từ lỗi không cần nhấm nháp liền biết đại ca làm được không kém từ thần tùng bên kia cầm lấy móc sắt tử nắm lên mấy khối đặt ở nồi hấp thượng phóng lạnh chuẩn bị chờ hạ dùng tự chế nước sốt nhi ngon miệng từ lỗi bên kia lại có điểm không kiên nhẫn rửa tay xong trực tiếp nắm lên một khối liền cốt n ụ c phóng tới trong miệm têng thật năm miệm nóng bỏng lúc sau n t h ị phu ngươi đừng thất thần chạy nhanh đến thử đại ca này tay nghề không nói từ lỗi vừa ăn biên mơ hồ không rõ tiết đón ta cũng tới một khối triệu ngọc hàng sớm bị mùi hương câu thèm trùng hắn chiếu cậu em vợ phương pháp dùng tay bắt một khối gặm liền cốt nhục nhật ăn theo r a kính đạo giọt hương mang theo cổ dính kính nhi cái loại này sàng khoái nháy mắt làm người lỗ chân lông nổ tung hoàng gì ta còn không có phóng kho tương đâu từ thần tùng vâu nữ nhìn hai người chiếu bọn họ loại này ăn pháp thì kho không đợi phóng lạnh liền ăn sạch còn sao phẩm đồ ăn rơi vào đường cùng từ thần tùng chỉ có thể đem thịt kho tẩm nhập trong nước cấm làm lạnh sau đó lấy ra dao phay tức thành thẳng lớn mỗi phía nước chừng một mờ mờ hậu phi gây l i ề n thể giống như giấy dai đều đều phô ở bạch đĩa nội bãi thành xinh đẹp hình quạt lại xối thượng một m u ỗ n g kho nước sốt dài chút hành thái cả rốt đinh phối màu một mâm kho nước sốt nhi thịt mới vừa rồi làm thành hiện tại có thể nhấm nháp cấp điểm ý kiến từ lỗi vừa vặn cầm trong tay liền cốt nục g m q u ă n g lại cầm lấy chiếc đũa bỏ thêm khối nước sốt thịt tăng thêm quá nước sốt nhi sau hương vị lại lần nữa phong phú một cấp bậc thịt mỡ không có nửa điểm dầu mỡ ngược lại càng th cộng thêm nhàn nhạt, nhạt tô mùi hương làm sinh trưởng ở địa phương từ gia câu người từ lôi từ nhỏ đến lớn nhấm nháp quá không ít người ra làm kho tương thịt nói câu không khiêm tốn nói từ mẹ tay nghề hẳn là tính trong đó nhân tài kiệt xuất chính là cùng đại ca so s á n h mới còn muốn kém một ít tự hồ từ gia câu người trong miệng đời đời tương c h u y ể n kho tương thịt vốn là hẳn là cái dạng này như thế nào từ thần tùng đầy cõi lòng chờ mong nhìn hai người tuy rằng từ thần tùng cảm thấy chính mình làm ra kho tương thịt xa so bổn ra từ vân phi h i u thắng nhưng là được không đều không phải là hắn định đoạt còn muốn xem thực khách là phủ nhật cùng âu âu từ lôi ăn thẳng chất miệm thật vất vả hai đại khối thịt tiến bụng hắn mới vươn ngón tay cái khen không phải đương huynh đệ cố ý khen là thật tốt vân phi ca đánh bảy mươi phân ta mẹ làm kho tương thịt có thể được bảy mươi lăm phân người cái này ít nhất tám mươi lăm phân lỗi tử nói không sai hương vị so với ta mẹ làm còn hảo triệu ngọc h ằ n g đồng dạng c h i ế c đ ũ a không ngừng một câu tuyệt có này tay nghề ngươi sớm nên chính mình mở tiệm cơm nghe các ngươi lời này ta cứ yên tâm xem ra kho tương thịt có thể đương nông ra nhạc chiêu bài đồ ăn từ thân tùng cười nói tuyệt đối có thể bất quá ngươi mỗi ngày ngao canh thịt kho còn phải làm đường thực một người có thể k i ê n được sao từ lỗi có điểm lo lắng hỏi từ ra câu kho tương thịt căn bản nhất phối liệu bí phương sớm vài thập niên trước liền thất truyền hiện tại mọi người muốn ăn kho tương thịt chỉ có thể hiện phối liệu không thể đương nước kho trường kỳ bảo tồn cho dù phóng tủ lạnh cũng không được thời gian dài đồng dạng suy vị đặc biệt mùa hè trên cơ bản ngày hôm sau liền sẽ hư rớt nghe đối phương nhắc tới từ thần tùng trên mặt mang theo tự tin t ư ơ i cười lỗi tử ngươi cho rằng đại ca mấy năm nay đầu bếp bạch đương nha ăn ngay nói thật chúng ta từ ra câu kho nước sốt bí phương ta đã cân nhắc bảy tám năm hiện tại có thể làm được một nồi kho canh họa không ngừng bảo trì một tuần bất biến vị thật sự n g ư ơ i đem chúng ta lão tổ tông bí phương cấp làm ra tới từ l ô i kinh h ỉ hỏi sao khả năng từ thần tùng liên tục lắc đầu lão tổ tông một nồi nước kho có thể bảo tồn vài thập niên ta mới một tuần kém xa theo ta được biết từ vân phi khai thị kho quán giống nhau hai ngày đổi một hồi kho canh nếu không kho ra thịt liền suy vị từ l ô i tự đáy lòng tán ngươi có thể làm được một tuần đã rất lợi hại tính thượng nhà ta gà tre liền có hai cái chiêu bài đồ ăn nông gia nhạc hoàn toàn có thể đứng lên tới là ba cái chờ hạ ta lại làm trào sát hầm tiểu ngư dán ba ba bánh cũng tính toán đương c h i ê bài từ thần tùng sớm suy xét tốt thanh sơn chấn vốn chính là cái tiểu địa phương rất nhiều nguyên liệu nấu ăn quyết thiếu chính mình ở phương nam không học một thân bản lĩnh đáng tiếc không có biện pháp toàn lực thi triển dựa núi ăn núi núi lớn ra đồ vật đảo không ít chấn trên có tiệm cơm trộm bán món ăn hoang dã nghe nói sinh ý tương đương hòa bạo bất quá loại này đặc sắc đồ ăn từ thần tùng không tính tóm làm chính mình có tay có chân có bản lĩnh đường đường chính chính có thể tránh đến tiền hà tất l ộ n chút đường ngang ngót tát vạn nhất đem chính mình lăn lộn đi b ả o hối hận cũng không kịp tóm lại một câu tiền có thể tránh lại không thể làm trái pháp luật chuyện này luôn mãi cân nhắc hắn quyết định kết hợp từ ra câu thực tế chủ đánh ba cái chiêu bài đồ ăn bí chế kho tương từ lỗi r a gà tre cái thứ ba còn lại là chảo sắt hầm tiểu ngư rán ba ba bánh ba cái chiêu bài đồ ăn chỉ cần làm tốt đủ khả năng đem nông gia nhạc thẻ bài đứng lên tới đối với điểm này từ thần tùng tương đương tự tin đây cũng là hắn nghe được từ lỗi khuyên bảo sau dám hồi thôn khai nông gia nhạc căn bản chuyện xấu từ lỗi một phát đầu đầy mặt t à o não sao triệu ngọc h à n g khó hiểu hỏi ta nguyên bản tính toán chụp đại ca nâu ăn chỉ lo ăn cấp quên đến không còn một mảnh ha ha hảo thuyết ta lại làm chút giữa chưa ăn nguyên bản liền nghĩ chờ hạ cấp thím gọi điện thoại làm nhị thuốc cùng tự yến bọn họ đều lại đây ăn bữa cơm cấp đ từ thần tùng ha ha cười nói lại nhắc tới g i a o phay vội t r a n g từ lôi tắc cầm di động gần gũi quay chụp tranh thủ không rơi hạ mỗi một cái xuất sắc hình ảnh an n g a y nói thật h ắ n quay chụp video kỹ thuật t h ự c t r à hơn nữa không có chuyên nghiệp thiết bị trình độ liền như vậy nhưng không chịu nổi đầu bếp trình độ ngữ ít kỹ thuật s ắ t g i a o lợi hại g i a o phay ở trên tất bang bang bang máy rậm nguyên liệu thành ti thành phiến bại ở bà nội n hiện ra khác mỹ cảm chương tám mươi một siêu cấp điệu y thì cộng sinh hợp lại thể ra đời dựa theo từ thần tùng cách nói trào sắc hầm tiểu ngư dán ba ba bánh là đông bắc lao thiết bên kia chuyển tới cách làm phi thường đơn giản một ngụm to, trung gian nạp liệu h bên cạnh rán ba ba bánh bột nô thượng h ỏ a thiêu thụ đồ ăn cùng cơm một nồi hoàn thành phi thường bất việc nhi đương nhiên món này cá không thể quá lớn tốt nhất lựa chọn mười cm dưới hoang dại tiểu ngư hơn nữa càng nhỏ càng tốt thượng nồi một ngao liền thứ nhi đều ngao không có có thể trực tiếp khai ăn cái gọi là ba ba bánh bột nô chính là bắt bạch diện hỗn hợp làm thành từ thần tùng một bên giải thích một bên nhanh nhẹn thu thập sạch sẽ tiểu ngư hạ nồi dầu chiên xối làm sao nạp liệu tới kho canh nước sốt nhi chầm hầm nay hội công phu người trong nhà lục tục đã đến bọn họ vào nhà trước tiên đều gửi được hậu viện hướng cái mũi m kết quả cùng từ lỗi hai người s ợ làm không khác nhau mọi người sôi nổi tiến lên nhấm nháp rồi sau đó mỗi người khen không dứt miệng giơ ngón tay cái lên chờ giữa chưa ăn cơm tiểu trào sắt bưng lên bàn nắp nổi sốt lên lại là một phòng phiêu hương mậu thương kim hoàng hầm tiểu ngư canh xứng với tinh tinh điểm điểm h ồ n g cầu kỵ chắm như tuyết kép tỏi hành đoạn hơn nữa r a u thơm lá cây tức khắc làm người muốn ăn tăng nhiều kho nước sốt nhi lát thịt vừa rồi mọi người đều h ư ở n g qua nhưng là bưng lên bàn sau vẫn như c ũ dừng không được chết đũa tố cả rốt đi bỏ thêm kho nước sốt nhi kim hoàng đỏ tươi hương vị mười phần rau xanh ấm nói một mũ kho nước sốt nhi đồ ăn hương khuẩn hương tương hương kho hương bốn vị hợp nhất vẫn như cũ mỹ vị đây cũng là từ gia câu đồ ăn tinh túy chỉ cần có kho nước sốt nhi tồn tại lại bình thường nguyên liệu nấu ăn cũng có thể tăng vị ba phần càng như ữ hướng từ thần tùng t r ủ nghệ vốn là lợi hại càng đem sắc hương vị phát huy đến mức t ậ n cùng một bữa cơm đại gia ăn bất diệt thuyết h ồ liên tục trầm trồ khen ngợi cuối cùng đều ăn no căng liền từ lỗi cũng không ngoại lệ từ thanh hải càng là đầy mặt ý cười cho rằng nhi từ phía trước không có khót lác tay nghề thật vượt qua từ vân vi ăn cơm xong trở lại sau núi bản phòng từ lỗi lập tức bắt đầu xuống tay cắt may video lần này chụp tư liệu sống có điểm nhiều không sai biệt lắm có thể làm hai kỳ mỹ thực chính bộ trang không gian văn tự nhắc nhở mới khoan thai tới m u ộ n chúc mừng ký chủ đem giờ ỉ trùng cùng đ i ị u y phù hợp độ đề cao đến tám mươi sáu siêu cấp đ i ị u y cộng sinh hợp lại thể thuận lợi ra đời rốt cuộc tới từ lỗi vốn tưởng rằng đêm qua hai chỉ giờ ỉ trùng liền sẽ đem đất chống ý quần lạc cải tạo hoàn thành không từng muốn ăn quá cơm chiều nhắc nhở trước sau không thấy xuất hiện tối hôm qua ngủ trước từ lỗi liền tính toán tiến không gian xem xét tình huống kết quả cắt may video quá đầu nhập cấp biến mất chơi buổi sáng rời giường vội vàng đi dâu tây điền bãi thủy buổi sáng làm bắt cá phát sóng trực tiếp giữa t r ư a ở đại ca ra á cơm tóm lại nửa ngày không nhàn rỗi cũng không có thời gian xem xét bất quá không gian văn tự nhắc nhở quá đơn giản điểm từ lỗi còn muốn nhìn về siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu kết quả phát hiện căn bản không có chẳng lẽ muốn chính mình quan sát sao từ lỗi mang theo tò mò lại một lần tiến vào không gian trước mắt bị một mảnh xanh biếp bao phủ c á c đất mà thật sự không giống nhau không phải nói biến hoa quả lớn giờ phút này trước mặt phảng p ấ t trải lên một chương mấy trăm bình phương to lớn thảm xanh mượt làm người cảm thấy tỏa sáng một chân dẫm lên đi mềm xốp như lụa bàn chân nâng lên mặt đất lưu lại một rõ ràng dấu chân dấu chân trung gian còn có nhẹ nhẹ hơi nước chảy ra có thủy siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể có thể bảo thủy bảo ướp từ l ố i lại ở bên trên lưu mấy cái dấu chân phát hiện phía dưới cắt đất mà thật là ư ớ t mang theo tò mò hắn sạn khởi một khối siêu cấp địa y cẩn thận quan sát thực mau tìm được chúng nó có thể bảo thủy bảo ướp nguyên nhân nguyên lai địa y hạ bộ có một tầm cùng loại du dạng m à n vật chất có thể hữu hiệu, hiệu phòng ngừa hơi nước hạ thấm không gian quả nhiên không có cô phụ chính mình đưa tới một đôi siêu cấp hữu dụng bảo bối chúng nó tuy rằng không thể sáng tạo tiền tài lại có thể cải tạo hoàn cảnh có này hai cái tiểu g i a hỏa tồn tại về sau có thể giảm b ấ t đối cây sồi phân thân chung quanh cắt đất mà tưới số lần hơn nữa càng làm cho từ lỗi ngoại ý muốn là hai cái tiểu g i a hỏa có thể khống chế ảnh hưởng diện tích xa s o chúng nó tiền bối muốn lớn hơn rất nhiều một con đại khái có ba trăm cái bình phương lĩnh vực hai chỉ kém không nhiều lắm một mẫu đất lần trước hắn từng ở trên mạng chắc quá địa y là tạo loại cùng chân khuẩn cộng sinh hợp lại thể hiện tại lại phát hiện trong đó mọc da thật nhỏ cành lá cùng rêu phong rất giống hoặc là nói chính là rêu phong đương nhiên này chỉ là từ lỗi có thể sử dụng mắt thường quan sát tình huống cụ thể bên trong như thế nào tổ hợp thật đúng là xem không hiểu bất quá này đó rêu phong phẩm chất rất cao xanh biết trung mang theo vàng nhạn màu sắc tươi sáng làm mini tạo cảnh tuyệt đối xinh đẹp nếu đặt ở shop ôn lại hẳn là có thể bán ra không tồi giá cả bất quá từ lỗi chỉ là ngấp lại không tính toan thực thi cho dù bán rêu phong lại có thể bán bao nhiêu tiền ba hạch đào hai táo còn không bằng làm chúng nó vì cải tiến không gian thổ n h ữ n g làm công hiến có rêu phong bước tiếp theo hẳn là liền có thể sinh trưởng loài dương sĩ thực vật hạt trần bị từ thực vật đến lúc đó không cần từ lỗi lại động thủ vất vả gieo trồng cắt đất mà liền sẽ tự động diễn biến thành một mảnh gốc đảo ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu buổi chiều có chuyện muốn nội từ lỗi không có ở không gian đãi quá dài thời gian thấy hai cái tiểu ra hỏa không gì ngoài ý muốn tình huống hắn liền phản hồi n g o ạ i giới ngày hôm qua chuyển phát nhanh không phát thành hôm nay còn có một đống đơn đặt hàng thêm lên ít nhất một ngàn kiện bằng hiện tại vườn trái cây vài người tay hoàn toàn lo liệu không hết quá nhiều việc từ lỗi sớm đoán trước đến loại tình huống này giữa chưa ăn cơm khi cấp từ mẹ chào hỏi qua làm nàng tìm vài người buổi chiều bốn điểm nhiều điểm Quách Vũ Phạm chủ Phạm Vũ đi, đi ngang qua dâu tây viên khi hắn cố ý ở lưới sắt biên nhìn hạ trải qua một ngày thời gian ngoài rộn rọt nước đã bải trừ hơn phân nửa chiếu tình huống này ngày mai có thể tiếp tục ngắt lấy đặc phẩm dâu tây thị sắt một vòng hắn phản hồi bàn phòng mới vừa mở ra đèn đ ỗ n g nhiên một cái bóng đen vọt vào tới dừng ở bên cạnh máy tính trên bàn hướng hắn tvt châu châu ưng còn chưa tới nghỉ ngơi thời gian dựa theo lẽ thường mà nói ác điều loại động vật trừ bỏ cú n g ẹ o ngoại m ặ t khác không nên buổi tối ngủ sao từ lôi trong lòng tràn đầy nghi hoặc không biết ngốc chim bay vào nhà muốn làm gì bất quá nhìn thấy đối phương lao xuống cái bàn dù miệng ở góc thiết bàn loạn mổ một hồi từ l ô i cuối cùng hiểu được hôm nay một ngày vội quên mất còn không có cấp tiến chuẩn b bí chế con d u đâu nghĩ đến đây hắn đi con j u n lều lấy mười mấy điệu để vào thiết b à n ai ngờ châu chấu ưng cũng không có lập tức thúc đẩy ngược lại quay đầu hướng ngoài cửa sổ kêu lên vui mừng tiếp theo có một cái bóng đen rơi xuống lại là ngốc điệu bạn lữ hai c h ỉ châu chấu ưng ba lượng hạ đem bí chế con j u n a n sạch liên thanh tiếp đón cũng không đánh lại lần nữa chấn cánh bay lên phản hồi xào huyệt đối này từ lỗi đảo không gì bất mãn có hai c h ỉ ngốc điệu tồn tại nhà mình dâu tây điển thiếu gặp nhiều ít tổn thất khoảng cách ngủ còn sớm một người đãi bản phòng không chuyện gì từ lỗi tiếp tục đăng nhập hôm nay đầu điệu cho hết thời gian cùng dự đoán giống nhau rất nhiều vong hưu xem qua hàn phát ra chảo sát hầm tiểu ngư thiết ba ba bánh bột nô sau lập tức ở video phía dưới tiến hành rồi mánh liệt khiến trách còn có người tỏ vẻ lần sau đi từ ra câu khi m u ố n đích thân nếm thử là gì tư vị xem ra đại gia đối mỹ thực cũng chưa gì kháng cự lực gần một buổi trưa thời gian video chuyển phát tin lượng đột phá hai vạn phía dưới có thượng trăm cái hồi phục này đó vong hưu giữa có một phần trăm có thể tới từ ra câu du lịch mục đích của chính mình liền đ ặ t tới nói hôm nay phát sóng trực tiếp tuy rằng trung gian có cái tiểu nhạc đ ị n tổng thể mà nói hiệu quả tương đương không tồi ngắn ngủn hai cái giờ fan tăng trưởng một nghìn năm trăm nhiều hơn nữa tối hôm qua b ả o hồng đứng đầu video con cua lên núi mang đến chú ý từ lỗi ở hôm nay đầu điều cùng run tín hiệu fan số lượng tiếp cận bốn bạn dựa theo trên mạng cấp bậc phân chia hắn cũng coi như thỏa thỏa tiểu võng hồng từ lỗi vô cùng xác định chính mình chưa bao giờ có x o ấ t fan này đó tuyệt đại bộ phận hẳn là thuộc vệ sinh độc phấn nói cách khác cho dù bọn họ không có mua sắm quá shop online sản phẩm cũng thuộc về tiềm tàng khách hàng trên thực tế đúng là đến đích với internet tuyên truyền shop online cùng ngắt lấy viên mới có hôm nay cục diện thậm chí rất nhiều du khách cũng là thông qua video mới biết được từ ra câu cái này địa phương hắn đã hạ quyết tâm hảo hảo đem hôm nay đầu điều h ả o kinh doanh đi xuống tương lai sẽ cho chính mình mang đến lớn hơn nữa thu hoạch cũng nói không chừng đang nghĩ ngợi tới đ ỗ n g nhiên di động và xin chuyển đến nhắc nhở thanh một cái tên là thiên long k h á c h phục người dùng xin tăng thêm hắn vì bạn tốt ghi chú trung v i ế t rõ ta là thiên long ngư cụ tập đoàn công ty hữu hạn nhân viên công tác muốn tìm ngươi nói một chút hợp tác chuyện này ngư cụ công ty tìm chính mình nói chuyện hợp tác từ lỗi trước tiên nghĩ đến bí chế con r u n h ắ n tự nhiên nghe nói qua thiên long ngư cụ tập đoàn hoặc là nói đại bộ phận câu hữu đều quen thuộc nhà này công ty nghiên cứu chế tạo hồng dụ tức ở nhị liêu giới thanh danh tương đương v muốn nói hắn có thứ gì có thể hấp dẫn đối phương cũng chỉ có bí chế con dun từ lỗi do dự một lát vẫn là lựa chọn thông qua xin trước nhìn xem đối phương có gì cụ thể tính toán lại nói chương tám mươi hai song trọng bảo hiểm thông qua b ạ n t ố t sau đối phương lập tức phát tới tin tức ngươi hảo ngươi là từ gia câu tiểu nông phu sóc ôn là chủ tiệm từ lỗi tiên sinh sao đúng vậy ngươi có chuyện gì nhi từ lỗi hỏi lại từ đối phương xưng hô n là có thể nhìn ra thiên long ngư cụ công ty đối hắn có nhất định hiểu biết hơn nữa tám chín phần m ư ơ i lấy bí chế con dun đã làm các loại t h ự nghiệm từ lôi đoán không sai sớm hai ba tháng trước bí chế hồng con dun vừa mới bắt đầu ở câu hữu trong vòng khiến cho gợn s o n g khi liền khiến cho thiên long công ty kỹ thuật nhân viên chú ý cố ý mua tới nghiên cứu kết quả làm cho bọn họ phi thường kinh ngạc loại này bí chế con dun có thể xưng được với danh xứng với thực vạn năng nhị liêu đối các loại loại cá đều có rất mạnh dụ hoặc như thế thần kỳ hiệu quả vượt qua trước mắt trên thị trường bán ra bất luận cái gì một khoản thương phẩm nhị rất nhiều câu hữu cho rằng ngư cụ công ty khai phá một khoản thương phẩm nhị thực dễ dàng kỳ thật bằng không bọn họ từ nhị liêu vừa miệm tính phụ câu tính sương mù hóa năng lực từ từ các phương diện đều có suy tính. rồi sau đó nhằm vào bất đồng chủng loại mục tiêu cá hướng bên trong tăng thêm tương ứng dụng cá thành phần tỉ như tôn phấn xương c á phấn tinh dầu hoặc là tạo loại từ từ cuối cùng đạt tới tốt nhất xứng s o mới có thể tiến vào bộ mặt thành phố tiêu thụ bí chế con run xuất hiện tự cấp bọn họ mang đến chấn động đồng thời cũng làm thiên long công ty cảm giác đào đến chậu châu b á o công ty lúc ban đầu lặng lẽ từ shop online mua tới bí chế con run đào tạo ý đồ đại lượng sinh sôi n ệ n n ở thêm nữa thêm đến thương phẩm nhị giữa làm một cái tân khoản nhị l i u đầy hướng thị trường dốt cuộc loại này con run không có độc quyền đáng nói thiên long công ty tại đại khí thô cũng không sợ một cái nho nhỏ s ó o p on là chủ tiệm cáo xâm quyền chính là kết quả lại làm người thực buồn b ự c trải qua gần hai tháng nỗ lực bọn họ bí chế con run sinh sôi nảy nở kế hoạch hết thể thất bại đại lượng sinh sôi nảy nở sau bí chế con run chủng loại thoái hóa nhanh chóng nhan sắc cùng dụ cá hiệu quả đều cùng bình thường thái bình hai hào không có gì khác nhau rơi vào đường cùng bọn họ chỉ có thể áp dụng cuối cùng một cái phương án tìm tiêu thụ bí chế con run s ó o p on là chủ tiệm nói chuyện hợp tác từ tiên sinh là như thế này một cái tình huống ta công ty đôi quý shop n lai bán ra bí chế con run thực cảm thấy hứng thú tưởng từ ngươi trong tay mua sắm nuôi dưỡng bị phương không biết từ tiên sinh hay không nguyện ý quả nhiên từ lỗi trong lòng sớm có đáp án gọn gàng dứt khoát cự tuyệt ngượng ngủng ta không có bán ra con dun bí phương tính toán từ tiên sinh đừng nóng vội cự tuyệt chúng ta thiên long ngư cụ tập đoàn ô n có rất lớn thành ý ngươi chẳng lẽ không muốn biết mua xăm bí phương giá cả sao không nghĩ đối diện nhân viên công tác phòng trừng nội tâm là hầm mất qua ước chừng nửa phút mới hồi phục từ tiên sinh chúng ta công ty nguyện ý ra một trăm vạn độc nhất vô nhị mua đức con dun nuôi dưỡng bí phương không ban tử lỗi trả lời vẫn như cũ ngắn gọn hắn thuần tuy không nghĩ lãng phí hai bên thời gian chính mình căn bản không có nuôi dưỡng bí phương. tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống không cần thiết cho dù thực sự có loại này bí phương cũng không phải một trăm vạn có thể mua được đến từ lỗi hoàn toàn có thể mở một cái nhị liêu xưởng gia công chính mình kiếm tiền không h ư ơ n g sao vì sao muốn đem bí phương bán cho người khác liên ở hắn cho rằng đối phương từ bỏ khi lại có tin tức phát tới t h ứ tiên sinh chúng ta có thể đổi loại hợp tác phương thức thiên long ngư cụ công ty nguyện ý lấy cao hơn n g ư ờ i shop n lại tiêu thụ giá cả đại lượng mua sắm bí chế con run ngượng n g ủng ta còn là cự tuyển hiện tại hai loại g i ỉ trùng không chế thổ địa diện tích hữu hạn con run cung ứng lượng tạm thời chỉ có lớn như vậy không có khả năng ở quá ngắn thời gian nội tăng lên nhà mình shop online miễn cưỡng đủ dùng căn bản không có dư thừa lượng hướng nhị liêu s ư ở n g cung cấp tóm lại một câu mặc kệ đối phương đánh cái gì chủ ý chú định thất vọng mà về từ lôi trong lòng trước sau thực thanh tỉnh bí chế con run chỉ có thể tính không gian thực vật biến dị phó sản vật giờ ỉ trùng mới là căn bản hắn sẽ không nốc đến tát ao bắt cá vạn nhất thu hoạch quá nhiều đối giờ ỉ trùng sinh tồn tạo thành ảnh hưởng vậy không ổn trên thực tế hắn mỗi lần từ không gian nội khai quật con run đều thật cẩn thận tuyệt đối sẽ không tới gần dâu tây dễ cây năm mươi cm nội nga hào đi từ tiên sinh không quái dày n g ư ờ i hy vọng chúng ta về sau sẽ có hợp tác cơ hội liên tiếp bị cự tuyệt đối phương rốt cuộc không hề gửi tin tức sáng sớm rời giường thời tiết vẫn như cũ tình hảo từ lối quét qua nhà sau cố ý xuống núi nhìn thoáng qua s ơ n khê mực nước đã giảm xuống hơn phân nửa mương đế rất nhiều cục đá đều hiện lộ ra tới lại đi dâu tây viên xem xét liền thấy từ thanh hải tay cầm t r ư ờ n g cây gậy trúc sao võng đang ở đồng ruộng vội trăng đại bá đây là bắt cá đâu thư gia tiến nói đúng vậy ta cũng là vừa mới phát hiện bài mương tích góp nhiều cá như vậy đều bắt nửa thủng vệ ngươi vội đi ta trở về ăn cơm đối với loại tình huống này từ lỗi đảo không cảm thấy có gì hiếm l ạ n trời mưa đồng ruộng đào thương bắt được cá ở từ g i a câu qua thường thấy có câu nói kêu trướng thủy cá rơi xuống nước tôn chỉ cần trời mưa nước chạy cá đều thích hướng lên trên du hướng mặc kệ có phải hay không t ừ lộ từ lỗi còn nhớ rõ khi còn nhỏ đi theo phụ thân đi đ à o thường kết quả sưng sờ ở cống ngầm nhặt điều mắc c ạ ngọn n lửa tam cân nhiều trọng từ cửa thôn đến thổ bao lĩnh này đường đất khoảng thời gian trước dùng đá vụ n lấp quá từ lỗi hồi thôn khi cố ý cẩn thận kiểm tra một lần mặt đường cũng đã nửa làm phòng chừng buổi chiều du khách lái xe lại đây không thành vấn đề trên thực tế không chờ đến buổi chiều triệu ngọc hằng mới vừa dẫn người đem ngắt lấy viên rửa sạch hảo liền có du khách tới cửa một buổi sáng qua đi lục tục tiếp đãi mười mấy du khách càng làm cho t ử lỗi dự đoán không đến chính là giữa t r ư a hắn chính đoan chén ăn cơm đại ca t ử thần tùng gọi điện thoại tới l ỗ i tử nông ra n h à hôm nay t h í buôn bán sao như vậy đột nhiên ngày hôm qua không nói chờ một tuần sau t ử lỗi kinh ngạc hỏi ha ha còn không phải ngươi công lao ngươi ở trên mạng phát sóng trực tiếp phát video hiệu quả thực hảo hôm nay buổi sáng liền có câu hữu tìm tới môn đính cơm ta nghĩ trong nhà có có sẵn kho tương thịt dứt khoát trước tiên thì buôn bán lại an bài ngươi tẩu tự đi trên đường mua chút đồ ăn không nghĩ tới tin tức truyền thai buổi t r ư a tới hơn hai mươi cái câu hữu kho tương thị toàn bán quang cảm ơn trong lời nói từ thần tùng rất là hưng phấn hắn cũng không nghĩ tới từ l ô i tùy tiện ở trên mạng phát video như vậy cấp lực cho nên c ô ý gọi điện thoại lại đây c ả m tạ nói chuyện k h á c h khí ta chờ hạ cho ngươi đưa chút dâu tây qua đi sớm một chút tài thượng vừa lúc khai trương thời điểm có thể kết quả đối với đại ca chuyện này từ l ô i tự nhiên để ở trong lòng cắt đứt điện thoại hắn dùng xe ba bánh lôi kéo hơn ba mươi cây loại mầm qua đi một nửa dâu tây mầm giống nhau bạc hạ hương xem xét đổi u mỗi đều có buổi chiều đưa xong chuyện phát nhanh từ lỗi mang theo tỷ phu quại đạo đi tạ lao đại nơi đó xem xét cây xanh tạo hình tiến độ chớ trách từ lỗi như thế để bụng rốt cuộc hắn cùng bất động sản công ty ký kết hợp đồng chung quy định có thời gian nếu siêu khi vi ước chính là muốn bồi tiền từ tiến độ đi lên xem dự tính lại có ba bốn thiên có thể hoàn công tạ lao đại nơi đó tiến triển thuận lợi từ lỗi chính mình cũng không thể kéo chân sau cách thiên hắn khiến cho từ mẹ từ trong thôn tìm bảy tám cá nhân vào núi thu hoạch cỏ tranh giá cả ấn phía trước định ra một ngày một trăm từ lỗi cùng triệu ngọc hằng tắt mở ra máy cày dắt tay thay phiên luân phiên hướng sơn ngoại kéo cỏ tranh đống mùa hè thiên nhiệt từ lỗi không tính toán đương nhà tư bản v ộ i đến m ộ ư ơ i giờ rưỡi cảm giác cỏ tranh cũng đủ dùng hắn liền làm mọi người sớm kết thúc công việc về nhà nghỉ ngơi chờ buổi chiều mát mẹ lại qua đây làm cỏ tranh khoác hôm nay tối cao độ ấm ba mươi ba độ trải qua giữa t r ư a thái dương bạc phơi cỏ tranh hoàn toàn phơi khô buổi chiều bốn điểm nhiều cảm giác thời tiết không như vậy nhiệt từ mẹ mới mang theo mọi người bắt đầu biên chế cỏ tranh k h á c t h ba vốn di cũng tưởng hỗ trợ bị từ lỗi cấp k h u y lại phụ thân trước kia làm việc thói quen, hiện tại nghỉ tạm mấy tháng. tổng cỏ tranh khoác ô làm tốt cũng không tính xong việc nhi kế tiếp từ lỗi cùng tỷ phu lại để vào hồ chứa nước bên trong ngâm hồ chứa nước làm mấy ngày hôm trước đào tốt phía dưới phô một tầng bãi ngựa nước đao trung ngã vào chợ châm tể cùng thủy tỷ lệ dựa theo một năm hỗn hợp ngâm bốn mươi tám giờ cỏ tranh lâu đài thoạt nhìn thật xinh đẹp khuyết điểm cũng rõ ràng đó chính là thuộc về dễ chân vật nếu không phải trương phỉ phỉ ở về xin nhắn lại nhắc nhở từ l ô i thật không nghĩ tới dùng t r ờ chân t ề phòng cháy vấn đề kỳ thật lâu đài bên trong thiết kế có tự động phun rót hệ thống trừ bỏ cấp biến dị phản viện dâu tây tới nước n g o ạ i cũng gồm nhiều mặt phòng cháy công năng bất quá vì an toàn khởi kiến trương phỉ phỉ cùng từ l ô i thương lượng sau vẫn là quyết định tới cái song trọng bảo hiểm rốt cuộc tân cây xanh lâu đài muốn ở nội thành triển lãm hoàn cảnh càng v ị phức tạp vạn nhất ra điểm chặng huống tuyệt đối thuộc về vấn đề lớn cho nên như thế nào tiểu tâm đều không quá đến nỗi ngắt lấy bên trong vườn cây xanh tạo hình đảo không chú ý nhiều như vậy vì thế từ lỗi cô ý tử trên mạng mua mấy đại thùng bảo vệ môi trường chở trâm tể mỗi thùng năm mươi cân hai trăm khối tính xuống dưới không sai biệt lắm gia tăng một ngàn khối phí tổn này không tính gì hắn sớm tại trong lòng hạ quyết tâm muốn đem tân cây xanh lâu đài trở thành bản mẫu công trình tới làm tự nhiên yêu cầu đã tốt muốn tốt hơn chương tám mươi ba trong không gian xuất hiện h thổ điện đã mất bốn ngày thời gian trôi qua buổi sáng ăn cơm xong từ lỗi ngồi tỷ phu xe đổi tới chân trên hội hợp tạ lão đại đám người sau bốn chiếc xe kết đội chỉ ở nội thành xuất phát buổi sáng chín giờ nhậu điểm đoàn xe ở cẩm hồng điện sản tân khai phá lâu bản trước dừng lại xuất phát trước từ lỗi cố ý liên hệ quá vương cường nói đại khái đến nội thành thời gian cho nên chờ bọn họ lúc chạy tới sớm có mấy người ở lâu bàn trước chờ dẫn đầu là lưu hồng lượng lưu giám đốc lần trước hắn cùng vương cường cùng đi từ ra câu thực địa khảo sát lẫn nhau cũng coi như quen thuộc cho nhau hàn huyên sau từ lỗi liền chỉ huy mọi người bắt đầu dọn t á cương cấu kiện ở dự định vị trí tổ hợp chắc kết cỏ tranh khoát trang bị tự động p h u n rót hệ thống đặt bùn hoa đến giữa chưa ăn cơm khi công trình lượng hoàn thành một nửa nhiều điểm cũng may từ lôi đối này sớm có đón trước vốn là tính toán tiêu phí một ngày hoàn thành giữa chưa hắn tìm ra cấp bậc không tồi tiệm cơm t h ỉ n h lưu h ồ n g lượng vương cường tạ lao đại cùng với trang bị sư phó cùng điển sản công ty bảo an đám người ăn cơm tổng cộng hai bản bất động sản công ty bảo an là từ lỗi cố ý làm lưu h ồ n g lượng hỗ trợ mời rốt cuộc sau đó còn phải có lôi tới biến dị dâu tây vừa mới r e o chưa phản viện kết quả ngay cả như vậy cây xanh lâu đài tạo hình vẫn như cũ thực đoạt người trong mắt hơn nữa vài tòa đừng cụ phong cách cổng vòm tạo hình càng làm cho người cảm giác trước mắt sáng n g i buổi chiều mới vừa tổ hưởng hảo điển gấp không chờ nổi lại đây chụp ảnh trung lưu niệm t â y xanh tạo hình phạt nhìn xinh đẹp nhưng là lúc đầu yêu cầu đại lượng phân nước tưới hiện tại khoảng cách bất động sản công ty khai trương còn có hai mươi ngày thời gian càng muốn dốc lòng g i ữ gìn. lúc trước từ lỗi liền suy xét đến loại tình huống này cố ý ở hợp đồng chúng tàu minh này đó công tác giao cho đ i ể n sản công ty đứng gác bảo an phụ trách đảo không cần qua lại chạy rời đi trước hắn lại cấp bảo an mỗi người t ắ t một cái yên xem như c á i y tứ nhân tình xã hội rất nhiều thời điểm chỉ có thể làm được vị mới có thể giảm b ấ t phiền thoái trải qua mười ngày qua chuẩn bị từ thần tùng nông ra nhạc rốt cuộc chính thức buôn bán nhật tử là từ thanh hải cố ý tiêu tiền tìm người cấp định ra b từ, bùm bùm từ thần tùng tay nghề lại xứng với ba đạo chiêu bài đồ ăn làm tiến đến ăn cơm khách nhân khen không rứt miệng cúp vàng cúp bạc không bằng thực khách danh tiếng ngắn ngủn mấy ngày thời gian nông gia nhạc đã ở du khách chúng có không nhỏ hưởng ứng thậm chí chấn trên cũng có người chuyên môn lại đầy nhấm nháp từ thần tùng tối hôm qua lén lộ ra quá mấy ngày nay nước c h ả y đều ở hai ngàn tà hưu hắn cùng đại đương tức phụ ba người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc chuẩn bị lại từ trong thôn c h i ê u cái hỗ trợ xem đại ca bắt đầu không đổi từ lỗi nhẹ nhàng thở ra rốt cuộc lúc trước là hắn cổ động nhân ra hồi thôn nếu sinh ý không tốt cho dù đại ca một nhà không nói gì chính mình trong lòng cũng rất không dễ chịu n à y gần là bắt đầu tin tưởng theo từ gia câu danh khí tiến thêm một bước mở rộng du khách chỉ biết càng ngày càng nhiều nông gia nhạc cũng sẽ càng ngày càng rực rỡ đương nhiên bận rộn rất nhiều từ lỗi không có quên chú ý trong không gian trồng chọn cây muối thụ cùng hai chỉ địa ý giờ ý chủng một tuần thời gian cồn c ắ t thượng trồng chọn cây muối thụ hành cán vẫn như cũ xanh tơi ư như lúc ban đầu thậm chí còn t r ư ở n g cao mấy cm cái này từ lỗi hoàn toàn yên tâm thuyết minh cây muối thụ g e o trồng sống tương giống ngoài ruộng còn thừa mười mấy cây từ lỗi tạm thời không tính toán tiếp tục hướng cồn c ắ t thượng trồng chọn mà là chuẩn bị đem chúng nó trở thành cây mẹ cắt rất cảnh trồng g e o trồng tiểu học bài khóa có câu nói nói rất đúng chỉ có chính mình loại mới có ăn không hết cải trắng không đúng là loại không xong cây m ố i thảo nếu là này một bước có thể thành công Cây mối thụ xem như h o xét quá cây muối thụ sinh trưởng tình huống từ lỗi cất bước tiến vào hai chỉ địa ý giờ ỉ trùng khống chế khu vực t h â nhìn qua giống như không có quá lớn biến hóa sáu trăm linh nhiều bình phương cắt đất mà hiện giờ toàn bộ bị lục ý bao trùm nhìn qua cảnh đẹp ý vui bước chân đạp lên bên trên mềm như bông giống như thảm giống nhau di nhiều như vậy còn d u n phân đi ra vài bước từ lỗi bông nhiên phát hiện màu xanh lục thảm không ít địa phương có từng đống thổ màu nâu con d u n phân phía trước nơi này ý đất hoang cũng có linh tinh con d u n tồn tại nhưng là tuyệt đối không có như thế dày đặc địa ý giờ ý trùng đồng dạng không bài xích con d u n tồn tại thậm chí tự h c hoang lên xuất hiện loại tình huống này thực bình thường rốt cuộc con d u n có thể cải tiến thổ nhưỡng vì siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể cung cấp chất dinh dưỡng không biết địa y điển nội con d u n trông như thế nào chẳng lẽ lại muốn gia tăng một khoản tân vị hình n h ỉ liêu từ lôi tò mò lấy tới xem nhỏ tùy ý đảo khai con run động một con to mọng con run lập tức xuất hiện đánh cuốn trên mặt đất trên áo bò động nhan sắc lực hắc vừa không giống d â u tây đ i ể n trung hồng con run lại không giống bạc hà thổ n h ư ỡ n g trung thanh con run từ lôi theo sau lại đ ả o mấy cái như c ũ lực hắc xem ra phía trước ý tưởng không sai mỗi cái giờ ỉ t r ù n g đối con run thay đổi đều bất đồng kế tiếp hắn đem mấy chỉ con run lộng đoạn ném tới hồ chứa nước nước cả chỗ không có gì bất ngờ xảy ra lập tức hấp dẫn loại cá bơi tới ngắn ngủn một phút thời gian đã bị chúng cá đoạt thực không còn hiệu quả trước sau như một hảo bất quá từ lỗi tạm thời không tính toán đem đ ệ u y điển nội hát con run bán ra nguyên nhân đơn giản sợ phá hủy dở ỉ chủng sinh tồn hoàn cảnh siêu cấp đ ệ u y cộng sinh hợp lại thể cùng phản viện dâu tây biến dị bạc hà bất đồng chúng nó trực tiếp bám vào thổ n h u ỗ mặt ngoài sinh trường chỉ cần đào con run khẳng định sẽ có phá hư ngẫu nhiên đào mấy cái uy cá có thể sóc、so、ôn lại tiêu thụ liền tính nói từ lỗi ở không gian nội đào hồ chứa nước có hai ba tháng thời gian lúc trước nuôi cá nguyên bản chỉ là làm t h ự nghiệm không tưởng tượng trải qua không ngừng đầu uy bí chế con run loại cá phẩm chất có cực đại đề cao Giữa như nhà mình dưỡng những cái đó gà che giống nhau từ lỗi hưởng qua vài lần không gian cá sau lại ăn ngoại giới loại cá rõ ràng có thể cảm giác được trong đó tồn tại trên lệ n h cho dù thôn biên đập chứa nước thuần hoang dại cá hương vị cũng thiếu chút nữa uy s o n g cá từ lỗi chuẩn bị quay đầu rời đi tổng cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp n h ì chính mình tựa hồ xem nhẹ cái gì tây mối thụ dâu tây điển bạc hà giờ y trùng đ ư ơ ngồi h ắ sổm thân cẩn thận quan sát hắc hắc thổ những lượt hiện ở bước đây là siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể cùng con run cộng đồng công lao Mẫu chốt t ầ nói g ngưỡng này đen dày, đất độ c đ ể m lắm ngoài dự đoán, không sai biệt dự cách ó có có 2cm. cố con lược lược bước, 1cm sắc cùng cạn c tìm Từ trí, quật. Đất thiện lối đổi khai động địa đen vị run rõ ràng ý không khô phương hầu, nhan á c cách nhau. Nói cách khác gần tốn thời gian bảy ngày siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể đã cải tạo ra một cm hậu thổ nước tầng nay cũng quá lợi hại lợi hại đến vô cùng kinh diễm nông nỗi chiếu loại này tốc độ đi xuống có lẽ một năm thời gian chúng nó là có thể đủ cải tạo ra mấy chục cm hậu h thổ điện Từ lôi khoảng thời gian trước ừ l ô mắt trên địa cầu chỉ có tứ đại khối đất đ eku phân biệt là ô khắc lam bình nguyên mị sị sịp tị bình nguyên quốc nội đông bắc bình nguyên cùng với nam mỹ châu và bà thảo nguyên không gian nội xuất hiện h thổ địa cho dù chỉ có một mẫu cũng làm hắn vô cùng hưng phấn đ ú n g chi đây là bắt đầu theo địa ý giờ ỉ trùng tiến hóa chúng nó có thể k h ô n g chế diện tích còn sẽ tăng trưởng gấp b ộ i ý nghĩa không gian cắt đất mà đem được đến hoàn toàn cải tiến khó trách không gian lúc trước văn tự nhắc nhở vì vĩ đại biến cách từ l ô i lúc ấy khó hiểu này ý hiện tại xem ra địa ý giờ ý trùng năng lực thật đảm đương đến khởi cái này xưng hô chương tám mươi b ố cùng có lợi cộng sinh từ trong không gian ra tới sau từ l ô i tâm tình một mảnh rất tốt trường kỳ bồi dôi chính mình thổ địa vấn đề rốt cuộc nhìn đến giải quyết ánh dạng đông nếu tính tượng h tảng lớn sa mạc mảnh đất không gian nội thổ địa ít nhất có hơn một nắn mẫu này quy mô tuyệt đối có thể nếu lợi dụng hảo thỏa thỏa tiểu nông trường chủ chính là cho tới bây giờ từ l ô i đối t h ổ địa lợi dụng xuất cực thấp dâu tây điển bạc hà điển hơn nữa cỏ dại lùm cây cùng địa y đất hoang hồ chứa nước mương cũng bất quá chiếm dụng sáu bảy mẫu bộ dáng thính lên liền không gian một phần trăm đều không có chiếm dụng đều không phải là hắn không nghĩ đ ể cao lợi dụng xuất mẫu chốt nguồn nước vấn đề trước sau không có biện pháp hữu hiệu, hiệu giải quyết không gian bản thân không sinh ra thủy hoàn toàn dựa vào ngoại giới lúc ban đầu mới vừa được đến cây sồi phân thân từ lỗi ngây n ố c dùng thùng gáy nước m ạ c giống đầu khớm mưu mỗi ngày nhiều nhất tới vài phần mạ sau lại tìm được phương pháp ra khởi máy bơm nước bơm nước tới nhưng thật ra phương tiện rất nhiều bất quá này cũng vô pháp giải quyết căn bản nhất vấn đề tới mười tới mẫu đất đã là trước mắt có khả năng duy trì cực hạn các đất m à c ù n g sa mạc không tồn thủy bản thân giống như một cái động không đáy mặc kệ hướng bên trong tới nhiều ít thủy trong một đêm toàn bộ khô cạn lần trước tới quá một lần thủy sau từ lỗi cố ý lấy địa ý đất hoang làm thực nghiệm gần hơn một tuần đều không có lại tiến hành tưới chính là địa ý dở ỉ trùng k h ô n g chế khu vực thổ nhưỡn vẫn như cũ bảo trì ướt át nay đầy đủ thuyết minh siêu cấp địa ý bảo thủy bảo ướt năng lực vượt qua tưởng tượng nếu không gian nội về sau đều là loại này thổ địa chính mình liền dùng ít sức nhiều không cần buổi tối như thế vất vả chiếu trước mắt tình huống tới xem địa y đất hoang tới một lần ít nhất có thể quản nửa tháng gần như thế cũng không sẽ làm từ lỗi hưng ơ phấn dị thường m ẫ u chốt siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể đối thủ nhưỡng cải tạo năng lực quá n g ư ỡ ít trực tiếp khai q u ả i biến thành hát thổ điện cho nên từ lỗi sẽ không lốc đến khai quật địa y đất hoang trung con dùn bán ra có chúng nó tồn tại chính mình phía trước tự hỏi siêu cấp hạt giống đại mua sắm kế hoạch cũng có thể thực thi không sai chính là hạt giống đại mua sắm kỳ thật từ lỗi sớm có kế hoạch chỉ là chịu giới hạn trong không gian thổ đ i ệ cùng tới vấn đề tạm thời m phản hồi bàn phòng hắn mở ra máy tính đăng nhập đảo bảo tìm vòi tùy tiện cờ lật mở một nhà hạt giống tiêu thụ shop online chính thức bắt đầu mua mua mua hình thức nhập khẩu hoa d ạ i tổ hợp hạt giống bốn mùa nợ hoa dễ sống hoa hạt cái này shop online thương phẩm xứng đổ rất xinh đẹp thật tốt trực tiếp thêm mua x ắ m xe đ ầ y trời tinh t r ù n g t ử dễ bạo bồn dễ sống hoa hạt cách t ă n g hoa hoa loại hạt từ bồn hoa ban công đình viện bên ngoài hạt giống hoa ân cái này tiêu để tên số lượng từ đủ nhiều thực hợp chính mình mắt duyên mua cao sản cây kim ngân hạt giống nửa chi liên hạt giống bí đao hạt giống sơn hạnh hạt gi nhập khẩu phổ la vượng thế hoa v h ả i hương h ạ t giống hết thẻ mua lúc này từ lỗi cực giống trong hiện thực thổ người giàu có than đá lao bản khiên một bao tải tiền đi mua đồ vật tiếp ê u một cái sảng khoái tiến vào trong tiệm chỉ cần xem thuận mắt không hỏi giá cả trực tiếp làm nhân viên cửa hàng đóng gói thứ hoa có đến cây ăn quả lại đến t r u n g dược liệu nhiều vô số từ lỗi liên tiếp xem bảy tám gia cửa hàng tuyển ra thượng trăm loại hạt giống gia nhập mua x ă m xe chờ chuẩn bị trả tiền khi nho nhỏ kinh ngạc một phen hào ra hỏa nửa giờ thời gian hãn quang mua hạt giống hoa đi ra ngoài hơn một ngàn khối tuyệt đối tính phá kỷ lục đương nhiên lấy trước mắt tình huống nay đó thực vật hạt giống sẽ không toàn bộ gieo trồng từ lôi chuẩn bị nương tựa địa y đất hoang sáng lập ra một khối gieo trồng điền mỗi loại hạt giống chỉ r ắ c một hai viên làm thử nghiệm con thưa tạm thời tồn chữ lên trong sa mạc không khí khô giáo tùy tiện tìm một chỗ hạt giống tổn thượng nửa n ă m tuyệt đối không thành vấn đề chờ nay đó thực vật mọc ra sau có lẽ chính mình cùng giờ y một tâm phù hợp độ lại có thể để cao một hai phần trăm. mặt khác còn có thể đủ gia tăng không gian thực vật đa dạng tính chờ tân giờ y ra đời khi chính mình liền có thể lã vọng c ô n cần không đến mức luôn cuốn tay chân thượng trăm loại thực vật tổng nên có một khoản thích hợp giờ ỉ trùng dựa vào sinh trường đối với không gian nội ra đời bốn con giờ ỉ trùng từ l ô i tổng cảm giác chính mình cũng đủ may mắn vừa lúc phụ cận đều có phù hợp chúng nó yêu cầu thực vật nhưng cũng không phải mỗi lần vận khí đều tốt như vậy từ trong đầu văn tự nhắc nhở tới xem nếu tân ra đời giờ ỉ trùng một đoạn thời gian nội không có tìm được phù hợp thực vật liền sẽ lâm vào ngủ đông trạng thái thậm chí tử vong trước mắt đại cây sồi thượng đệ tứ cái trái cây đã mọc ra có lẽ không dùng được bao lâu nên thành t h ụ sớm làm chuẩn bị không có chỗ hỏng từ lỗi trả tiền lúc sau đông n i ê n lại nghĩ đến một cái vừa mới xem nhẹ vấn đề. địa ý giờ ỉ trùng hay không đối mặt khác thực vật bài xích từ dâu tây điển cùng bạc h à điển tình huống tới xem giống như không quá là con nhà đặc biệt hai chỉ giờ ỉ đều có rất mạnh lãnh địa ý thức gặp mặt sau trực tiếp đánh lên tới nếu không lại tiến không gian làm thí nghiệm từ lỗi nghĩ nghĩ lần thứ hai tiến vào không gian địa ý giờ ỉ trùng ngụy trang hiệu quả thật sự quá c ư ở n g hắn đứng ở đất hoang ven chỉ cần dùng mắt thường xem căn bản tìm không thấy hai cái tiểu g i a hỏa tung tích đây cũng là vì cái gì hắn mỗi lần trên mặt đất ý đất hoang hành tẩu khi đều thật cẩn thận nguyên nhân sợ dâm đến chúng nó cũng may từ lỗi cùng giờ ỉ trùng chi gian tồn tại cảm、ứng. dùng phương thức này nhẹ nhàng tìm được đối phương vị trí từ lỗi bước nhanh đi đến trong đó một con trước mặt ngồi s ổ n thân d u ộ t tay đại khái là cảm ứng được triệu hoán địa ý dở ờ ì trùng rất phối hợp lập tức bỏ nhập lòng bàn tay trước kia từ lỗi cảm thấy tiểu gia hỏa xấu ra phía chân trời hiện tại nhìn kỹ kỳ thật cũng rất đáng yêu sao h ã n thật cẩn thận p h ủ n g gia hỏa này đi vào dâu tây đ i ệ n đi vào dâu tây dở ờ ì trùng trước mặt thử giờ khắc này từ lỗi trong lòng tương đương khẩn trương một khi hai cái tiểu gia hỏa đánh lên tới chính mình muốn lập tức đem chúng nó tách ra ra ngoài dự kiến hai chỉ giờ ỷ trùng gặp mặt sau cũng không có xé đánh khiêu khích ngược lại biểu hiện thực hữu hảo cho nhau chi g i à n tản ra vui sướng hơi thở ttt chi chi chi hai cái tiểu gia hỏa đầu chạm vào đầu dâu đụng chạm rác tựa hồ ở nói chuyện với nhau cái gì đáng tiếc từ lỗi tạm thời không hiểu t r ú n g nữ cũng nghe không rõ giao lưu một thời gian sau địa y dở ờ trùng dọc theo dâu tây hành cắn bỏ lại mặt đất ở một mảnh hơi mang màu xanh lục thổ địa thượng ăn ra khi màu xanh lục cũng thuộc về địa ý rêu xanh nhìn tình huống này tiểu gia hỏa hẳn là cùng dâu tây giờ trùng nói thỏa tính toán ở dâu tây điền định cư từ lỗi vội đem nó bế lên đi hướng bạc hà điền lại một lần ngoài ý muốn kia chỉ cả người c h á t thứ tính tình siêu đại bạc hà giờ ý t r ù n g cũng đối đồng loại tỏ vẻ nhiệt liệt hoan n g h ê n từ lỗi có điểm minh bạch chính mình phía trước tưởng cũng không chính xác giờ ý t r ù n g c h i g i a n đều không phải là đều ở vào cạnh tranh trạng thái chúng nó đồng dạng tồn tại cùng có lợi cộng sinh quan hệ siêu cấp địa ý cộng sinh hợp lại thể có thể hữu hiệu bảo trì thổ nhượng chung hơi nước đối mặt khác giờ ý t r ù n g tới nói đây là có chỗ lợi cho nên chúng nó thực hoan n g ê n đồng loại ở chính mình bên trong lĩnh vực ganza nay cũng chứng minh ít nhất hai chỉ địa ý giờ ý chủng không chán ghét biến dị phản viện dâu tây cùng biến dị b sẽ không đối chúng nó phóng thích gáp chế tin tức tố k i a không gian nội mặt khác thực vật đâu từ lôi đem tiểu g i a hỏa thả lại địa y đất hoa sau lại nổ trồng vài q u ọ n cỏ dại làm t h ử nghiệm nếu cỏ dại sinh trưởng bình thường chính mình liền có thể yên tâm giải hạt giống xác nhận lần này không có gì quên đi sau từ lôi đi ra không gian nhìn xem thời gian mới vừa một ư ơ i một giờ khoảng cách ăn cơm chưa còn sớm đâu hắn chuẩn bị đi ngắt lấy viên nhìn xem hôm nay du khách tình huống nguyên bản nghĩ thời tiết dần dần biến nhiệt dù mọi người sẽ trên diện rộng giảm bớt chính là đều không phải là như thế mỗi ngày vẫn như cũ có bảy tám mươi người tiên viên thứ bảy chủ nhật thậm chí càng nhiều từ lỗi hơi một cân nhắc liền phân tích ra nguyên nhân theo dâu tây ngắt lấy viên danh khí tăng đại không ngừng hấp dẫn tân du khách đã đến về phương diện khác từ gia câu có sơn có thủy xem như cái tránh nóng hảo địa phương trước kia liền tính không có du khách mùa hè đập chứa nước biên cũng thực náo nhiệt mỗi đến c h ạ g vạng làng trên xóm dưới người trẻ tuổi đều sẽ ngồi xe tới đập chứa nước biên hóng mát r u n g đoạn đang nghĩ ngợi tới sự tình đ ỗ n g nhiên một cái cho đen sắc vật thể từ không trung rơi xuống thật mạnh nện ở trên mặt đất chờ thấy rõ ràng vật thể bộ dáng từ lỗi dọa n h dựng vội vàng lui về phía sau hảo ra hỏa là một cái đầu bị mổ hết nục mơ、hồ. chết không thể lại chết xích liên xà đây cũng là thanh sơn chấn một loại thực thường thấy loài rắn thổ tên là hoa hồng trường trùng bên ngoài thân lân giáp hồng hát dao nhau thoạt nhìn có điểm đáng sợ bất quá nó thuộc về không độc xà giống nhau cắn được người không chuyện gì nhiều nhất miệng vết thương xương đỏ típ đi, đi châu chấu ưng mang theo kêu lên vui mừng thanh trở xuống mặt đất ngốc đ i ể u từ lỗi hận không thể trực tiếp cấp da hỏa này tới một chân nếu chính mình vừa rồi lại đi mo một bước trực tiếp tạp trên đầu tuy rằng loạn ý nhi này sớm bị mổ chết nhưng là tạp trên người chúng quy không may mắn không phải bất quá niệm n c ậ p ngốc điều ngày xưa khán hộ dâu tây điển công tích từ lôi chỉ có thể bất hòa đối phương chấp nhận hơn nữa lại lộng chút bí chế con dung thao đây cũng là kiện hiếm l ạ chuyện này từ lôi tính toán chụp cái video làm vong hữu kiến thức kiến thức châu châu ưng năng lực kết quả chính vỗ di động v ă n g lên là tỷ tỷ đánh tới điện thoại lỗi tử n g ư ờ i chạy nhanh trở về một chuyến ta ba tìm không thấy chương tám mươi lăm từ phụ cấp tính tình ý gì có phải hay không ở thôn đầu xem nhân ra đánh bài từ lôi cả kinh vội hỏi ta đi trong thôn đi tìm có người thấy hắn lên phố đi nay đều mo mười một giờ còn không có trở về thiên như vậy nhật hơn nữa không mang an toàn mũ giáp gọi điện thoại cũng không thông từ yến nôn nóng ra tiếng nói đừng hoáng hốt ta lập tức trở về từ lỗi không dám lại chụp video vội cưới lên tam luân triều ra chạy đi nói từ ba mấy ngày nay thân thể khôi phục càng ngày càng tốt lúc ban đầu chỉ có thể đỡ cái giá đi ba bốn mươi m xa hiện tại không cần người nâng cũng có thể một mình đi hai dặm mà hơn nữa từ lỗi cố ý cho hắn mua chiếc bốn xăm xe bước xe điện cái này từ ba hoàn toàn tự do thường xuyên cưới mãn thôn chuyển động hiện tại lá gan lớn hơn nữa dám lên phố đảo không phải không cho từ phụ lên phố mấu chốt hiện tại thiên quá nhiệt còn một mình một người lại không mang an toàn mũ giáp di động đánh không thông vạn nhất ra điểm gì tình huống nên làm thế nào cho phải về đến nhà từ lỗi dừng lại xe gấp giọng hỏi tỉ ai nói cho ta ba lên phố buổi sáng đầu châu ra ở thôn phía nam phóng như đ ộ g tới hai người còn nói nói mấy câu ta đã làm ngọc hằng đi trên đường tìm còn không có tin tức ta cũng đi từ lỗi vừa mới chuẩn bị quay đầu rời đi liền nhìn đến bốn luân xe điện chậm gì gì xử tới ba người đã trở lại gặp người không có việc gì hắn nhẹ nhàng thở ra ở nơi nào nghe tiếng từ mẹ sốt u ruột hỏa liệu lao ra sân chờ nhìn đến trượng phu đình ổn xe nàng tức khắc nổi trận lôi đình lớn tiếng hỏi ngươi buổi sáng đi nơi nào điện thoại cũng không tiếp chúng ta đều mau cấp hư từ phụ ổn định vững chắc đem bốn lân xe điện x ử nhập viện nội đi xuống tới giải thích nói ta trước tiên ở trấn trên đi dạo s a u lại nghe nói tạ trang thôn hôm nay hấp dẫn liền qua đi nhìn hạ gì ngươi còn dám đi tạ trang thôn không biết quốc lộ thượng đều là xe lớn từ mẹ dọa n ả dựng thanh âm đề cao ba phần không đơn phần chỉ là nàng từ lỗi tỷ lệ hai cũng đẩy mặt lo lắng đi thông tạ trang thôn cái kia con đường là quốc lộ mỗi ngày có không ít xe lớn trải qua rất nhiều là quá tải trăm tấn vương nếu một không c ẩ n thận khái đến đụng tới tuyệt đối có đại phiền thoái không có việc gì ta tiểu tâm đâu lại nói lôi tử mua này xe điện khai lên rất vững chắc từ thanh sơn ngượng ngùng giải thích bị tức phụ liên tiếp gian dạy hắn cũng có chút q u ỏ e mặt ngươi vững chắc thắng không nổi người khác lô mãng vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ còn n g ạ i đem cái này ra lăn lộn không đủ từ mẹ tức giận nói vậy ngươi nói ta làm sao bây giờ mỗi ngày đãi ở nhà đường phạm nhân nay cũng không thể làm kia cũng không thể làm liền hôn ăn hôn uống chờ chết từ thanh sơn đột nhiên tính tình quá độ thanh âm cũng nổi lên tao điệu Tiếp theo hắn bay lên bay mọi ộ t trên mặt đất tiệp mét rất chân, cờ bùn đem đá m ra lạc xa.、Mọi、người rốt cho u ộ c n ớ tới, từ ba rằng hắn hoàn toàn sợ hảo hiện tại ngẫm lại sao có thể đều nửa đời người mẹ ngươi bất tranh cãi ta ba không phải không có việc gì ba ngươi làm gì đâu có chuyện hào hào nói đừng lấy đồ vật xì hơi thấy cha mẹ cãi nhau từ lỗi cùng từ hiến vội quên đến bữa trưa cơm ta không ăn đi ra ngoài đi dạo từ thanh sơn nói lại ngồi trên xe điện lập tức ra cửa người ba này ngoan cố tính tình lại tái phát từ mẹ tức giận lẩm bẩm một câu lo lắng mở miệng lỗi tử ngươi chạy nhanh đi theo xem hắn đi nơi nào từ l ô i đứng ở ngoài cửa liếc hai mắt yên tâm trả lời không có việc gì hắn đi dâu tây viên vậy là tốt rồi từ mẹ cũng thở phào nhẹ nhõm lại nói lỗi tử ngươi ba là gì tình huống nói phát hỏa liền phát hỏa mấy ngày nay các ngươi không ở nhà khi hắn cũng đối ta mặt sưng mày sửa nơi nào đều không đúng ngươi không phải có bác sĩ dạy số cho nhân ra gọi điện thoại hỏi một chút lúc trước từ phụ xuất việc g i từ l ố i cô y để lại chủ trị bác sĩ điện thoại ngay vậy hắn móc di động ra bắt qua đi tính toán nhân cơ hội này hỏi lại một chút làm tu bổ giải phâu chuyện này tính tính thời gian này đều nửa năm nhiều điện thoại bắt thông báo thượng tên họ không từng tưởng tượng chủ trị bác sĩ còn nhớ rõ lập tức ở trong điện thoại hỏi từ phụ khôi phục tình huống biết được từ thanh sơn hiện tại có thể chính mình xuống giường đi đường đối phương liền nói là cái không nhỏ kỳ tích theo sau từ l ố i đem phụ thân gần đoạn thời gian biểu hiện kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh đối phương ở trong điện thoại báo cho trên cơ bản sở hữu n à o xuất huyết người bệnh xuất viện sau đều sẽ xuất hiện bất đồng trình độ h ấ p h ự c về ệ phải chờ tình huống bởi vì đối tượng thân nhận thức c h i n h lệch bọn họ đối ngoại giới phản ứng đặc biệt mất cảm này thuộc về tâm lý bệnh tật đặc biệt phụ thân ngươi làm chính là xương thái dương cắt bỏ áp lực tâm lý lớn hơn nữa đặc biệt khuyết thiếu cảm giác an toàn xuất hiện này đó dấu hiệu thời điểm người nhà nhất định phải kiên nhẫn khai đạo làm hắn trọng tố tin tưởng phương pháp tốt nhất chính là sớm chút làm tu bổ giải phẫu bất quá hiện tại thiên nhiệt giải phẫu sau bất lợi với miệng vết thương khép lại có thể trở thu sau lại làm trước mắt quan trọng nhất là rời đi người bệnh lực chú ý làm hắn có chuyện cho hết thời gian chủ trị bác sĩ nói chuyện có rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ bất quá đại khái ý tứ từ lỗi vẫn là nghe đã hiểu một câu thứ ba đây là nhàn ra tới tật xấu từ mẹ hiện tại muốn chăm sóc dâu tây viên một sạp chuyện này từ i ế n vội vàng xóc ôn l ạ i tiêu thụ cùng bán sau đến nỗi từ lỗi đồng dạng cũng có giải r ắ c việc cần hoàn thành từ phụ bên người không ai bồi liền cái nói chuyện đều không có t h ự c dễ dàng miên man suy nghĩ biện pháp tốt nhất c ấ p phụ thân tìm cái sống làm từ lỗi đem ý tưởng nói ra từ mẹ cùng từ yến cũng bắt đầu tự hỏi gì sống nhẹ nhàng lại có thể cho hết thời、gian. dâu tây điền đảo có không ít sự t ì n h mấu chốt lấy từ phụ thân thể đi đường đều có điểm không vững chắc làm việc khẳng định không có khả năng vạn nhất cái ngã hối hận cũng không kịp mặt khác hiện tại thời tiết quá nhiệt bọn họ sợ hai từ phụ bị cảm nắng nếu không làm ta ba học câu cá từ lỗi nghĩ nghĩ kiến nghĩ đến câu cá tuyệt đối là cái cho hết thời gian hảo phương pháp rất nhiều người ngồi xuống nửa ngày cũng không biết mệt thôi đi người ba trước kia không thích câu cá cũng sẽ không từ mẹ lắc đầu cẩn thận nghĩ đến trợ phu giống như không gì yêu thích nửa lời trước trừ bỏ làm việc vẫn là làm việc liền cùng con bỏ giả giống nhau ngày mùa khi thượng mà nhàn khi làm kiến trúc trời mưa còn ở trong phòng s ử soạn mỗi ngày đều là vội chỉ có này mấy tháng nằm trên giường tính hoàn toàn nghỉ ngơi xuống dưới sẽ không có thể học làm lỗi từ giáo ở chúng ta mí mắt phía dưới tổng làm người yên tâm chút từ h i ế n đồng ý đệ đệ ý tưởng nếu là tiếp tục làm phụ thân lái xe nơi nơi đi dạo thật sự quá nguy hiểm l i ê n nói như vậy địch rồi ta đi đem hắn tìm trở về nói xong từ lỗi ra cửa từ thanh sơn đại khái cũng biết chính mình vừa rồi vô cớ gây dối chỉ là mạc không đi mặt mũi ngượng ngùng chủ động về nhà nhi tử bên này khuyên hai câu hắn liền thuận sườn núi hạ lửa ăn cơm xong từ lỗi mở ra đào bảo mua ngư c ụ hiện giờ có tiền h ắ n tự nhiên sẽ không khấu khấu tác tác mua hàng rẻ tiền ba m sáu bốn m năm cần câu c ắ t một bộ tiêu phí hơn trăm khối tuy rằng không tính cao cấp nhưng là hưu nhàn câu cá tuyệt đối đủ dùng hơn nữa câu ghế ô che nắng cá hộ chờ đồ vật nhiều vô số tính xuống dưới một đồng tiền đi ra ngoài vì rời đi phụ thân lực chú ý từ lỗi lần này tuyệt đối tính hạ v ớ n gốc liền chính hắn cũng chưa dùng tốt như vậy trang bị vội xong hắn nhìn, nhìn thời gian mới buổi chiều hai điểm nhiều điểm khoảng cách công nhân đi làm còn sớm đâu một người hồi bản phòng đợi không ý gì từ lỗi đơn giản quyết định đi thôn biên đập chứa nước chuyển một vòng trên thực tế từ tỷ phu triệu ngọc hằng trở về hỗ trợ sau hắn lượng công việc liền giảm bớt một nửa hơn nữa shop online giao cho tỷ tỷ phụ trách từ lỗi mỗi ngày trừ bỏ quản lý bí chế con run cùng phát t r u y ề n phát nhanh ngoại mặt khác sự tỉnh cơ bản không cần nhúng tay bất quá gần nhất hai ngày bí chế con run tiêu thụ đã tạm dừng nguyên nhân đơn giản thời tiết lần trước được quách vũ phạm nhắc nhở sau từ lỗi thời khắc chú ý dự báo thời tiết cùng shop online người mua đánh giá tình huống thậm chí hắn còn cố ý ở câu hữu đàn liên tiếp phát tin tức làm đại gia thu được con run sau xuất hiện gì tình huống gì thường kịp thời thông chi l i ê n ở phía trước thiên có vài tên câu hữu phản ánh thu được bí chế con dun tuy rằng không có tử vong nhưng là hoạt tính không quá cao c ũ n g thường lui tới có rất lớn sai b i ệ t tình huống này lập tức khiến cho từ lỗi coi trọng tư tiền tường hậu dứt khoát tạm thời đình phát rồi sau đó hãn chuyên môn đăng nhập hôm nay đầu điệu thuyết minh nguyên nhân không ít câu hữu nhìn đến sau sôi nổi tại hạ biên nhắn lại không cho đình bán liền nói con dun phát lại đây có tử vong bọn họ cũng sẽ cấp khen ngợi từ lôi cảm động rất nhiều lại không tính toán làm như vậy vẫn là câu nói kia chính mình kinh doanh shop ôn lại có thể có hôm nay cục diện toàn dựa danh tiếng tích lũy nếu chuyện phát nhanh trên đường xuất hiện bí chế con j u n tử vong hiện tượng tuy rằng bộ phận câu hữu không thèm để ý nhưng là khẳng định có người cảm thấy khó chịu rốt cuộc nhân ra bỏ tiền mua phục vụ n g ư ờ i cấp lộng một hộp chết con j u n tính chuyện gì xảy ra vì về điểm này cực nhỏ tiểu lợi trọc p h i ê n thoái không đáng giá trừ bỏ con j u n đình phát đặc phẩm dâu tây cũng bắt đầu đi thuận phong hàng t u ổ i sống mau vận tính thượng phí chuyên trở mỗi kiện bảy mươi đồng tiền cái này phía trước quách vũ phạm đã liên hệ hảo đảo không ra gì bại lộ từ lỗi nguyên bản cho rằng giá cả đề cao dâu tây đơn đặt hàng sẽ giảm bớt ai biết thông qua gần hai ngày đơn đặt hàng số thống kê giống như còn bảo trì ổn chung có trướng s u thế cái này làm cho hắn không khỏi trong lòng tán thưởng trên mạng vẫn là thổ hào nhiều thiếu bí chế con run đơn đặt hàng từ lôi trước mắt tính nửa cái người r à n h rỗi thời gian cũng đầy đủ rất nhiều đương nhiên cũng chỉ là mặt ngoài nhàn không gian nội đồng dạng một sạp chuyện này yêu cầu hắn tới làm chương tám mươi sáu tay không bắt đại vật hơn ba mươi độ thời tiết đập chứa nước biên vẫn như cũ có không ít câu hữu lựa chọn t h ủ vững hơn nữa rất nhiều người bên cạnh phóng túi ngủ l ề u trại linh tinh trang bị hiển nhiên chuẩn bị buổi tối g ã câu đâu vẫn là câu nói kia câu cá người tinh thần vĩnh viên đáng giá kính nghệ xem chúng câu hữu loại này khắc khổ tinh thần từ lỗi cũng có chút t â m ngứa dù sao buổi chiều nhàn rỗi không có việc gì nếu không chính mình cũng tới điểm khác tiết mục làm tràng phát sóng trực tiếp thế nào lần trước sau cơn mưa kia tràng phát sóng trực tiếp hai cái giờ gia tăng mấy ngàn phen hiệu quả chuẩn cờ mở nở giờ thích đương nhiên từ lỗi không tính toán câu cá mà là chuẩn bị lộng điểm tân đa dạng theo hắn quan sát rất nhiều vong hữu vẫn là thích xem mới lạ có ý tứ đồ vật mặt khác làm câu cá phát sóng trực tiếp chủ bà quá nhiều từ lỗi cho dù có bí chê con run cũng chơi không ra gì đa dạng định ra quyết tâm hắn lập tức đăng nhập hôm nay đầu điệu cùng run t c h ờ buổi chiều hơi chút mát mẻ từ lỗi cho mẫu thân lên tiếng kêu gọi liền mang theo di động cái giá một lần nữa phản hồi đập chứa nước hiện tại từ lỗi ở hôm nay đầu đều có bốn vạn nhiều fans miễn cưỡng coi như tiểu võng hồng mới vừa khai phát sóng trực tiếp không đến nửa phút liền có thượng trăm v o n g hưu đổ vào phòng phát sóng trực tiếp lỗi tử buổi chiều có phải hay không còn muốn răng lưới bắt cá tiểu nông phu v u vũ ta muốn xem ngươi dùng xin bắt cá thứ cá bắt cái lao ba ba cũng đúng này một lưu làn đạn h i ệ n nhiên đều là xem qua hắn phát sóng trực tiếp võng hưu từ lỗi thay đổi màn ảnh trao hỏi chào mọi người ta là lỗi t mà là đổi mặt khác một loại phương thức bắt cá mọi người xem hạ ta chuẩn bị công cụ có thể hay không đoán ra dùng cái gì phương pháp nói xong hắn đem điện thoại nhắm ngay vợ lặt tịt thùng cùng con run nguyên lai、like、dùng bí chế con run câu cá út út mở mở cái gì có vong h ư u không cho là đúng phát ra tin tức không sai khẳng định là câu cá lôi tử đều biết nhà ngươi con run câu cá hiệu quả hảo có gì xem ta muốn xem xin cá ngươi câu cá không cần cần câu nha tiểu nông phu hai tay trống trơn chẳng lẽ dùng tay câu có mắt sắc vong hữu phản bác đúng rồi nhìn đến trên màn hình di động làn đạn không ít vong hữu sửng sốt tiểu nông phu căn bản không lấy cần câu như thế nào đi câu cá n ị mạ chủ bá sẽ không thật tính toán dùng tay câu cá đi nhưng thật ra rất nhiều vong h ư u t ỏ mò lên ta đã biết khẳng định dùng thùng nước và cá này phương pháp đơn giản đem con run phá đi đ ứ n g ngồi lại đem thùng nước bên trên mông một tầng mang lỗ t h ù n g vải nhựa để vào trong nước liền có thể chậm đợi tiểu ngư nhập vung một cái tên là tốn ra vong h ư u phát ra tiếng đánh ra liên tiếp văn tự vì đại gia phổ cập khoa học từ giữa những hàng chữ xem hẳn là cũng có nông thôn sinh hoạt trải qua chúng ta nơi này đều dùng tăng võng nguyên lý cùng loại liền ở chúng vong hữu tự cho là đoàn chúng thi từ lỗi lại lần nữa lắc đầu hắn đem màn ảnh nhắm ngay thùng nước nói không phải vật cá các ngươi xem ta đỉnh đầu có vải n h ự a sao đại gia có thể phát huy tưởng tượng tận lực hướng khoa trương địa phương đoán lần trước phát sóng trực tiếp không đến hai cái giờ từ lỗi tích góp mấy ngàn phen ý nghĩ một chút mở ra nếu muốn hấp dẫn vong hữu lực chú ý cần thiết không ngừng sáng tạo kinh hỷ cho nên hắn chiều nay tính toán đổi loại phương thức bắt cá một loại đại gia chưa bao giờ gặp qua như vậy mới có lực rung động ở đại gia suy đ ô n chung từ lỗi cầm di động chiều đập chứa nước thượng du tàu đi nay phiến lệch ngọt thủy tháo tươi tốt rất nhiều địa phương đều là dậm d từ lỗi vừa mới tới gần liền có vô số thủy điệu bị kinh động phành phạch lăng toàn bộ bay lên xinh đẹp non sông tươi đẹp dẫn tới không ít vong h ư u kinh ngạc cảm t h á n từ lỗi nhìn nhìn vị trí vung thùng nước từ trên mặt đất t ú n căn cỏ đôi chó nói đây là chúng ta hôm nay chảo cá quan trọng nhất công cụ ta đọc sách thiếu đừng lừa dối ta chủ bà nêu có thể dùng cỏ đôi c h ó bắt được cá ta trực tiếp đánh thưởng một cái chô cô lết vũ có cùng sao chô cô lết vũ tính gì chủ bà thật dùng cỏ đôi cho bắt được cá ta đánh cuộc một cái hòa tiễn cộng thêm ăn sông cá trải qua hơn mười phút tấp ủ đại gia lòng hiếu kỳ đều bị gợi lên tới không ngừng đánh đố suy đoán từ lỗi dùng biện pháp gì bắt cá trong lúc nhất thời phong phát sóng trực tiếp làn đạn không ngừng lại lặp lại một lần b ụ n chủ bà không cần đánh thưởng đại gia nếu tưởng duy chỉ nói có thể điểm điểm h ư n g tâm chú ý một đợt là được từ lỗi lại một lần cường điệu xem không khí không sai b i ệ t lắm h ắ n thử trai n h ự a trung lấy ra một cái bí chế con run đặt ở lòng bàn tay không hợp phép hai hạ đem chi chấn v ư ợ n g rồi sau đó một tay chảo con run một tay méo cỏ đôi cho hành c ắ n mặc vào tới chuẩn bị sẵn sàng công tác từ lỗi dọc theo lệch ngòi chậm rãi hướng phía trước đi đồng thời chừng lớn đôi mắt chặt c h ẽ chú ý bên bờ khe đá hay không động sau giờ ngọ thời tiết nhiệt lươn giống nhau đều sẽ từ khe đá trung thỏ đầu ra hô hấp đương nhiên bởi vì chúng nó màu ra cùng cục đá gần hơn nữa thủy thảo cách trở nếu không chú ý rất khó phát hiện đối từ lỗi mà nói lại không phải cái gì việc khó nhi hắn hiện tại hai mắt thị lực siêu hảo mặt nước hơi có gió thổi cỏ lay đều khó thoát t r à xét thứ c mau từ lỗi liền ở một chỗ thủy thảo biên phát hiện mục tiêu hắn mới vừa tới gần lươn l ặ n g yên không một tiếng động biến mất ở dưới nước tình huống này chỉ do bình thường từ lỗi cũng không có hoảng loạn tìm vị trí điều chỉnh tốt di động cái giá nhắm ngay cục đá phủng rồi sau đó hắn lửa ngồi x u ố thân thể đem c ó đôi c h ó hành c ắ n để vào trong nước theo hắn động tác chúng vong hưu toàn bộ trường lớn đôi mắt nhìn chằm chằm di động tập trung tinh thần mới vừa quấy hai phút từ lỗi liền cảm giác nhánh cỏ chầm xuống trong nước có cái gì mạnh mẽ lôi kéo hắn chậm rãi kéo động nhánh cỏ đem con n g ồ i dẫn ra huyệt động đầu màu vàng lâu thon d à i thân thể thượng c h e kín màu đen lầm tấm lương nguyên lai dùng nhánh cỏ câu lương chủ bà có sang ý rốt cuộc có vong h ư u xem minh bạch tuyệt đối không sai được bất quá dùng cỏ đôi cho hành cán thật có thể câu đến lương sao chúng ta nơi đó giống nhau dùng dây thép làm móc vong hữ tốn ra tiếp tục b giống nhau con run khẳng định không được đại gia quyên tiểu nông phu dùng chính là bí chế con run từ lỗi giờ phút này đã bất chấp xem xét màn hình di động hết sức chăm chú quyến rũ lương thứ này bị khiêu khích nóng nảy đ ỗ n g nhiên há mồm thoáng khởi đem nửa thanh nhánh cỏ thượng n u ố t vào trong bụng từ lỗi vội vàng thượng kéo tay trái tia chấp vương nắm lươn thân thể vung lên bờ không sai hắn triển lãm đúng là bắt lươn cảnh giới cao nhất tay không chính là như vậy tùy h ư ớ n g chính là như vậy p h ò n g tao cho dù ở từ gia câu tay không bắt lươn cũng là cực nhỏ nhân tài có thể nắm giữ kỹ năng nguyên nhân đơn giản l ư ơ n bất đồng với mặt k h á c loại cá bên ngoài thân có chứa một tầng bóng loáng dịch đ à y nhân thủ rất khó bắt được bất quá muốn bắt lấy lương cũng có bí quyết đó chính là mau chuẩn tàn nhẫn bắt lấy sau ngàn vạn đường dừng lại trần trở trực tiếp hướng trên bờ ném phục ta còn là lần đầu tiên thấy phương thức này không nói đánh thưởng duy trì chủ bá đồng dạng chín năm giáo dục bắt buộc ngươi vì sao như thế ưu tú lỗi tử này tay tuyệt kỹ vừa thấy chính là độc thân rất nhiều năm luyện g a hảo ổ, phòng phát sóng trực tiếp cấm lai xe nếu không phong hảo sáu trăm sáu mươi sáu làn đạn lại lần nữa sôi nổi bay lên từ lỗi nhất, nhất tỏ vẻ cảm tạ sau tiếp tục dọc theo đường sông tìm kiếm bằng vào siêu nhân thị lực hắn bắt giữ luôn tốc độ kinh người hơn nửa năm chắc bất quá nửa giờ công phu thùng nước đã nhiều ra bảy tám điều lương quan khán phát sóng trực tiếp nhân số chính thức đột phá hai n g h n có khác lễ vật đánh thượng bao nhiêu không có biện pháp cứ việc cường điệu quá nhiều lần vẫn là có thổ hào vong hữu nhịn không được tay nữa lại hướng phía trước đi giai đoạn khoảng cách từ lỗi cô ý nhảy lên một cục đá đem cả mạ g i ặ t nhắm ngay phía trước đại gia có thể xem một chút này phiến thủy vực kêu láo long đàm diện tích không lớn chỗ sâu nhất lại vượt qua năm mét bên trong khẳng định có đại vật từ ra câu đập chứa nước chủ thể không đến một nhưng là thượng du trong núi có mấy cái sông nhỏ r ó t vào hạ du liên thông hán giang nhánh sông đường đ ồ n g hạ thật nghiêm khắc tính lên thủy vực diện tích cũng không thể tính tiểu đây cũng là vì cái gì đông đảo câu hữu tới đây thả câu nguyên nhân từ lôi trong miệng giải thích r ố i tay đẩy ra c ỏ l a o tùng cất bước đi hướng bờ sông mới vừa đi vài bước hắn bỗng nhiên dừng lại cười nói mau xem ta phát hiện cái gì khảo khảo đại gia nhãn lực nói đem màn ảnh tiến đến bên cạnh một gốc cây c ỏ l a o trước cọ lau là cây còn có thể có cái gì ta nhìn đến ngoại tinh nhân tổ chim kia cây lau cây cỏ côn thứ ư này g tổ chim n thường xuyên ở cỏ lau hoặc là cành lá hương bồ thượng làm loa giống nhau không cao cũng hiển hơn hai thước tả hữu chúng ta khi còn nhỏ thường xuyên toàn cỏ lau đãng đào tổ chim nhặt trứng chim nhiều nhất chính là vĩ t h ị thẩm trứng còn có c ỏ trắng trương tám mươi bảy tiểu nông phu tuyệt đối thật thổ hảo vì phương tiện mọi người xem rõ ràng từ lỗi còn cố ý đem điện thoại dịch đến gần nhất chỗ cái này vĩ t h ị thầm xào làm tương đương xào rượu dùng khô thảo dây nhỏ đem hai căn tế cỏ lau côn triển cột vào cùng nhau sau đó bên trong t r ả i lên cỏ khô cùng lông chim hình dạng có điểm giống tiểu hài từ bát cơm nắm tay lớn nhỏ thật xinh đẹp trong ổ biên còn có mấy cái vĩ t h ị thầm trứng chim nhan s á c lam nhạn mặt ngoài che kín lâm tấm làm khi còn nhỏ đào tổ chim hộ chuyên nghiệp từ lôi đối vi thì thầm tương đương hiểu biết nay điệu tuy giám đốc nhưng là lòng nghi ngờ trọng. một khi phát hiện tổ chim bị động quá liền sẽ lập tức hàm trứng chim rời đi cho nên hắn tuy rằng đem điện thoại thấu rất gần lại không dám dùng tay cầm trứng chim di thấy rõ ràng tổ chim trứng chim hình dạng từ lỗi nhịn không được kinh hô một tiếng lại lần nữa đem điện thoại đẩy đến vị diệp hạng hắn ra tiếng hỏi đại gia nhìn kỹ này bốn cái trứng chim có cái gì bất đồng không đều giống nhau sao lam nhạt thêm chút vằn vô nghĩa một cái mẹ sinh có thể không giống nhau nhìn không ra gì khác nhau nhưng thật ra có mắt sắc vong hưu phát làn đạn các ngươi chẳng lẽ không có chú ý trong đó một quả trứng chim cái đầu hơi chút đại điểm hơn nữa nhan sắc cũng tương đối thông n à y hết sức bình thường nhà ta gà mái sản trứng gà nhan sắc cũng có sâu cạn ở t r ú n g vong hưu tranh luận trong tiếng t ử lỗi liên tục lắc đầu sự tình không đơn giản như vậy n à y cái hẳn là đ i ề u trung bại hoại đỗ quên sản trứng đỗ quên cũng kêu đỗ quên điệu nó bản thân sẽ không xây tổ ấ p trứng thường xuyên trộm đem trứng chim đ ặ t ở v ị t h ị thẩm trong ổ biên làm này thay phu hóa đỗ quên trứng phu hóa kỳ so v ị t h ị thẩm thiếu hai ngày cho nên ấu điệu sẽ trước với v ị t h ị thẩm ấu điệu ra s á c vật nhỏ này thiên tính bật g t liền mắt đều mở l i ề quá đáng m mặt t khắc c giận c g đến chủ u y bá vì cứu vớt vị oanh chạy nhanh đem đỗ quên trứng chim ném xuống không sai đừng làm cho nó thai họa vị oanh ấu điều từ lỗi cũng không có dựa theo làn đạn yêu cầu làm chỉ làm ở miệng nói mọi người đều học quá đà ý huỳnh thuyết tiến hóa vật cạnh thiên trạch người thích đứng được thì sống sót ta còn là không cần làm như vậy vì p h o n g ngừa đại gia tiếp tục tranh luận từ lỗi dơ lên di động cái giá tiếp tục ở thủy biên khe đá t r u n g tìm kiếm lươn tung tích hướng phía trước đi ra hơn mười mét xa hắn lại lần nữa dừng lại trên mặt mang theo vài tia kinh ngạc l i ế c hướng một chỗ thủy n g ạ nơi đó thôi nhìn qua phổ phổ thông thông hai khối trậu rửa mặt đại cục đá c h ỉ n h v e hình chữ bên cạnh mọc đầy tươi tốt thủy thảo thấy thủy thảo l ư ợ c hiện hỗn độn bộ dáng hắn trong lòng dâng lên mãnh liệt dự cảm bên trong có dấu đại hóa rất lớn sát xuất là cá n e o thứ này khả năng bị chính mình tiếng bước chân kinh động, lẹn vào đáy nước. cá nheo cùng mặt k h á c loại cá bất đồng thực thích gần thân khe đá thủy thảo tùng hoặc là h u y ệ t đ ộ n giữa g trong lòng nghĩ từ lỗi nhanh nhẹn dùng cỏ đuôi cho hành cán xuyến nửa đ i ề u b í chế thanh con run vô số câu hữu đã chứng minh quá b í chế thanh con run tuyệt đối cá nheo yếu nhất đối với hay không có thể hấp dẫn đến cá nheo từ lỗi không chút nghi ngờ chính là một cây cỏ đuôi chó có không bắt lấy đại vật hắn không có nửa điểm tin tưởng bất quá câu thắng với cá hoàn toàn đổ cái việc vui tin tưởng phùng di động xem phát sóng trực tiếp chúng vong hữu đồng dạng như thế bọn họ để ý làm ớ i mẹ thú vị quá trình điều chỉnh tốt di động cái giá góc độ từ lỗi n c h ầ m rãi đem cỏ đôi chó hành c ắ n đặt ở khe đá gian qua lại nhẹ nhàng đ ồ n g đưa giây tiếp theo cửa động dòng nước kịch liệt cuồn cuộn trồi lên chén khẩu sóng t o hoa nay động tĩnh tự nhiên đem v o n g h ư u kinh động chủ bá tình huống như thế nào sẽ không bên trong trốn tránh rắn nước đi thái dương nha tuyệt đối có đại hóa từ lôi trên mặt càng kinh ngạc nay bọn nước thoạt nhìn không giống cá nheo đào giống lương giống như so trong không gian cái kia nhị cân nhiều trọng lươn nháo ra động tĩnh còn muốn đại hắn trong lòng kinh ngạc liền cảm giác nhánh cỏ thượng trầm xuống giang giác nhánh cỏ túm đoạn nửa điều con run biến mất tốc độ cực nhanh vượt qu tình huống này là phía trước câu l ư ơ n chưa bao giờ gặp được quá hãn vội vàng đem còn thừa nửa điệu t h a n h con run xuyến thượng vì bảo hiểm khởi kiến chỉ là cầm nhánh cỏ kề sát mặt nước lay đậu t h ứ c mau khe đá gian lại lần nữa có b ọ t nước của cuộn một cái màu vàng nâu đầu hiện lên trứng trứng vịt lớn nhỏ hai chỉ mắt nhỏ rào hoạt nhìn mặt nước thực nhị loại cá càng lớn càng cảnh động đổi thành bình thường con run chỉ sợ căn bản sẽ không t h ư ợ n g câu nhưng thật ra bi chế thanh con run dụ hoặc quá lớn thứ này tựa hồ hoàn toàn bị hấp dẫn căn bản không có chú ý tới trên bờ nhân loại t h i t hay giả lớn như vậy một cái l ư ơ n sẽ không thành tinh đi to lớn l ư ơ n hẳn là biến dị trong lúc nhất thời phong phát sóng trực tiếp làn đạn sợp em vô số người chừng lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong nước quái vật khổng lồ nếu không phải bọn họ đi theo từ lỗi một đường phát sóng trực tiếp nhìn qua cơ hồ tượng tạo giả bởi vì quay chuộc góc độ nguyên nhân chúng vong hưu cũng không thể hoàn toàn nhìn rõ ràng lươn thân thể nhưng là từ hiện lộ ra tới bộ phận xem tuyệt đối là to lớn đặc biệt tiêu đầu to ở di động trong màn hình mang theo rất mạnh lực đánh vào xôn s a o liền thấy màu vàng nâu thân ảnh b ỗ n nhiên t h á n h ở i nhanh cọt lại lần nữa bị xả đoạn hơn phân nữa ngay sau đó một lần nữa biến mất ở khe đá gian lỗi tử mau bắt nha lớn như vậy một cái lương tuyệt đối có thể phá ghi next kỷ lục chủ bá nếu có thể bắt được lương ta nguyện ý ra năm trăm khối mua năm trăm n g ư ơ i làm cái gì mộng đẹp ta ra tám trăm ở không ít vong hữu làn đạn kêu giới chung đột nhiên một cái tên là lõm đặc trầm vong hữu đưa ra một cái h ỏ a tiễn đi theo đối phương nhắn lại chủ bá này lươn tăng mớn một ngàn khối nhìn đến trên màn hình lễ vật từ lỗi cũng tương đương kinh ngạc đây chính là thật thổ hảo phá của n h a lõm đặc trầm làn đạn vừa ra không còn có vong hữu tăng giá đại gia sôi nổi nhắn lại trêu chọc bắt sống một con thổ hào ca thổ hào ca yêu cầu ấm dường sao bản nhân năm vừa mới mười tám xinh đẹp như hoa thổ hào ca chúng ta giao cái bằng hữu đi thổ hào ca ngưu tạ tiên có lẽ là phát hiện đại hoàng lương nguyên nhân có lẽ là thổ hào ca lễ vật kích thích phong phát sóng trực tiếp nhân số lại lần nữa cọ cọ dâng lên thực mau đột phá ba nghìn lại còn có ở tiếp tục tăng trưởng lúc này có người phát ra một cái làn đạn các nơi g ư cao h ư n g quá sớm chẳng lẽ thật trông cậy vào chủ bá tay không bắt được như vậy đại một cái lương này làn đạn vừa ra rất nhiều vong hữu mới thanh tỉnh lại hồ cản su đích xác cao hơn quá sớm tay bắt không đ ư ợ các mấy mắt nhất này lượng lươn lưới, lươn lòng Trước dưới được. trọng năng. cân, không tình huống, tiểu ít tối thể bắt câu Đau có có có có chủ một một khả ở sao b một một máu, sớm biết rằng mang tử trừng trong biết giây, ngàn phòng lòng rằng khối đi lỗi bay lấy lên lươn ở â u cái người à y chuyện bị thảm cho h c nói n xưa ú ta biết, mặc trang, so, trang, so tao mặc Các đánh. n g so, so sẽ quá coi thường tiểu nâm phu nhân ra muốn thật để ý chút tiền đấy cũng sẽ không luôn mãi cường điệu không cần lễ vật liền kia shop online một ngày ít nhất một vạn lợi nhuận lúc này bỗng nhiên có vong hưu phát làn đạn đúng rồi t i ể u nông phu quá điệu thấp ta quên hắn cũng là vị thổ hào không sai một cân đặc phẩm dâu tày bán bảy mươi nguyên hai trăm cân liền một vạn đa nguyên t i ể u nông phu tuyệt đối thật thổ hào hai vị thổ hào ca cầu ô m một cái nhìn đến làn đạn từ lỗi nội tâm của hãn một không cẩn thận chính mình cũng thành thổ hào sợ hai kinh động khe đá đại hoàng lương hắn cố ý cầm di động cái giá lui về phía sau vài bước hướng mọi người nói các ngươi thấy cái nào thổ hào không phòng không xe cả tạ l õ m đặc t r ầ m hỏa tiễn đối phương đã đánh thưởng từ lỗi cũng không có làm ra vẻ chỉ là mở miệng nói chờ hạ tin nhắn địa chỉ cho ngươi gửi qua b i u điện mấy cân dâu tây xem như cai ý tứ đến nôi đánh thưởng vẫn là câu nói kia không cần phải đại gia nếu bắt ă văn có thể đi shop online mua đặc phẩm dâu tây duy trì một chút hoặc là tới từ ra câu chơi mặt khác ai nói không có móc sắt liền không thể câu lương ta nguyên tắc từ trước đến nay là có điều kiện muốn thượng không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn thượng hôm nay này đại hoàng lương ta thật đúng là chào đệc rồi mặt khác l õ m đ ặ c trầm h i n h đệ nói một tiếng thực xin lỗi ta sẽ không bán ra lương tính toán chính m ì n h dưỡng kế tiếp chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc chương tám mươi tám dâu tây điền tân biến hóa ở đại gia nhìn trăm chu trung từ l ô i quay người đi đến cách đó không xa mao cầu thụ bên dạo qua một vòng cuối cùng lựa chọn một cây chảy cán bột phẩm chất thân cây tìm đúng liên tiếp chỗ vị trí răng rác một chút bẻ gãy n à y căn thân cây thượng còn có năm sáu điều nghiêng ra n h á n h cây vừa lúc dùng để làm k h u n g xương xác định hảo k h u n g xương từ l ô i tiếp tục chết n h á n h cây lần này lựa chọn đều là cái loại này ngón cái phẩm chất hơn hai thước lớn lên cao nhỏng l i ê n chết bảy tám căn sau lại bắt đầu lột v ỏ cây tiểu nông phu ngài rốt cuộc muốn làm gì có thể hay không cho chúng ta nói một chút nha đúng rồi ta nguyên bản cho rằng muốn làm xin bắt cá đâu hiện tại xem ra không giống phong phát sóng trực tiếp nội không ít vong hưu không hiểu ra sao không biết chủ b á rốt cuộc đang làm cái gì công cụ từ l ô i tiếp tục cút bút mở mở kiên nhẫn xem sau đó đại gia sẽ biết hắn nhanh chóng lột ra hai ba mươi điều thật dài vỏ cây rồi sau đó dọc theo thân cây khung sương quấn quanh thắt cái này không ít người xem minh bạch nguyên lai làm túi lưới không sai từ l ô i tính toán ngay tại chỗ lấy tài liệu làm một cái nhánh cây túi lưới trào lương mao c ầ u vỏ cây phi thường cứng cỏi dùng để dạy túi lưới lại thích hợp bất quá đối rất nhiều tám mươi sau chín mươi sau nông thôn hải tử tới nói d ạ n túi lưới cũng là hạng nhất chuẩn bị kỹ năng bất quá hiện tại đã rất ít có người học rốt cuộc dạy một trường vong yêu cầu hai ba thiên thời gian trên đường bán vợ l ạ t tiệp túi lưới một cái mới mấy đồng tiền từ lỗi có mười mấy năm không làm này sống bất quá tốc độ tay vẫn như cũ bay nhanh thắt xuyên tuyến ngắn ngủn vài phút c ô u g phu một cái bảy tám mươi cm lớn lên túi lưới liền làm thành vì phương tiện để kéo từ lỗi cô ý ở túi lưới khẩu bỏ thêm căn đề thẳng nay vong mắt khá lớn giống nhau luôn phòng trừng trực tiếp rơi rớt bất quá dùng để bắt đại ra hỏa cũng đủ rồi sau đó hắn đem chai ngựa trung thanh con run đảo ra bảy tám điều dùng bao cậu lá cây từ bao vây phá đi h ế theo t ể chuẩn bị công tác hồn thỏa, một lần nữa phản hồi lần nữa bị một k đá đưa điện trước. t Lại lần nữa h ạ i di đ ộ nùng g giá trong cái cố chậm cây nước. chính chờ nhánh lôi dại túi lưới để vào trong nước. Kế tiếp chính là kiên định đem để đợi. đ nhẫn Theo sau, từ là vào Kế liệt tanh hôi con run hương vị phát huy hắn rõ ràng cảm ứng được khe đá cự vật có đ ộ n g tính liền thấy mặt nước lại lần nữa quần quận lươn chậm dại xuất hiện một lát hướng nhánh cây túi lưới bơi đi hào ra hỏa hoàn chỉnh thân thể cuối cùng hoàn toàn hiện ra nhìn ra có một mét dài hơn vụ kim hoàng phần l ư n g thiện hôi bí mật mang theo không ít màu đen lầm tấm nhìn qua lực hiện dữ tợn phóng phát sóng trực tiếp nội một mảnh yên tĩnh không có người lại phát làn đạn không ít vong hưu phảng phất đích thân tới hiện trường giống nhau trứng mắt liền đại khí cũng không dám ra thời cơ vừa và tốt thấy con ngồi vào túi lưới từ lỗi không có nửa điểm do dự đ ô n g nhiên kéo để thẳng chiều thơ ư ợ bước trực tiếp ném hướng nơi xa cọ lao đẳng sở dĩ ném xa như vậy chủ yếu vẫn là túi lưới quá tiểu lươn bơi lội tốc độ thực mau ở thủy biên thực dễ dàng chạy thoát b a n g túi lưới thật mạnh rơi xuống đất từ lỗi một cái phi thoán chạy gấp mà đi hắn đến trước mặt một tay bắt lấy lươn đầu một tay kêu bám trụ thân thể hào ra hỏa nặng trĩu ít nhất có năm cân trọng lớn như vậy cái đầu lương từ l ộ i vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn chỉ nhớ rõ khi còn nhỏ trong thôn lao chim ưng b i ể n từ tông hữu đã từng đào đến quá một cái bốn cân nhiều trọng lúc ấy khiến cho không nhỏ hành động từ l ộ i trong tay này phá g u i nes n s kỷ lục khẳng định không có khả năng phá t ừ ra câu kỷ lục hẳn là dư giả dạ. hoang dại đồ vật lực lượng phi thường đại hơn nữa bên ngoài thân trân trượt lấy từ l ộ i tay kính nhi cũng v à i lần làm nó tranh thoát lại một lần bắt được sau từ l ộ i vội vàng đem l ư n để vào nhánh cây túi lưới rồi sau đó nhanh chóng đem túi lưới phóng khẩu lại lộn ngược vào nước t h ù n ộ i bắt được sao chù bá mong làm chúng ta xem một chút có bao nhiêu đại nha sẽ không thất bại đi phòng phát sóng trực tiếp nội làn đạn t h u ố c giục không ngừng lúc này từ l ô i ở di động màn ả n h ngoại bọn họ căn bản thấy không rõ xem qua làn đạn sau từ l ô i thuận theo dân ý cố ý đưa điện thoại di động đặt ở thùng nước ven tới cái đặc tả gần ũ i quay chụp càng thêm có lực đánh vào dẫn tới tiếng kinh hô không ngừng cùng lần trước giống nhau hắn tính toán chuyển biến tốt liền thu lại làm mọi người xem vài phút phong cảnh sau chính thức kết thúc phát sóng trực tiếp về phát sóng trực tiếp từ lỗi sớm có quy hoạch cách mười ngày nửa tháng tới một lần mỗi lần hai đến ba cái giờ là được dù sao chính mình chủ yếu mục đích là vì tuyên truyền sản phẩm lại không vì đánh h ư ở n g mặt khác các vong hưu muốn nhìn mới mẻ hiếm lạ đồ vật nếu không có chất lượng tốt nội dung làm phát sóng trực tiếp sẽ chỉ làm người cảm thấy n h à g chán hiệu quả cũng không tốt kế tiếp hắn thu thập hào thủ cơ cái giá dẫn theo thùng nước hướng ra đi trải qua cửa thôn xa xa thấy một đám thôn dân ngồi ở dưới bóng cây đánh bài còn có không ít du khách đi theo xem náo nhiệt đây cũng là thanh sơn chấn nông thôn phổ biến hiện tượng hiện tại hoa màu từ loại đến thu toàn bộ hành trình cơ giới hóa trừ bỏ nhân công đánh mấy lần chị thảo trị trùng rừng ngoại trong đất thật không gì việc nhà nông n h ư làm trong thôn lại không có gì giải trí hạng mục chỉ có thể đánh bài chơi mặt trượt cho hết thời gian bất quá từ ra câu có một chút tương đối hảo đánh bài thuần túy tiêu khiển không bài bạc bên ngoài tắc bất đồng theo từ lỗi biết rất nhiều địa phương đánh bài không mang theo điểm tiền căn bản không ai nguyện ý tố bản cũng bởi vì tiền vấn đề thường xuyên nghe được náo h ra đại động tĩnh xúc cái bản sách băng ghế đánh nhau đã không tính gì hiếm l ạ chuyện này còn có nguyên nhân vì đánh bài hai vợ chồng già muốn náo h ly hôn khoảng thời gian trước từ lỗi còn nghe xong cái hiếm l ạ chuyện này hà tây triệu thôn có hai người đánh bài bởi vì một khối tiền rốt cuộc cấp chưa cho vấn đề ồn ào đến đỏ mặt t i ế thai mặc cho ai khuyên đều không được nào đến cuối cùng thậm chí hai người lôi kéo đến giao lộ quỳ xuống hóa vàng mã thể chuyện này bị cùng thôn người chụp thành vi d e o ngắn chuyển tới bằng hữu v ọ n g kinh động làng xã chung quanh tám bảo không chờ từ lôi đến gần đã bị đánh b ạ i dương ái vinh nhìn đến n à y lao thái thái thuộc về mật thám nhà ai có gì hiếm l ạ chuyện này nàng tổng muốn qua đi hỏi một chút nếu không l ộ n g minh bạch nửa đêm đều ngủ không được buồn ngủ lần trước từ lỗi trả tiền sự tình chính là nàng cấp chuyển ra đi dương ái vinh nhìn đến từ lỗi sách theo thùng nước lập tức tò m thùng Ta ở sông nhỏ tóm nhỏ nước sông gì. được mấy cái để ở mấy lôi ư dưỡng. ơ n tính toán lộng về nhà g Từ l về cởi tử r rời trước ả cả lời láo lên, Lội chờ nói. đi, dương thái thái tiến kinh ơi. Không hắn dương đến ngay đó đã mặt, ta t má sau kêu đây là n g ư y i bắt lớn như vậy một cái lương l ấ y c h ấ n trên phòng t r ứ n g có thể bán hai trăm khối đi thấy dương ái vinh đại kinh tiểu quái bộ dáng mọi người x ô i nổi thò qua tới xem xét kết quả đều bị kinh đến lớn như vậy cái lương đích sắc không nhiều làm thấy một cái du khách nghĩ ra ba trăm khối mua sắm từ lôi trực tiếp tự tuyệt nói dỡn trên mạng có người ra một ngàn cũng chưa bán chờ hắn dẫn theo lương phản hồi bàn phòng từ mẹ mấy người đồng d ạ n g thực kinh ngạc liền hô lần đầu tiên thấy lớn như vậy thân thể tiếp theo từ lôi đem lươn bắt ra đặt ở cân điện tử thượng cân nặng 2 8 6 kg sắp có sáu cân trọng hoang dại lươn bởi vì thực nguyên không đủ giống nhau có thể trường đến bốn lượng nửa cân đều có thể xương được với đại thân thể lần trước từ lôi bắt cái kia nhị cân trọng liền tính ít có mau sáu cân lươn đúng là hiếm thấy phòng chừng cả nước cũng tìm không thấy mấy cái từ lôi không tính toán đem l o ạ n ý nhi này ăn luôn lúc ban đầu chuẩn bị để vào không gian dưỡng sau lại bên trong cái kia hai cân nhiều lươn đã ở hồ chứa nước xương vương xương bá nếu lại nhiều một cái chính c n ộ i vàng trong đầu đột ngột xuất hiện văn tự nhắc nhở làm cây sồi phân thân không gian chủ nhân ngươi tựa hồ không có chú ý tới dâu tây ngoài ruộng lại có tân biến hóa thỉnh ký chủ tìm được phát sinh loại này biến hóa nguyên nhân sẽ có không biết kinh hỉ chờ ngươi Gì? Không gian nội lại có biến hóa. từ lôi trên mặt vui vẻ ngay sau đó bình phục số g ư ớ i